không nghĩ tới a thẩm h ạ o tiểu tử này thế mà có thể tu được nhanh như vậy đúng nha lần trước tại hắn đại hôn thời điểm nhìn hắn còn tưởng rằng nhất nhanh cũng muốn nửa năm mới có động tĩnh không nghĩ tới lúc này mới ba tháng không đến t sư m i n h ngươi nói chúng ta tên đồ đệ này có phải là không thua vạn quyển thư sơn cùng minh sơn tông cái kia hai cái tiểu quái vợ ta hừ đâu chỉ là không thua ta nhìn chỉ có hơn chứ không kém ha ha ha phí thời gian mấy trăm năm tìm khắp nam bắc đồ vật không nghĩ tới chân chính muốn tìm cứ như vậy đưa đến trước mặt chúng ta đến thế sự vô thường coi là thật khó mà nói a hai người tuổi tắc nhìn không rõ ràng tựa hồ rất g i à lại tựa hồ còn rất trẻ ngồi tại trước bàn nâng ly cả chén thỉnh thoảng ánh mắt sẽ vượt qua hơn trăm t r ư ợ n g bên ngoài t h ẩ m phủ cảm giác đã sớm che đậy qua hai người này không phải người khác chính là vốn nên trong phong hồng sơn trang thanh tu dương thiện cùng dương thanh trí hào hào trong tay hai người chén rượu không còn bên cạnh đứng hầu hạ người kia liền lập tức bưng bầu rượu rót đầy dương thiện cười tủm tỉm nhìn xem cho mình rót rượu người kia nói ra tiểu ban nhiều năm c h ư a gặp tu vi của ngươi cũng không có khởi sắc là chuẩn bị một mực đang đợi này t ụ bên trong lăn lộn không đi đụng một cái rồi hồi sư tôn lời nói đệ tử thiên phú ngu dốt bây giờ đã cực hạn cưỡng ép đột phá cựu tử nhất sinh thực tế để người khiết đảm là đệ tử cho hai vị sư tôn mất mặt cái này người một bên nói một bên liền quỷ sát xuống dưới cái kêu một thân hắc b à o kim văn phối sức hoa lệ không phải huyền thanh vệ chỉ huy sứ bảng ban còn có thể là ai mà lúc này bảng ban hoàn toàn nhìn không ra ngày bình thường uy nghiêm n bưng một con bầu rượu cười đến rất là khiêm tốn đứng tại bên cạnh b à n thậm chí sống lưng cũng không dám đánh thẳng hắn là dương thiện cùng dương thanh trí ký danh đệ tử bây giờ hai vị sư tôn ở trước mặt đã lâu sẽ cảm thấy khẩn trương hai vị này lợi hại bàn g ban là thấy tận mắt càng biết hai vị này tại tu giới đại biểu cho cái gì cho nên hắn so thẩm hạo loại kêu biết nửa tới lăng đầu thanh càng thêm kính cẩn mấy lần hai ngày trước hắn liền tiếp vào âm thầm bảo hộ thẩm hạo ba tên thị vệ b m báo nói thẩm hạo gần nhất khí tức sao động lợi hại đồng thời dấu hiệu càng ngày càng kịch liệt hôm qua đã đến khó mà che giấu tình trạng dựa theo kinh nghiệm có thể kết luận đây là thẩm hạo muốn đứng trước tiểu cảnh giới đột phá dấu hiệu đột phá mỗi một cái tiểu cảnh giới đối với tu sĩ mà nói kỳ thật đều là đại sự càng là tu vi chỗ cao càng là như thế dĩ vang thẩm hạo đột phá bảng b à n cũng liền hỏi đến hai câu bây giờ hai người giữa lẫn nhau thân phận phát sinh biến hóa một cái đồng môn tình nghĩa liên lụy liền không phải do bảng b à n không đến một chuyến thậm chí hắn còn đem tin tức lập tức bẩm báo tại phong hồng sơn trang hai vị sư tôn như thế mới có dưới mắt một màn này mất mặt ha ha n g ư ờ i rời đi phong hồng sơn trang thời điểm ta liền nói qua cho ngươi tu hành sự tình nhưng bằng b ả n tâm sinh tử càng làm mình sự tình người bên ngoài như thế nào đối đãi hoàn toàn không cần để ý cũng liền chưa nói tới cái gọi là mất mặt huống hổ, hổ thân ngươi cư huyền thanh vệ chấp trưởng chức cũng không thanh nhàn nói đến có thể so sánh trong phong hồng sơn trang loay hay nhiều a dương thiện cười nói chuyện hiền lành bên trên dương thanh trí mặc dù không có ngôn ngữ nhưng cũng có chút nhẹ gật đầu rõ ràng là tán đồng dương thiện nói tới bọn họ đây trong mắt đối mặt huyền hải cảnh mỗi một trọng sinh tử kiếp bản này chính là người lựa chọn c ù n g e sợ không nhát gan hoàn toàn không có quan hệ lại trò chuyện b à i câu vẫn không có mở ra miệng dương thanh trí đột nhiên t r i ề u bàn g ban hỏi thẩm hạo dưới tay ngươi làm việc lâu như vậy ngươi hẳn là đối với hắn rất quen thuộc đi hồi sư tôn lời nói đúng vậy thẩm sư đệ kinh lịch đệ tử rất rõ ràng dương thanh trí nhẹ gật đầu tiếp tục hỏi đã như vậy ngươi cũng đã biết hẳn cái kia một tay kiếm pháp là từ đâu mà đến đệ tử biết mấy năm trước tính tây bên kia có lớn mộ mở ra là kiếm hoàng phong bất bại y bắt mộ về sau nhiều nhà tính tây địa giới thượng tông môn đi vào gió xét lúc ấy phong hồng sơn t r ă n g cũng có phái người đi vào mà sư đệ lúc ấy ngay tại một t u y ế n phụ trách xử lý chuyện này không vào bất quá bởi vì tính tây quế sơn tu viện đệ tử nhất vân trợ rút sư đệ mới lây không tồn hao lại nhân họa đắc phúc thu hoạch được một chút cơ duyên những chuyện này tại huyện thanh vệ công văn bên trong đều có ghi chép thẩm hạo rất nhiều thủ đoạn đều có thể từ một lần kia kiếm hoàng mộ kinh lịch bên trong tìm tới tồn tại không tính là nhiều chuyện bí mật bất quá bàng ban cũng chưa có nói hết liền bị dương thanh trí đánh gãy kiếm hoàng mộ ta biết nhưng ngươi cảm thấy thẩm hạo sở hội thánh linh kiếm pháp cùng kiếm nhất kiếm nhị cũng là dựa vào cái kia họ nhếp quế sơn tu viện đệ tử liền có thể lấy được Trước thi trong truyền thừa có càng cái năm, không hoàng bên không kiếm hiếm Kiếm mộ kiếm hiếm pháp pháp giáo, kia sao lạ. lạ, dù bất quá kiếm hoàng phong bất bại người thế nào tương truyền huyền hải cảnh cựu trọng hoặc là viên mãn chi cảnh tuyệt đỉnh tu sĩ hơn nữa còn là giỏi nhất là công phạt kiếm t u dùng đầu ngón chân nghị cũng biết ý bắt của hán mộ bên trong sẽ nhiều nguy hiểm đồ vật là đồ tốt thế nhưng phải có mệnh cầm như thánh linh kiếm pháp loại này phong bất bại thành danh kiếm pháp chắc chắn sẽ không tại kiếm hoàng mộ bên ngoài lại nhất định có cực nghiêm hà khắc s à n g chọn điều kiện mới có thể thu được ở trong đó phong hồng sơn trang lần trước đi qua hai tên đệ tử khi trở về cũng đã nói kiếm nhất cùng kiếm nhị vậy thì càng khó lường thu hoạch được độ khó gấp đôi mà lại không cẩn thận liền sẽ chết đồng thời hắn chuyển thừa điểm tại kiếm hoàng mộ bên trong sâu hơn vị trí đến mức phong hồng sơn trang hạ dò xét hai người mặc dù nhìn thấy qua kiếm nhất cùng kiếm nhị chuyển thừa địa nhưng lại hoàn toàn không có cách nào thu hoạch chỉ có thể d ư ơ n g mắt nhìn riêng là trở lên hai điểm là đủ nói rõ vấn đề thẩm hạo lúc ấy vẫn chưa tới nguyên đăng cảnh là thế nào thu hoạch cái này hai môn phong bất bại kiếm thuật thủ đoạn cái này đệ tử cũng không biết sư đệ sẽ là thánh linh kiếm pháp còn có kiếm nhất cùng kiếm nhị cái này thật có chút kỳ quái bang ban có chút kinh ngạc nếu không phải nói cho hắn những này người là dương thiện cùng dương thanh trí hắn thậm chí sẽ khịt mũi coi thường bởi vì hắn thấy thẩm hạo làm sao có thể học được phong bất bại tuyệt kỹ cái này không kéo mà bất quá những lời này xuất từ dương thanh trí miệng vậy liền không giống liền nghe dương thanh trí tiếp tục nói trước đó thẩm hạo đại hôn lúc chúng ta đi qua uống rượu mừng thuận đường chỉ điểm hắn vài câu nhưng lại phát hiện hắn thủ đoạn bên trong còn có phong bất bại tuyệt kỹ những này không thể gạt được ánh mắt của chúng ta chuyện này ngươi chưa từng nghe thẩm hạo đề cập qua đệ tử cũng là mới biết được trước đó vẫn chưa từ thẩm sư đệ trên thân nhìn ra manh mối gì bàn g ban thậm chí chưa từng gặp qua thẩm hạo đậu thủ tự nhiên sẽ không rõ ràng thẩm hạo thủ đoạn bên trong cất giấu thứ gì hết thảy đều chỉ là bắt nguồn từ phía dưới người báo cáo thôi nhẹ gật đầu dương thanh trí ngậm miệng không nói nữa bên cạnh dương thiện thì cười nói xem ra thẩm hạo tiểu tử kia cơ duyên cũng không chỉ là hai lần đốn ngộ đâu đi những lời này chính ngươi nát tại trong bụng chính là biết sao đệ tử biết bàn g ban trong lòng cũng không có làm nhiều suy nghĩ mặc dù hắn cũng rất tò mò thẩm hạo trong tay kiếm hoàng tuyệt kỹ từ đâu mà tới nhưng cái này cũng không hề là cái gì sai lầm trước h chí thẩm hạo không nhiên, không chủ không hắn thấy đương nhiên át chủ bài đặt ở dương Thiện cùng dương Thanh ậ m giếm điểm có cùng át Bất biết át đặt t sao giấu đương bàng đương Dương Dương nói ai bài. bài đều quá ban là là, dù ở í trong mắt lại cũng không là đơn giản n lại là h vậy một t sự kiện. r ư đó thẩm hạo đại hôn thời điểm dương thiện cùng dương thanh trí ngay tại cho thẩm hạo chỉ điểm lúc phát giác được thẩm hạo nói tới đao kiếm tràng vực bản chất tồn tại là cái gì cái kia rõ ràng chính là kiếm hoàng phong bất bại tuyệt kỹ kiếm nhị làm lúc tuổi còn trẻ từng có may mắn mắt thấy quá kiếm hoàng phong t h á n người dương thiện cùng dương thanh trí đối với kiếm nhị có thể nói ký ức khắc sâu bọn hắn năm đó liền cơ duyên xảo hợp gặp qua kiếm hoàng phong bất bại lấy thủ đoạn này đối địch đồng thời hời hợt giết chết ba tên huyền hải cảnh tu sĩ c h ẳ n g diện đối phương liền chạy trốn cơ hội đều không có loại kia đột ngột cùng khó chịu ký thị cảm để người như hãm vũ bùn chỉ có thể tại kiếm nhị tạo nên đến trường vực bên trong buồn hào chờ chết tuy nói dương thiện cùng dương thanh trí cũng không tập kiếm nhưng lại bởi vì lúc tuổi còn trẻ khắc sâu ấn tượng cùng kiếm hoàng phong bất bại huy hoàng chiến tích cùng thực lực đối với thánh linh kiếm pháp cùng hỗ trợ lẫn nhau kiếm ý chiêu số vô cùng đệ bụn đã từng nhiều lần nghiên cứu qua c ũ nói g chính là b Chí cách khác mới có thẩm hạo thu t hoạch được kiếm nhất cùng kiếm nhị cơ duyên sớm liền tìm tới thẩm hạo rồi chỉ bất quá mượn mấy năm trước kiếm hoàng mộ mở ra mới thu hoạch được hiệu quả hoặc là thẩm hạo còn có cơ duyên khác bất quá hiếu kỳ thì hiếu kỳ dương thiện cùng dương thanh trí cũng sẽ không bởi vậy liền ác đồ đệ của mình bọn hắn càng nhiều hơn chính là hy vọng có thể đối đồ đệ lại nhiều h i ể u một chút đệ tử y bắt vì cái gì trọng yếu như vậy hắn nguyên nhân chính là dùng để truyền thừa từ mình cuộc đời sở học không phải phát một quyển sách làm cho đối phương mình luyện thành xong việc cần hết sức rất nhiều giai đoạn chậm rãi dạy bảo đồng thời muốn kết hợp đồ đệ tâm tính, tính cách quen thuộc thậm chí là yêu thích dạng này mới có thể đem giáo sư đồ vật phát huy đến mức độ lớn nhất đương nhiên hoa tâm tư cũng to lớn không phải giáo mười cái ký danh đệ tử có thể so sánh mới cũng tỷ như nói lần này thẩm hạo đột phá dương thiện cùng dương thanh trí căn bản nghĩ đều không nghĩ nhiều liền rời đi phong hồng sơn trang tới trông coi chính là âm thầm vì chính mình đồ đệ duy nhất hộ pháp lại tỷ như thẩm hạo đao kiếm trang n ự c đây là một bộ rất có tiềm lực thủ đoạn thậm chí có thể chiều thuật pháp thể hệ phương hướng phát triển hơn nữa còn có thể đem thẩm hạo trước mắt thủ đoạn lợi hại nhất đem kết hợp cái này so vứt bỏ trước đó sở học quay đầu chuyên công thủy hòa thuật pháp thích hợp hơn chính thẩm hạo con đường mà hết thể này cũng không thể hoàn toàn tin mã từ cương để chính thẩm hạo chuyển bởi vì đằng sau còn dính đến bọn hắn vì thẩm hạo chuẩn bị dạy bảo phương lược chẳng những muốn để thẩm hạo phát huy ưu thế của mình còn cần đem dương thiện cùng dương thanh trí hai người tuyệt học tan vào thẩm hạo thủ đoạn hệ thống chung dạng này c h u y ể n thừa mới có thể thích hợp hơn đồng thời mới có thể có mới đồ vật sinh ra mà không phải cứng nhắc trước đó còn tưởng rằng thẩm hạo kiếm pháp sẽ cùng huyền thanh vệ có quan hệ bây giờ nhìn bảng ban thuyết pháp là hoàn toàn không có cái kia dương thiện cùng dương thanh trí cũng sẽ không tiếp tục lại nói phương diện này sự tỉnh xuống tới về sau bọn hắn sẽ tìm cơ hội cho thẩm hạo chỉ ra mấu chốt lần ngồi xuống này chính là hai ngày t i ể u lâu trưởng quỹ trong túi một chương ngân phiếu để hàn ước gì loại chuyện tốt này nhiều đến mấy lần không thể so hắn mệnh gần chết làm một hai tháng mạnh hơn rồi mà lại huyền thanh vệ lao ra cũng không khó hầu h ạ n h a thịt rượu bao no không dễ dàng quay dày là được lại không có cái gì khác cổ quá yêu cầu về phần mấy vị lao ra vì cái gì một tọa chính là hai ngày trưởng quỹ hết sức thông minh không đi hỏi cũng không đi nghĩ hẳn là ngay tại hôm nay ừ m h ồ n phách ba động đã đến nguyên đan cảnh ngũ trọng nên co cực hạn cái này thực sự quá kinh người thường hạ hồn phách cường độ cư nhiên như thế chi cao sợ là so một chút nguyên đan cảnh viên mãn tu sĩ đều mạnh hơn a cái này đích x á c là niềm vui ngoài ý mớn như thế tình huống chỉ có một lời giải thích đó chính là hắn tại trước đó mỗi một lần đột phá lúc đều đội lên mỗi một cảnh giới cực hạn dương thiện cùng dương thanh trí ở giữa giao lưu y mắng chuyên âm nhưng ngự a khi đều khó mà áp chế kích động bọn hắn tên đồ đệ này xem ra xa so với bọn hắn trước đó coi là càng thêm ưu tú thậm chí có thể xưng yêu nghiệt Trước 1106, nhập lụng. Bang ban đ hai ngày này hắn cùng hai vị sư tôn nói lời đã vượt qua hướng phía trước ba mươi năm thậm chí càng lâu tổng cùng năm đó bảng ban thiếu niên thành danh hăng hái tại phong hồng sơn trang bên trong cũng coi như một cái nhân tài kiệt xuất nhưng về sau ngoài ý muốn nổi lên dẫn đến thiên phú chém ngang lưng thực lực rút lui lập tức liền nếm đến nhân g i a n á c ý nạn lòng thoái chi phía dưới tâm tính đại biến lại sau đó nhân sinh đụng đáy b á n ngược bị ngẫu nhiên gặp dương thiện đề điểm đồng thời thu làm ký danh đệ tử còn giúp bảng ban chữa thương chữa trị cuối cùng cơ hộ như kỳ tích đồng dạng để bảng ban một lần nữa đứng tại thiên tài tiêu chuẩn cơ bản tuyến bên trên mới có bây giờ huyền h ả i cảnh thực lực có thể nói dương tiện cùng dương thanh trí đối với bảng ban là có tái tạo tri ân chính bảng ban là không dám quên phần ân tình này cho dù hắn biết hắn đời này muốn báo đáp hai vị sư tôn còn kém chút tư cách to lớn thực lực sai biệt để báo ân đều lộ ra như vậy xa không thể chạm cho nên bảng ban khi biết thẩm hạo trở thành hai vị sư tôn đệ tử y bắt về sau mới có thể biểu hiện được nhiệt tình như vậy hắn không phải đối thẩm hạo lớn bao nhiêu tình cảm gia tăng mà là đem báo ân ném đến thẩm hạo cái này hắn có thể giúp được bận điệu trên thân người bất quá cảm ân là một chuyện trong ngôn ngữ phân tức lại là một chuyện khác bàng ban thật là khiếp đảm huyền hải cảnh sinh tử kiếp t r ò nên n rời đi phong hồng sơn trang trà trộn vào thế tục quyền h à n h sao dương thiện cùng dương thanh trí nhưng thật ra là không tin nhưng sẽ không điểm phá mình cái này ký danh đệ tử trong lòng viên bọn hắn sao lại không biết chỉ bất qua phía dưới đệ tử sự tình bọn hắn cũng không thích hợp nhiều lẫn vào thôi một câu k i a tu hành nhưng bằng bản tâm kỳ thật đã là tại c h ấ n an bàng ban không cần để ý người bên ngoài cách nhìn kiên định đi con đường của mình bàng ban nghe hiểu trong lòng đối với hai vị sư tôn cảm kích lại nhiều hơn mấy phần hắn nhưng là biết nếu không phải hai vị sư tôn đối với hắn tán thành hắn coi như từ phong hồng sơn trang bên trong ra cũng tuyệt đối không ngồi tới huyền thanh vệ chỉ huy sứ vị trí nếu như mất đi vị trí này hắn tu hành tài nguyên sẽ thiếu thốn rất nhiều sẽ cho hắn tạo thành không nhỏ ảnh hưởng tu vi càng cao càng là cần tài nguyên cung cấp nuôi dưỡng đây cũng là vì sao huyền hải cảnh tán tu cực ít nguyên nhân bởi vì đại bộ phận tài nguyên đều bị chia cắt tình huống d ư ớ i huyền hải cảnh tu sĩ thời gian cũng không dễ vượt qua bọn hắn rất có thể nuôi không sống chính mình chỉ bất quá bảng ban cùng phong hồng sơn trang ở giữa liên lụy có chút phức tạp có lẽ đợi đến bảng ban đem thẩm hạo bồi dưỡng được đến chính thức tiếp nhận mình vì huyền thanh vệ chỉ huy sứ thời điểm bảng ban mới có hành động mới bắt đầu dương thanh trí thả tay xuống bên trong con mắt to như chén rượu từ cửa sổ vượt qua hơn trăm trượng khoảng cách rơi vào thẩm ra t r ạ c h viện tựa hồ vượt qua hết thể cản trở nhìn thấy mật thất bên trong đang tiến hành cuối cùng bắn vọ thẩm hạo mật thất bên trong thẩm hạo cũng không rõ ràng nhất cử nhất động của mình đều bị dương thiện cùng dương thanh trí cảm giác đến hắn thiết lập tại ngoài mật thất pháp trận đồng thời không có thể giút hắn ngăn trở sở hữu nhìn trộm chí ít lấy hắn bày ra những cái kia trận pháp còn chưa đủ cản trở dương thiện cùng dương thanh trí tình trạng đương nhiên thẩm hạo lúc này cũng không có tâm tư đi quá khác sở hữu ý thức đều tập trung ở dưới bụng đan điền bên trong cái kia một viên đan lúc này ngay tại biên độ nhỏ nhanh chóng chấn động đan trên bề mặt tại chấn động c h u n g phát sinh b i ế n hóa cái kia một kia cực kỳ nhỏ bé nhưng lại vô cùng có quy luật đường vân dần dần rõ ràng rất nhanh liền cùng nguyên bản khắc họa trên đó đường vân liền cùng một chỗ lộ ra cực kỳ hòa hợp tựa như bản thân liền là một thể người khác nguyên đan cảnh đột phá là cái dạng gì thẩm hạo hiểu không nhiều nhưng chính hắn nguyên đan cảnh đột phá hiện tại đã trở nên có dấu vết mà lần theo đó chính là cảm g ộ trong cõi u minh thời cơ sau đó dẫn dắt đến đan thượng hình thành một chủng loại như khắc họa biến hóa trước đó thẩm hạo đã từng điều tra huyền thanh vệ bên trong công văn cùng địa tịch đồng thời không có nguyên đan cảnh đột phá lúc cùng loại với hắn bây giờ gặp phải tình huống có ít người đích xác sẽ xuất hiện nguyên đan cảnh đột phá tiểu cảnh giới sau gia tăng đan văn tình huống nhưng gia tăng đan văn rất ít mà lại không phải mỗi lần tiểu cảnh giới đều có cùng thẩm hạo tình huống nhìn như có chút giống trên thực tế lại kém xa cuối cùng thẩm hạo chỉ có thể đem hắn quy về đặc thù phạm chủ thật giống như hắn tu hành đến bây giờ vốn là vượt qua phổ biến khái niệm hai ngày c m n g ộ một ngày khắc họa tại ngày thứ ba sắp đến giờ hợi thời điểm khắc họa bắt đầu biến t r ư ở n g thẩm hạo ý thức được lần này đột phá muốn chuẩn bị kết thúc quả nhiên sau một canh giờ dưới bụng đan từ bị chấn động ngừng lại bắt đầu chậm dài xoay tròn trong cõi u minh một cỗ lực mới chống g ô n g xuất hiện từ đỉnh đầu dấp vào thẳng vào đan điển đem đan một lần nữa tỉnh lại tới ngay sau đó thẩm hạo có thể rõ ràng cảm thụ hồn phách của mình cùng kinh mạch lại một lần nữa n ê n đón mới tăng trưởng chỗ trống mà lúc này thời khắc này đan so trước đó lại rõ ràng lớn hơn một vòng mặt ngoài đường vân càng phát rõ ràng và nóng g ánh tựa hồ cất dấu huyền diệu đợi đến đan đ ộ n g dừng lại thẩm hạo cảm thụ được thân thể nên đón mới biến hóa rõ ràng mình đã hoàn thành nguyên đan cảnh ngũ trọng đột phá hắn lúc này đã chính thức bước vào nguyên đan cảnh lục trọng bất quá thành công đột phá hỉ nhạc tại thẩm hạo nơi này cũng sẽ không tiếp tục quá lâu hắn đã sớm tập mãi thành thói quen đồng thời đôi này hắn mà nói thật đúng là không tính là việc khó gì cho nên cái gì ngửa mặt lên trời thét dài loại hình cảm xúc hắn hoàn toàn không có thậm chí không có từ k h a n h chân tư thế đứng dậy mà là lựa chọn rẻn sắc khi còn nóng nắm chặt thời gian đem lực mới củng cố xuống tới. không đến mức để cho mình cảnh giới phù phiếm cái này nhất đẳng lại là hai ngày bất quá trong t i ể u lâu dương thiện cùng dương thanh trí nhưng không có tiếp tục b u i tiếp thẩm hạo nện vững chắc cảnh giới tại thẩm hạo đột phá sau khi thành công bọn hắn liền cười t ù m tìm đi hiện tại vẫn chưa tới bọn hắn hiện thân thấy thẩm hạo thời điểm đợi đến tháng sáu khảo giác lúc lại hảo hảo cùng thẩm hạo nói chuyện bang ban cũng đi hắn đồng dạng không hề lộ diện lý do trước đó là lo lắng thẩm hạo đột phá lúc nhận cái g i y dẫn đến đột phá là xảy ra vấn đề gì bây giờ thẩm hạo đã thành công đột phá vậy hắn lo lắng cũng liền không cần thiết đợi đến ba tháng hai mươi hai thẩm hạo mới từ mật thất bên trong r a chúc mừng đại nhân chúc mừng đại nhân ba cái đ ặ c công thị vệ ngay lập tức một chân quỳ xuống đưa lên mình chúc mừng bọn hắn bây giờ đã không phải chỉ huy sứ nha muôn người đi theo thẩm hạo là bọn hắn hiện tại nhất ổn định việc cần làm huống hồ lần trước thẩm hạo bị vây giết bọn hắn cuối cùng có thể còn sống sót cũng là thẩm hạo công lao nói là đại ân cứu mạng không quá chuẩn xác dù sao bọn hắn lúc ấy cùng thẩm hạo là một thể đối địch không tồn tại ai cứu a y nhưng nói là sinh tử hoạn nạn vậy liền hoàn toàn không có vấn đề cho nên thẩm hạo thực lực càng mạnh đối bọn hắn mà nói càng là chuyện tốt trước tắm rửa phân phó lý nhị phúc làm một bà n lớn còn có hạ nữ ta muốn ăn nàng nấu canh chua mặt chén lớn vâng đại nhân mấy ngày chưa ăn dựa vào đa n ă n no bụng mặc dù không đến mức chịu đói nhưng miệng bên trong n h ạ t n ẹ o muốn n ồ n g dầu xích tương ăn như gió cuốn dừng lại đương nhiên chua cay miệng tô mỉ là thẩm hạo hai thế giới yêu nhất trước mắt làm được tốt nhất chính là hạ nữ tay nghề lý nhị phúc ở trên đây cũng không đội kịp cơm nước xong xuôi thẩm hạo dành thời gian đưa một phần thiên lý âm phù phát hướng thổ khuy thành viết đến lam n g u y ệ t tiết sau ta sẽ tới ngươi bên kia đến một chuyến ngươi chuẩn bị một chút chương một n n r ă m linh b nghỉ lễ mặt trăng lam gạo bánh mọt ngọt lam n g u y ệ t đến cười ha ha n g u y ệ n ta vóc dáng nhanh cao lớn đầu đường cuối ngõ bầu không khí tại nửa tháng trước liền dần dần tăng vọt cực kỳ rõ ràng chính là cửa ngõ chơi đùa hoa nhi nhóm dương dương đắc ý hát từ trường bối hoặc là ca ca tỷ tỷ nơi đó học được nhạc thiếu nhi tiết tấu vui sướng thúc giục thời gian mau chạy ước gì lập tức liền có thể nghỉ lễ lam nguyễn tiết tính cựu triều địa giới mỗi năm một lần lớn nhất ngày lễ liền xem như chưa có tiết giả trong nha môn người cũng sẽ tại một ngày này hưởng thụ ăn giấc đương nhiên vật k h í không tốt bị phân công đến trực nhật vậy liền không có cách nào nghỉ ngơi chỉ có thể nhìn người khác tìm thú vui mình còn muốn chấp dịch l a m n g u y ệ t bánh ngọt một loại gạo bánh ngọt l a m n g u y ệ t tiết thiết yếu truyền thống mỹ thực l a m n g u y ệ t bánh ngọt bên trong thêm l a m n g u y ệ t cỏ về sau lại biến thành màu xanh ra trời đồng thời sẽ nhiều một vòng kỳ dị mùi thơm phối hợp lớp đường áo hoặc là nước đường tư vị kia là cơ hồ sở hữu tính cựu chiều lao bách tính từ nhỏ đến lớn thâm căn cố đế ký ức trừ làm lan nguyện bánh ngọt về sau Các nơi còn có sự khác nhau rất dớn tập tục. nơi nhau dớn như nói tại Tinh Tây, lam Nguyệt tại tiết thời sự Lam rất tập Tỷ Tây, đương i tại loại thái ể m Lam sẽ tập kết Nguyệt trang trí, tỷ cửa các có ra và phủ hình h lên n tiểu mêu, tiểu cầu bộ dáng chờ chút.、Mà、tại Tinh Trung, thì là sẽ tại trên cửa số thiếp một chút cắt miêu giấy. cầu Mà chờ cửa bộ ráng là sẽ số đ ư nhiên còn có một cái tập tục là các nơi đều trên cơ bản sẽ làm đó chính là lam n g u y ệ t tiết một ngày này các nhà các hộ đều sẽ tế tổ mà lại ở xa tha hương người trong nhà chỉ cần có thể trở về đều sẽ trở về sau đó cả một nhà tập hợp một chỗ dù là chỉ có một hai ngày thời gian vẫn như cũ sẽ tuần hoàn theo tổ hấn đem lam nguyệt tiết qua bận rộn lại tràn ngập nghi thức cảm giác thời điểm trước kia thẩm hạo quá lam nguyệt tiết đều là một người không tầm thường trên đường mua một cân lam nguyệt bánh ngọt lại mình làm mấy cái đồ nhắm b à y ở trong viện uống dừng lại liền xem như nghỉ lễ về sau t h a g quan có mình tòa nhà lớn có gia phó thậm chí có nô lệ nghỉ lễ cũng liền náo nhiệt nhiều bất quá đối với thẩm hạo mà nói lam nguyệt tiết mang đến cho hắn một cảm giác cũng không phải là vui vẻ như vậy thậm chí hắn chỉ có một loại tham gia náo nhiệt cảm giác dù sao lai lịch của hắn để hắn với cái thế giới này ngày lễ khuyết thiếu cơ bản tán đồng cảm giác năm nay la m nguyệt tiết cùng những năm qua lại không giống thay đổi lớn nhất có hai cái một thẩm hạo không còn là béo trôi không dễ mà là một lần nữa tìm về gia tộc dễ hai là thẩm hạo cũng không còn là người cô đơn bên cạnh hắn một vợ một thiếp chính thức thành ra hai cái này biến hóa để năm nay la m nguyệt tiết phó phong nhật thành đem đến tân lương thành quá đến cùng là có gia tộc bầu không khí vẹn vẹn là chế tác la m nguyệt bánh ngọt cái này một hạng liền so thẩm hạo trước kia qua t i ế t long trọng được nhiều tại thẩm văn điền dẫn đầu hạ toàn bộ người của thẩm gia bất luận nam nữ già trẻ đều muốn tự tay tham dự vào l a m nguyện bánh ngọt chế tác chúng đến cho dù là xoa đẩy hoặc là quấy lại hoặc là giúp đỡ sách hai thùng thủy đều tính tham dự liền tiểu thí hải đều có thể hấp tấp tại bên cạnh cười đùa làm mình thích đại cậu l a m nguyện bánh ngọt thẩm hạo cũng là lần thứ nhất làm l a m nguyện bánh ngọt nhưng bản thân hắn liền sẽ chút chủ nghệ cho nên vào tay cũng nhanh không bao lâu liền thành chế tác chủ lực một trong ba con hồ nữ tay nghề cũng không tệ mà lại các nàng lao lực không sai cho nên giúp đỡ xoa đẩy sách thùng bái dư xảo cái này đương gia vợ cả trong nhà cũng là thu quá chủ nghệ giáo tập lam nguyệt bánh ngọt loại này các nơi đều làm truyền thống đồ ăn tự nhiên không đáng kể cuối cùng định hình cơ hồ đều là nàng đang chỉ điểm lấy một đám trong nhà phụ nhân tại làm không thấy chút nào bối rối đương g i a vợ cả giảng cứu bản sự chính là muốn quản được nhà bất luận là tiền bạc khoản vẫn là hậu viện phong biết đương g i a vợ cả đều muốn hạ bút thành văn mới có thể được người xưng một tiếng hiền lành đạo lý này tại tinh cựu triều trong hoàng thất đều là đi phải thông thật giống như nam nhân muốn chịu nổi cửa lương mở ra được cục diện đồng dạng phân công hợp tác đem trong nhà thời gian trôi qua càng đỏ lửa thôi đương nhiên, có trên tay không thua liền có trên tay vụ bể. sở lâm hương tại c h ù nghệ cái này một khối trên cơ bản cũng sẽ một chút thô thiển tay nghề mà lại nàng đối bánh ngọt loại đồ ăn vào tay rất chậm ngay từ đầu thời điểm cùng thẩm hạo không sai biệt lắm nhưng thẩm hạo cũng bắt đầu đánh chủ lực nàng còn tại dậm chân tại chỗ so với dư xảo liền càng là không bằng như thế lấy xuống sở lâm hương coi như d a mặt dù dày cũng không nhịn được trong lòng sẽ có chủng biệt khuất cảm giác cũng may hạ nữ nhìn ra sở lâm hương quất bách để c ẩ m tú tới giúp sở lâm hương cùng một chỗ làm lúc này mới làm dịu sở lâm hương xấu hổ người tới nhiều nhưng cũng sẽ không ở bao lâu thẩm hạo dẫn chúng nữ tại tân lương thành thẩm ra quá la m n g u y ệ t tiết về sau liền trở về phong nhật thành đồng thời không có tại tân lương thành ngủ lại vừa đến hắn tại thẩm ra được không quen mà đến ngày thứ hai còn có chuyện đêm đó bởi vì là hai mươi năm cho nên nên đi dư xảo l a m n g u y ệ t viên có thể ra ngoài thẩm hạo ngoài ý liệu chính là dư xảo trong viện nhiều một cái hạ nữ phu quân một mình ta đánh không lại ngươi mời hạ nữ đến chợ trận có thể chứ dư xảo nói ra câu nói này thời điểm gương mặt xinh đẹp ửng đỏ sắp chảy ra nước cái chú ý này hoàn toàn chính là có chút bất đắc dĩ cũng là nàng dùng thư cùng trong nhà mẫu thân sau khi thương nghị kết quả cùng hắn nói tại trên giường luôn luôn không thể để cho thẩm hạo tận hứng chẳng bằng tiện nghi hạ nữ nữ này ô n dù sao cũng so chỗ tốt bị họ sở nữ nhân kia vớt đi tốt kỳ thật dư xảo thứ nhất lựa chọn cũng không phải là hạ nữ mà là mình từ dư ra mang tới cái kia hai tên nha hoàn của hồi môn nha hoàn vốn là có giúp tiểu thư gánh vác giường ở giữa sự tình b ả n phận có chút bồi dưỡng nha hoàn đằng sau lắc mình biến hóa liền thành t h i ế p thất cũng bó lớn người ta chỉ là đáng tiếc thẩm đại nhân đối dư xảo bên người hai cái nũng nịu nha hoàn hoàn toán không có hứng thú trong nhà đã năm nữ nhân cái này tại một cái thế giới khác đã hiếm thấy nếu không phải tu hành có thành liền cái này năm cái đều đủ phế thẩm hạo bây giờ cảm thấy đã đủ rồi tối thiểu tạm thời là không tiếp tục tìm nữ nhân ý nghĩ cho nên thẩm hạo còn đã từng hỏi qua dư xảo có phải là quá chút năm chờ hai tên nha hoàn lớn hơn một chút liền giúp các nàng tại một gia đình xứng đáng g ả lão tại thẩm p h ụ cũng không phải cái biện pháp cho nên dư xảo cũng chỉ có thể trong nhà mấy cái này trong nữ nhân tuyển giúp đỡ sở lâm hương đầu tiên không dùng cân nhắc còn sót lại chính là ba con hồ nữ lúc đầu dư xảo là muốn tìm hai con tiểu nhân đến giúp đỡ nhưng nghĩ lại lo lắng hai cái tiểu nhân đến cũng là cho không cuối cùng chỉ có thể tuyển hạ nữ đây không phải cái gì tốt mở miệng sự tình dư xảo là để cho mình nha hoàn g đi tìm hạ nữ nói hạ nữ không có cự tuyệt trực tiếp liền đến còn chủ động cho dư xảo nói một chút thì thẩm phần lớn là trên giường từ mật thoại nghe được dư xảo mặt đỏ tới mang thai đồng thời trong lòng cũng tại vội và nhớ đều là hạ nữ tự mình kinh nghiệm nói không chừng ban đêm liền cần dùng đến đâu cho nên mới có trước mắt thẩm hạo nhìn thấy một màn này nghe xong dư xảo thẩm hạo nhìn một chút bên trên hạ nữ không nghĩ tới cái này chăn lớn cùng ngủ thế mà cứ như vậy mở t r ư ơ n g vậy sau này cách kéo bệ kéo lũ đánh nhau sẽ còn xa s a o về sau một đêm không có chuyện gì xảy ra ngày thứ hai thẩm hạo mang theo dư xảo rời đi phong nhật thành đi tinh bắc khải châu theo tính bắc bên kia phong tục mới qua cửa nàng dâu còn tại lam n g u y ệ t tiết về sau có thể trở về nhà mẹ để t h ă m viếng cũng là cô già mới lần thứ nhất đến nhà đồng thời còn là hai cái gia đình chính thức liên hệ với nhau tiết khánh tương hô đi lại bắt đầu Trước 1108, lại dò xét. lại Lan dò Nguy trong lòng một mực treo sâu sâu cho dù l a m n g u y ệ t tiết cùng ngày hắn đều đi trụ sở bên trong ngồi trong chốc lát người bên ngoài cảm thấy hắn tận tụy chỉ có chính hắn biết chính hắn lo lắng chính là cái gì tiết sau lưu khoan liền cưỡi ngựa dẫn mấy tên hộ vệ tại khu quản hạt các nơi dạo qua một vòng trọng điểm chính là chỗ kia mộ h u y ệ t bây giờ nơi đó đã thành thổ khuê thành bên này trọng điểm phòng bị chỗ đương nhiên trọng điểm là chỉ nó trọng yếu giá trị cũng không phải là nói có ai đi thăm dò mộ h u y ệ t mộ h u y ệ t là kiếm hoàng y bắc mộ bên trong vật có giá trị nhiều lắm nhưng muốn thu hoạch được nhất định phải chờ lớn mộ mở ra thời điểm mới có thể đi vào mà bây giờ mộ huyện q u a n bế chỉ là làm một tiêu chí bị hắc kỳ doanh quay lại đề phòng ngày bình thường cũng liền hai ba cái quân tốt lưu thủ toàn bộ làm như là thanh nhàn việc phải làm lưu khoan tại mộ huyện bên này chuyển hai vòng còn đi vào chỗ kia đóng dấu trồng lối và ốc xá bên trong kiểm tra một lần cuối cùng căn dặn quân tốt vài câu liền rời đi đồng thời không có người phát hiện lưu khoan tại tuần tra bên này lúc che giấu cẩn thận từng ly từng tí ba tháng hai mươi chín vừa ăn xong cơm tối không lâu lưu khoan cảm giác được mình một mực tiếp thân đặt vào một viên t i ê n lý âm phụ tại khẽ chấn động thế là vội vàng lấy ra triển khai xem xét trên đó viết tới cửa chờ ta. Rốt rồi. cửa chờ cục đến、rồi. lưu khoan trong lòng treo lấy tảng đá cuối cùng rơi xuống hắn nóng trong phần này thiên lý âm phủ đều nhanh cử chỉ điên rồ vội v a n g về qua thuộc hạ minh bạch thuộc hạ lập tức liền tới đây cái gọi là cổng tự nhiên sẽ không là lưu khoan nhà cổng mà là chỗ kia trước đó lưu khoan đi tuần tra một lần kiếm hoàng mộ cửa vào cho người trong nhà nói một tiếng có chuyện phải làm lưu khoan liền dắt tới một thất khoái mã một đường dơ lệnh bài của mình xông ra thành đi tùy hành chỉ có hai tên thị vệ thàng đến tuất chính lúc lưu k h a n đuổi tới kiếm hoàng mộ bên ngoài sau đó gọi vài câu thị vệ chồng coi chủ muôn miệng một người tiến giang tia che lại lối và ốc xá bên trong đồng thời đem ốc xá bên trong trận pháp triệt tiêu ngay tại lưu khoan triệt tiêu trận pháp một nháy mắt một bóng người từ dưới mặt đất đột ra chính là một thân thường phục a n mặc thẩm hạo sau đó lưu khoan vội vàng lại đem trận pháp mở ra thuộc hạ tham kiến đại nhân đối với trước mặt đột nhiên xuất hiện thẩm đại nhân lưu khoan nửa điểm cũng không kinh ngạc thẩm đại nhân đường đường nguyên đan cảnh lục trọng tu vi độ tuật chi tinh diệu tự nhiên không phải hắn có thể xem hiểu huống hồ trước khi đến hắn liền cùng thẩm đại nhân nói qua sau khi tới giải trừ trận pháp để cho hắn tiến đến đợi một chút rời đi cũng là như thế đứng lên đi t h ầ m hạo cười tủm tìm giơ tay lên một cái ra hiệu một chân quỳ xuống đi lưu khoan đứng dậy chỗ này kiếm hoàng mộ cửa vào đối với t h ầ m hạo cực kỳ trọng yếu hắn cũng cần một cái như lưu khoan dạng này tức thời người hỗ trợ chiếu k h á n đồng thời thời điểm then chốt giúp hắn đánh i ể m trợ về phần chỗ tốt lưu khoan có thể vững vàng ngồi tại thổ khuê thành hấp kỳ doanh bách hộ vị trí bên trên ai cũng không động đậy hắn cái kia thuộc hạ ngủ trước một lát còn xin đại nhân tự tiện lưu khoan hết sức t ư ợ n g đạo hắn căn bản sẽ không hỏi nhiều nửa、câu. tiếp nhận thẩm hạo bàn tay viên đan dược kia một ngụm liền mất xuống tiếp lấy nhanh chóng mê man đi một viên đan dược có thể để lưu khoan bảo trì ba canh giờ mê man trừ phi có giải dược ăn vào không phải coi như đem hắn ném vào trong đống l ử a thiêu chết cũng sẽ không tỉnh mà bên ngoài lưu khoan lại bàn giao không cho phép bất luận kẻ nào tới gần nói là muốn kiểm tra lối vào pháp trận đồng thời thay đổi một chút pháp trận đường vân cần đại lượng thời gian thị vệ chỉ coi lưu khoan coi trọng nơi này phòng vệ lại sẽ không đi hoài nghi suy nghĩ nhiều thẩm hạo lại tại trong phòng nhiều hơn hai tầng pháp trận bảo hiểm cuối cùng thử một chút mê man đi lưu khoan xác định hết thể đều ổn thỏa về sau mới hít sâu một hơi hướng phía chính giữa xuất r a bị sương mù ngăn chặn lối vào đi đến cùng lần trước đồng dạng thẩm hạo không có chút nào cản trở liền tùy tiện xuyên qua lối vào sương mù đoàn tiến vào mộ huyệt về sau trước mắt chính là một mảnh triệt để h á cám dạng nhãn thuật ở đây cũng hiệu quả kém cơ hồ tương đương không có xuất r a trước đó liền chuẩn bị tốt pháp khí tế ra một đoàn nu h ò a ánh sáng liền lơ lửng tại thẩm hạo đỉnh đầu một triệu chỗ chiếu sáng bốn phương tám hướng để thẩm hạo tầm mắt có thể kéo dài đến khoảng hai mươi triệu địa phương cầm trong tay nhãn tích n o còn có một viên phụ lục thậm chí thẩm hạo ngay cả mình đón sát thủ đao kiếm c h à n g v ự c nháy mắt mở ra hắn mặc dù không phải lần đầu tiên đi vào nơi này vẫn như trước duy trì cao nhất cẩn thận hô thở dài nhẹ nhõm sau khi đi vào bên này c h à n g cảnh cùng trước đó một lần lúc đi vào không có bất kỳ biến hoa nào mượn sáng ngời có thể nhìn thấy số lượng đông đảo mộ thú bọn chúng duy trì riêng phần mình tư thế không n ú c n í c h như là pho tượng mà lại thẩm hạo còn chứng kiến lần trước hắn tiến đến là phá hư mấy đầu ma thú gãy chi hải cốt liền vị trí đều chưa từng thay đổi lựa phần đem trên mặt đất tàn chi xê dịch mấy lần biến mấy cái vị trí sau đó ghi lại cuối cùng lấy thêm ra một vò ngũ lương dịch đẩy ra giấy rán đặt ở cửa ra vào làm đánh dấu làm xong đây hết thể về sau t h ầ m hạo mới cẩn thận từng ly từng tí dựa theo lần trước con đường đi lên phía trước rất nhanh liền đi tới chỗ kia to lớn như đại sành nơi bình thường ngẩng đầu lên có thể mượn chỉ xem đến cái kia một vài bức khắc họa ở đại sành trên đỉnh bích họa g i ả n g thuật kiếm hoàng phong bất bại cuộc đời lúc trước vì hiểu rõ hơn ngôi mộ lớn này cũng là hiếu kỳ vị kia được xưng là kiếm hoàng phong bất bại đến cùng có gì chỗ bất phàm thẩm hạo đem những này bích họa thác cấn xuống dưới mang về nghiên cứu qua đương nhiên thẩm hạo không hiểu bích họ chủ yếu là dựa vào quen thuộc bích họa đồng thời từng tại trong bộ lạc họa bích họa hạ nữ tại chỉnh lý chỉnh lý hoàn thành những này bích họa về sau cũng đại khái đem phong bất bại cả đời mấy cái cao quang thời khắc đều bổ sung ra rất nhiều đều so thẩm hạo từ huyền thanh vệ công văn bên trong hiểu rõ đến càng có ý nghĩa thực tế mà không phải chống d ô n g phán đoán bất quá chỉnh lý về sau còn sót lại một bộ phận bích họa bị hạ nữ gom và o cố sự tô điểm phía trên đi những này xốc nổi bích họa hết sức phổ biến bình thường dùng để ca tụng hoặc là chuyển tụng một người nào đó hoặc sự tỉnh thường thường hết sức khoa trường sai lệch lại không có quá lớn ý nghĩa thực tế t căn cứ bích họa thượng miêu tả phong bất bại tại vạn quyển thư sơn chiến dịch về sau đích thật là thụ thương rất nặng thậm chí ngôi mộ lớn này cũng là hắn tại sau khi bị thương cảm thấy mình không còn sống lâu nữa mới khởi ý tu kiến gia nhưng ở bích họa thượng ngôi mộ lớn này đồng thời không có trở thành kiếm hoàng chuyện xưa điểm cuối cùng bởi vì xuất hiện một đầu to lớn độc nhãn quái thú dùng một tấm bia đá đổi lấy phong bất bại trong tay một loại kim sắc đồ vật sau đó tựa hầu ngay tiếp theo đem phong bất bại thương thế chữa khỏi bởi vì dựa theo bích họa vẽ ra nhìn thấy quái thú trước đó phong bất bại thân thể còn xuống nhìn thấy quái thú đồng thời hoàn thành giao dịch nào đó về sau liền một lần nữa thẳng tắp xuống lưng có phải là mang ý nghĩa thương thế khôi phục ngựa đầu nhìn một lần đại sành trên đỉnh bích họa thẩm hạo thu thập tâm tình hướng phía một chỗ khác thông đạo đi đến Thu hết. tiến h hết. u t bảo thông đạo đồng dạng là trước đó thẩm hạo tao nổ qua tình huống hồn lực khảo nghiệm bây giờ đã đem hồn lực đặt vào mình át chủ bài phạm chủ thẩm hạo tự nhiên là sẽ không lo lắng cái thông đạo này kiên nhẫn lại c ẩ n thận c h ờ đợi khảo nghiệm xuất hiện về sau lại phá vỡ sau đó tiếp tục hướng phía trước bản này hồn lực sơ q u y ề n thượng liền đã mạnh như thế cái kia hạ đâu có phải là còn có chung q u y ề n thượng hạ cùng hậu q u y ề n thượng hạ cái suy đoán này đã không phải là lần thứ nhất xuất hiện tại thẩm hạo trong đầu mỗi lần vận dụng hồn lực thời điểm thẩm hạo đều khắc sâu cảm nhận được môn này thủ đoạn đối với hắn mà nói là cỡ nào phù hợp lại cường đại tu sĩ khác hồn lực cường độ rất không có khả năng cao hơn cùng cảnh giới bao nhiêu hồn lực xuất r a cũng liền chiều so với bọn hắn cảnh giới thấp mục tiêu phóng ra tu vi tương đương thời điểm tác dụng tương đối gân gà nhưng thẩm hạo không giống h ồ n phách của hắn cường độ vượt xa khỏi cùng cảnh giới tu sĩ có hồn lực môn này thủ đoạn về sau vượt cấp chém giết độ khó đối với hắn mà nói liền sẽ thẳng tắp giảm xuống có thể nói một đại sắc khí đáng tiếc là thẩm hạo trước đó đến kiếm hoàng mộ đồng thời không có tìm được hồn lực sơ quyển thượng về sau công pháp biệt tịch hoặc là chính là kiếm hoàng mộ bên trong không có phía sau độ dài hoặc là chính là phía sau độ dài cất giữ trong lớn mỗi chỗ càng sâu đương nhiên thẩm hạo là hy vọng loại sau khả năng dạng này hắn đạt được đằng sau độ dài liền vẫn tồn tại khả năng nếu không từ đâu tìm lên vượt qua đầu này hồn lực khảo nghiệm hẹp dài thông đạo sau khi đi ra chính là kiếm sảnh kiếm sảnh là thẩm hạo lấy danh tự dễ dàng cho sưng hô nơi này bởi vì cái này địa phương theo thẩm hạo hẳn là toàn bộ kiếm hoàng mộ đều cực kỳ trọng yếu một cái mấu chốc chỗ thánh linh kiếm pháp cùng kiếm y hai mươi ba kiếm đều là kiếm hoàng phong bất bại tuyệt kỹ cũng có thể nói nơi này chính là phong bất bại tìm kiếm cách một thế hệ truyền nhân cái thứ nhất trọng yếu cửa ải mỗi một lần đến thẩm hạo đều sẽ bị trên mặt đất trên tường trên cửa đá vết chém làm cho mang theo khẩn trương hắn biết rõ những này có thể ở đây lưu lại vết chém tu sĩ là tu vi gì tuyệt đối là đỉnh đầy vân kiếm vực hạn chế như nhiếp vân như thế nguyên đan cảnh viên mãn tu sĩ đồng thời theo thẩm hạo đối với kiếm pháp hiểu rõ làm sâu sắc hắn nhìn ra được nơi này vết chém đại bộ phận đều là vết kiếm ngẫm lại xem nguyên đan cảnh viên mãn lại sử kiếm rất có thể là kiếm tu tu sĩ ở đây còn khó mà xâm nhập thạch thất hắn chuẩn nhập yêu cầu là h ạ khắc cỡ nào thần hạo có thể cầm tới kiếm nhất cùng kiếm nhị cùng thánh linh kiếm pháp cũng không phải là chính hắn có tư cách đạt được những truyền thừa khác mà là bộ ngực hắn hát thú hình xăm vừa lúc có thể giúp hắn che đậy rơi nơi này thạch thất h ạ khắc khảo nghiệm thuộc về lấy không kỳ thật nói như vậy cũng không phải hết sức xác thực hát thú hình xăm hẳn là thuận tay hỗ trợ bởi vì một khi đến gần những ngày thạch thất hát thú hình xăm liền sẽ phát ra một chủng loại giống như đói cảm xúc hắn tham mỗi một vị trọng tượng đã ẩn giấu loại năng lượng màu vàng Thẩm thể nghiệm đến hát thú thôn hết trăm tầm thưởng. thượng bất tay trao vật vật hạo nghiệm hình phệ sinh hồn không hồn phách không bích họa hoàng phong hai chính chung hồn phách xăm cảm mấy kim kiếm kim kim làm làm bại no ngoài, no. nào con giao đến ăn bên cũng ăn Nói năng lượng còn lưng dân quang này năng lượng. Dùng cái này làm trao đổi vật cùng con kia độc nhãn cái cái cái đổi kia quái độc quá quá xúc. có sắc cỡ Có sắc kêu Ở là là sợ sẽ lẽ, rõ dịch. ý nghĩ mặc dù xem ra có chút quỷ dị nhưng thẩm hạo càng ngày càng cảm thấy mình đang đến gần cái tiêu bích họa biểu đạt chân tướng chỉ là những suy đoán này đồng thời không có đạt được hắc thú hình xăm đáp lại loại này t r ầ mặc m ngược lại để thẩm hạo cảm thấy trong đó k ỳ p hoặc phải biết lâu như vậy đến nay hắc thú hình xăm mặc dù không đến mức lắm lời nhưng tuyệt đối không phải một cái tiếng trầm hồ lô trừ phi không tiện nói hoặc là không thể nói nếu không sẽ không như thế nhiều lần đều một điểm biểu thị đều không có kiếm nhất cùng kiếm nhị đã bị thẩm hạo lấy đi đồng thời rút tủi dưới đáy nổi thôn vệ cái này hai gian thạch thất đối ứng pho tượng cùng trong phòng kiếm đá bên trong năng lượng màu và nóng dẫn đến thạch thất công năng đánh mất lúc này đại môn mở rộng bên trong giống tuyết cũng không biết phong bất bại nếu là biết mình thiết chí t r u y ề n thừa chi địa bị như thế phá hư sẽ là biểu tình gì t h ầ m hạo mới sẽ không quản nơi này bị kẻ đến sau nhìn thấy sẽ cỡ nào phẫn nộ hắn chỉ là thu hết chỗ tốt người khác sự t ì n h cùng hắn có quan hệ sao lại nói cái này trong mộ lớn đồ vật vốn là bày ở nơi này để người cầm cầm được đến chính là cơ duyên lấy không được cũng không phải là ai sẽ đem cơ duyên của mình lưu cho người khác đi h ư ở n g dụng đầu góc có bệnh vượt qua phía trước hai gian thạch thất thần hạo ánh mắt tự nhiên mà vậy đặt ở căn thứ ba trên nhà đá nơi đó trên cửa đá đồng dạng viết tự kiếm tam Cũng trước đó hai tòa thạch thất đồng dạng cổng một tôn hẳn là kiếm hoàng pho tượng sau đó thạch môn đóng chặt thẩm hạo cũng không dám chỉ hoãn thời gian lần này tiến đến hắn cần càng nhanh cầm lấy tài nguyên đồng thời còn muốn nếm thử hướng càng sâu địa phương thăm dò cho nên cũng không nói nhảm trực tiếp cẩn thận dựa theo trước đó kinh nghiệm phế bỏ cổng pho tượng mở ra thạch môn sau đó đụng vào trong thạch thất kiếm đá thu hoạch kiếm tam truyền thừa một mạch mà thành nếu là những cái kia đã từng lần nữa giống như điên cuồng muốn đi vào thạch thất mà không thể được tu sĩ nhìn thấy thẩm hạo làm một màn này sợ là sắp điên rơi thẩm cảm thụ được kiếm tam truyền thừa tại hắn sâu trong thức hải là cấn trên mặt kinh h ỉ rất nhanh liền lộ rõ trên mặt kiếm tam cùng kiếm nhất cùng loại là một loại công kích loại kiếm ý chiêu thức hoặc là nói v ậ n dụng cũng có thể tại kiếm nhị trường vực trung uy năng phóng đại cứ như vậy cũng liền có thể nếm thử dung nhập chính thẩm hạo đao kiếm tràng vực mặt khác hai đoàn năng lượng màu vàng nóng vào trong bụng hát thú hình xăm cũng không có như trước đó như thế biểu hiện ra ăn quá no cảm xúc tựa hồ đang cười nói tiểu tử ngươi lần này làm rất tốt tiếp tục tiếp tục thẩm hạo thầm nghĩ một câu quả nhiên trước đó liền phát hiện hát thú hình xăm theo hắn tu sĩ tăng lên sẽ trở nên càng ngày càng sinh động bây giờ xem ra đúng là như thế chẳng những càng sinh động liền khẩu vị đều trở nên càng lớn đã hát thú hình xăm còn có thể ăn cái kia thẩm hạo liền tiếp tục đi hướng phía dưới một gian thạch thất kiếm tứ kiếm ngũ kiếm lục mãi cho đến kiếm thất thẩm hạo mới cảm giác được hát thú hình xăm truyền đến một cô ăn no cảm xúc nhưng vẫn không có xuất hiện ăn quá no hoặc là ăn không vô cảm xúc bất quá thẩm hạo đồng thời không có làm như thế hắn mặc dù nếm đến lớn ngon ngọn từ kiếm tam đến kiếm thất trọn vẹn nằm chiêu sát chiêu cấp bậc kiếm ý thủ đoạn để hắn chưa tập luyện liền có thể cảm thụ đồng thời chắc chắn hắn cường hoành h u năng đôi này hắn mà nói đã đầy đủ trở về cần thời gian rất lâu để tiêu hóa mới có thể hình thành chính hắn chiến lược cái này liền đủ rồi tham thì thâm là một mặt một mặt khác là hắn cũng không hy vọng tại kiếm sảnh liền đem hát thú hình xăm cái này một cái trước mắt tại kiếm hoàng mộ bên trong có thể coi như đường tắt một chương bài cho đánh sạch sẽ chuẩn bị cho phía sau t h a m dò lưu lại thủ đoạn thầm hạo ý nghĩ này đồng thời không có để hắt thú hình không sai bị lắm muốn lưu một điểm lưu c h ỗ c h ố n g nhìn xem đằng xem sau chi ó p ả là à còn có cái c gì dựa theo thạch thất bên ngoài pho tượng bộ giáng kiếm nhị thập tam cổng chính là còn lương thân thể vẻ gian mua hiển thị rõ kiếm hoàng phong bất bại bộ giáng thẩm hạo chắc chắn đây là phong bất bại trên vạn quyển thư sơn đại chiến tám đại tông môn về sau dáng vẻ nói cách khác cái này kiếm nhị thập tam là tại phong bất bại sau đại chiến mới sáng tạo ra ngay lúc đó phong bất bại sắp chết có thể nói trước khi chết lĩnh ngộ sáng tạo nay hội mạnh thành bộ giá gì g thậm chí rất có thể cùng lúc trước cái kia hai mươi hai c h i ê u hoàn toàn không giống đáng tiếc là thẩm hạo rõ ràng có thể dựa vào hát t h u hình xăm đầu này đường tắt đi vào đạt được kiếm nhị thập tam lại không thể làm như thế trước đó thu hoạch để hắn hiểu được phong bất bại những này kiếm ý chiêu số mỗi một chiêu đều là có cơ sở n g ư cửa không những đối với tại thánh linh kiếm pháp độ thuần thục có yêu cầu còn đối trước một chiêu kiếm ý chiêu số cũng có yêu cầu thay lời khác chính là muốn tiến hành theo chất lượng không thể nhảy học nếu như nhất định phải nhảy học đâu có học hay không phải sẽ không nói trước khả năng rất lớn lại bởi vì trước đưa điều kiện không có đạt tới mà đem mình luyện tổn thương luyện phế đệ xuống trong lòng tham lam thẩm hạo vượt qua kiếm nhị thập tam thạch thất tiếp tục hướng phía trước bước vào trước đó hắn thu hoạch được huyền mỹ thuật t r ờ thuật pháp thạch lâm cùng trước đó kiếm sành đồng dạng thạch lâm cũng là chính thẩm hạo cho chỗ này công năng đặc thù đại sành lấy danh tự từng cây cột đá đứng vững tại căn phòng thật lớn bên trong như là một rừng cây lít nha lít nhít để người một mắt không nhìn thấy đầu mỗi một cây cột đá đều là một môn thuật pháp kỹ càng phân tích cùng phá tích có chút cột đá đã tổn hại trên đó nội dung đã không thể phân biệt nghĩ đến nhất định là bị đã được lợi ích hoặc là liên quan đến nhà mình tông môn người cho hủy đi nhưng hủy đi chỉ là một phần rất nhỏ một hai phần mười cũng chưa tới còn lại cột đá vẫn như cũ như rừng lần này thẩm hạo không có tại thạch lâm bên trong tìm kiếm đồ vật nhiều lắm đồng dạng đồng dạng điều tra tốc độ chậm mà lại trước mắt hắn trong tay thủ đoạn đã đầy đủ nhiều thậm chí hai vị sư tôn cho hắn lộ vân kinh cùng mãng hỏa hắn đều cách hiểu rõ còn không nhỏ khoảng cách lại thêm đao kiếm tràng vực nghiên cứu cùng lần này mới lấy được năm chiêu kiếm ý chiêu số cho nên đồng thời không có càng nhiều tinh lực để thẩm hạo lại đi tiếp xúc m ớ i thuật pháp thủ đoạn vượt qua thạch lâm tiếp tục hướng phía trước chính là thẩm hạo lần trước thăm dò kiếm hoàng mộ lúc từng tới nơi xa nhất một chỗ che kín vân kiếm đoàn phòng khác h nhỏ bên trong ở giữa đứng thẳng lấy một tôn đặc biệt kiếm hoàng pho tượng là bởi vì trước lúc này xuất hiện ở phía trước mộ thất bên trong kiếm hoàng pho tượng đều là một người một kiếm có chút thậm chí liền kiếm đều không có mà căn này trong phòng nhỏ kiếm hoàng pho tượng trừ bội kiếm bên ngoài bên chân còn nhiều một mặt không có chữ bia đá tấm bia đá này để thẩm hạo không thể không lần nữa nghĩ đến những cái kêu bích họa bộ phận thứ ba trong đó kiếm hoàng phong bất bại cùng đầu kia độc nhãn quái thú giao dịch phong bất bại thu hoạch đồ vật liền có một tòa màu đen không có chữ bia đá bình thường đến nói chỉ có cùng pho tượng chủ thể tương quan đồ vật mới có thể bị điêu khắc tiến pho tượng nói cách khác tấm bia đá này đối với phong bất bại đến nói cực kỳ trọng yếu lạc cho nên thẩm hạo rất muốn đối căn này phòng khách nhỏ cẩn thận thăm dò một chút dù sao từ tiến vào ngôi mộ lớn này về sau mỗi một cái thạch thất đại sảnh đều có đặc thù ý nghĩa cùng công năng thẩm hạo cảm thấy nơi này cũng giống vậy chỉ bất quá bị bên trong lít nha lít nhít vân kiếm đoàn chặn lại mà thôi trước đó không dám tiến vào là thụ thực lực hạn chế bây giờ thẩm hạo đã có bước tiến dài tu vi đã bước vào nguyên đan cảnh lục trọng h ắ n có càng nhiều lực lượng đi dò xét căn này m ộ thất thử nhìn một chút có thể hay không từ trong sông ra một đầu có thể thông qua đường đi ra đứng tại cổng cẩn thận quan sát trọn vẹn t r ừ n g ăn xong một bữa cơm thẩm hạo tiếp nối không có phát hiện bất luận cái gì có thể lợi dụng đường tắt còn lại chỉ bất quá làm sao t u y ể n một đầu chẳng phải nguy hiểm con đường cái này một lựa chọn khi sâu một hơi chọn một cái trước mắt cách mình gần nhất lại nhỏ nhất vân kiếm đoàn nắm bên trong đi lên một giây sau liền bị thu nạp trong đó tận lực bồi tiếp một vòng đã quen thuộc lại có chút xa lạ kim sắc kiếm mang tập sát mà tới mười cái hô hấp về sau thẩm hạo thân hình theo sát lấy một lần nữa hiện hiện ra trong tay nhiều một viên bảo đan mà ngực hát thú hình xăm thì là đánh một ợ no nê đồng、dạng. đoàn thứ nhất vân kiếm xử lý rất nhẹ nhõm t ậ n lực đ ồ i tiếp chọn thứ hai đoàn vân kiếm trong này phong hiểm kỳ thật không nhỏ bởi vì kiếm hoàng mộ ở vào phong bế tình huống dưới những này đỉnh trệ vân kiếm đoàn lớn nhỏ là có cực lớn trình độ áp d ú c tỷ như nhìn qua một thước lớn nhỏ vân kiếm đoàn bên ngoài thả thời điểm rất có thể sẽ c h ọ n vẹn nửa trượng lớn nhỏ thậm chí lớn hơn mà lại căn này trong phòng nhỏ trôi nổi vân kiếm đoàn lớn nhất cũng không chỉ một thước ba năm thước lớn nhỏ đều có thật nhiều cho nên thẩm hạo cần hết sức chăm chú tiến lên mỗi một lần uốn éo người đều muốn cực kỳ cẩn thận từng chút từng chút hướng ở giữa tới、gần. bất quá khi khoảng cách trung tâm pho tượng còn có năm sáu trượng thời điểm thẩm hạo lại đột nhiên ngừng lại hắn phát hiện dưới chân trên sàn nhà có mánh khỏe là trận pháp đường vân sao trước đó lực chú ý ở chung quanh lơ lửng trở ngại hắn tiến lên vân kiếm đoàn bên trên một lát cũng không có phát hiện dưới chân vấn đề lúc này phát giác cũng là cả kinh thẩm hạo một con g mồ hôi lạnh đối với phát trận thẩm hạo không có nhiều nghiên cứu hắn chẳng qua là cảm thấy trên mặt đất c h á n đường vân xem ra cùng hắn nhìn thấy qua những cái kia trận pháp đường vân rất giống nhưng đến trước mắt xem ra bất luận những đường vân này có phải là trận phát hiện tại hẳn là đều không có kích phát theo những đường vân này nhìn lại cũng là có một ít quy luật mà theo tỷ như nói tại căn này phòng khách nhỏ bên ngoài đường vân liền hết sức thưa thớt càng là hướng vị trí trung tâm đường vân liền vượt dày đặc cuối cùng tại tôn kia pho tượng dưới chân hình thành một cái lít nha lít nhít phức tạp đồ án cái này thẩm hạo không hiểu những văn lộ kia ý tứ nhưng hắn lại cảm thấy tựa hồ đã gặp ở nơi nào cùng loại đường vân quy luật không nói là quy luật có chút gấp ép hẳn là phong cách đúng chính là phong cách thẩm hạo không hiểu trận pháp đường vân trong mắt hắn những này tụ lại đường vân chính là một đồ án đối với đồ án thẩm hạo từ trước đến nay ký ức coi như không tệ coi như không nhớ được dườm già chi tiết nhưng đại khái phong cách lại có ấn tượng nhưng một lát hắn cũng nhớ không nổi mình đã gặp ở nơi nào cùng loại trước mắt dưới chân những ngày đồ án chẳng qua là cảm thấy nhìn rất quen mắt một cái khác để thẩm hạo dừng chân lại nguyên nhân chính là hắn phát hiện dưới chân đường vân tại tụ tập đến ở giữa pho tượng dưới chân trước đó sẽ có một cái rõ ràng ngăn cách thật giống như một đường vòng trên mặt đất đem đại sành chia làm nội ngoại hai bộ phận mà bây giờ thẩm hạo liền đứng tại đường phân cách bên ngoài khoảng cách không đến hai thước hắn đang do dự có vào hay không đi Từng từng t r lực lượng có hai vừa đến thẩm hạo bây giờ đối với mình tu vi có lòng tin hắn nguyên đan cảnh lục trọng thực lực cùng chiến lược tuyệt đối không thua hậu cảnh trước đó đến kiếm hoàng mộ thăm dò tu sĩ cũng không hoàn toàn lại như nhiếp vân cao thủ như vậy còn có thể thăm dò đến lớn mỗi chỗ sâu hắn tự nhiên cũng có thể thứ hai hát thú hình xăm thôn vệ năng lực cho thẩm hạo rất lớn lòng tin c h ỉ ít trước mắt xem ra hát thú hình xăm thôn vệ năng lực ở đây tựa như là một cái khắc tình để hắn cùng nhau đi tới lấy không rất nhiều chỗ tốt căn cứ vào hai điểm này thẩm hạo làm sơ suy tư liền chuyển giao bước vào cái kia đạo giới hạn bên trong giống như đoán như thế thẩm hạo bước vào nháy mắt mặt đất những cái kia phức tạp đường vân đột nhiên giơ lên một mảnh trói mắt kỳ quang một chút liền đem thẩm hạo dùng để chiếu sáng nguồn sáng ép xuống đồng thời chiếm cứ thẩm hạo sở hữu tầm mắt cho dù nhắm mắt lại cũng giống vậy trước mắt kim s ắ c thân thể cảnh giác cảm giác toàn bộ triển khai nhưng lại không dám l o ạ n động t r u n g quanh vân kiếm đoàn cũng sẽ không bị những kim quang này xua tan vạn nhất không cẩn thận đụng phải bên trên vân kiếm đoàn c ó trời mới biết sẽ có cái gì ngoài ý muốn phát sinh tựa hồ thời gian một nén hương lại hình như chỉ là một cái trước mắt thời gian cảm giác rất loạn chẳng qua là cảm thấy trước mắt lóa mắt kim mang biến mất thẩm hạo cũng chợt mở to mắt và mắt không còn là cái kia một mảnh tràn ngập vân kiếm đoàn thách thất cũng không có tôn kia cầm kiếm mà rừng chân chuyển xuống lấy một mặt hát sắc thạch đĩa pho tượng mà là một mảnh g ư ờ n g tr đây là huyễn cảnh sàn sạt sàn sạt gió thổi là đánh tiếng xào sạc không dứt bên thai nối thành một mảnh lại có c h ù n g loại như sóng biển đồng dạng cảm giác ở bên thai càng đi càng xa nhưng lại liên miên bất tuyệt tóc cũng tại có chút động là bị cái này gió thổi hơi thở bên trong có thể nghe được lá c h ú t mùi cùng trong đất b ù n phát ra thổ mùi tanh thậm chí dưới chân chỗ đạp thổ địa cũng phản hồi cho thẩm hạo rõ ràng s ố p cảm giác liền tựa như hắn thật dẫm tại một mảnh tập đầy lá dụng rừng trúc ở giữa đây quả thật là huyễn cảnh thẩm hạo đã sớm không phải luyện khí cảnh lăng đầu thanh đối với huyễn thuật hắn có rất sâu sắc trải nghiệm chẳng những huyền thanh vệ nội bộ sẽ coi đặc biệt nhằm vào huyễn thuật các loại bài trừ huấn luyện chính hắn cũng nhằm vào phương diện này làm qua nghiên cứu nói t r ắ n g ra huyễn thuật kỳ thật chính là chướng nhãn pháp một loại kéo dài từ che đậy con mắt của ngươi biến thành che đậy ngươi sở hữu cảm giác thị giác xúc giác k h i u giác thậm chí là vị giác để ngươi ý thức ở vào một cái cùng l ụ c thân tương phân cách trạng thái dưới loại trạng thái này ngoại giới liền đối ngươi có tuyệt đối ung dung tập kích chỗ trống không thể mau chóng thoát ly vậy cũng chỉ có một con đường chết mà thoát ly huyễn cảnh nói khó cũng khó nói dễ dàng kỳ thật cũng dễ dàng đó chính là tìm kiếm một cái ngươi cảm thấy có thể đem ra bác bỏ h u y ễ n cảnh bên trong kiến tạo bất kỳ cái gì sự vật hư giả mấu chốt điểm tỉ như nói ngươi có thể cảm thấy những này dừng chúc cùng chân thực cây trúc không giống đồng thời tìm tới cái kia phân chia thật giả điểm hoặc là chính ngươi chế tạo một cái mình có thể chắc chắn đồ vật sau đó lợi dụng h u y ễ n cảnh đẩy ngược chỉ cần xuất hiện rõ ràng không hợp lý vậy liền trên cơ bản bắt đến cái kia điểm cái này cần chính là mình tâm cảnh bình ổn cùng tỉnh táo nhằm vào đồng dạng huyền thanh vệ quân tốt chính là thật a giáo phá giải pháp đương nhiên nếu là gặp được rất tuyệt diệu đ ảo cảnh lời nói loại này phá giải pháp rất khó hữu dụng cho nên chỉ là nhằm vào quân tốt mà nói một loại khác phá giải pháp chính là lợi dụng hồn phách của mình cường độ cùng thức hải tính ổn định cưỡng ép tránh thoát ngoại giới kèm theo cho mình ảo giác tự nhiên cũng liền đi ra ngoài cái này nhìn như dễ dàng nhưng trên thực tế lại đối hồn phách cường độ cùng thức hải có tương đối cao yêu cầu ngươi nhất định phải muốn tại hai phương diện này cao hơn ảo cảnh cực hạn chịu đựng mới được không phải đồng dạng chỉ có thể trở lại loại trước phương pháp thâm h ạ vốn là tự tin hồn phách của mình cường độ cùng thức hải tính ổn định nhưng hắn cũng không cảm thấy mình có thể tại kiếm hoàng mộ những n à y h u y ễ n cảnh bên trong tìm tới thoát ly biện pháp trước đó tại kiếm s ả n h từng cái trong thạch thất đã chứng thực nơi này h u y ễ n cảnh cường độ cực cao ự c c cao đến rất có thể không phải nguyên đan cảnh có thể dãy rủa trình độ đương nhiên thần h ạ o vẫn là vô ý thức thử một chút cảm giác bình thường đồng dạng lại có thể tại mảnh này h u y ễ n cảnh tạo nên đến trong rừng trúc dọc theo đi rất rất xa thẳng đến hắn cảm giác cực hạn mà trong quá trình này hắn không có phát hiện bất luận cái gì bị lặp lại lợi dụng viễn cảnh mạnh khỏe thậm chí dưới bùn đất bỏ sát đều như vậy rất sống động mà lại không có bất kỳ cái gì không hợp lý địa phương thật giống như trước mắt cái này một mảnh rừng trúc chính là chân thật tồn tại chỉ bất quá bị ấn bắn tới chỗ này h u y ễ n cảnh ở trong thôi mà loại này ấn bắn tại kiếm hoàng mộ bên trong cũng không tươi gặp trước đó kiếm s ả n h trong thạch thất cũng là loại này cùng loại h u y ễ n cảnh tựa hồ kiếm hoàng phong bất bại đối với h u y ễ n thuật cũng rất có nghiên cứu y b á t của mình mộ bên trong đại lượng sử dụng loại thủ đoạn này sàng chọn cách một thế hệ truyền nhân thử một chút di động mình tại h u y ễ n cảnh bên trong thân thể kết quả phát hiện căn bản động đậy không được thậm chí hắn cảm giác trên người mình quần áo cũng không phải bản thân hắn xuyên cái kia một thân đây là lại phải là một lần quần chúng sao phong bất bại lần này cần để ta nhìn cái gì đó đây là thẩm hạo tự nhiên mà vậy phỏng đoán loại tình huống này trước đó cũng xuất hiện qua mấy lần lần này cũng cảm thấy sẽ là như thế bất quá rất nhanh hắn liền cải biến ý nghĩ này bởi vì thẩm hạo thân thể bắt đầu chuyển động không phải chính hắn muốn động mà là hắn thân thể mình tại động đồng thời động về sau hắn có thể cảm nhận được cố này thân thể sở hữu kinh mạch trạng thái cùng bắp thịt vận động nhập trợ tựa như hắn sống nhờ ở bộ này thân thể chung đồng thời tay phải của hắn còn nắm chặt một thanh trường kiếm đây là đang lợi kiếm thân hình dựa theo một loại đặc hữu tiết tấu rung động trường kiếm trong tay cũng tại tung bay từng đoá từng đoá kiếm hoa trợ hiện để thẩm hạo rõ ràng chính mình sống nhờ cái này một bộ thân thể đang làm gì không đơn thuần là luyện kiếm vẫn là luyện thánh linh kiếm pháp bộ kiếm pháp kia cũng là thẩm hạo dự định tập kiếm về sau mỗi ngày kiên trì luyện tập kiếm pháp chỉ là mở đầu mấy cái động tác hắn liền phân biệt ra rất nhanh thẩm hạo liền mê đi vào hắn cũng luyện bộ kiếm pháp kia nhưng so với hiện tại cỗ này thân thể hắn đ u ô i thánh linh kiếm pháp độ thuần thục coi như kém đến quá xa giống như cái kia núi cao vạn trượng đỉnh núi cùng chân núi ở giữa khác nhau thậm chí thẩm hạo cảm giác mình ở bộ này thân thể trước mặt thiếu còn không chỉ là độ thuần thục à n g thiếu chính là linh tính loại kia lấy thánh linh kiếm pháp làm c ă n cơ nhưng lại không giới hạn tại kiếm pháp bên trong có thể tùy ý thi triển nước chảy mây trôi linh tính ngay sau đó trường kiếm kia cùng thân thể thay đổi trước đó động tác dừng lại hồi lâu kinh mạch giống như là đang xúc thế về sau đ ỗ n g nhiên vung ra một kiếm kiếm ý kiếm khi tung hoành doạn người một kiếm phía dưới trước mặt mảng lớn dừng trúc trực tiếp hóa thành cho bụi tinh mịn phải như là hạt tròn tuyết bay cái này đây là kiếm nhất kiếm nhất thẩm hạo học đồng thời cầm đi chính thức cùng địch liều chết chiến đấu qua có thể nói hắn bây giờ đem ra được sát chiêu một trong cho nên khi thân thể xuất chiêu nháy mắt liền nhìn ra thế nhưng là rõ ràng là kiếm nhất vì sao huy năng có thể cường h à n h đến loại tình trạng này đặc biệt là thân thể bên trong kinh mạch rõ ràng phản ứng cũng không phải là rất mạnh chân khí thôi đ ộ u vì cái gì có thể dạng này t r ư ớ cho 1112, dấu dếm c thẩm hạo cảm giác liền giống với đồng dạng một thanh vũ khí trong tay hắn chỉ có thể cầm đi chém dưa thái rau mà trong tay người khác lại có thể rời sông lấp biển như long như dao thậm chí cố này thân thể xuất ra kiếm nhất để thẩm hạo phát hiện mình tựa hồ liền kiếm nhất cửa cũng còn không có sở đến một chiêu kiếm nhất về sau cố này thân thể tiếp tục bắt đầu vung kiếm tập luyện thánh linh kiếm pháp tiết tấu cùng trước đó tựa hồ lại có biến hóa mới những biến hóa này rất nhỏ bé nếu không phải thẩm hạo đối thánh linh kiếm pháp đã có tương đối quen thuộc hiểu rõ căn bản là không phát hiện ra được đợi đến một lần thánh linh kiếm pháp lượt qua lại là như trước đó như thế kinh mạch t ụ lực sau đó kiếm nhị trường vực đi theo lại thả ra sau đó tại kiếm nhị trường vực nội dài kiếm nhất đạo móc nghiêng như linh dương móc sừng huyền rượu vết kiếm quỹ tích chém đ đây là là kiếm tam mặc dù còn không có chính thức bắt đầu tập luyện nhưng thẩm hạo đã dựa vào hát t h u hình xăm tiếp nhận kiếm tam truyền thừa liên quan tới kiếm tam đặc điểm hắn tự nhiên là rõ ràng bất quá thân thể đồng thời không c ó dừng lại tiếp tục mua kiếm sau đó một kiếm chém ra chính là kiếm tứ mà thẩm hạo đã không giành bận tâm khác toàn bộ tâm thần đều tiến vào nhất chuyên chú trạng thái chẳng những như bị điên trí nhớ cố này thân thể mỗi một lượt thánh linh kiếm pháp cơ bắp động tác còn muốn đem mỗi đường kinh mạch bên trong chân khí thôi động tần suất mấy người nhỏ xíu đồ vật toàn bộ nhờ kỹ về phần cái kia từng đạo kiếm ý sắt chiêu càng là quan trọng nhất bất quá khi thẩm hạo mong đợi lấy có thể ở bộ này thân thể thi triển nhìn xuống đến để hắn một mực nhớ mãi không quên cuối cùng một kiếm kiếm nhị thập tam diện mạo thất lúc trận này để thẩm hạo được ích lợi không nhỏ h u y ễ n cảnh đột nhiên đang thi triển xong kiếm thất thời điểm liền im bặt mà dừng ngay sau đó thẩm hạo ý thức liền từ bên trong này bị ném ra ngoài thấy hoa mắt lần nữa khôi phục tầm mắt thời điểm thẩm hạo phát hiện mình liền đứng tại cái kia đạo đường phân cách bên trong một bước địa phương cơ hội chính là lúc trước hắn lâm vào viễn cảnh lúc vị trí không có biến hóa nơi này không phải là phong bất bại dùng để dạy bảo cách một thế hệ truyền nhân thủ đo lợi dụng h u y ễ n cảnh đến cách một thế hệ chỉ đạo truyền nhân tu hành thẩm hạo nghĩ rõ ràng ở trong đó khả năng về sau trong lòng một mảnh lửa nóng tự học cùng có người dạy cái này hoàn toàn là hai chủng kết quả trong đó khác biệt thẩm hạo đã thấm sâu trong người không nghĩ tới trăm ngàn năm trước kiếm hoàng thế mà lại t ạ i y bắt của mình mộ bên trong lợi dụng h u y ễ n cảnh đến chỉ điểm truyền nhân như thế nói đến cái kêu viễn cảnh bên trong thân thể vô cùng có khả năng chính là kiếm hoàng phong bất bại bản nhân tự thể nghiệm chính là kiếm hoàng tự mình biểu thị mạnh nhất kiếm chiêu bất quá đáng tiếc là nơi này mặc dù là lúc hướng dẫn người thừa kế nhưng cũng có hạn chế h ồn ồn tâm h hạo ẩ m b thần nhắm mắt lại nhiều lần trải vớt một chút mình tại vừa rồi h u y ễ n cảnh bên trong nhớ kỹ những chi tiết kia nhưng tiếp nối là vẫn như cũ có không ít bỏ sót một lần nữa thối lui đến đầu kia đường ngăn cách bên ngoài sau đó lại bước vào kết quả cũng không có như thẩm hạo hy vọng như thế lại cho hắn tới một lần chỉ điểm thẩm hạo thầm nghĩ đáng tiếc loại cơ hội này căn bản cưỡng cầu không tới chỉ đổ thừa chính hắn không thể ghi lại mỗi một chi tiết nhỏ nhưng hiện tại quả là nhiều lắm tính một chút thời gian lúc này cách tiến vào lớn mộ đã hai canh giờ thời gian còn lại vẫn còn có một ít là quay trở lại lục soát một chút thạch lâm chọn mấy thứ pháp môn trở về vẫn là tiếp tục hướng phía trước thăm dò nhìn một chút phía trước đã không xa pho tượng thẩm hạo cuối cùng vẫn là quyết định tiếp tục hướng phía trước thăm dò bởi vì trong mộ lớn pho tượng cho tới bây giờ đều là có công có thể tính mà không phải đơn thuần trang trí cho nên thẩm hạo cho rằng căn này trong thạch thất pho tượng đồng dạng khả năng giấu giếm nguy cơ hắn đã đến tự nhiên làm u ố n khoảng cách gần thử một chút lại không tốt cũng có thể nhìn xem có thể hay không để ngược hát t h u hình xăm đang ăn thượng một miếng thì to thế là thẩm hạo r ứ t bỏ vừa rồi không thể toàn bộ ký ức viễn cảnh bên trong phong bất bại tự mình chỉ điểm tiếp nối tiếp tục cẩn thận từng ly từng tí tính toán đường đi vượt qua cái kêu đạo đường ngăn cách kế sau đó từng chút từng chút hướng thạch thất ở giữa tìm tòi đi qua sau gần nửa canh giờ Thẩm hạo đứng tại hắn có khả năng đạt tới ở giữa nhất vị trí, khoảng cách pho tượng không đến 2 thước trái mặt thế, tượng xuất hạo hắn khả khoảng cách pho không phẳng nghiêng. Nhưng cho dù là đã khoảng cách như không pho hiện phản đứng đến đã để đặc ứng. năng gần vẫn này giữa gì cái có có ở vị dị dù là bất quá thẩm hạo nhưng vẫn là có phát hiện bởi vì muốn lách qua những cái kia to con vân kiếm đ o à n cho nên thẩm hạo đến trong thạch thất ở giữa con đường không phải thẳng tắp mà là quanh co khúc khó hiệu cuối cùng cũng chỉ có thể dừng ở bên trái mà đúng là hắn dừng ở bên trái quan hệ tăng thêm đặt tại cửa không dám mang vào nguồn sáng mặt phẳng nghiêng tia sáng chiếu xuống ngược lại để thẩm hạo phát hiện một chút trước đó chính diện không thể nhìn ra đồ vật nhưng ậ đập p tạo mắt vào hóa, khai sáng. Mấy chữ này cũng là đen nhánh, h đen này là mới Mấy giống sáng. cũng n khối kia khắc tại chủ thể điêu tại bị b ê chân sắc thạch nhăn sắc. hắt nhăn h n n lại bia Mà ữ chữ này đây ồ n không g thời khắc có s u mà là l ấ phù tình thế rất nhạt không cho chú điêu đá. Đừng nói không để bia nói người trên rất tấm bám vào ý, là i phải tia ề n như nhìn nếu không sáng cũng xem hỗ kỹ trợ l không phân Nhưng dàng dễ là đây biệt ra được. Nhưng đây là ý gì đâu vì sao lại xuất hiện ở đây phía trước ba chữ nhập tạo hóa đây có phải hay không là bước vào tạo hóa cảnh ý tứ như vậy đằng sau năm chữ vừa mắt mới khai sáng lại là cái gì y tứ liên hệ phía trước ba chữ tựa hồ là tiến vào tạo hóa cảnh về sau mới khiến cho trước mắt trở nên rõ ràng minh bạch cái này nhìn cái gì cần tạo hóa cảnh về sau mới có thể thấy rõ ràng minh bạch mặt khác đây có phải hay không là nói phong bất bại bước vào tạo hóa cảnh rồi nhưng hắn không phải chết sao nơi đây y bắt mộ tổng không phải là giả sao nếu là còn sống cần thiết xây cái y bắt mộ hai cái này nghi vấn lập tức ngay tại thẩm hạo trong lòng cắm d ễ xuống dưới hắn hơi suy nghĩ đã cảm thấy hai đầu chắn làm sao đều nói không thông nhưng tạo hóa hai chữ xuất hiện tại pho tượng kia trên tấm bia đá bản thân liền tồn tại một chút có thể phỏng đoán chỗ trống bất quá những này đều không phải việc cấp bách thẩm hạo nghĩ đến thăm dò một chút pho tượng kia nhìn xem có phải là còn có cái gì kỳ quặc không có phát hiện tốt nhất là có thể cầm chắc lấy vừa rồi cái kia chung nào cảnh chìa khóa đến lúc đó tập luyện hắn kiếm ý chiêu thức liền nhẹ nhõm nhiều chỉ là khoảng cách gần như thế thẩm hạo vẫn chưa ngửi được loại kia thuộc về năng lượng màu vàng n ó n g ngủi hẳn là đây quả thật là một tôn đơn thuần dùng để trang trí pho tượng trận đúng tay hướng mặt trước pho tượng là sờ soạn một cái nháy mắt sau đó pho tượng kia liền động giống như bị chạm đến cấm chế nào đó đồng thời loại kia thuộc về năng lượng màu vàng nóng mùi cũng đi theo pho tượng động đậy bay ra thẩm hạo giật mình tiếp lấy cũng không có hoảng mà là liên tiếp hít sâu mấy cái khí tại hắn nghĩ đến đã có thể động cái kia chính là năng lượng màu vàng nóng đang thúc giục động hấp thu thôn phệ hết là được vậy cũng là việc khó nhưng kết quả lại là mấy hơi thở liền hút lại không có kết quả đạt được chính là ngực hấp thu hình xăm cảm xúc bất đắc dĩ nhưng điều kiện tiên quyết là tại không có bị dùng thế lực bắt ép tình huống d ư ớ i để hắn có thể b u ô n g tay b u ô n g chân thi triển mới được nhưng trước mắt tình huống rõ ràng không có để hắn b u ô n g tay b u ô n g chân điều kiện litna litnit vân kiếm đoàn lớn nhỏ không đều chỉ cần sát bên đụng liền sẽ dẫn tới khả năng liên quan đến sinh tử ngoài ý m u ố n loại tình huống này thẩm hạo tại mất đi hát thú hình xăm loại kia thông qua thôn vệ năng lượng màu vàng nóng để pho tượng nháy mắt mất đi hành động lực đón sát thủ về sau nếu là hắn không chạy vậy liền cơ hồ xác định vững chắc một chữ chết bất quá muốn chạy nhưng cũng không phải chuyện dễ dàng thẩm hạo trở về con đường nhất định phải dựa theo lúc đến cái k i a một con đường đi quanh có khúc hiệu đồng thời phải cẩn thận không đụng tới c h u n g quanh vân kiếm đoàn mà hắn bây giờ cách pho tượng lại quá gần Bệnh. pho tượng trong tay kiếm đá chém ngang mà qua tốc độ nhanh chóng lại lạ thường sắp bén cơ hội là dán thẩm hạo cổ chém qua chỉ cần lại hướng phía trước nửa tức liền có thể mở ra khí quản g dựa vào hai cái đùi chạy là không có cách nào chỉ có thể dùng đột thuật lại không thể toàn bộ đột xung dưới bởi vì dưới mặt đất bị lớn mộ pháp trận giam cầm không có đột thuật lặn xuống chỗ trống không phải bên ngoài người chẳng phải là dễ dàng liền có thể đột tiến đến dứt khoát thẩm hạo luyện thạch trung ngư tương đối tiềm nhập lòng đất hắn còn có thể tại trong viên đá bỏ chạy mà mặt đất gạch đá dù không đến mức để hắn đi vào nhưng độn thuật hiệu quả vẫn có một ít thân như cá bơi mặc dù làm không được nhưng cực lớn gia tăng sự linh hoạt của hắn cùng tốc độ di chuyển vẫn là có thể thế là năm hơi qua đi thẩm hạo mới một mặt mồ hôi lạnh đứng tại phòng khách nhỏ ngoài cửa mà tồn kia pho tượng không có đuổi theo ra đến mà là theo lai lịch trở về một lần nữa đứng tại trong thạch thất ở giữa không động đậy được nữa hô liền vừa rồi như thế mấy hơi thời gian thẩm hạo cũng là trở về từ có chết nhúng tay về sau cong sờ soạ n một cái trên lưng quần áo đã nhiều ba đạo lỗ hỏng lộ ra bên trong tầng kia bị thẩm hạo thời khắc mặc lên người thượng phẩm nhuễn giáp mà lại đầu ngón tay sờ qua có thể rõ ràng cảm giác được nhuễn giáp thượng vết chém có thể chém bị thương nhuễn giáp nói rõ đã đến có thể phá vỡ thượng phẩm nhuễn giáp phòng ngự tình trạng chỉ cần lại nhiều mấy lần liền có thể phế bỏ cái này nhuễn giáp trực tiếp đem c h ạ m kích tấu thể mặt khác thẩm hạo khí tức trong người bây giờ còn tải bước lên nhuễn giáp ngăn trở đại bộ phận lực đạo vẫn như trước có một ít xâm nhập trong cơ thể của hắn bây giờ như tiểu đao đồng dạng tại hắn tính mạch bên trong đâm、xuyên. chỉ có thể dựa vào chân khí chậm rãi đem hắn tiêu giảm chờ khí tức trong người chậm lại sau đó lại đem tổn hại áo ngoài đổi đi thẩm hạo mới một lần nữa đứng dậy nhìn thoáng qua sau lưng trong thạch thất một lần nữa quy về yên t ĩ n h pho tượng trong lòng thầm hô một tiếng nguy hiểm thật lại đi vào lại muốn một lần nữa mở đường bởi vì thẩm hạo mặc dù tránh đi những cái kia vân kiếm đoàn nhưng pho tượng lại sẽ không nó một đường truy kích khuấy động phải vân kiếm đoàn di động rất nhiều vị trí xáo trộn thẩm hạo mở tiểu đạo cho nên bây giờ lại nghĩ đi vào cần một lần nữa mở đường về thời gian đã không cho phép Quay người trước khi đi cuối cùng lại liếc mắt nhìn thạch thất bên kia cái kia phiến t h ạ c h môn thẩm hạo trong lòng thở dài chỉ có thể chờ đợi lần sau lại đến thế là rời đi từ trong mộ lớn ra hít sâu một hơi bên trong khí quá bẩn b ự c nhìn xem thời gian vừa vặn không sai biệt lắm ba canh giờ cũng không có cho lưu khoan mớn thuốc chờ đối phương mình tỉnh lại không bao lâu lưu khoan gật gù đắc ý từ dưới đất bỏ dậy nhìn thấy bên cạnh đà tọa điều tức thẩm hạo liền vội vàng không người hành lễ được rồi chuyện của ta xong xuôi muốn đi chính ngươi trở về đi là đại nhân thuộc hạ cung tiễn đại nhân nhẹ gật đầu t h ư ợ n hạo vô vô lưu khoan b ả vai hắn thích cái này ý chặt chẽ lại hiểu được lợi hại quan hệ người nhiều khi bảo thủ bí mật ổn thỏa nhất vẫn là lưu khoan như vậy tiểu nhân chỉ cần ngươi có thể bảo chứng ngươi cho hắn chỗ tốt so bất luận kẻ nào cho đều nhiều hắn liền sẽ không bán ngươi trong lòng không có trừ lợi ích bên ngoài khác cảm xúc dạng này hết sức tốt cùng lúc đến đồng dạng t h ư ợ n hạo dùng thổ độn trực tiếp rời khỏi nơi này đến bên ngoài mấy dặm một mảnh trong rừng mới phát hiện xuất thân hình sắc mặt cũng không dễ nhìn vì cái gì rõ ràng có loại năng lượng màu vàng nóng tia ngươi lại không thể thốn vệ là bởi vì ngươi thôn vệ không được thẩm hạo không có đi vội vã mà là thừa dịp nơi đây yên tĩnh không người quái ở trong lòng nếm thử cùng hát thú hình xăm giao lưu hắn cần hiểu rõ trước đó kém chút đem hắn lâm vào t ử địa hát thú hình xăm đến cùng xảy ra điều gì tình trạng lần này hát thú hình xăm không có giả chết thẩm hạo bên này ở trong lòng hỏi thăm một câu tiếp lấy nó liền cho thẩm hạo đáp lại cảm xúc mừng rỡ mừng rỡ đây chính là thừa nhận lạc thế nhưng là trước đó loại năng lượng màu vàng nóng k i a ngơi không đều cắn mất rất nhẹ nhàng sao bất luận là vân kiếm đoản vẫn là kiếm sảnh bên trong những cái kia pho tượng hoặc là kiếm đá đều là như thế cuối cùng tôn kia pho tượng vì sao ngươi thôn vệ không được có phải là cuối cùng tôn kia pho tượng thượng năng lượng màu và nóng g n có cái gì khác biệt cảm xúc phản hồi vẫn như c ũ là mừng rỡ nói cách khác thừa nhận cuối cùng pho tượng kia thể nội năng lượng màu và nóng g n cùng lúc trước những cái kia không giống tuy nói thẩm hạo không rõ ràng hát thú hình xăm tại trong thân thể của hắn mục đích cuối cùng nhất thiện hay ác nhưng chí ít sẽ không là hiện tại lúc này cùng hắn ngã bài càng sẽ không hiện tại liền hạ ám chiêu hại chết hắn phương diện này hắn là có lòng tin như vậy chính là như hát thú hình xăm chỗ đáp lại như thế c nghĩ nghĩ, u bia c bia đá. Bia đá kia nguyên nhân sao thầm hạo nhữ mảy trong lòng suy nghĩ nhưng chợt lại phủ định chính mình suy đoán bia đá kia mặc dù xuất hiện tại trong pho tượng tương đối đột ngột thế nhưng vẹn vẹn đột ngột mà thôi đối với trong pho tượng năng lượng màu vàng nóng cải biến chắc chắn sẽ không có trực tiếp tác dụng lâm vào trầm tư hồi lâu thẩm hạo đột nhiên ánh mắt lóe lên một vòng minh n g ộ nhưng lại có một ít không xác định bởi vì hắn đột nhiên nghĩ đến suy đoán đã vượt qua hắn nhận biết hắn cũng không rõ ràng có phải là có thể đứng lại chân cũng may h ắ t thú hình xăm hẳn là có thể giúp hắn giải khai đúng sai thế là thẩm hạo liền ở trong lòng hỏi có phải là bởi vì tạo hóa quan hệ đây là thẩm hạo có thể nghĩ tới khả năng nhất điểm khác biệt phía trước pho tượng cùng sau cùng pho tượng căn bản khác nhau là ở chỗ trên tấm bia đá tin tức tạo hóa hai chữ có lẽ mới là mấu chốt mà lại cái này nếu là suy nghĩ sâu xa cũng mới có thể đem một chút giấu đi vấn đề nói thông được tỉ như pho tượng kia tọa c h ấ n gian thạch thất kia vị trí trung tâm nhất định cùng loại kia chỉ đạo huyễn cảnh tồn tại tất nhiên liên hệ mà nếu như trên tấm bia đá câu kia nhập tạo hóa vừa mắt mới khai sáng biểu đạt trong ý tứ có một cái phong bất bại đã bước vào tạo hóa cảnh ý như vậy phong bất bại tại đại chiến sau mới sáng tạo ra cuối cùng một kiếm kiếm nhị thập tam có phải hay không sẽ dính vào một điểm tạo hóa cảnh bên cạnh theo nghĩ như vậy như vậy trong pho tượng kim sắc có thể có thể chẳng phải là hát thú hình xăm đáp lại cảm xúc là mừng rỡ quả là thế c h ư một nghìn một trăm mười bốn thiện nghi nói không rõ trong lòng cảm thụ luôn cảm thấy có chút đáng tiếc lại cảm thấy hết sức may mắn còn có một số chờ mong hắc thú hình xăm tại cuối cùng tôn kia pho tượng trước mặt kinh ngạc kém chút đem thẩm hạo cho hố chết bản thân cái này không phải chuyện gì tốt nhưng một phen suy đoán về sau nhưng cũng không phải xấu như vậy sự tình chí ít để thẩm hạo rõ ràng kiếm hoàng phong bất bại lưu lại trong pho tượng vô cùng có khả năng dính đến siêu việt huyền hải cảnh thủ đoạn cũng là lần đầu thẩm hạo đối với chỉ là tại trong điện tịch ghi lại tạo hóa cảnh có một chút xíuực quan nhận biết kia là một cái liền liền hát thú hình xăm đụng tới cũng muốn kinh ngạc cảnh giới đương nhiên đối này hát thú hình xăm là không đồng ý nó không đồng ý thẩm hạo đưa nó so tại tạo hóa cảnh phía dưới ý tứ đằng sau nhiều lần xác nhận quá mới biết được nói là nó trước mắt trạng thái không tốt nếu là có thể khôi phục nó là không e ngại tạo hóa cảnh thủ đoạn đồng thời lần thứ nhất tại giao lưu trung thừa nhận thẩm hạo tu vi càng cao nó khôi phục được thì càng nhiều thế nhưng là cuối cùng hát thú hình xăm chuẩn bị như thế nào đối đãi thẩm hạo cái này chủ thuê nhà hát thú hình xăm vẫn không có bất kỳ bày tỏ gì thiệt ác ý đồ vẫn là không rõ ràng t h ẩ m hạo lại hỏi nói hắn muốn tới cảnh giới gì hát thú hình xăm mới có thể thôn vệ kiếm hoàng mộ bên trong mang tạo hóa năng lượng màu và nóng là nguyên đan cảnh viên mãn sao vẫn là muốn bước vào huyền hải cảnh kết quả hát thú hình xăm trả lời ngược lại để t h ẩ m hạo có chút ngoài ý m u ố n là cái trước cũng chính là nguyên đan cảnh viên mãn hát thú hình xăm liền có lòng tin đi thôn vệ trước đó kém chút hố chết t h ẩ m hạo tôn kia trong pho tượng năng lượng màu và nóng mà muốn đạt tới nguyên đan cảnh viên mãn nếu như không có đặc thù gặp gỡ t h ư ợ hạo đoán chừng còn phải ba đến bốn năm mới có thể đạt tới được rồi về sau sự tình sau này hãy nói đi kiếm hoàng mộ bên trong chỉ là kiếm ý chiêu số liền có hơn hai mươi những n à y với ta mà nói đã muốn luyện hồi lâu thu thập xong trong lòng t i ế t lối thẩm hạo chỉnh lý tâm tình bắt đầu trở về phong nhật thành mấy tên phụ cận thị vệ đối với thẩm hạo đột nhiên biến mất lại đột nhiên xuất hiện đã không cảm thấy kinh ngạc bọn hắn hiện tại hoàn toàn không yêu cầu xa vời có thể cùng được thẩm hạo đột thuật không nói thạch trung ngư tinh diệu vốn là rất khó theo dõi liền nói bây giờ thẩm hạo tu vi nguyên đan cảnh lục trọng đã không thể so bọn hắn kém thậm chí thực lực đã vững vàng đứng trên bọn hắn bên cạnh cảm xúc sâu nhất vẫn là ban đầu đi theo thẩm h bây giờ đã thành thẩm hạo đặc công thị vệ ba người kia nhớ ngày đó thẩm hạo trong mắt bọn hắn vẫn chỉ là tu vi thượng hậu tiến hạng người cùng bọn hắn khác rất xa nhưng hôm nay bọn hắn đã dần dần khó quên bóng lưng trở lại phong nhật thành đã là ngày hôm sau buổi sáng ba mươi tháng ba trực tiếp đi nha môn một bận b i ể u chính là một ngày ngày hôm đó ban đêm thẩm hạo dựa theo trước đó an bài muốn tại hậu viện ba con hồ nữ trong sân nhỏ ngủ kỳ thật phân thời gian về sau kết quả là bất luận là sở lâm hương hay là dư xảo đều không có đạt được nửa điểm chỗ tốt các nàng bất luận một ba năm bảy vẫn là hai bốn sáu tám lúc mới bắt đầu nhất còn còn có thể ứng phó khả thi ở giữa một dài đối mặt thẩm hạo loại tu vi này cao lại thuật thể hai tu khác loại tu sĩ mỹ thuật cũng tốt trời sinh mỹ cốt cũng được cái kia đều chịu không nổi mỗi ngày mà phạt ở giữa coi như cách một ngày hai ngày cũng là hư cuối cùng dư xảo bắt đầu tìm giúp đỡ để hạ nữ đến giúp mình đơn phương thúc đẩy hai đánh một có đôi khi vẫn là bốn đánh một này mới khiến dư xảo hưởng thụ giường niềm vui thú đồng thời lại không đến mức bị thu thập quá thảm đồng thời ba con hồ nữ kính cẩn cũng làm cho dư xảo chậm rãi tiếp nhận các nàng không tại như ban đầu lúc như thế bài xích cùng đề phòng thậm chí tự mình lúc sẽ còn thỉnh thoảng để hạ nữ đi qua hầu hạ nàng thuận tiện nói chuyện hiếm nói một chút thẩm hạo trước kia cũng tâm sự trên giường những sự tình kia dù sao hạ nữ trong nhà này kinh nghiệm là phong phú nhất mà lại người môi giới bên trong học đều là chuyên môn hầu hạ nam nhân tay nghề những này không phải dư ra nhà học bên trong có thể dạy dư xảo đồ vật dư xảo lãng nguyệt viên có động tĩnh gì tự nhiên không gạt được không xa hoàn hương viên bên trong sở lâm hương đã sớm nhìn chằm chằm huống hồ hạ nữ đối với mình bị dư xảo gọi đi làm thứ gì cũng sẽ không đối sở lâm hương t h húy lần thứ nhất trở về liền một năm một mười đều nói mặt mỏng hồ nữ nhóm mới sẽ không cảm thấy mặt mỏng đâu các nàng là chủ nhân đồ vật trên giường sự tỉnh chính là các nàng sinh hoạt một bộ phận cũng đại biểu cho các nàng trong nhà này có thể có bao nhiêu địa vị sở lâm hương tại hoa lâu bên trong kiến thức phong n g u y ệ t còn thiếu rồi chưa ăn qua thịt heo còn không có gặp qua heo chạy sao nàng tự nhiên rõ ràng dư xảo tìm tới hạ nữ là có chủ ý gì nam nhân mà trong nội tâm điểm tiểu tâm tư kia còn không dễ đón sao nhiều người chơi vui nha mà lại đối với dư xảo đến nói còn có thể tiết kiệm không ít thể lực biến tướng chính là tại cho mình trên thân lạc phu quân lực chú ý trong lòng cười lạnh mấy lần sở lâm hương lập tức liền theo học coi là ai không biết sao thậm chí sở lâm hương còn chơi suốt một chút mới hoa văn đặc biệt là thiếp thân tiểu y ỉ chính nàng tự mình đổi một chút vải vóc ít đến cùng loại đầu dây thừng tình trạng thấy hạ nữ đều toàn thân khô nóng hướng chi thẩm hạo đầu n à i sói cho nên ngươi tìm ba hồ nữ hỗ trợ ta cũng tìm ta chẳng những tìm sẽ còn chơi tiểu y thượng cho mới sau đó dư xảo cũng cắn răng mặt đỏ đi theo đổi mình tiểu y ỉ cuối cùng tiện nghĩ ai đây đương nhiên là thật ra nam nhân、mà. ý đồ kia ai không biết được bình thường mà nói đều là bị quản chế tại thể lực châu cùng địa chi ở giữa thắng bại khi châu căn bản không có nhiều phần thắng cho nên thành thành thật thật quả c trịa một lát nghỉ một lát mới là lâu dài chi đạo lấy nhiều đánh ít sự tình mỗi ngày làm còn không phải đem mình móc sạch rồi thậm ra không phải bình thường hai châu đừng nói đất cày cày tảng đã đều được chỉ là năm khối địa tại hắn nơi này chỉ có bị lật qua lật lại cày không có châu mệt mỏi thuyết pháp đương nhiên hiện giai đoạn bốn đánh vừa đã là phiên bản cực hạn muốn năm đánh một còn không thể gấp cần chờ đến sở lâm hương cùng dư xảo ở giữa ngăn cách tại thời gian mềm hóa hạ trầm rãi tăng ăn dã cuối cùng lại cần một cơ hội liền có thể thúc đẩy chứ thẩm hạo được tiện nghi bên ngoài hạ nữ chờ ba hồ nữ cũng là được tiện nghi thậm chí tại hạ nữ trong kế hoạch cục diện dưới mắt đã vượt qua nàng suy đoán tốt nhất tình huống các nàng không đơn giản tiếp tục cùng sở lâm hương duy trì thân mật quan hệ cùng dư xảo vị này chủ mẫu cũng quan hệ ngày càng h ò a hoãn mọi việc đều thuận lợi mặc dù không đến mức nhưng các nàng tại thẩm phủ địa vị lại là thật sự càng phát ra ổn định đây hết thể thẩm hạo người trong cuộc này kỳ thật cũng không tất cả đều hiểu rõ. hắn nhìn thấy cũng đều là hậu viện vụ n trộm xé rách về sau bình tĩnh trở lại dáng vẻ thêm nữa hắn cũng không hy vọng đúng tay đi quản hậu viện nữ nhân ở giữa sự tình cho nên rõ ràng nhất nhất minh bạch vẫn là đem những này đều nhìn ở trong mắt quản gia hồ điền hồ điền chẳng những đem ba hồ nữ trong viện cùng trong phòng đồ dùng trong nhà bài trí tất cả đều đổi thành thượng thứ nhất nay g bình thường phát hạ đi nguyệt lệ tiền cũng cho t h ă n g một chút đồng thời còn cho hồ nữ tiểu viện cũng xứng hai tên nha hoàn không nói là hầu hạ ba con hồ nữ chỉ nói là thẩm ra ngủ lại lúc cần trợ thủ phục vụ người trong này phân tức hồ điền có thể nói là năm đến mảy may sáng sớm hôm sau điểm tâm lúc hồ điển theo thường lệ đứng tại bên cạnh cho thẩm hạo nói sự tình đưa tới một phần viền vàng thì mời t h ẩ m ra đây là tối hôm qua trung thư viện lữ đại nhân nhà đưa tới nói là mùng năm tháng bốn g h ĩ mời ngài tại hoàng thành thành phong nguyện uống rượu trưng một nghìn một trăm m ư ơ i năm thì mời nhiều khi ăn cơm không phải ăn cơm mà là nói chuyện thật giống như trên bàn rượu loại này không nghi thức trường hợp rất nhiều vốn không nên cầm tới bên ngoài đến nói lời cũng có thể thích hợp nói ra mà lại cho dù sau đó không thể l à m thành cũng sẽ không để song phương xuống đại không được một câu say rượu thất ngôn cũng có thể nhìn chung một chút mặt m ũ i cho nên nhìn thấy hồ điền đưa tới cái kia tấm thiệp mời thẩm hạo cũng sẽ không cảm thấy là đối phương chỉ là đơn thuần muốn mời hắn uống rượu trung thư viện vốn là tả tướng trong nha môn một cái hạ lập cơ cấu bình thường là tả tướng dùng cho thượng truyền hạ đạt tiếng nói về sau trung thư viện bởi vì tân hoàng dương thuốc quan hệ bị nạnh sinh sinh từ tả tướng nha môn chia cắt ra trở thành một cái độc lập tại tả tướng phủ cùng hoàng đế ở giữa bộ môn t h ư ở n g t h ụ ẩn tính quyền lực lớn phải do người cơ hồ có thể chờ cùng với nửa cái tả tướng nha môn chức quyền mà lại trung thư viện bị phân chia ra đến về sau hoàng đế còn đem đầu của mình hào thân tín đưa vào trung thư viện vì viện phán đồng hành còn có lúc trước hoàng đế đăng cơ trước cái kia một món lớn nhu sĩ người sáng suốt đều biết bây giờ trung thư viện chỉ là một cái quá độ bởi vì nắm lấy các phe s ổ gấp toàn bộ quốc triều các mặt sự t ì n h trong trung thư viện đều có thể hiểu rõ đến dùng cái này làm quen thuộc thời chính cửa sổ đợi đến tâm lý nắm chắc về sau lại đem trung thư viện bên trong bọn này n mưu sĩ phát phái đến các nơi các nha môn cái kia mới có thể trực tiếp đưa đến tác dụng mà bây giờ trung thư viện viện phán cũng chính là hoàng đế số một tâm phúc chính là thẩm h là sau bị ngay lúc đó linh vương dương thúc nhìn chúng mời làm lữ sĩ đến dương thúc thủ hạ về sau lữ lương dần dần bằng vào bản lãnh của mình trước ừ n Dương、Thúc、tín nhiệm, ngồi xuống linh vương g bước được Thúc chủ một t lấy phủ mưu vị í đồng thời thẳng đến thẳng thời d ơ cơ n Hoàng Thất Đại khảo Trung Thắng được đăng g Thúc tại Thất t Khảo được Đại làm đế. r ư đó thẩm hạo liền cùng khương thành tán gẫu qua liên quan tới một mực treo trên không tả tướng t r ư ớ c cuối cùng khương thành cho ra phán đoán chính là tả tướng t r ư ớ c rất có thể sẽ t r ư ớ c từ bây giờ h ư u tướng t à o quốc bang đi đón đảm nhiệm mà h ư u tướng vị trí thì là từ trung thư viện viện phán lữ lương đến kiêm nhiệm chờ lữ lương tư lịch đủ rồi thời cơ chín mồi về sau tảo quốc bang cái này chín mươi đến tuổi lão nhân cũng liền có thể công thành lữ thân lại từ lữ lương chống đi tới đảm nhiệm mới t ả tướng đến lúc đó trung thư viện cái này lâm thời dị dạng sản phẩm cũng đem một lần nữa bị bắt về tả tướng nha môn bên trong đám kia mưu sĩ cũng đem chính thức đi ra ngoài đứng tại tiếp tân trở thành hoàng đế thành viên tổ chức thế lực bàn cờ này hạ rất coi chương pháp đặc biệt là ở giữa còn sen kẽ lấy diệp lan xanh v g o án cùng mấy chục gia thế g i a môn p h i ệ t hủy diệt để sở hữu có can đảm ngăn cản lạc từ người tất cả đều chỉ có thể n u ố t ở nơi hẻo lánh bên trong run lệ bẫy cái này cũng khía cạnh lên ảo trung thư viện bên trong cái kia một đám đã từng mưu sĩ tiềm ẩn địa vị đặc biệt là thân là viện phán cùng chủ mưu lữ lương h ắ c thủy đã từng dùng ba cái từ mới hình dung người này túc trí đam mưu tâm trí k i ê n nghị tâm cao khí ngạo phía trước hai cái là chính diện đánh giá cũng đủ để nhìn ra được lữ lương người này không đơn giản mà phía sau một cái từ thì không tính là toàn bộ chính diện đánh giá càng nhiều hơn chính là một loại thiên khuyết điểm hình dung dựa theo thẩm hạo nhìn người kinh nghiệm bình thường tâm cao khí ngạo người đều sẽ có một cọng lông bệnh đó chính là lòng dạ nhỏ hẹp lại mang thủ loại người này lại là dưới mắt loại này bị các phương diện lên nào hào địa vị thời điểm lữ lương nói là như tại đỉnh mây đều không quá đáng trước kia lại không có giao tình như thế nào đ ỗ n g nhiên đến t h i ệ mời uống rượu khẳng định có sự t ì n h khác một bên suy tư một bên lắm điều lên trước mặt trong chén mị sợi một lát sau thẩm h ạ o nghĩ đến một cái khả năng t ầ n gia trước đó không phải nói tần gia dựa vào một phần quan hệ thông gia quan hệ cùng lữ lương kéo lên t i ế n n h à bây giờ xem ra đường dây này bị tần gia duy trì rất khá lữ lương thế mà nguyện ý giúp tần gia đáp cầu g i á t mối nếu như cái suy đoán này chính là sự thật lời nói như vậy còn mang ý nghĩa tần gia đã phát giác được nguy hiểm trước đó tần gia liền chủ động đem khất nợ vật tư còn cho tính bắc hắc kỳ doanh chuyện này lâm s â m gửi thư nói qua bây giờ lại kéo lên lữ lương trong này tâm tư coi như đáng giá suy nghĩ thật kỹ m ị sợi ăn xong tiếp nhận bên cạnh hạ nữ đưa tới khăn ướt xem vào sau đó dựa vào ghế nhấp mấy ngụm t r à mới nói cho lữ lương bên kia hồi âm liền nói ta nhất định đúng giờ dự tiệc mặt khác đi trong hầm rượu tuyển ba hũ bốn năm nhưỡng ngũ lương dịch chuẩn bị bên trên đến lúc đó ta mang đi hồ ô i ê n gật đầu tỏ ra hiểu rõ đồng thời hắn cũng biết lữ lương bây giờ tại triều chính bên trong phân lượng cho nên đối thẩm ra vừa ra tay chính là bốn năm n ư ỡ n g ngũ lương dịch một chút cũng không kinh ngạc đứng vậy đem mặc giáp trụ mặc trình t ề thẩm hạo như thường lệ đi nha môn b à n sai đ ề u nói vị trí càng cao sự tình càng nhiều điểm này cũng không giả chí ít tại thẩm hạo nơi này chính là như thế toàn bộ tính cựu chiều hắc kỳ doanh sự vụ từ cơ sở từng bậc từng bậc đi lên báo cuối cùng mặc dù biết ở giữa trực tiếp xử lý xử lý kết một bộ phận nhưng thể lượng ở nơi nào bày biện có thể truyền đến thẩm hạo trong tay giấy nhắn tin vẫn như c ũ rất nhiều bất quá nói thật thẩm hạo cũng rõ ràng mình mặc dù bận điệu nhưng không đến mức quá hao tâm t u n sức hắc kỳ doanh sự vụ không giống địa phương thượng như thế n h o nhao hỗn loạn tất cả đều là tạp sự đông một khối tây một khối xem ra tựa hồ việc nhỏ nhưng toàn đại bộ phận đều dính đến lao bách tính sinh hoạt phàm là xuất cái chỗ sơ xuất liền dễ dàng bị người v ạ c h tội vứt bỏ mũ quan việc nhỏ bị cầm xuống ngục liên lụy người nhà chuyện lớn mà hắc kỳ doanh sự tình cũng liền hai khối một khối nhằm vào tà môn tu sĩ một cái khác khối chính là nhằm vào huyền thanh vệ nội bộ nhiều lắm là tình huống đặc biệt lại tính đến một cái đặc biệt sự vụ còn hạn sau cùng một điểm cực ít bình thường chỉ là trước hai c h ủ n g sự vụ xử lý cũng tương đối dễ dàng mà lại xử lý được nhiều rất nhiều chi tiết đều không cần đi đọc khoét dựa theo kinh nghiệm của dĩ vãng chiếu vào xử lý là được khoảng thời gian này thẩm hạo xử lý phải nhiều nhất sự tình vẫn là các nơi báo lên t r ợ cấp hạch chuẩn giấy nhắn tin mỗi ngày đều có mười mấy người tại một tuyến t h ụ thương hoặc là chế i n tử trong đó chín thành chín đều là đến từ cùng tà môn tu sĩ tương quan sự vụ c h u n g phát sinh mà lại từ khi hắc kỳ doanh bắt đầu nhằm vào c á c trong nha môn giấu kín những cái kia ngụy tà môn tu sĩ tiến hành tiêu trừ bắt đầu các nơi một tuyến đột phát tình trạng liền một chút trở nên càng nhiều loại biến hóa này mang tới không đơn thuần là đại bút đại bút tiền trợ cấp càng là hắc kỳ doanh một tuyến mức độ nguy hiểm trừ thời gian chiến tranh biên quân huyền thanh vệ vẫn luôn là quốc triều hệ thống bên trong tử vong nhiều nhất nhất tấp nập nha môn mà bây giờ hắc kỳ doanh càng là như vậy dựa theo tháng trước quan báo lên viết pháp tại ba tháng huyền thanh vệ hết thẻ chiến tử 79 n g ư ờ i tổn thương 211 người mà viết ra từng điều ra hắc kỳ doanh chiến tử 261 người tổn thương 559 n g ư ờ i cái số này kỳ thật tại ba tháng hạ tuần đã tại giảm bớt nhưng vẫn như c ũ duy trì tại một cái rất cao trình độ trừ phi thẳng đến hắc kỳ doanh cùng tả môn tu sĩ có một phương gánh không được mới thôi t h ầ m hạo đau đầu địa phương ngay tại ở nhân thủ không đủ dùng không thể đem mới mở rộng người tiến vào trực tiếp liền hướng một t u y ê n phái như vậy hoàn toàn chính là tại để người phía dưới không có ý nghĩa chịu chết t h ầ m hạo liên tục nhấn mạnh phương thức là thay phiên mới mở rộng người tiến vào căn cứ người chiến lược trước tiên ở tương đối an toàn vị trí làm quen một chút h ắ c kỳ doanh việc cần làm sau đó lại dần dần hướng cao nguy hiểm vị trí thay đổi mà tại cao nguy hiểm vị trí làm sau một khoảng thời gian hẳn là đem người đổi lại tu trình chờ tu trình tốt lại từ từ đổi về đi nhiều lần tuần hoàn làm như thế chỗ tốt rất nhiều đầu tiên có thể để có kinh nghiệm hắc kỳ doanh quân tốt đỉnh trước đi lên đồng thời tại thay phiên lúc cũng có thể mang ra một nhóm người mới tiếp nhận tiếp theo có thể để cao nguy hiểm việc phải làm quân tốt có cố định thời gian nghỉ ngơi không đến mức thời gian dài căng đến quá gấp dẫn đến xảy ra chuyện còn có thể đem một tuyến bên trong bởi vì thương vong mà không thể tránh né sinh sôi e ngại cảm xúc nhanh chóng phân giải hết cuối cùng đây cũng là một loại dần dần để cao hắc kỳ doanh chỉnh thể chiến lược biện pháp mặc dù là bị động mặt khác loại này kịch liệt lại tấp nập xung đột vừa lúc nói tạ môn bảy tu sĩ thể càng ngày càng cảm nhận được đến từ hắc kỳ doanh gấp gáp cùng sinh tồn áp lực thật lớn muốn dùng thương vong đến để hắc kỳ doanh lùi bước cái này bản tính ngay từ đầu kỳ thật liền đánh sai dùng thẩm hạo từ một cái thế giới khác mang tới t r e o chọc chính là háng ấ p háng ấ p nhằm vào xa xôi địa khu tuyên giáo là động tả môn tu sĩ tân sinh lực lượng căn cơ như vậy nhằm vào ngụy tả môn tu sĩ tiêu trừ chính là đoạn mất tả môn tu sĩ nhiều năm qua kinh doanh cùng dấu kín tại tính cựu triều bên trong từng khóa ám tử hai bút cùng vẽ đã đem tả môn tu sĩ b ư c cho đến góc tưởng thẩm hạo thậm chí tại nhiều lần đối phía dưới người nói qua dưới mắt còn không phải khó khăn nhất thời điểm thật muốn đến t à môn tu sĩ vùng vây dây chết thời điểm sẽ càng khó cho nên phải nắm chặt thời gian đem hắc kỳ doanh trình thể chiến lực đều nhắc lên sách chiến lực phương thức rất nhiều trừ gia tăng lên quân tốt tu vi cái này khó khăn nhất lựa chọn bên ngoài còn có hai chủng biện pháp một chính là nhiều phân phối phụ lục dùng tiền đi nệm triệt tiêu mất một mình thực lực ở giữa t r ê n l ệ n h đương nhiên pháp khí ở phương diện này cũng là có thể thứ hai là hợp kích chi thuật phương diện này quân ngũ có quyền lên tiếng nhất cùng kinh nghiệm có thể cung cấp tham khảo phổ thông quân tốt làm h ế t n h có tu vi quân tốt làm cốt cán dựng tổng cộng chi thuật có thể phát huy ra siêu cường sức chiến đấu cái này dùng tại hắc kỳ doanh đối tả môn tu sĩ tràng diện t ư ợ n g cũng là đi phải thông hai cái này nguyên nhân cũng là ba tháng hạ tuần hắc kỳ doanh thương vong bắt đầu dần dần rất xuống nguyên nhân các nơi hắc kỳ doanh đã từ ban sơ không t h í chứng c h ậ m chậm bắt đầu nắm giữ đến cao độ chấn động xung đột tiết tấu cùng ứng đối biện pháp kỳ thật tại hắc kỳ trong danh o bộ còn có chỉ huy sứ nha môn cao tầng bên trong đối với hắc kỳ doanh trước mắt cùng tả môn giữa các tu sĩ xé rách cũng có thật nhiều ý kiến xuất hiện chủ trương căng chặt có độ người có ý là không cần cùng tả môn tu sĩ nhắm mắt theo đôi đối với làm có thể thích hợp lỏng một điểm tụ lực về sau lại đập lên chủ trương đem huyền thanh vệ chỉnh thể lực lượng điệp ra đi lên cũng có cho rằng chỉ dựa vào hắc kỳ doanh lực lượng quá bật được có thể để các nơi huyền thanh vệ tham dự vào còn có chủ trương lợi dụng các nơi c á n h quân lực lượng những n à y thẩm hạo đều nghe nói qua nhưng hắn chưa hề tiếp vào quá b ả n g ban liên quan tới điều chỉnh hắc kỳ doanh phương lược mệnh lệnh cái này không khó coi x u ấ t b ả n g ban là không định tùy tiện đ ú n g tay hắc kỳ trong danh o bộ sự tỉnh muốn đem sở hữu quyền quyết định đều giao đến thẩm hạo trong tay những n à y ý kiến thẩm hạo cũng cẩn thận cân nhắc qua trong đó nhìn qua có thể được là loại thứ hai đem huyền thanh vệ chỉnh thể kéo vào được tham dự trong đó như vậy tính cựu chiều bên này lực lượng liền sẽ gấp b ộ i gia tăng trái lại cho tả môn tu sĩ áp lực liền sẽ càng lớn hắc kỳ doanh trên người áp lực liền sẽ bị chia sẻ ra ngoài bất quá làm như vậy cũng không ít tệ nạn chính yếu nhất chính là quyền chỉ huy cùng chủ tính trung độ khó hắc kỳ doanh cùng tứ phương mặt chấn phủ sứ nha môn đều là tổng tứ phẩm nha môn quyền lực phương diện cũng là đều có các đối ứng mặt mặc dù tương tự lại không trùng điệp thậm chí tại một số phương diện hắc kỳ doanh còn đối các nơi huyền thanh vệ có giám sát quyền lực cả hai đều thuộc về huyền thanh vệ cái này chính thể nhưng giữa lẫn nhau lại có nhiều mà sắt cùng ngăn cách húng chi c h ấ n phủ sứ lại không phải một cái mà là bốn cái giữa bọn hắn lại có bao nhiêu tính toán nhỏ nhặt đâu nếu như mệnh lệnh từ chỉ huy sứ nha môn hạ đạn đồng thời từ chỉ huy sứ nha môn chỉ huy vậy dĩ nhiên là không tồn tại vấn đề tứ phương c h ấ n phủ sứ khẳng định không dám làm loạn nên làm như thế nào liền làm như thế đó cơ hồ có thể nhất định có thể sức lực nhi hướng một chỗ dùng bất quá nếu để cho hắc kỳ doanh đến chỉ huy vậy liền đều khó mà nói bốn cái chấn phủ xứ bên trong trừ tĩnh tây khương thành có thể chắc chắn sẽ hỗ trợ bên ngoài còn lại ba nhà đều là vấn đề huống chi trong đó tĩnh bắc tần mục bây giờ đã trong hát thủy phủ lên hào rất nhiều chuyện là muốn m tránh đi trọng yếu nhất chính là công lao tính thế nào đi theo hắc kỳ doanh chân chạy suất lực kết quả là liền phân điểm bên cạnh cạnh góc sừng dùng mình người cho hắc kỳ doanh làm áo cưới mấy cái chấn phủ xứ tài giỏi phía dưới các cấp huyền thanh vệ nguyện ý những này tệ nạn căn bản không có cách nào tránh trừ cái này ba loại đề nghị còn có một loại khác đề nghị mà loại này đề nghị đều là chỉ huy sứ trong nha môn biết được cơ mật tối cao cái kia có hạn mấy người thì như nói bằng ban mà đề nghị này đầu nguồn không phải khác chính là trước đó bị hắc kỳ doanh cầm tới đồng thời triển khai nghiên cứu nguyên thể kế hoạch nói xác thực hơn hẳn là nguyên thể kế hoạch h ạ c h tâm hồng sát hồng sát bị tà môn tu sĩ lợi dụng nhanh chóng sáng tạo ra một nhóm có thể không tu hành liền có thể không ngừng dựa vào thôn vệ cái khác sinh linh mạnh lên đặc thù đám người bị hắc thủy xưng là người sống sót nó mục đích đến bây giờ vẫn như cũ có không ít bí ẩn mà đối với hồng sắc nghịch hướng nghiên cứu ngược lại là tiến triển thần tốc p h ả n phẩm hồng sắt đã ra đến loại thứ ba cái này một loại đã có thể có được bốn thành hồng sắt năng lực đồng thời trí tử khả năng cũng hạ hàng đến năm thành chỉ cần có thể đạt tới hồng sắt một nửa năng lực lại đem trí tử khả năng xuống đến ba thành trở xuống như vậy loại này p h ả n phẩm liền có thể lấy ra dùng liền cho những cái kia tử tụ dùng vận khí tốt có thể bất tử liền trực tiếp rót lấy ra xúc hồn phách năng lượng cùng sinh cơ lại tiến hành một chút thuật pháp hòa hợp kích chi thuật huấn luyện muốn không được ba tháng liền có thể hình thành khả quan sức chiến đấu đến lúc đó đem những người này bổ sung đến một tuyến đi đối phó tả môn tu sĩ có tính không để tả môn tu sĩ gieo gió gặp bão ở trong đó chỗ tốt không chỉ có riêng chỉ là hắc kỳ doanh hoặc là không chỉ là huyền thanh b ệ một khi phòng chế hồng s á t có thể phạm vi lớn trải rộng ra toàn bộ tính cựu chiều sức chiến đấu sợ là muốn tăng gấp mấy lần đến lúc đó trong tay tiểu truy thủ đ ổ i thành đại khảm đao có trời mới biết tính cựu chiều thượng hạ sẽ thêm ra tâm tư gì tới c h ỉ ít đến lúc đó tả môn tu sĩ sẽ không còn là một cái có thể khiến người ta bối rối vấn đề chỉ bất quá đối này nhất không có lòng tin thậm chí là ôm mâu thuẫn tâm tình người vừa lúc chính là khởi xướng nguyên đề kế hoạch thầm hạo đối với hồng sắt thẩm hạo từ đầu đến cuối không hiểu cảm thấy q u ỷ gì, đối với hồng sắt phản phẩm càng là trong lòng mâu thuẫn để hắn nói là cái gì hắn còn nói không ra cũng chính là bởi vì thẩm hạo lo lắng cho dù hồng sắt phản phẩm đã có một chút thực dụng điều kiện vẫn như cũng bị nghiêm khống tại nguyên thể kế hoạch bên trong không có được cho phép đối ngoại sử dụng Trước trách một thăm thẩm hạo, hy vọng thẩm hạo có thể cho phép nguyên thể hướng phương người lực. nịch phục chỉ có cho hoạch quyền nguyên nguyên hy đàn những không lần vọng Phụ phép hỏi hạo, hạo kia kế dạng này có thể tăng tốc đan phương phục hồi như cũ tốc độ cùng phương diện khác hoàn thiện nhưng đều bị thẩm hạo tự tuyệt thẩm hạo lý do rất đơn giản nghiên cứu có thể phục nguyên đan phương cũng là có thể dù sao tại đại phương hướng thượng đây là hoàn toàn phù hợp tính cựu chiều lợi ích lựa chọn thế nhưng là hồng sát bản thân vấn đề đồng thời không có biết rõ ràng ta môn tu sĩ đột nhiên ném ra loại đan dược này sở hữu mục đích cũng không có biết rõ ràng cái này liên tiếp vấn đề theo thẩm hạo mới là nguyên thể kế hoạch căn bản tại làm rõ những vấn đề này trước đó nguyên thể kế hoạch không có khả năng mở rộng tham dự phạm vi liên liên tham dự nghiên cứu người cũng cần nghiêm ngặt khống chế số lượng mà những cái kia làm tiêu tử tù bất luận thành công hay là thất bại quan sát đồng thời ghi chép về sau đều muốn không lưu dấu vết xử lý sạch sẽ còn có người nghi ngờ hỏi thẩm hạo nói những cái kia tử tù sở d ị phối hợp là bởi vì hứa hẹn chỉ cần bọn hắn sống sót liền có thể tha tội xử lý có phải là không thích hợp kết quả thẩm hạo cười nói hứa hẹn kia là địa phương nha môn lời hứa cùng hắc kỳ doanh có quan hệ sao người kia á khẩu không trả lời được trong lòng đối hắc kỳ doanh thượng hạ tâm tư cảng là cực kỳ thận trọng、Haka. đây quả thật là hắc khó trách gọi hắc kỳ doanh đối tử tù giữ chữ tín đó cũng là muốn phân tình huống có thể đối hắc kỳ doanh có chỗ cực tốt có thể thích hợp nói một chút điều kiện miễn tử kia là không có khả năng cũng tỉ như trước đó diệp lan xanh lớn như vậy một cái bí mật đổi lấy cũng bất quá là nhà mình dòng dõi có thể có một cái khả năng kéo dài cơ hội mà thôi bây giờ mấy cái tham dự nguyên thể kế hoạch tử tù lại muốn dựa vào vận khí tha tội điên rồi vẫn là đầu góc không bình thường hồng sắt vấn đề khắp nơi lộ ra quỷ dị nhưng tương tự lại khắp nơi tràn ra một loại để người vì đó điên cuồng to lớn lợi ích thẩm hạo tự xưng là tỉnh táo vững tâm nhưng khi hắn nghĩ đến hồng sắt trên tính cựu chiều dưới giường mở về sau tràng diện vẫn là không nhịn được khí huyết sôi trào n à y sẽ là một cái dạng gì tràng diện khó mà nói a cho nên chỉ cần hắn còn chấp trường hắc kỳ doanh một ngày nguyên thể kế hoạch tại triệt để bị làm minh bạch trước đó cũng không thể ra bên ngoài trải rộng ra thế là thẩm hạo có một lần tại nguyên thể kế hoạch bên trong mấy vị kia đan sư liên danh thượng bẩm đồng đầu thượng đánh một cái xiên rơi lên trên thời cơ không có thành t h ụ tạm không cho phép mấy chữ bác bỏ Coi như bảng ban hạ lệnh, hạo như bàng ban lệnh, hạ thẩm đều so ẽ đi dựa v à lý lẽ biện luận, biện biến người dưới nhiên cải không nào hắn tính toán. phía phê cách tự có Đem đỏ với ă n bên. Thẩm hạo nhìn một chút trên bàn mặt khác một chồng đơn độc cất đặt đồng đầu, trong lòng thư một Thẩm một chút mặt một cất đặt thở hạo khác để độc đầu, qua So dài. v hắc kỳ doanh sự vụ những n à y đơn độc cất đặt đồng đầu mới khiến cho người phân tâm những n à y đồng đầu trói mắt nhìn cùng khác huyền thanh vệ đồng đầu không có gì khác biệt nhưng nhìn kỹ liền sẽ phát hiện đồng đầu thượng phong cấm địa phương có một cái kim kiếm đồ án đồng thời phong cấm thủ pháp cùng huyền thanh vệ thủ pháp hoàn toàn không giống thậm chí những vật này cũng không phải là huyền thanh vệ hoặc là hắc kỳ doanh người đưa tới là phong hồng sơn trang một kim kiếm vệ sáng sớm đưa tới thậm chí tên này kim kiếm vệ đã thường trú tại hắc kỳ doanh trong nha môn ngày thường liền phụ trách chân chạy thời gian còn lại hỏi gì cũng không biết đà t ỏ a tu hành ai thở dài thẩm hạo cũng không nghĩ tới hoàng đế đốt cho hắn phong hồng sơn trang ngoại sự đại chấp sự thế mà không phải lâm thời chấp vá mà là thành một cái cố định việc phải làm hiện tại hắn ngồi tại hắc kỳ doanh công dài trong phòng muốn làm không chỉ là hắc kỳ doanh việc cần làm phong hồng sơn trang chuyện bên kia thế mà cũng tại hướng hắn bên này đưa cái này có tính không k h i dễ người thành thật trước đó thẩm hạo liên lạc quá tương đối quen thuộc phong hồng sơn trang dài lao đoạn giác hỏi qua chuyện này đạt được trả lời là ngươi như thế tài giỏi so với chúng ta bọn này chỉ biết tu hành đầu gỗ viên tài giỏi nhiều lắm người tài giỏi đúng là luôn có nhiều việc phải làm mà. phản chính sơn trang bên này cho ngươi phối rất cao tài nguyên phụ cấp yên tâm yên tâm thẩm hạo kém điểm kia tu hành tài nguyên sao hắn hiện tại trong tay tài nguyên đều dùng không hết có được hay không cùng đoạn giác trao đổi về sau thẩm hạo xem như rõ ràng chính mình trên đầu việc cần làm xem như ngồi vững bị một đám tu hành làm trọng người xem như vung nổi đối tượng còn muốn bỏ gánh đây không có khả năng bất quá thẩm hạo thở dài về thở dài nhưng nên làm sự tình vẫn làm u ố n làm mặc dù gia tăng hắn sự vụ nhưng đem đối ứng cũng làm cho hắn cầm chắc lấy một phần bị rất nhiều người ngấp nghẽ nhiều năm to lớn quyền lực cái gì quyền lực nhúng tay tông môn sự vụ quyền lực tại tiếp xúc đến cái này một khối trước đó thẩm hạo trong ấn tượng tông môn cùng tĩnh cựu triều là hoàn toàn độc lập giữa lẫn nhau liên hệ giới hạn trong tài nguyên phân phối p h ư diện cái khác đều các quản một đám lẫn nhau không liên quan cái nhìn này mãi cho đến thẩm hạo lần thứ nhất thu được phong hồng sơn trang đưa tới đồng đầu về sau liền im bặt mà d ừ n g nguyên lai、like、tính cựu triều cùng các nơi tông môn quan hệ trong đó mặc dù đích thật là các quán c h á c nhưng lại cũng không phải là hoàn toàn không liên quan mà là có không nhìn thấy vô số liên lụy thậm chí nói là phức tạp l i ê n lấy gần nhất thẩm hạo cầm tới đồng đầu thượng một ví dụ để nói một nhà bất nhập lưu tông môn một đệ tử xuống núi làm việc kết quả hứng thu đến đi hoa lâu uống rượu bị hoa lâu chị em dừng lại hống chỉ là ngũ lương dịch liền uống năm đàn còn một hơi gọi sáu cái chị em cùng hắn qua đêm nhưng ngày thứ hai lại phát hiện trên người tiền bạc không đủ thanh toán kết quả liền bị hoa lâu tú bà lệnh nói c h à o phúng dưới cơn nóng giận giết người chạy trốn chuyện này làm sao bây giờ nơi đó nha môn cũng không có bản sự vọt tới trong tông môn bắt người cho dù đây chẳng qua là một nhà bất nhập lưu tông môn cho nên chỉ có thể đem sự tình báo cáo sau đó từng bậc từng bậc liền đến phong hồng sơn trang trong tay cuối cùng đến thẩm hạo cái này ngoại sự đại chấp sự trên bàn loại chuyện này kỳ thật không ít còn có chút là cố ý giết người vượt hàng trong tông môn lại không phải thiện nhân đường bên trong tu sĩ so với bên ngoài trà trộn tán tu tại bản tính thượng là đồng dạng cao thấp không đều có tốt có xấu mà tông môn mình đồng thời không có quá tốt dùng thế lực bắt ép thủ đoạn đặc biệt là đem người bông u xuống núi về sau càng là như vậy cho nên cần địa phương nha môn cùng phong hồng sơn trang hình thành một cái hữu hiệu liên động xử lý những tông môn này tại t ỉ n h cựu triều trêu ra phiến phước mặt khác đây chỉ là một loại trong đó phiến phước còn có tông môn tại khai thác khoáng mạch lúc cố ý thiếu báo dấu báo mấy người hành vi duy trì trật tự tông môn cùng tông môn ở giữa ân đoán báo thù lan đến gần địa phương người bình thường tình huống tông môn ở giữa sắp nhập thôn tính sau tài nguyên một lần nữa chỉnh lý cho chút một câu vạn b ạ n không nghĩ tới tông môn tương quan lại cần phong hồng sơn trang xử lý tạp vụ thế mà nhiều đến loại tình trạng này thẩm hạo không tâm tình đi từng chút từng chút phân nặng nhẹ hắn trực tiếp đem hắc kỳ doanh nhất quán hành vi phong cách đem đến phong hồng sơn trang ngoại sự tạp vụ phía trên tới đơn giản khái quát chính là có thể giết tận lực giết giết sợ liền tự nhiên trung thực giết không được liền phạt từ nặng phạt, phạt đến bọn hắn thương cân động cốt về sau cũng liền học được cẩn thận từng ly từng tý thật tình không biết thẩm hạo bên này như thế xử lý ngược lại là bất việc không ít nhưng tông môn phương diện lại là tiếng oán than dậy đất đồng thời nhanh chóng khuyết tán ra mỗi lần từ hoàng thành bên này trận pháp truyền thống bên trong ra đều sẽ cảm nhận được một phần nơi khác không có phồn hoa và khí thế vẹn vẹn to lớn trận pháp truyền thống liền so địa phương khác lập phải phần lớn mà lại toàn bộ hoàng thành có hai tòa trận pháp truyền thống mỗi một tòa liền không sai biệt lắm là phong nhật thành trận pháp truyền thống hai lần thể lượng bất quá mặc dù hoàng thành bên này trận pháp truyền thống phải lớn hơn nhiều nhưng đặc thù thông đạo lớn nhỏ vẫn là cùng địa phương khác đồng dạng lớn nhỏ thậm chí ra lúc sẽ còn quấn một vòng tròn từ bên cạnh ra mới vừa đi tới lỗ hổng thẩm hạo nhìn thấy thông đạo lối ra cách đó không xa có mấy tên trận pháp truyền thống quan sai ngồi s ổ m trên mặt đất bận r ộ n bên cạnh kiểm tra thực hư thân phận một nha dịch thấy thẩm hạo dậm chân vội vàng giải thích nói đại nhân bởi vì trước mấy ngày l à m n g u y ệ n t ế t nha trận pháp truyền thống tiêu hao rất nhiều một chút phiếm linh thạch cùng linh thạch đều hao tột u không thừa dịp mấy ngày nay trời trong cho nên nắm chặt thời gian đổi một nhóm hao hết phiếm linh thạch cùng linh thạch thẩm h ạ o n g thú trận pháp truyền thống loại vật này lai lịch vốn là thành mê lấy thẩm hạo trước mắt biết rõ tình huống đến xem hắn hạch tâm nền tảng hoặc là đến từ đ hoặc là liền đến từ hưởng tử thành địa cung mà lại bất luận là dựng vẫn là sử dụng trận pháp truyền thống đều sẽ phát ra rất mạnh sóng linh khí rất rất xa đều có thể bị cảm ứng được mà lại trước mắt bị các tu sĩ nghiên cứu tìm tòi cùng sử dụng các loại trận pháp hắn đầu nguồn cũng chính là những này trận pháp truyền thống chỉ bất quá nghe nói bởi vì lâu dài diễn biến giữa hai bên khác nhau đã không dễ nhìn ra được r ộ n g khắp sử dụng trận pháp hệ thống đã thoát ly trận pháp truyền thống vốn có hệ thống tựa như là đồng nguyên lại khác sắc đương nhiên những này thẩm hạo hiểu rõ chỉ là hợp với mặt ngoài đồ vật tầng sâu đồ vật hắn hoàn toàn không hiểu xích lại gần mấy bước muốn nhìn một chút cái này to lớn trận pháp truyền t ố n g nội bộ đến cùng cái gì bộ dáng mấy cái kia chính ngồi s ổ n trên mặt đất quan sai nghe tới tiếng chào hỏi cũng liền vội vàng đứng dậy tránh ra trận pháp truyền t ố n g bên trong kết cấu đồng dạng không đối ngoại nhìn nhưng đối phương một thân huyền thanh vệ hắc bảo nhìn chỗ này một chút cũng không có gì dù sao có thể xem h i ể u bao nhiêu thẩm hạo đưa cổ đi đến nhìn mấy lần nội bộ che kín kim sắc trận pháp đường vân còn có một số không biết tác dụng cơ quan xem toàn thể đi lên rất có vài phần cảm giác thần bí cùng thẩm hạo ngày bình thường thấy qua trận pháp đường vân hết sức không giống lúc này thẩm hạo cũng giật mình trận pháp truyền thống nội bộ đường vân kỳ thật cùng bên ngoài lẻ k ẻ một chút không sai biệt lắm chỉ bất quá càng tinh mịn tập trung mà thôi nhìn mấy lần liền chuẩn bị rời đi nhưng mấy hơi về sau thẩm hạo lông mày lại nhữ lại trước mắt những ngày tinh mịn tập trung kim sắc trận pháp đường vân tự hồ để hắn liên hệ lên trong trí nhớ một cái khác đoạn ngắn tự hồ mấy ngày trước đây hắn tại thổ khuê thành kiếm hoàng mộ bên trong bị ngăn trở cái gian phòng kia trong t h ạ c h thất trên đất trận pháp đường vân cùng trước mắt trận pháp truyền thống đường vân rất giống a không không thể nói là rất giống phải nói là cùng một loại phong cách thẩm hạo đi theo liền ngồi s ồ m ở rộng mở trận pháp lỗ h n g trước cẩn thận nhìn xem bên trong trận pháp đường vân rất nhanh hắn liền xác định cảm giác của mình không có sai khó trách trước đó tại trong mộ lớn sẽ cảm thấy cái k i a trên đất trận pháp đường vân phong cách rất quen thuộc nguyên lai dễ ở chỗ này trận pháp truyền thống thẩm hạo là thường xuyên sử dụng mỗi một tòa trận pháp truyền tống đều sẽ hoặc nhiều hoặc ít có một ít trận pháp đường vân l ộ ở bên ngoài cái này liền để thẩm hạo thường xuyên nhìn thấy nhưng lại sẽ rất dễ dàng bỏ qua cho nên hắn tại kiếm hoàng mộ bên trong nhìn thấy những cái kia kim sắc trận pháp đường vân lúc mới có thể cảm thấy không hiểu quen thuộc nhưng lại nhớ không nổi ở nơi nào gặp qua cho tới hôm nay hắn nhìn thấy trận pháp truyền thống nội bộ càng thêm d à y đ ặ c trận pháp đường vân mới một lần nữa rõ ràng minh bạch trong lòng âm thầm một phen suy tư thẩm hạo trên mặt lại điểm nhiên như không có việc gì biểu lộ quá một hồi lâu mới đứng dậy hướng bên này hơn mấy danh truyền đưa pháp trận quan sai nhẹ gật đầu về sau mới quay người rời đi tất cả mọi người cảm thấy cái này khúc nhạc dạo ngắn là thẩm đại nhân tâm huyết dâng trào có lòng hiếu kỷ dù sao trận pháp truyền thống nội bộ dáng vừa rồi đồng hành mấy cái thị vệ cũng tương tự nhìn quanh một hồi lâu cho nên không ai để ý càng không có người phát hiện thẩm đại nhân đáy mắt cái k i a lóe lên một cái rồi biến mất nghi hoặc cùng không hiểu thầm hạo trong lòng khẳng định là không bình tĩnh hãn vạn lần không ngờ kiếm hoàng mộ bên trong một đạo đặc thù pháp trận thế mà cùng trận pháp truyền thống là cùng một loại phong cách đó có phải hay không mang ý nghĩa kiếm hoàng mộ bên trong chỗ kia pháp trận cùng trận pháp truyền thống là cùng một loại trận pháp thủ đoạn thiết t r í nói cách khác nếu như là kiếm hoàng mộ bên trong cái tia đạo trận pháp là kiếm hoàng phong bất bại thiết lập đó có phải hay không mang ý nghĩa phong bất bại nắm giữ trận pháp đem quan nguyên thủy nhất thủ đoạn? hoặc là cùng trận pháp truyền thống một thời kỳ thủ đoạn thế nhưng là dựa theo huyền thanh vệ bên trong tin tức trận pháp truyền thống loại kia trận pháp kết cấu đặc biệt là nền tảng thần bí đến bây giờ đều không có bị cái nào trận pháp sư hiểu rõ có thể xuất r a diễn sinh trận pháp hệ thống đã là rất nhiều đời người cố gắng kết quả trực tiếp sử dụng trận pháp truyền thống giống nhau như lúc thủ đoạn bày trận cái này tại huyền thanh vệ tin tức bên trong chỉ tồn tại ở tưởng tượng ở trong thầm hạo vô ý thức ngay tại trong lòng thầm mắng hai tiếng tại sao lại đ o t mất lúc đầu coi là có thể sờ đến chút kiếm hoàng phong bất bại mạch lạc nhưng hôm nay lại gây mất cái kia trong thạch thất pháp trận thế mà cùng trận pháp truyền thống một loại cái kia còn thế nào mỏ xuống đi đi đặc dị chi địa tìm món đồ kia ra một cái liền bị móc sạch một cái thật muốn có phát hiện gì huyền thanh vệ cũng không đến nôi đối với phương diện này hoàn toàn t r ố n g không đi hưởng t ử thành địa cung tìm thầm hạo ngược lại là một mực có ý nghĩ này nơi đó là trước mắt hắn biết đến nguy hiểm nhất cũng là nhiều nhất cơ duyên tụ tập địa phương đồng thời cũng là hắn hiểu rõ bộ ngực mình hát thú hình xăm nhất định phải đi địa phương cái kia một bộ mang không có mắt đầu thú âm ngọc địa đồ vẫn luôn trong lòng của hắn quanh quần không tiêu tan b ấ t quá muốn đi hưởng t ử thành địa cung tu vi của hắn còn thiếu một chút dựa theo nhiếp vân thuyết pháp tiến vào địa cung tu vi thấp nhất cánh cửa là nguyên đan cảnh hậu cảnh mà lại nguyên đan cảnh hậu cảnh chỉ có thể đi địa cung bên ngoài muốn vào hạch tâm khu vực sợ là muốn tới nguyên đan cảnh viên mãn thậm chí huyền hải cảnh mới có thể cho nên thẩm hạo hiện nay liền xem như tìm được kiếm hoàng mộ bên trong chỗ kia kim s ắ t trận pháp một chút tin tức nhưng như chính hắn nói tới cũng liền tạm thời dừng ở đây manh mối đ o ạ n mất muốn nối liền còn phải chờ một chút chờ hắn tu vi đi lên mới có thể nếm thử mở ra cục diện mới mới được trên đường đi thẩm hạo tại trong đầu liền đem vừa rồi tại trận pháp truyền tống phía ngoài ngẫu nhiên phát hiện cho suy nghĩ rõ ràng chứ để vốn là càng ngày càng thần bí kiếm hoàng phong bất bại tăng thêm mấy phần thấy không rõ bên ngoài tạm thời đồng thời không có cái gì thực chất tác dụng đại nhân tới chỗ xe ngựa dừng hẳn thị vệ ở bên ngoài nhắc nhở Trưng tiệt Thanh phong Nguyễn thẩm tiền rất sớm đã nghe nói qua. Nghe danh tự liền biết tiệm này là cái gì con đường, đi là tươi nhưng đường, phong nguyện lần đến, nghe nói Nghe danh liền này con gì diệu. cái đi kia đầu qua. hạo sớm m là là là đã người bình thường cũng là đến không được nơi này một phương diện nơi này tốn hao không phải người bình thường có thể chịu được nổi một mặt khác là nơi này cho dù có tiền cũng không nhất định đi vào đến cần phải có người dẫn tiến mới có thể nghe nói tiệm này là hoàng thất danh hạ sinh ý cụ thể là nội vụ phủ hay là vị nào hoàng thân quốc thích cũng không rõ ràng dù sao lai lịch không nhỏ không ai nguyện ý ở đây gây chuyện có thể đi vào trong này người tới hoặc là tính cựu triều bên trong đứng đầu nhất một nhóm kia phu t h ư ờ n g hoặc là chính là quan lớn hiền quý các nơi những cái kia tự xưng là thượng lưu đại nhân vật rất nhiều đều là không có tư cách vào thành phát huyện mà lại cái này thanh phong nguyện là giá cao thu mua trần n h ư ỡ n g ngũ lương dịch nhiều nhất xuất thủ cực hào phóng một nhà trương gia quán rượu trên trương mục viết rất rõ ràng thanh phong nguyện trần n h ư ỡ n g ngũ lương dịch số lượng gần với thẩm hạo nhà hầm rượu đương nhiên đều là một hai năm ngưỡng ba bốn năm cơ hồ không có cổng cái kia rừng trúc tiểu đạo đi vào đập vào mặt chính là nồng đậm văn nhân tập tục liền liền dưới chân gạch xanh thượng đều có thanh lịch hoa cỏ điều họa thanh phong nguyện chiếm diện tích cũng không nhỏ phân một cái lầu chính hai người bạn lâu lầu chính cao năm tầng từ pháp trận cùng núi đá gỗ cho n dựng mỗi một tầng đều rất rộng rãi nhưng bài trí cái bàn lại cũng không nhiều đồ chính là một cái thanh tĩnh càng nhiều bày ra là tranh chữ hoa cỏ c ũ n g có thể làm điều hòa ca múa đàn vui sân bãi càng có một ít đặc biệt thiết kế văn nhân trò chơi nơi trốn thì như loại kia khảm nạm lom danh nước bàn giải một mặt nước vào một mặt xuất thủy mọi người riêng phần mình ngồi tại hai bên bàn giải sau đó thả một ly rượu tại danh nước bên trong dọc theo quanh có danh nước thuận dòng mà xuống khi ly rượu bởi vì khúc c h ế t mà dừng lại lúc liền cần cách gần nhất người kia uống hết ly rượu bên trong rượu đồng thời làm thơ một bài như là loại này cách chơi còn có thật nhiều thâm hạo đối với mấy cái này cũng có nghe thấy nghe nói là văn nhân vòng tròn bên trong từ trước đến nay đều rất nóng lòng rượu trường trò chơi nhưng hắn vẫn luôn không có hứng thú uống cái rượu đều nhiều như vậy đi ngang qua sân khấu nhàn vẫn là trong quân chén rượu lớn uống vào dễ chịu phối hợp mấy đĩa đồ nhắm dựa vào chém loạn tuổi dạng này t h u cạnh t ự lệnh trang diện náo nhiệt hào hứng c ũ n g cao không thể so cái này vẻ nho nhã trò chơi mạnh hơn rồi thâm đại nhân mời lữ đại nhân đã ở tầng chót v ó t bạn mây cắt xin đợi người đã lâu nói đến giá đỡ lữ lương giá đỡ là bắt được đối thẩm hạo bây giờ địa vị cũng chỉ là phái một quản gia đi ra nên tiếp m à t h ô i điều này nói rõ tại lữ lương trong mắt thẩm hạo phân lượng cũng liền cùng bình thường tòng tứ phẩm quan không có khác nhau loại tâm tính này ngược lại là để nhìn ra môn đạo thẩm hạo trong lòng càng an tâm lữ lương bây giờ địa vị cùng c h i ề u chính thượng hạ cho hắn mong đợi vốn cũng không đồng dạng nói là nửa cái tả tướng cũng hoàn toàn không có vấn đề đồng thời còn muốn tính đến từ một tới cuối cùng đi theo hoàng đế dày đặc tư bản để nhà mình quản gia tới đón tiếp thẩm hạo kỳ thật đã tính n g h tình đi đến tầng cao nhất to lớn một tầng lầu vẹn vẹn chỉ cất đặt một cái bản t r u n g quanh trang trí thành kỳ thạch r ừ n g t r ú c dáng vẻ khoan hay nói rất có một phen độc đáo nhã thú coi như thẩm hạo loại này g a mờ văn nhân cũng là cảm thấy nơi này hoàn cảnh bố trí được đích xác hết sức tốt ha ha ha thẩm đại nhân lữ mỗi thế nhưng là kính đã lâu đã lâu vừa tiến đến đối diện đến một người hơi gầy vóc dáng ngược lại là hết sức cao để dâu dài một đôi mắt sáng ngời có thần mặt mũi tràn đầy m ỉ m cười thẩm hạo gặp qua lữ đại nhân thẩm hạo cũng đáp lại m ỉ m cười không mình hành lễ cấp bậc lệ nghĩa thượng chủ động đem mình đặt ở hạ vị dù sao lữ lương cho dù là bây giờ chỉ có một cái trung thư viện viện phán t h ự c trước nhưng lữ lương chính tứ phẩm vẫn là cao hơn thẩm hạo nửa cấp đối mặt vị này đương triệu nổi tiếng nhất lữ đại nhân tôn trọng vẫn là muốn cho đủ ha ha ha lữ lương cười đến rất vui vẻ trong mắt vừa rồi cái kia một tia cứng nhắc cũng biến mất không thấy gì nữa ngoại giới nghe đồn thẩm sát tinh quả nhiên cũng không phải cái gì mang yêu cái này cấp bậc lễ nghĩa đầy đủ chú đáo nghĩ đến hẳn là hắn trên thân văn nhân bản chất mới đúng nghĩ đến thẩm hạo đại văn hào thân phận lữ lương đi theo liền có thêm mấy phần hiền lành bên này lữ lương đang cùng thẩm hạo chào hỏi hỏi h một bên khác thẩm hạo trong lòng lại là thầm nghĩ quả nhiên sau lưng lữ lương còn đứng lấy hai người chính là tại hát thủy nơi đó treo tên bây giờ đang bị trọng điểm ám tra tần g i a hai vị nhân vật trọng yếu nhất huyền thanh vệ tĩnh bắc c h ấ n phủ sứ tần mục cùng tĩnh bắc giang an thành thiên hộ tần hải bình hai người này xuất hiện ở đây cũng liền trực tiếp chứng minh thẩm hạo trước đó suy đoán không có sai trận này diệu cục lữ lương chỉ là một cái trung gian người chân chính chủ gia là tần g i a cái này hai cha con lữ lương cùng thẩm hạo hàn huyền vài câu về sau né người sang một bên nhường ra sau l ư n g tần mục sau đó cười nói với thẩm hạo mới gặp thẩm đại nhân lo lắng lãnh đạo thế là tìm tần đại nhân tiếp khách nghĩ đến thẩm đại nhân hẳn là rất quen thuộc ta lữ đại nhân hao tâm tổn trí ta cùng tần đại nhân chính là đồng liêu tự nhiên quen thuộc nói thẩm hạo lại hướng về sau trên mặt trước một bước tần mục chắp tay nói tần đại nhân đã lâu không gặp từ trước đến nay được chứ thẩm hạo cùng tần mục tự nhiên là nhận biết thậm chí nói theo một ý nghĩa nào đó hắn đối tần mục vẫn là tương đối hiểu rõ chỉ bất quá loại này hiểu rõ đối tần mục mà nói có chút muốn mặc thôi ha ha ha đa tạ thẩm đại nhân lo lắng lần trước tại thẩm đại nhân đại hôn lúc uống giải rác mây chén hôm nay nhất định phải nhiều kính thẩm đại nhân và i chén rượu mới lạ tiếng cười rất là hòa hợp lữ lương vung tay lên mấy người liền đi tới bàn lớn trước phân chủ khách ngồi xuống thẩm hạo ngồi xuống về sau liền đem mang tới ba hũ rượu để lên bàn bốn năm trần n h ư ỡ n g ngũ lương dịch cho dù là thanh phong n g u y ệ n bực này cấp cao nhất t i ể u lâu cũng chưa có xuất hiện lữ lương cũng chỉ uống qua một lần t ấ n g i a phụ tử đều là lần thứ nhất nhìn thấy nghe qua ủ ra ngũ lương dịch bực này rượu ngon trương ra quán rượu chính là thẩm đại nhân s i n ý bây giờ xem xét quả nhiên thật chứ lữ lương cũng là hảo tựu chi nhân bất quá cao hứng rất nhiều trong ngôn ngữ cũng không biết là vô tình hay là cố ý một câu liền dò xét đi qua thẩm hạo mặt không đổi s ắ c mà nói lữ đại nhân hiểu lầm trương gia quán rượu mặc dù có phần của ta tử nhưng đầu to lại tại hắc kỳ doanh trên chương mục ngươi cũng biết hắc kỳ doanh có chút việc phải làm cần đầy đủ lần nấp bao quát tiền tài ra vào cho nên cùng quán rượu liên hệ nhiều lấy chút rượu ngon vẫn là có thể vừa vặn mượn cơ hội này cùng lữ đại nhân cộng ẩm thấy thẩm hạo nói đến việc quan hệ cơ mật lữ lương nhẹ gật đầu cũng liền không hỏi thêm nữa ba hũ rượu mở một vỏ lưu lại hai vỏ cho lữ lương mang đi trợ thủ người hầu bị điệu đi trên mặt bàn tần hải bình chủ động rót rượu bận rộn trên mặt cũng là tự nhiên qua ba lần rượu đồ ăn quá ngũ vị lữ lương đột nhiên mở miệng nói thẩm đại nhân lập nghiệp c h i địa tại t i n h tây liên tiếp tần đại nhân chỗ t i n h bắc thuộc về l ắ n g d i ề n g lẽ ra nhiều hơn đi lại giữ gìn mối quan hệ đoàn kết mới có thể vì quốc triều xuất l ự c nha nếu là có chút ít hiểu là một ngụm rượu nuốt xuống cũng l i ề n hóa thẩm đại nhân nghĩ như thế nào bên cạnh tần mục cũng bưng chén rượu lên xa kính nói lữ đại nhân lời nói rất đúng tần ngô nếu là có cái gì để thẩm đại nhân không thông suất địa phương còn xin thẩm đại nhân cười một tiếng chi ngày sau tất không tái phát sinh tần mẫu nguyện giao thẩm đại nhân người bạn này t r ư ớ c một nghìn một trăm hai mươi nói chuyện thẩm hạo trước khi đến liền có tâm lý chuẩn bị hôm nay cái này đ ỗ n g nhiên rượu không phải tốt như vậy uống đối lữ lương cùng tần mục ngay thẳng ngôn ngữ cũng không ngoài ý m u ố n bất quá lời này đầu từ lữ lương nhắc lên như thế thẩm hạo không nghĩ tới xem ra lữ lương cũng không chỉ là giúp tần gia chấn chẳng diện còn trực tiếp cho thấy muốn giúp tần gia ý tứ đồng thời mở miệng trước đem phân lượng của mình trồng đến tần gia t r ê n đầu sau đó lại từ tần mục nâng cùng một chỗ triệu thẩm hạo bên này vượt trên tới ý tứ nhìn qua cũng rất đơn giản kết giao bằng hữu ngươi có nguyện ý hay không yêu cầu này nếu là đáp ứng đến khẳng định còn sẽ có khác đến tiếp sau、so、để loại quan hệ này ngồi vững mà sẽ không chỉ lưu ở mặt ngoài trên miệng thẩm hạo lúc này đã có chút hiếu kỳ lữ lương cùng tần gia trừ quan hệ thông gia quan hệ bên ngoài còn có khác quan hệ thế nào thế mà lại ngay thẳng như vậy cho thấy lập trường đứng đội tần gia cam tâm tình nguyện để tần gia mượn mình thế hai vị đại nhân nghiêm trọng thẩm hạo tính tình thô bỉ tay chân cũng thô bạo quen thuộc nếu là sự tình gì để tần đại nhân hiểu lầm còn xin thông cảm nhiều hơn cũng mời lữ đại nhân yên tâm thẩm hạo ăn trong chén cơm khẳng định phải làm song thuộc b u ồ n phận sự tình đoàn kết nhưng đoàn kết tất cả mọi người vì bệ hạ phân ư u giải nạn muôn lần chết không chối tử d ư n g một chút thẩm hạo bưng lên trước mặt ly rượu cười nói thẩm hạo thanh danh không tốt nhưng trong lòng cũng là thích kết giao bằng hữu chỉ cần tần đại nhân không chê thẩm hạo là rất muốn cùng tần đại nhân nhiều đi vòng một chút nghe t ớ i thẩm hạo câu nói này tần mục hai cha con cùng lữ lương trên mặt đều lộ ra ý cười tần mục là hướng có chút nhẹ nhàng thở ra lữ lương là chủng trong dự liệu mà thôi mà tần hải bình thì là có chút ngoài cười nhưng trong không cười khinh miệt lóe lên một cái rồi biến mất ba người này biểu lộ biến hóa rất nhỏ nơi này giấu giếm được thẩm thạo có lẽ là cảm thấy trường hợp bên trong tạo thế đầy đủ cho nên vung lòng cảnh giác rồi sau đó rượu liền càng náo nhiệt thẩm thạo mang tới hũ kia uống rượu xong sau lại mở tựu lâu cung cấp hai vỏ hai năm ngưỡng ngũ lưng dịch tư vị kém một chút nhưng vẫn như c ũ là rượu ngon lữ lương không có tu vi mang theo nhưng tựu i lượng lại cực kỳ tốt ba hũ rượu chia xong vẫn như c ũ n ô n ngữ bất loạn ánh mắt thanh tình thẩm đại nhân tính b ắ c đặc sản các loại g a lông chế thành áo lông từ trước đến nay thu lợi phong phú mà lại gần nhất có thợ săn tìm tòi đến một chút nuôi nhốt chi pháp áo lông sản xuất càng lớn nguồn cung cấp cũng càng ổn nguồn tiêu thụ những này cũng không thành vấn đề chỉ bất quá trên đường an toàn kém chút ý tứ nếu là có thẩm đại nhân làm viện thủ vậy cái này môn sinh ý cũng liền có thể chuyển xuống đương nhiên tần m g ũ cũng không tiện để thẩm đại nhân toi công bận rộn hai thành phần tử còn xin thẩm đại nhân giúp đỡ chúng ta thầm hạo cười hắn quả nhiên đoán không lầm a n không răng trắng kết giao bằng hưu cũng không phải thật sự là bằng hưu lợi ích liên lụy mới là bằng hưu nên có dáng vẻ hắn dám khẳng định tần mục nói tới hai thành phần tử tuyệt đối là một số tiền lớn thậm chí chỉ cần bên này thẩm hạo một đáp ứng đằng sau lập tức liền sẽ tùy tiện tìm một cái cớ đem tiền đưa đến hắn p h ụ thượng đi thậm chí số tiền kia tất nhiên lưu lại rất nhiều rõ ràng vết tích đây là cái gì đây chính là cột vào trên một chiếc xe dây thừng có sợi dây này mới không sợ ai đột nhiên nhảy xe đương nhiên số tiền kia tiêu xài tần ra khẳng định sẽ tại địa phương khác tìm trở về đại bộ phận mặt ngoài khẳng định là muốn ăn một điểm nhỏ thua thiệt kết giao bằng hữu nha nào có không thiệt thòi đúng không thẩm hạo gật gật đầu vừa cười nói chỉ là việc nhỏ không cần đến như thế đại phí khổ tâm nói câu không sợ tần đại nhân trò cười thẩm mộ không thiếu tiền bạc tu hành tài nguyên cũng không thiếu cho nên tần đại nhân cái này hai thành phần tử hào ý thẩm mộ tâm lĩnh trên phương diện làm ăn sự tình tần đại nhân đến lúc đó chào hỏi chính là thẩm mộ để các nơi huynh đệ nhìn chằm chằm điểm cam đoan tần đại nhân hàng hóa an toàn thông suốt tần g i a muốn đưa tiền trói chặt thẩm hạo thẩm hạo lại một bộ ta kết giao bằng hữu không nhìn tiền tài hào sản g hai bên ngươi đẩy ta nhường rượu đều riêng phần mình uống ba lượt vẫn không thể nào nói rõ ràng loại này nói róc cũng không thể quá lâu nếu không tràng diện liền biến vị nhi thế là liền đến phiên một mực đang xem kịch lữ lương đứng ra đệ lại thẩm hạo tiếp tục rót rượu tay cười nói các ngươi ngược lại là một cái hào phóng một cái hào sảng sớm nên mới quen đạ thân mới đúng như vậy đi không dùng tiền bạc đổi khác giao tình không thể toi công bận rộn dù sao cũng nên ý tứ ý tứ mới tốt có qua có lại mới lâu dài nha bên cạnh tần hải bình lúc này cười nói là m nghe thẩm đại nhân tốt cất giữ kỳ hình âm ngọc vừa vạn tháng trước ta có một bằng hữu được đến một khối phẩm tướng đều tốt âm ngọc đưa cho thẩm đại nhân làm đáp tạng được chứ âm ngọc bản thân là không đáng tiền chỉ bất quá kỳ hình rất khó được thôi tại dĩ vãng cũng liền so với bình thường âm ngọc nhiều hai cái tiền mà thôi nhưng hôm nay lại là nơi tiêu thụ tốt nguyên nhân chính là muốn thu thập loại này kỳ hình âm ngọc nhiều người lên giá cả bị nâng lên vì cái gì đột nhiên nhiều thu thập kỳ hình âm ngọc người mô phỏng thôi đường đường hắc kỳ doanh thống lĩnh thẩm đại nhân đều tại cất giữ thứ này ta cũng cất giữ chẳng phải là cùng thẩm đại nhân phẩm vị đồng dạng người bên ngoài nếu là biết chắc sẽ xem trọng lão tử một mắt như thế chính là nguyên nhân bất quá liền xem như bây giờ âm ngọc giá cả bị nâng lên nhưng đối với tần gia đến nói đây tính toán là cái gì lựa chọn cái kia âm ngọc đến giải cái tràng diện này trên thực tế cũng coi là tạ i nhìn t r u n g thẩm hạo mặt mũi biến tướng thu hồi trước đó phần tử tiền dự định thế là bóng ra liền đến thẩm hạo trong tay ha ha chỉ là nhỏ hơn ngược lại để chư vị chê cười đã như vậy cái kia thẩm mỗ liền mặt dày nhận lấy rồi ha ha ha lẽ ra nên như vậy một bữa cơm ăn vào giờ hợi mới kết thúc thẩm hạo từ thanh phong nguyện ra lúc một thân mùi rượu lên xe ngựa một đường hướng phía trận pháp truyền tống phi nhanh lúc này hoàng thành trên đường phố đã không có người qua đường tiếng vó ngựa nhanh chóng đi xa đưa đến cổng tần gia phụ t ử thẳng đến xe ngựa chỗ rẽ không thấy bóng dáng mới thu hồi trên mặt mỉm cười phụ thân cái này họ thầm tần mục đưa tay đánh gãy lời của con trai mình lắc đầu nói có chuyện gì trở về rồi hay nói trước tiên đem lữ đại nhân đưa trở về thế là hai người một lần nữa trở lại thanh phong n g u y ệ n tầng cao nhất lúc này lữ lương đang ngồi ở bệ cửa sổ bên cạnh trên ghế nằm cầm một chương khăn nóng rửa mặt về sau lại là một miệng lớn trà đậm rót hết tỉnh rượu đại nhân tần mục đi đến ghế nằm bên cạnh đứng vững nhỏ giọng lên tiếng chào hỏi ừng thầm h ạ đi rồi đúng vậy đại nhân đây không phải là một cái dễ dàng lên t h u y ề n người chính n g ư ơ i những cái kia sinh ý còn phải lại chú ý một chút phân tức lần này mặc dù không thể tận toàn công nhưng cũng coi là một cái tốt mở đầu từ từ sẽ đến đi về sau quen thuộc đường liền tạm biệt vâng đại nhân nói đúng lắm tần mục nghe vậy trực tiếp khe k h ô người n g t h ủ giáo lữ lương thả tay xuống bên trong trà đậm nhìn thật sâu một mắt tần mục cười cười cũng không nói thêm lời chuẩn bị dẹp đường hồi phủ trước khi chia tay tần mục từ phía sau nhi tử trong tay tiếp nhận một con lớn cớ bàn tay hộp gấm nhỏ sau đó không lưu dấu vết nhét vào lữ lương trong tay cái sau mặt không biểu tình tiếp nhận liền thu vào trong l g ự c chờ lữ lương cũng rời đi tần gia phụ tử cũng không có ở thanh phong n g u y ệ n dừng lại lâu trở về trên xe ngựa tần hải bình nhịn không được nói phụ thân cái kia phá trướng đan cho lữ lương thật sẽ không xảy ra chuyện sao Trước tư dụ. Nghe tới nhi tử vấn đề, tần mục hứ lệnh một tiếng, giọng nói, hiện tại hắc kỳ doanh ở các nơi tiêu trừ tà môn tu dục. mục chầm hắc các các doanh Nghe nhi vấn lệnh giọng nói, hiện nơi môn nơi hứ đề, kỳ ở sĩ, si cha điều kiện mặc dù rơi vào một kiện pháp khí bên trên nhưng muốn che giấu tất cả mọi người cũng là không có khả năng lữ lương thân là trung thư viện việt phán cầm trong tay nắm bắt quốc triều thượng hạ siêu bảy thành tin tức con đường ngươi cảm thấy hắn sẽ không rõ ràng phá t r ư ớ n g đan nội t ì n h coi như chưa từng nghe qua danh tự biết cái kia hiệu quả của đan dược về sau cũng nhất định có thể đoán được cho nên ngươi cảm thấy hắn tại sao lại liên tiếp tiếp tục tiếp nhận phá t r ư ớ n g đan loại khả năng này đưa song thân ra tính mệnh đồ vật tân hải bình cau mày lâm vào trầm mặc nghiêm túc đang suy nghĩ cha mình nói tới vấn đề này hồi lâu khi xe ngựa trở lại tần mục tại hoàng thành tòa nhà hai người xuống xe tiến t ư phòng tần hải bình mới đem câu trả lời của mình nói ra phụ thân lữ lương mạo hiểm lớn như vậy là bởi vì lòng tham tần hải bình ngữ khí cũng không chắc chắn hắn đối với mình thuyết pháp này cũng không nắm chắc được tham cũng có thể nói như vậy nhưng cũng không chuẩn xác phải nói là tư dục một loại lấy mình hoặc là lợi ích của nhà mình làm ưu tiên điểm xuất phát dục vọng tham chỉ là tư dục một loại biểu hiện bên ngoài lữ lương lý lịch ngươi hẳn là rất rõ ràng bọn hắn một môn thượng hạ nói là hàn môn đều là tại hướng tốt nói ngao không thất vọng nhà chỉ có bốn bức tường mới là lữ gia tại lữ lương tiền đồ trước đó chân thực bộ dáng loại gia tộc này trong vòng một đêm lên như diều gặp gió đám mây ngươi nói sẽ thành thành thật thật an tâm làm cái phú hộ sao trong lòng những cái kia nhiều năm qua một đời một đời trầm tích âm vũ cảm xúc sẽ như thế nào phong thích vẫn là tan thành mây khói tân hải bình cho phụ thân pha trà đầu qua sau đó lại rót cho mình một ly hai cha con ngồi đối diện nhau một cái nói một cái nghe thuyết giáo bầu không khí giống như trạng thái bình thường đặc biệt là liên quan tới lữ lương vị này tĩnh cựu chiều bây giờ miếu đường thượng chạm tay có thể bỏng đại nhân vật phân tích tần hải bình là hết sức dụng tâm lắng nghe phụ thân dạy bảo cái này rất có thể là tần gia ngày sau chỉnh thể phương lược trọng yếu tham khảo cùng dựa vào n h ấ p một miếng t r à tần mục nhìn thoáng qua ngồi nghiêm chỉnh nhĩ tử trong lòng rất hài lòng đối phương thái độ này lữ lương cái này người đối với tần gia mà nói rất trọng yếu không đơn thuần là lần này cùng hắc kỳ doanh sự tỉnh cần mượn lữ lương thế về sau rất nhiều chuyện đều muốn tàng sau l ư n g lữ lương mới ổn phá nhất cho nên nhằm vào lữ lương người này các mặt tần mục đã sớm bắt đầu、tra. cũng lần à m rất nhiều l p h â này tích. Lần n cũng không phải lần thứ nhất cho nhi t ử giảng nhưng nói đến tư dục ngược lại là lần đầu kỳ thật có tư dục rất bình thường chúng ta mỗi người đều có chỉ bất quá riêng phần mình có riêng phần mình giới hạn lữ lương chỗ lữ ra trước kia nghèo phải rơi ngọn nguồn bọn hắn tư dục giới hạn cũng chính là để cho mình có thể ăn no mặc ấ m đằng sau lữ lương t i ề n đồ bọn hắn tư dục giới hạn liền sẽ biến thành ăn được mặc lại đến đằng sau lữ lương vượt bò càng cao người trong nhà tư dục cũng tự nhiên nước lên thì thuyền lên tìm kiếm không còn là ăn uống chi dục mà là địa vị ha, ha nước chạy hoàng đế làm bằng sắt thế g i a m ô n việt ai không muốn trở thành một trong số đó đâu coi như lần này hoàng đế hạ nặng tay thanh lý lớn nhất một nhóm kia thế g i a m ô n việt nhưng một thế hoàng đế mới mấy chục năm sau đó quốc triều thượng hạ thế g i a m ô n việt còn không phải như thường ra bên ngoài bước lên lớn không được sớm bản thân phân hóa chia thành t ố t nhỏ mà thôi tránh thoát hoàng đế thu hoạch kỳ thật không khó cho tới bây giờ lữ lương đã bị khâm định vì tạ tướng chỉ cần chờ lấy tư lịch đi lên là được ngắn thì một hai năm lâu là ba năm năm về sau chính làm yếu đường thượng có thể hô phong hoán vũ tồn tại nhìn xem trước đó diệp lan sanh quyền hành chi uy lữ lương ngày sau sẽ chỉ càng sâu cho nên lữ lương cùng bọn hắn nhà tư dục giới hạn cũng liền tự nhiên lần nữa cất cao cần phải muốn trở thành một cái thế g i a môn phiệt căn cơ trừ tiền tài càng muốn nhìn chính là nội tình nội tình từ đâu mà đến trừ tích l u y còn muốn có năng lực bảo vệ bản thân cuốn một vòng lớn chẳng phải là liền lại cuốn trở về như thế ngươi có thể nghĩ rõ ràng đi lời không thể toàn bộ đều g à ả n thấu đặc biệt là tại dạy người thời điểm cũng nên lưu một điểm suy nghĩ chỗ chống làm cho đối phương mình đi sẽ mở cuối cùng chân tướng thượng che chắn tầm kia sa mỏng tần hải bình mặc dù các mặt cũng không thể để tần mục hài lòng nhưng đã là tần g i a thế hệ này bên trong nhất phát triển tử đệ mà lại tu hành thiên phú cũng không tệ lắm học đồ vật cũng không tệ cho nên nghe tần mục phen này phân tích về sau trong lòng tự nhiên cũng là đi theo đang suy nghĩ có đáp án của mình vuốt vuốt mạch suy nghĩ lại chỉnh lý một chút ngôn từ về sau tần hải bình mới mở miệng nói phụ thân ý của ngài là nói lữ lương bây giờ muốn đem lữ ra chế tạo thành thế ra muốn thiện nhưng khổ vì trong nhà tử đệ hoàn toàn không có tu hành thiên phú cho nên mới tiếp nhận chúng ta muốn dựa vào phá chướng đan đến phá cục sở hữu thế gia môn việt xem trọng nội tình không chỉ chỉ là tiền tài càng nhiều hơn chính là trong gia tộc tu sĩ số lượng cùng gia tộc tử đệ tại t h ư ờ n g quan hai đầu trên đường có khả năng sinh ra lực ảnh hưởng một người hai người quan chức lại cao cũng chống đỡ không nổi một cái thế gia càng đừng đề cập trở thành môn việt thời gian lắng động l à nhất định mà tu sĩ tại bên trong dòng sông thời gian xa so với người bình thường tồn tại phải càng lâu ưu thế rõ ràng hơn cho nên thế gia môn việt trụ cột vững vàng nhiều khi cũng là muốn suy tính tu hành tiên phú cái này một hối tân mục vui mừng nhẹ gật đầu cười nói đáng tiếc lữ lương một nhà tư chất thường thường đ ờ i thứ ba người bên trong quả thực là một cái có thể tu hành tự đệ đều không có trực tiếp liền đem bọn hắn môn hạ trở thành thế gia hy vọng xóa bỏ trừ phi hắn có thể bảo chứng hắn có thể bảo vệ lữ gia hơn trăm năm vui vẻ phồn vinh nhưng điều này có thể sao cho nên phụ thân mới bí quá hóa liều xuất ra phá t r ư ớ n g đan đi đi lữ lương phương pháp bí quá hóa liều không không không sung túc điều tra cùng sự thật căn cứ mới là để chúng ta làm ra quyết định nguyên nhân b ả y thành nắm chắc không gọi bí quá hóa liều mà phải nói là đã tính trước tân hải bình nhìn thấy phụ thân trên mặt biểu tình biến hóa liền vội vàng không người nhận lầm đích xác phụ thân từ trước đến nay bảy mưu rồi hành động lữ lương mặc dù không phải nhân vật đơn giản thế nhưng đồng dạng trốn không thoát phụ thân tính toán chỉ cần dính vào phá trướng đan cái tia lữ lương về sau muốn xuống thuyền coi như không dễ dàng tân mục khoát tay áo đối với nhi tử vừa rồi thất ngôn cũng không phải là hết sức để ý tiếp tục nói bất quá lữ lương cũng cho mình lưu lại đường lui phá trướng đan chính hắn là sẽ không dùng mà là cho nhà tri thứ tử đệ sử dụng dựa vào trước mắt hắn quyền thế muốn tránh đi hắc kỳ doanh si cha cũng không phải không có khả năng chỉ cần từ địa phương nha môn danh sách thượng hạ t a y đem con em nhà mình ghi vào thành không có tu vi người bình thường là được rồi cái này rất đơn giản mà lại trong tay hắn còn có chúng ta cho căn cứ dùng để chứng minh những cái kia phá trướng đan chính là chúng ta tính bắc huyền thanh vệ vật lại đây đều là hắn tự cho là bình t h ư ớ n g đáng tiếc lữ lương tính toán luôn luôn hợp với mặt ngoài hắn sẽ không biết tu sĩ phương diện đồ vật càng sẽ không minh bạch phá trướng đan loại này n ị c h thiên đồ vật làm sao lại một điểm đại giới đều không trả giá đâu Trước vô dụng t h ầ m h ạ o không nghĩ tới tần da cư nhiên như thế bỏ được quả thực bị trước mắt cái này một mặt trọn vẹn một thức d ư ớ i cao to lớn kỳ hình âm ngọc cho kinh đến chưa bao giờ nhìn thấy qua khổng lồ như vậy cả khối âm ngọc đương nhiên âm ngọc chính là âm ngọc không phải vật hi hăng gì lớn hơn một chút cũng liền hiếm lạ thôi chưa nói tới để tần da có bỏ được hay không thuyết pháp chủ yếu là khối này to lớn kỳ hình âm ngọc thượng còn có tân trang những này tân trang coi như giá trị liên thành một hai ba mười ba khối này to lớn âm ngọc nguyên thạch phía trên trọn b ẹ n khảm nạm lấy mười ba viên lớn trường hột đảo màu xanh ra trời tinh thạch t h ầ m hạo chính là nhận ra loại này tinh thạch t r ò nên n mới sẽ cảm thấy kinh ngạc hải lam thạch hàng hải sản một loại thuộc về trời sinh bảo vật có thể tự hành cô động linh khí b ố n phía đưa đến tráng tinh l í c h khí hiệu quả thần kỳ đồng thời còn có thể bổ í c h nhục thân duy nhất cần làm chính là cách nó gần một điểm bình thường mà nói hải lam thạch đều là lấy tiếp thân c h i vật tỷ như khảm nạm tại dây chuyển cùng trên mặt nhẫn neo như thế xa hoa khảm nạm trên âm ngọc làm trang trí đúng là hiếm thấy t h ú n g chi một lần chính là như thế lớn mười ba viên thứ này nếu là bày ra tại thư phòng hoặc là trong phòng ngủ hiệu quả tuyệt đối nổi bật thậm chí có thể để trường kỳ ở tại căn này trong phòng tất cả mọi người ích lợi giá trị bao nhiêu cái này vẫn thật là khó mà nói tương tự ba lượng khỏa bảo đan là tuyệt đối đáng nếu là cầm đi bán đấu giá giá cả sẽ chỉ càng kỳ quái hơn đồ vật là mùng bảy tháng b ố đưa tới trực tiếp giữa t r ư a từ tần hải bình tự mình đưa đến thẩm phủ giao đến lúc ấy ở nhà thẩm ra vợ cả dư xào trong tay vậy liền coi là, là chính thức t ặ n lễ mà lại quang minh chính đại đưa ngày sau nghĩ không nhận nợ cũng là không thể thẩm hạo cười đến có chút nghiêng ngẫm thuận đường cũng đồng ý đem cái này đổ vật đặt ở dư xảo trong phòng ngủ so với trong nhà mặt khác mấy nữ nhân dư xảo thể cốt là nhất đ ơ n bạc dựa vào thứ này kiện thể cũng thích hợp nhất về phần thẩm hạo lấy hắn bây giờ tu vi cũng không kém điểm này ngoại lực tăng thêm nhưng thứ này lại là đáng giá hảo hào suy nghĩ một chút ngày thứ hai thẩm hạo tiện tay sách một phong nói riêng đem t ầ n ra đưa tới cho hắn như thế một khối âm ngọc phối hải lam thạch bảo bối sự tình một gậy đâm đến chỉ huy sứ bảng ban nơi đó thuận đường cũng được đầu năm thời điểm tại thành phong n g u y ệ n trận kia tiệc rượu tình h u n g ở trong thư đại khái nói một phen ba ngày sau b ả n g ban hồi âm mới đến bên trong không nói khác cũng không có hỏi nhiều chỉ là nhắc nhở thẩm hạo nhất thiết phải chú ý cẩn thận không có vô cùng s á c thực chứng minh thực tế trước đó nhớ lấy không thể lung tung đ ậ u thủ đối tần gia như thế đối lữ lương càng là như vậy b ả n g ban ngôn ngữ mặc dù cho đủ thẩm hạo tín nhiệm nhưng cũng minh bạch thẩm hạo là muốn làm gì không có gì hơn hắc kỳ doanh hiện tại lại để mắt tới tần gia thôi lữ lương thuộc về thu hoạch ngoài ý mới mà khối kia kỳ chân âm ngọc phối hải lam thạch chính là tần gia cho thẩm hạo bậc thang cầu bỏ qua ý tứ rất rõ ràng cũng có kéo thẩm hạo xuống nước ý tứ nhưng tần gia đánh giá thấp thẩm hạo kỳ chân lại như thế nào thẩm sát tinh nếu là dễ dàng như vậy liền bị cầm chắc lấy há có thể sống đến bây giờ điểm này bàng ban cũng là bội phục thẩm hạo nhưng trên thực tế cũng không tất cả đều là thẩm hạo kiên trì mà là những vật này hắn là thật không lọt nổi mắt xanh tu hành có hát thú hình xăm giúp đỡ cùng gia tốc liền đan dược thẩm hạo đều dùng không quá thượng hống chi hải lam thạch loại này phụ trợ loại đồ vật công pháp phương diện thẩm hạo trông coi lớn như vậy kiếm hoàng mộ giống như nhà mình hậu viện tiền bạc phương diện một cái ngũ lương dịch một cái cách mỹ điều hòa không khí nói phú khả địch quốc cũng không phải không thể còn thiếu cái gì có câu nói là vô dụng tắc cương muốn dựa vào đưa chỗ tốt tới bắt bóp thẩm hạo tuyệt đối không phải một chuyện dễ dàng kỳ thật từ mùng năm tháng b ố trận kia tiệc rượu về sau thẩm hạo đối tần gia hưng ơ thú ngược lại càng lớn ngay tiếp theo đem lữ lương vị này vốn không tại thẩm hạo trong tầm mắt đại nhân vật cũng keo vào trước mắt thẩm hạo trong tay liên quan tới tần gia công văn đã có thật dày một bản dính đến địa phương rất nhiều mà lại quy nạp lại vô cùng có ý tứ từ công văn đến xem từ trên xuống dưới nhà họ tần coi như đem chi thứ đều tính đến đều gọi được là trung quy trung cụ mặt ngoài nhưng vụ trộm đi đường đi đều không quá trải qua được cân nhắc chủ yếu tập trung ở lương thực đồ sắt hai cái này phương diện mà chợ đen thì là tần ra tận lực che giấu nhưng lại đọc lướt qua rất sâu một khối trong đó liền bao hàm đan dược ổn định bán trước đó tìm hiểu nguồn gốc tần ra bởi vì lương thực đi hàng phương hướng bị sờ đến nhược thủy cùng h ạ hà lưu vực một chỗ gọi xa cử địa phương nhỏ sau đó căn cứ nơi đó đặc thù vị trí địa lý phỏng đoán hắn cuối cùng xuất hàng phương hướng là hưởng tử thành mà hưởng tử thành là không cần nhiều như vậy lương thực ủ, khả năng nhất là hưởng tử thành cũng là trong đó một cái khâu thay phiên nhân thủ về sau từ hưởng tử thành tìm con đường tiếp tục mang đến man tộc t r i địa ở nơi đó mới có thể tiêu hóa hết nhiều như vậy lương thực đồ sắc cũng là đồng dạng đạo lý đi hưởng tử thành chỗ tốt cũng rất nhiều thứ nhất chính là hưởng tử thành tính đặc thù sẽ để cho hàng chủ lực vật tư thiếu khuyết k ỹ càng ghi chép giám thị cũng liền không thể nào nói đến thứ hai chính là từ hưởng tử thành đi man tộc có càng nhiều lựa chọn c nô lệ thẩm hạo trực tiếp không khả năng này sở hữu nô lệ sinh ý đều là người môi giới tại làm người khác dám làm chính là làm trái luật pháp là muốn rơi đầu đại tội đây cũng là tính cựu chiều hạn chế nô lệ sinh ý bảo hộ trì hạ bách tính một đầu biện pháp không phải cái này quốc triều bên trong chẳng phải là muốn lộn xộn như vậy chứ nô lệ sinh ý man tộc địa giới thượng liền chỉ còn lại khoáng sản cùng dược liệu cùng gia lông sinh ý khoáng sản bây giờ đã bị biên quân cầm giữ gia lông sinh ý mặc dù lợi nhuận cao nhưng thụ mùa hạn chế sản xuất thể lượng có hạn không đáng mạo hiểm lớn như vậy cuối cùng còn lại cũng chỉ có dược liệu sinh ý thầm hạo nhìn chăm chăm buồng tử thành dược liệu đan dược đầu này sản xuất hệ thống không phải một ngày hai ngày nhưng chỉ cần l ự c chú ý vẫn luôn tại đám kia t à môn tu sĩ cùng chính dương tông dạng này ngụy t à môn tu sĩ trên thân không nghĩ tới có một ngày tần gia sẽ nhảy ra xếp tại trong đó đây có phải hay không là t r ù n g hợp đây không phải chỉ dùng nghĩ liền có thể biết rõ ràng cha một chút chẳng phải sẽ biết sao chí ít dựa theo hiện tại suy luận đẩy ngược trở về tần gia vẫn là có khả năng cùng thẩm hạo một mực đang chú ý hưởng từ thành bên trong t à môn tu sĩ dính vào hoặc là nói còn chưa đủ t à môn tu sĩ cánh cửa nhưng ngụy t à môn tu sĩ là nhất định có thể tiếp xúc thượng mà lại nếu như đem những cái kia ngụy tả môn tu sĩ Chỉ như nói chính dương tông đem bọn hắn cùng tần gia đặc t h u n g một chỗ cũng đúng lúc có thể giải thích tần gia vì sao có thể có được nhiều đến có thể hướng chợ đen trào hàng đan dược là vì đan dược vẫn là có khác mục đích thẩm hạo buông xuống hát thủy mới đưa tới liên quan tới tần gia hồ sơ phía trên nhiều một chút mới nội dung nhưng khoảng cách có thể làm bản sắt cùng chính thức điều tra và giải quyết còn kém vài thứ cái này cần uống tử thành bên kia mật thám phản hồi s á t thực tình báo về sau mới có thể mới quyết định cho nên tần gia bên này còn phải chờ một chút dù sao tần ra trên đỉnh đầu cầu thế nhưng là huyền thanh vệ cao tầng muốn động thủ nhất định phải có vạn toàn nắm chắc mới có thể ngược lại là l ữ lương thầm hạo cười cho hát thủy đi một cái ám tra mệnh lệnh bất kể như thế nào trước kiểm tra vị đại nhân vật này nội tình cũng không phải chuyện gì xấu Trước 1123, Dung Nhập. Tiến vào tháng 4 hạ tuần, tinh tây thời tiết thành thì chút tiếp tục hướng đông nam mà xuống, uổng tử thành bên trong thời tiết thời một một th hướng người được còn có chỉ mặc cái Dung dần xuống. Nhập. nóng, hoàng bên lạnh, đông nam Vùng bên đắn, đồng động liền hạ hơi kia vào là là mà mà áo đã để sẽ một thân mồ hôi. Ở oi tê cây để người đổ mồ hôi cửa vào có thể khử trừ xâm nhập thể nội nóng ướp cũng là hưởng tử thành xung quanh chủ lưu nhất ẩm thực khẩu vị so sánh với tính tây hưởng tử thành bên này dù vị cây có chỗ không k ị m nhưng tê dại vị tuyệt đối là có một không hai tính cựu triều phương này thổ địa người bình thường ngay từ đầu căn bản là ăn không vô thức ăn nơi này bữa bữa bị tê dại phải đầu lưỡi đều không lưu loát đàm bân vừa tới uổng tử thành thời điểm liền đối với nơi này ăn uống căm t h ủ đến tận x ư ơ n g tủy h ăn một bát nước luộc rau đều cho ngươi thượng một đĩa đỏ trói tê cay dính nước ngươi dám tin thảm thiết nhất không phải ăn vào đi thời điểm mà là lôi ra đến thời điểm loại kia nóng bỏng cảm giác để đàm bân cảm thấy mình tựa hồ tại thụ hình hắn thậm chí l o á n g thoáng nhớ được c h a tấn trong phòng giống như có cùng loại hình phạt bất quá không ăn cũng không được đàm bân thân thủ không tệ một thanh đại khảm đao cũng khiến cho ra dáng thể cốt tính xong mà dù sao không phải tu sĩ thời gian dài ở tại u ổ tử thành loại này khi ẩm nóng bức địa phương toàn thân khó chịu mà lại rất dễ dàng bị buồn bực sinh ra sai lầm thế là cũng liền cắn răng ép buộc mình đi thích đứng bên này đặc thù tê cay ẩm thực hết sức thần kỳ là đàm bân trải qua đầu nửa năm dạy vò về sau thật đúng là thích đứng cái này miệng tê cay cũng không biết có phải là vị giắc cùng dạ dày chết lặng dù sao hắn hiện tại xuất hàng lúc rời đi uổng tử thành nếm những cái kia thanh đạm ẩm thực ngược lại cảm thấy nhạt như nước ước khó mà nuốt xuống ba năm ngày không gặp đỏ chói dầu cay liền toàn thân khó chịu bây giờ đàm bân đã cảm thấy mình cùng uổng tử thành bên này sinh trưởng ở địa phương người không có nhiều khác biệt liền khẩu âm đều có thể tự hành chuyển đổi Trường kíp. chuyến này chạy xong có thể hay không thả hai ngày chơi trong đ ụ n g quần món đồ kia đều nhanh dị xét ta đi tìm địa phương h ả o h ả o mải mải đang bân vừa cầm chén bên trong mặt phiến đào xong bên cạnh một cái cao lớn t h u k ị c h làn da ngăm đen tráng hán cười bị ổi lấy xoay người lại gần nói chuyện ngôn ngữ hạ lưu nhưng lại nói đến rất tự nhiên quen thuộc liên tốt những n à y xe thể thao thuyền hán tử đều thô bỉ nói chuyện thích đi thẳng về thẳng tăng thêm mỗi lần ra ngoài trở về đều là mười ngày nửa tháng đối với mấy cái này mang ư u đồng dạng hỏa kế mà nói thực kìm nén đến khó chịu đàm bân bây giờ đã là hàng thuận sa mã hành tại hưởng tử thành bên này đội xe trường kíp dưới tay hơn hai trăm n g ư ờ i gần trăm chiếc xe ngựa phân hai cái đội xe đều thuộc về hạt quản lại gần nói chuyện chính là đàm bân dưới tay một cái đao đội đội trưởng nhàn rỗi chính là cái này một bộ c à lơ phất phơ dáng vẻ một người cô đơn duy hai yêu thích chính là uống rượu cùng đi dạo lầu tại cái này bên này tiền kiếm được một nửa đều ném trên bụng nữ nhân đàm bân không tâm tư đi quản người ta v i ệ c tư chỉ cần xuất công thời điểm tận tâm tận lực hạ công lão tử quản ngươi làm gì lại không phải không có lông dài hoa nhi còn muốn người nhìn xem việc làm hết c làm xong t r ư ở n g k i ế p người có thể đi vòng vòng nên chúng ta đao đội làm sự t ì n h đều làm xong một điểm sai đều không có các minh đệ đã đi kết tiền công không ít đều kìm nén đến khó chịu người nhìn thả chúng ta hai ngày nếu không một ngày cũng được a đang bân cầm chén bên trong mì nước cũng uống rơi mới nói liền một ngày đến lúc đó không về đơn vị lao tử go nát chân của h ắ n bao quát n g ư ờ i trong mắt chừng một cái bên cạnh người kia cao mã đại gia hỏa e o thấp hơn lấy lòng cười đến càng xán lạ vội vàng chắp tay cảm ơn quay người dương dương đắc ý liền chạy v ồn g tử thành bên này lầu cũng không tiện nghi mà lại chị em cũng không tốt đàm bân đồng dạng đều là đến biên thành bên kia đi giải quyết mà không phải ở chỗ này ăn cơm xong đàm bân đưa trong tay sự tình nói rõ ràng về sau liền đi ra ngoài trượt chân thói quen đi một cái t i ể u quán ngồi một chút không bao lâu phía sau một bàn khách tới một người có mái tóc d â u ria một n ă m lớn lôi thôi lết thiết người lùn ngươi lại là so ta tới trước các ngươi sa mã hành cứ như vậy nhàn sao nhàn trái trứng vừa chạy một chuyến hàng mới trở về cùng ngươi đụng đầu về sau liền phải trở về tắm vòi sen ngủ một giấc trên thuyền trên xe điên nửa tháng mệt mỏi đều mệt chết hai người dựa lưng vào nhau đều không có quay đầu ở giữa cách bán bộ khoảng cách ngôn ngữ miễn cưỡng nghe được rõ ràng sách các ngươi ngược lại là giả bộ đủ hướng nếu là ngươi vừa tới thời điểm có bản lãnh này ta đều nhìn không ra con đường của ngươi đếm được rồi ngươi lần trước muốn đổ vật điều tra ra một chút còn có một số phải tiếp tục chờ mặt khác lần sau lại có phương diện này sự t ì n h phải thêm tiền quá mẹ nó nguy hiểm một cây đặc chất nhỏ bé đồng đầu bị đưa nước trà lúc không lưu dấu vết liền đến đàm bân trên tay mà đồng thời một con cái hộp nhỏ cũng bị đàm bân đưa tới trong tay đối phương đồng đầu bên trong là tình báo cái hộp nhỏ bên trong là trung phẩm linh thạch loại này giao dịch đàm bân đã cùng đối phương tiến hành không dưới m ộ ư ơ i lần đối phương tín dự nhào tình báo thủ đoạn để giá tiền rất lớn trở nên cũng không phải khó như vậy lấy tiếp nhận thậm chí nhiều lần như vậy hợp tác song phương tín nhiệm cũng có rõ ràng cải thiện chí ít gặp mặt lúc ít đi rất nhiều dườm giả tương hỗ thăm dò nguy hiểm làm nghề này loại nào không nguy hiểm ngươi chớ cùng ta giả bộ ngớ ngẩn năm nay đã cho ngươi t r ư ớ n g quá một lần giá giống chúng ta hào phóng như vậy người mua h u ồ n g tử thành bên trong ngươi còn có thể tìm tới nhà thứ hai thỏa mãn đi ngươi chính là bởi vì quen thuộc đàm bân mới càng hiểu tính tình của đối phương là loại kia thích hô khổ cố tình nâng giá người mới sẽ không tùy tiện nhà ra bây giờ bên này tình báo kinh phí đã cao cư hát thủy số một đàm bân trên người áp lực cũng rất lớn chật chật vẫn là nhỏ mọn như vậy được rồi đi vừa đứng vậy tựa hồ lại nghĩ tới cái gì bồi thêm một câu gần nhất tuồng tử thành bên trong nhiều rất nhiều thám tử không biết có phải hay không là các ngươi người tóm lại các ngươi tốt nhất thu một điểm bằng không thì chết rơi đáng tiếc nói xong cái này người liền rời đi tiểu quán biến mất tại mặt đường bên trên đ à m bân đem đồng đầu thu được trong túi chữ vật sau đó tại tiểu quán bên trong lại ngồi hồi lâu mới đứng dậy rời đi chính như hắn nói tới sau khi trở về hắn trước sông một cái tắm nước lạnh sau đó mới xuất ra cái tia phần đồng đầu triển khai xem xét tình báo thu thập là một kiện khảo nghiệm người các phương diện năng lực sự tình đặc biệt là đối với đ à m bân dạng này gánh vác một chỗ tình báo chủ trách người mà nói càng là như vậy không đơn thuần là thu thập còn muốn sẽ phân tích cùng trải vớt cuối cùng hình thành báo cáo nhất định phải hữu dụng mà không phải c h ấ p vá một đống có cũng được mà không có cũng không sao đổ vật báo lên đồng đầu bên trong nội dung ngược lại là có thật nhiều đều là có thể sử dụng mà lại cùng đàm bân yêu cầu cũng tương đối phù hợp không có loạn lẫn vào một chút tình báo đến lừa gạt người sau một canh giờ tình báo chỉnh lý hoàn thành đàm bân lập tức liền dùng thiên lý âm phủ điểm số lần truyền ra ngoài về sau trong lòng lại là suy nghĩ trước đó tuyến nhân cho hắn nhắc nhở hát thủy gần nhất đích sắc trong l u ồ n tử thành cửa hàng thám tử đây là gây nên một số người chú ý sao tại r ư ớ c 1124, tình t báo hưởng tử thành đợi đến lâu đàm bân cảm thấy người sẽ trở nên hết sức mất cảm phàm là có chút điểm gió thổi cỏ lay đều sẽ kinh tòa mà lên húng chi hắn vẫn là hát thủy mật thám phương diện này càng là nhạy cảm không nhạy cảm một điểm không được bởi vì sẽ chết ngay tại đàm bân dưới mỹ mắt đi theo hắn cùng một chỗ tới hưởng tử thành đỉnh tiêm mật thám đã chết mất ba người may mắn là ba người này là lấy thân phận khác tiến vào hưởng tử thành đồng thời không có liên lụy đến s a mã hành năm nay bắt đầu hưởng tử thành bên này đầu nhập tiếp tục gia tăng liền đàm bân biết trong tay hắn kinh phí lại lần nữa lật lên trên gấp đôi nhân viên thượng cũng thế nam nữ già trẻ đều có các loại môn lộ tiến uổng từ thành sau đó từng tầng từng tầng tập hợp đến trong tay hắn đương nhiên những người này ở trong chín tầng người đều là không rõ ràng mình tại cho ai làm việc chỉ là bị tàn khốc huấn luyện sau đó p h ả i đến bên này những người này đều có mình che lấp thân phận nghề hoặc là thợ mộc hoặc là đầu bếp hoặc là dân l i ề u mạng còn từng có khí ca cơ nhiều người đang b ấ n áp lực liền theo d â n đi lên hắn mặc dù minh bạch mật thám chuyện này chính là tại bên bờ sinh tử khiêu vũ nhưng vẫn là hy vọng tận lực tránh thủ hạ thám tử mất mạng mật thám bị bắt được chết được đều sẽ hết sức thảm hết sức thảm muốn thống thống khoái khoái chết mất gần như không có khả năng cho nên nhiều khi mật thám không phải sợ chết mà là sợ người lạ không bằng chết vừa rồi nói ba cái k i a đỉnh tiêm mật thám chết được vô thanh vô tức thậm chí đến bây giờ liền một cỗ thi thể cũng không tìm tới duy nhất có thể để xác định chính là bọn hắn không có lắm miệng bởi vì bọn hắn coi như muốn lắm miệng cũng không có cách nào buổi sáng một viên thuốc ban đêm một viên thuốc canh giờ nếu là quá liền chết dường hoàn làm ì n h tách ra cất đặt đ ỉ n h tiêm mật thám không thi phòng chính là mình gánh không được cực hình một khi bị tóm hơn nửa ngày thời gian bọn hắn vẫn là có thể kháng trụ quá về sau cũng sẽ không cần lo lắng thực tế không có cách đó cũng là từng đoạn bạo lộ ra trừ phi là hướng đàm bân dạng này địa khu tình báo đầu lĩnh không phải kéo không đến hát thủy càng kéo không đến hát kỳ doanh trên người k ỹ thật u hát thủy một mực đang nghiên cứu có thể khảm nạm ở phía sau r ă n g cấm bên trong tuyệt mệnh độc dược cho thám tử đề phòng bất chắc có thể an toàn tính từ đầu đến cuối kém như vậy một chút điểm nghe nói thẩm đại nhân hạ tử mệnh lệnh cuối năm nay trước đó nhất định phải lấy ra nếu là có loại thuốc này đám mật thám cũng có thể thiếu bị chút tội bao quát chính đ à m b ân cũng là như thế uống thuốc mặc dù thời gian trôi qua nơm nớp lo sợ nhưng thu hoạch vẫn phải có mà lại theo s a mã hành trong ư ồ n g tử thành căm dễ lại phối hợp cách mỹ điều hòa không khí bên trong một đời mới thiên nhãn thu thập tình báo đã dần dần bắt đầu có thể tự chủ nắm giữ mà không còn là chỉ có thể dựa vào tuyến nhân dùng tiền đi mua cũng tỉ như làm tình báo trọng điểm chính dương tông cái này ngụy tả môn tu sĩ tông môn mặc dù trong ư ồ n g tử thành không đáng chú ý nhưng tuyệt đối không đơn giản đàm bân thủ hạ thám tử hoa rất lớn khí lực cùng tâm tư mới hơi tiếp xúc đến những người này thu t ậ p được tình báo mặc dù ra lông thế nhưng tính có tiến triển đồng thời khía cạnh xác minh không ít tình báo chân thực tính tỷ như nói chính dương tông sẽ định kỳ lấy đi một nhóm nô lệ tất cả đều là trẻ con hoặc là trai trai hải tử mà những hải tử này đại bộ phận đều là từ tính cựu chiều bên trong b ắ t đến làm chuyện này là tính cựu chiều cảnh nội bọn buôn người tuy có tán tu tham dự đại bộ phận là không chút nào thu hút người bình thường bất quá đối với nhân khẩu mua bán tính cựu chiều từ trước đến nay nghiêm khống Chứ người môi giới ai cũng không thể làm cái này phát hiện liền chặt đầu không có khác trừng phạt bất luận xét tuyển p h à m là có hài đồng phụ nữ đồng hành đều muốn xem xét lộ dẫn cùng văn thư chứng minh thân phận không phải thiếu không được bị cầm xuống t r o n g giữ cho nên chính dương tông lấy đi những hài đồng kia bản thân cũng liên lụy đến tính cựu chiều cảnh nội một cỗi trải rộng toàn cảnh kẻ buôn người lưới đào sâu tuyệt đối lại là cùng một chỗ đại án trên thực tế vụ án này đã bắt đầu t r a từ những hài đồng này tiến vào hưởng tử thành con đường bắt đầu quay trở lại cha đồng thời tăng cường n h ư ợ thủy cùng h ạ hà tiếp nước cửa cha xét cường độ theo đàm b ẫ t biết trước mắt chính dương tông đã có ba tháng không có đại lượng thu quá h ả i đồng chỉ có vụn vặt lẹ tẻ m ấ y cái mà lại căn cứ tình báo phản hồi chính dương tông tại thiếu khuyết h ả i đồng nơi phát ra về sau trở nên so d ị vãng sinh động rất nhiều chẳng những chủ động liên hệ hưởng tử thành bên trong mấy nhà hát thương càng là chiều ngày bình thường bọn hắn cũng nhìn không thuận mắt tán hộ người bán hàng d o n g biểu thị ý nguyện chỉ cần làm mười lăm trở xuống niên kỷ bất luận nam nữ để mướn mà lại giá cả trực tiếp chướng năm thành mà cái gọi là hát thương kỳ thật cùng tính cựu chiều bên trong chợ đen là một cái tính chất chỉ bất quá hát thương có thể mua bán đồ vật xa so với tính cựu chiều trợ đen nhiều mà lại có thể tiếp nhận càng nhiều ý t h á c không có hạt cối u chỉ cần ngươi cấp nội đại giới mà có nghe đồn nói hát thương phía sau có ba khôi thủ trong bóng tối ủng hộ không phải sớm đã bị người nuốt so sánh với thần bí cường đại hát thương tại hưởng tử thành đi khắp hang cùng ngõ hẻm người bán hàng rong liền kém rất nhiều thuộc về nhặt một chút hát thương không muốn phế liệu hạ miệng cũng không đủ mà lại cùng người bán hàng rong giao dịch không có gì bảo hộ thậm chí có chuyên môn hố người lừa đảo cũng giả vỡ như người bán hàng rong trà trộn trong thành đương nhiên chính ó t ể liên là là với thương đồng thời gồng gánh nổi thương đại giới người sẽ không đi tìm người người người thương đồng gồng gánh thương không bán hàng rong.、Mà、đồng dạng tìm người bán hàng rong người đều là không có cách nào, hệ hát hát cách hoặc h vật tìm tìm đều sẽ k Mà có cực c h í dương tông chính là loại sau bọn hắn cũng là cược vật khí hy vọng từ bất luận cái gì con đường lại thu một nhóm cần hài đồng không ai biết chính dương tông muốn nhiều như vậy hài đồng tới làm gì cũng không có người hỏi nhưng tất cả mọi người rõ ràng những hài đồng này tiến chính dương tông cửa chẳng khác nào là tiến lò sát sinh r a súc hạ chàng đã chú định mặt khác chính dương tông ngày bình thường thu đồ vật xa không chỉ hài đồng còn có đại lượng dược liệu số lượng rất nhiều mà lại số lần cũng hết sức tấp nập nhưng chưa bao giờ có thành phẩm đan dược từ chính dương tông bên trong chạy ra quá kỳ thật đang chăm chú chính dương tông trước đó toàn bộ hưởng tử thành bên trong những cái kia cũng tại chiếu cố tình báo hai đạo con buôn hoặc là tuyến nhân nhóm đối với chính dương tông đều không phải hết sức để ý bởi vì cái này tông môn mặc dù địa vị thần bí nhưng trong hưởng tử thành tồn tại cảm thực tế rất thấp không cùng người ta lên mâu thuẫn cũng không cùng thế lực khác đi được quá gần nhưng khi đàm vân bắt đầu điều động nhân thủ cố ý chậm rãi quan sát tiếp cận chính dương tông về sau hắn mới phát hiện chính dương tông cũng không phải cái gì đ i u thấp tông môn bọn hắn chỉ bất quá luôn luôn đem hành vi của mình đánh tan nhìn qua chẳng phải để người chú ý thôi không nói xa liền nói những này chỉ có vào chứ không có ra dược liệu liền c h ẳ n g đầy đáng giá thương thảo điểm đáng ngờ dược liệu nơi nào đến làm thánh đan dược chính chính dương tông dùng không hết còn sót lại đan dược đi nơi nào lại hoặc là nói những dược liệu này chỉ là quá một chút chính dương tông tay đằng sau còn có k h á c chỗ còn có chính dương tông tiến dược liệu rất nhiều đều không rẻ thậm chí là chân quý dược liệu như thế đại nhất bút tiền chính dương tông nơi nào đến kết hợp với gần nhất phía trên cho đàm bân hạ tình báo nhiệm vụ hắn cảm thấy mình hẳn là sờ đến một cái rất trọng yếu tin tức bất quá đáng tiếc là chính dương tông tình huống nội bộ vẫn như c ũ hoàn toàn không biết gì thậm chí dựa vào tuyến nhân cũng không thể xâm nhập hiểu rõ cần thời gian đến ấp ủ càng cần hơn một cơ hội có lẽ có thể đổi một cái ý nghĩ t r ư ớ c 1125, l i ê n tưởng người là thế nào nghĩ thầm hạo bưng lên ly trà trước mặt nhấp một miếng bên trong hơi đắng dược liệu vị để hắn khẽ nhúm mày nhưng cửa vào về sau không bao lâu liền có một cỗ về cam uống cảm giác cũng còn không có trở ngại chủ yếu là người trong nhà đưa tới giải nóng thẩm hạo cũng không có cự tuyệt hồi đại nhân thuộc hạ coi là có thể thử một chút đứng tại thẩm hạo công giải trong phòng là vững ư kiệm gia hỏa này bị cưỡng chế ở nhà chỉnh đốn mấy ngày hôm qua mới bắt đầu chính thức thượng sai liền tìm tới vì chính là hưởng tử thành bên kia mới tới tình báo tin tức một tuyến thám tử trong tay tin tức rất ít thứ nhất là không cần thiết để bọn hắn biết quá nhiều thứ hai cũng là tại vì hệ thống tình báo tạo dựng phòng chạy câu nhưng tình báo đi lên tập hợp về sau cuối cùng đến hát thủy bốn bộ trong tay vậy liền không giống có thể như ghép hình đồng dạng hoàn nguyên suốt một cái càng trực quan kết quả thẩm hạo cầm tới phần này mới nhất tuồng tử thành tình báo là tại ngày trước giữa trưa lúc ấy vương kiệm còn tại hưu mục là trương liêu đưa tới kết hợp cho tới nay một chút suy luận cuối cùng thật bất ngờ lại tựa hồ hợp tình lý dẫn ra một cây chi nhánh đem thẩm hạo cho nhìn vui làm hát thủy cho tới nay tình báo trọng điểm tuồng tử thành chính dương tông cho tới nay đều có thụ chiếu cố chỉ bất quá khổ vì hoàn cảnh hạn chế hát thủy trong tuồng tử thành tự có tình báo con đường triển khai rất chậm muốn cắt vào hạch tâm trước mắt còn không có tìm kiếm được thích hợp cắt vào miệm bất quá chậm là chậm một chút nhưng thu hoạch tự nhiên cũng có thứ hai là bởi vì quốc triệu bắt đầu đảo ngược sở sắp xếp cảnh nội kẻ buôn người lưới đồng thời nghiêm tra n h ư ợ thủy cùng hạp hà lưu vực thủy đạo thượng nhân viên dẫn đến uổng tử thành bên trong nhân khẩu buôn bán lâm vào tính mịch lại làm cho chính dương tông xuất hiện cử động khắc thưởng rõ ràng nhìn ra được phản ứng có chút bối rối hai cái này tình báo đều rất có ý tứ đặc biệt là trước một cái chính dương tông những dược liệu kia nơi nào đến điểm này cũng không khó đoán tính c ử u chiều cảnh nội dược liệu lưu động đều là có ít hàng chủ lực giao dịch c à n g là trong nha môn đều có hồ sơ mà lại nghiêm quản trên cơ bản dược liệu đều là bị các đại tông môn c ù n g tính c ử u chiều nhà nước cửa hàng thu lại chín h thành còn sót lại một tầng cũng sẽ bị tán tu đ o ạ t xong cho dù các trong phường thị còn có một số tư nhân tìm núi khai thác dược liệu nhưng tổng thể đều là c ư c tiểu số không đủ tính toán đi vào bao quát hưởng tử thành ba khôi thủ một trong trường sinh môn ở bên trong hưởng tử thành bên trong chỗ tiến mua dược liệu tuyệt đại đa số đều không phải đến tự tĩnh cựu triều mà là man tộc địa giới con đường đồng dạng hai chủng loại thứ nhất là từ tĩnh cựu triều thương đội từ man tộc thu mua sau đó chuyển tay bán cho hưởng tử thành bên trong hát thương hoặc là các tông môn tìm mua đệ tử sau đó lại từ đường thủy hoặc là đường biện trở về hưởng tử thành loại thứ hai là hưởng tử thành người tự hành tiến về man tộc địa giới trực tiếp tìm tới man tộc hiện có người hoặc bộ tộc đàm thu mua loại trước dược liệu hướng chạy vẫn như cũ có dấu vết mà lần theo thậm chí là tại tính cựu triều biên quân ngầm đồng ý hạ tiến hành xem như tính cựu triều cùng u ư n g tử thành ở giữa lại một loại ăn ý hắn giao dịch m u a giới vật hoặc là tiền bạc hoặc là chính là linh thạch loại sau là thuộc về u ư n g tử thành số ít hành vi mặc dù cũng không đến nỗi để tính cựu triều phương diện trở mặt nhưng cần giao dịch độ khó lớn hơn rất nhiều bởi vì trực tiếp cùng man tộc tiến hành giao dịch cần thiết coi như không phải tiền bạc cùng linh thạch tiền bạc cùng linh thạch thuộc về đồng tiền mạnh nhưng tại bây giờ man tộc địa giới thượng nhưng lại không có nhiều người thích nguyên nhân rất đơn giản đó chính là cơm đều ăn không đủ no cầm bạc với ai mua đồ man tộc thể tu đều sắp bị giết thành vật chủ n g h i ế m có cầm linh thạch cho ai dùng sinh tồn cái này cơ bản nhất nhu cầu mới là bây giờ man tộc đại địa bên trên duy nhất chủ đề cho nên muốn cùng man tộc tiến hành giao dịch cái kia nhất định phải là thứ mà bọn họ cần tỉ như no bụng lương thực hoặc là có thể dùng để sinh tồn lợi khí đồ sát dùng tại mặt phía nam biên quân mà nói chỉ cần trong tay ngươi có lương thực có đồ sát tại man tộc địa giới thượng chính là tổ tông muốn cái gì trực tiếp mở miệng coi như ngươi muốn người ta bộ lạc trưởng láo lao bà cũng không có vấn đề gì như vậy vấn đề đến chính dương tông dược liệu có thể chắc chắn là tới từ man tộc địa giới lại cũng không tại tính cựu triều cùng uổng tử thành giao dịch danh sách ở trong cái kia chính dương tông dược liệu cũng chỉ có thể là từ tự mình trực tiếp cùng man tộc nơi giao dịch phải cái kia chính dương tông nơi nào đến lương thực cùng đồ sắt đâu hơn nữa còn là ổn định cung ứng đáp án cũng chỉ có một cái đó chính là từ tính cựu triều bên trong tìm phương pháp lâu dài ổn định đồng thời tư m ậ t hướng uổng tử thành đưa lương thực cùng đồ sắt tránh đi cổng nước kiểm tra tránh đi k h ắ nơi nha môn đối lương thực cùng đồ sắt ra vào ghi chép đây tuyệt đối không phải người bình thường có thể làm được nhất định trong tính cựu chiều có tương đối lớn quyền lực hộ giá hộ tống h sau đó cũng không phải thẩm hạo cố ý hắn chỉ là rất tự nhiên liền đem chính dương tông dược liệu cùng gần nhất tấp nập xuất hiện ở trước mặt hắn lắc lư tần gia liên hệ với nhau sau đó hơi như vậy tưởng tượng phát hiện khoan hay nói thật sự có thể đồng thời cùng một chỗ không có chút nào không hài hòa cảm giác tần gia không phải đan dược nhiều đến muốn tại chợ đen bên trong suất hàng sao mà lại số lượng không nhỏ lại ổn định đây có phải hay không là có thể giải thích thành trong tay bọn họ đan dược đầu nguồn chính là chính dương tông dù sao chính dương tông luyện đan bản sự là có bằng chứng trước đó ngụy t à môn tu sĩ mã tam khuê cũng không chính là dựa vào đan dược đi gõ mở chợ đen đại môn sao bây giờ đổi thành tần gia tựa hồ cũng không phải không thể ngược lại bí mật hơn năm đó mã tam khuê chạy tới chợ đen sở cầu không có gì hơn cũng là lương thực cùng đồ sắt bây giờ tần gia lớn nhất nhập hàng đồng dạng cũng là lương thực cùng đồ sắt chỉ bất quá tần gia thủ đoạn càng nhiều lương thực con đường sẽ đi một vòng cầm người khác khi ngụy trang che giấu mình đồng thời căn cứ đã tra được tin tức tần gia lương thực đi lộ tuyến điểm cuối cùng rất có thể chính là hưởng tử thành cái này chẳng phải khép lại sao vớt một vớt về sau một cái hoàn chỉnh bế vòng liền rất rõ ràng mặc dù cũng chỉ là một loại khả năng nhưng tiếp cận tình huống thật khả năng đã vượt qua b ả y thành bởi vì liền xem như trùng hợp cũng không có khả năng một vòng lại một vòng đều tụ cùng một chỗ nói cách khác lúc này tần ra cái kia phần hồ sơ đã có thể cùng n g b y tả môn tu sĩ cái kia một đống lớn hồ sơ liền lên hảo thậm chí thẩm hạo chỉ cần nguyện ý giờ này k h ắ c này đều có thể chính thức triển khai nhằm vào tần ra điều tra và giải quyết bao quát bắt người cùng điều tra nhưng hắn cũng không sốt ruột nếu là tại đầu tháng cái kia bỗng nhiên tiệc rượu trước đó thẩm hạo có lẽ vẫn thật là trực tiếp triều tần gia đậu thủ nhưng hôm nay tình huống có biến lữ lương liên lụy để hắn cảm thấy tần gia bản án có hay không có thể lại đào sâu một chút thế là hưởng tử thành mới đến liên quan tới chính dương tông tình báo hạng thứ nhất tạm thời án binh bất động tiếp tục câm thầm theo vào ngược lại là hạng thứ hai liên quan tới chính dương tông tình báo để hát thủy bốn bộ cảm thấy là một cái cơ hội khó được đồng thời hy vọng cầm tới thẩm hạo hành động thủ lệnh vương kiệm hôm nay tới chủ yếu cũng là vì việc này Trước đối với nhằm vào quốc triều hài đồng tội ác thẩm hạo từ trước đến nay là căm thù đến tận xương thủy c ộ n tới mấy tên cặn bã này tuyệt đối sẽ không để bọn hắn được chết một cách t h ô n g khoái trước đó tình báo liền nâng lên tĩnh cựu triều cảnh nội tồn tại một cái trải rộng quốc cảnh kẻ buôn người lưới có tán tu tham dự trong đó bắt đi mười lăm tuổi trở xuống hài đồng bất luận nam nữ trải qua chắc trở chuyển tới hưởng tử thành bán trong đó tối thiểu một nửa đều là bị hưởng tử thành chính dương tông mua đi chính dương tông là tà môn tu sĩ dựng thẳng lên đến một khối b i ế ngắm bên trong có bao nhiêu bẩn thịu rất khó tưởng tượng nhưng có thể xác định là những này bị chính dương tông mua đi hài đồng tuyệt đối sẽ không có kết cục tốt cho nên thẩm hạo khi biết tin tức này về sau lập tức cũng là người ta bắt đầu có tính nhắm vào sở sắp xếp cùng điều tra uổng tử thành bên trong sự tình hắc kỳ doanh quản không được nhưng tại nguồn cội vẫn là có thể làm vài việc tận lực chắn lấp kín kẻ buôn người lưới những người kia tại hắc kỳ doanh trước mặt cũng không phải cái gì ghê gớm nhân vật hung á c một bên trang một bên thẩm một bên l i riết ngắn ngủi sau một tháng tấm kia bị sở bài xuất người tới phiến lưới liền bị tiêu trừ cái bảy tám phần từ uổng tử thành bên trong phản hồi đến tin tức nhìn đảo ngược điều tra hiệu quả còn được mua bán mua bán không có bán người mua cũng liền d ư ơ n g mắt nhìn chỉ bất quá so với hưởng tử thành bên trong cái khác nhằm vào nhân khẩu phương diện nhu cầu tông môn hoặc tu sĩ chính dương tông phản ứng liền rất kỳ quái bình thường đến nói mua không được cũng không đến nỗi liền không vượt qua nổi chỉ ít trong thời gian ngắn hẳn là có thể ổn định thực tế không được còn có thể mặt khác nghĩ biện pháp nhưng chính dương tông lại rất nhanh liền biểu hiện ra một bộ vội vã không nhịn nổi dáng vẻ thậm chí là có chút bối rối cảm giác đại nhân chính dương tông trước mắt rõ ràng có chút loạn trợ cướp tại hưởng tử thành bên trong bốn phía cầu mua chỉ cần tuổi tác phù hợp bất luận nam nữ đều có thể mà lại giá cả tăng lên một bậc ban đầu t r ư ớ n g năm thành bây giờ đã gấp bội đồng thời có thể trực tiếp dùng linh thạch đến kết toán cho nên trải qua bốn bộ nhiều lần thôi diễn cùng phân tích cho rằng đây là một cái cơ hội khó được nhờ vào đó có thể t h a m dò vào chính dương tông nội bộ tìm hiểu ngọn ngành vương kiệm hôm nay đến mục đích đúng là cái này chính dương tông cái này s á t rùa đen cuối cùng là lộ ra một chút sơ hở hắn cho rằng nhất định phải nắm lấy cơ hội nhưng thủ đoạn trên có chút t à n khốc hắn lo lắng nhà mình đại nhân sẽ bỏ qua cơ hội lần này cho nên muốn hết sức tranh thủ một chút thẩm hạo trong tay hiện tại chính là vương kiệm đưa tới hành động v ư ơ n g lược nội dung bên trong hắn nhìn nói thật trong lòng là không thế nào thoải mái cái này cùng hắn nhất quán ý nghĩ có chút trái ngược bất quá không thoải mái về không thoải mái nhưng cũng còn không đến mức để thẩm hạo cảm thấy phản cảm đồng thời hắn cũng biết cái này hành động nếu là có thể thành công đối với hát thủy trong n g ồ n từ thành tình báo thúc đẩy sẽ có một cái rất lớn đột phá đồ vật có thể cam đoan ổn thỏa thẩm hạo hỏi chính là lần này vương kiệm giao lên hành động v ư ơ n g lược mấu chốt hắn trần chờ chủ yếu vấn đề cũng là phía trên này cho dù vương kiệm lấy ra một cái hàng mẫu tại thẩm hạo trên bàn đạc hắn vẫn còn có chút không quá yên tâm bởi vì thứ này một khi thất bại đối với hưởng tử thành toàn bộ hệ thống tình báo cũng có thể tạo thành nhất định sung kích vương kiệm cũng nghiêm túc nói thẳng đại nhân bộ pháp khí này kỳ thật đã hết sức thành t h ủ chỉ cần phía trước đầu bố trí thỏa đáng sau quả thực là tuyệt đối sẽ không bại lộ lại thêm chúng ta bây giờ tại hưởng tử thành dọc tuyến đã dựng tốt đưa tin điểm có thể cam đoan b ạ n vô nhất thất thế sự không có tuyệt đối thất bại đây các ngư nhân có dự án thầm hạo n h ữ n h ữ mày làm việc phải hướng vạn vô nhất thất phương hướng cố gắng nhưng làm xong việc trước đó không thể có tuyệt đối vạn vô nhất thất ý nghĩ đây không phải một cái thói quen tốt vương kiệm thấy thẩm hạo ngữ khí biến hóa vội vàng xin lỗi sau đó giải thích nói đại nhân cho dù thất bại cũng là pháp khí hiệu quả thất bại tuyệt đối không tồn tại bị chính dương tông tìm hiểu nguồn gốc khả năng chỉ dùng để ưởng tử thành phương diện tạm thời thu liễm một chút chờ thêm đoạn thời gian cũng chính là loại tình huống này tại ưởng tử thành cũng không tính chuyện ghê g ấ m gì bên trong các thế lực ở giữa tương hô điều tra vốn là chuyện thường ngày nghe vậy thẩm hạo nhẹ gật đầu kỳ thật vương kiệm lấy ra cái này mấu chốt pháp khí thẩm hạo cũng là nghe nói qua nhiều lần gọi ảnh hồn là huyền thanh vệ tại thời gian trước liền lấy ra một loại hốn phách loại pháp khí bất quá mặc dù thứ này trở ra sớm nhưng dùng địa phương lại không nhiều thậm chí liền thẩm hạo tiến vào huyền thanh vệ bắt đầu tính hắn dù sao chưa nghe nói qua ai đem thứ này lấy ra dùng đến trong vụ án nguyên nhân chủ yếu chính là ảnh hồn tính hạn chế quá lớn ảnh hồn sử dụng phạm vi là tu vi tại luyện khí cảnh tam trọng trở xuống tu sĩ hoặc là dứt khoát chính là người bình thường cái này cũng liền chú đ ị n cái đồ chơi này chỉ có thể lấy ra làm phụ trợ loại pháp khí sau đó ảnh hồn tác dụng duy nhất chính là tại trận bàn hữu hiệu phạm vi bên trong để nắm giữ trận bàn người thời gian thực cảm nhận được mục tiêu đối tượng ngũ giác phản hồi tin tức mà vương kiệm kế hoạch chính là dựa vào tại ảnh hồn kiện pháp khí này thượng triển khai không đợi thẩm hạo tiếp tục hỏi vương kiệm lần nữa nói bổ sung đại nhân người có thể từ man tộc địa giới thượng tìm bên kia một ư ơ i năm tuổi trở xuống hài đồng vẫn có thể tìm được không ít sau đó t u y ể n g i a đến xử lý một chút để hắn không thể mở miệng nói chuyện tái sử dụng ảnh hồn khắc họa xuống tới về sau làm cục lấy h ư n từ thành người bán hàng dòng con đường theo dược liệu thuyền một đạo đưa qua cứ như vậy lai lịch thượng liền sẽ không còn nghi vấn đợi đến chính dương tông tiếp thu về sau theo ảnh hồn phản hồi cũng liền có thể dòm ngó chính dương tông nội bộ bộ dáng thuận đường xem bọn hắn định dùng những hài đồng này làm chút gì đó lời này bị vương kiệm nói đến rất là bình thản nhưng thẩm h ạ biết trong đó chi tiết kỳ thật hết sức tàn khốc cũng chính là đối tượng là man tộc nếu là đ ổ i thành tĩnh cựu triều người vương kiệm dám nói cái chủ ý này sớm đã bị thẩm h ạ một đ a o bồ dù sao man tộc tại tĩnh cựu triều người nhìn thấy gần như không thể xem như người bất luận là trưởng tương vẫn là lịch sử nguồn gốc Tính c cười cười, cười so với đào sâu tả môn tu sĩ nội tình hy sinh hết mấy cái man tộc lại đáng là gì đâu thẩm hạo trong lòng mặc dù sẽ không cảm thấy dễ chịu nhưng cái này viên lại cũng không là không giải được vương kiệm nghe tới về sau đại hỷ vội vàng hạ bái chờ lấy thẩm hạo thân bút viết thủ lệnh mới cười t ù n g tìm lui ra ngoài vương kiệm rời đi về sau thẩm hạo từ trong ngăn kéo lấy ra một phần mới đồng đầu bắt đầu cho chỉ huy sứ bảng ban viết tình huống báo cáo bên này hưởng tử thành tình báo mặt có tân tiến triển hắn tự nhiên cần đi lên báo tin vui đồng thời dính đến tần ra cái kia một bộ phận càng là trọng điểm hắn cần đầy đủ cùng bảng ban câu thông ý kiến muốn động một cái chân p h ụ sứ bảng ban không ủng hộ là khẳng định không được húng chi bên trong còn có thể liên lụy đến lữ lương dạng này mới lên đài đại lão thậm chí bản án sâu hay không đ à o kỳ thật cũng còn muốn nhìn bảng ban ý kiến chương một nghìn một trăm hai mươi bảy tham dò hắc kỳ doanh trụ sở hậu viện trong rừng cây đặt vào một bình trà ba thanh cái ghế ba con trên trà một chương bàn trà công giải trong phòng thượng hạ chủ từ được chia quá tận lực trong phòng nghị sự lại lộ ra quá chính thức cho nên thẩm hạo đem nói chuyện địa phương đổi đến hậu viện có thể để cho thẩm hạo như thế chiêu đãi khách nhân tự nhiên không phải bình thường người đến là vạn quyển thư sơn cựu trưởng lao trung hồng diệp cùng minh sơn tông thất trưởng lao hướng liễu hai vị này đều là người quen biết cũ lần trước thẩm hạo đại hôn hai vị này là tự mình tới chúc mừng qua mặt mũi cho rất đủ thẩm hạo cũng nhờ ơn cho nên ở đây nhìn thấy đối phương hắn biểu hiện được rất là nhiệt tình tự tay cho hai vị đại tu sĩ châm t r à sau đó nói chuyện phiếm vài câu về sau hiếu kỳ đối phương cùng nhau đến tìm hắn không biết có chuyện gì thẩm đại nhân công vụ b ệ bộn chúng ta vốn không nên tới quái nhưng thực tế liên quan đến tông môn quá sâu không thể không đến chuyến này m ở miệng chính là h n g liễu trong ngôn ngữ mặc dù đang mỉm cười nhưng ngữ khí lại là tương đương nghiêm túc bên trên chung hồng diệp cũng là như thế trên mặt cười nhưng ánh mắt cũng một mảnh nghiêm túc thậm chí có chút trận địa sẵn sàng ý vị cũng không biết có phải là lần trước thẩm hạo cho bọn hắn ấn tượng thực tế khó đối phó cho nên mới sẽ như thế thẩm hạo gật đầu nói hướng trưởng lao cư nói đừng n g ạ i thẩm mỗ rửa thai lắng nghe là như vậy bây giờ thẩm đại nhân vai c h ọ n phong hồng sơn trang ngoại sự đại chấp sự trách nhiệm sở hữu tông môn cùng tĩnh cựu triều tương quan sự vụ cơ hồ đều là từ đại nhân tại làm quyết đoán không chút nào dây dưa dài dòng cho rất nhiều vấn đề đều mang đến mới giải quyết phương hướng tông môn phương diện là hết sức cảm tạ thẩm đại nhân nói đến đây thẩm hạo ở trong lòng nói thẩm hắn không biết hướng liêu nói những lời này thời điểm trong lòng là tư vị gì dù sao hắn nghe trong lòng là cực kỳ khó chịu không hợp ý nhau loại lời nói khách sáo này liền đừng nói tốt xấu cũng có thể được một cái ngay thẳng ấn tượng hết lần này tới lần khác nói cứng đây không phải đã khó chịu mình lại khó chịu người khác sao mà lại thẩm hạo còn không tốt đánh gậy hướng liêu dù sao người ta nói chuyện ngươi đi đánh gậy thực tế có chút không thích hợp đặc biệt là hướng liêu thân phận cùng tu vi ở chỗ này bày biện tối thiểu nhất làm cho đối phương nói xong nha mà lại thẩm hạo minh bạch phía trước nói rất đúng dương như vậy phía sau hơn phân nửa chính là ức mà lại trọng điểm hẳn là ở phía sau lại nghe xong lại nói quả nhiên hướng liêu lốp b ố t một đống lớn cứng rắn lấy lòng về sau sắc mặt cũng là khó coi đoán chừng đối một cái chỉ là nguyên đan cảnh t i ể u t ử nói loại lời này cũng làm cho hắn cảm thấy khó chịu tiếp lấy hướng liêu chính là lời nói xoay chuyển cắt vào chủ đề bất quá có một số việc thẩm đại nhân tựa hồ có chút quá khắc nghiệt tông môn tu sĩ đối với thế tục hôn sáo cũng không phải là như vậy hiểu nhiều khi đầu góc nóng lên liền phạm sai lầm hắn bản thân là không có muốn mạo phạm tính cựu triều ý tứ cũng không có dã t â m cho nên còn xin thẩm đại nhân có thể lưu thêm một chút chỗ、chống. để làm sai sự t ì n h tông môn có thể có hối cải để làm người mới cơ hội mà không phải một gậy g õ chết không đợi thẩm h ạ o nói chuyện bên trên trung hồng diệp cũng mở miệng nói rất nhiều tông môn kỳ thật đệ tử thưa thớt nói là không tranh quyền thế đóng cửa tu hành cũng không đủ chỉ là không cẩn thận một chút vô ý chi tội liền bị phạt nặng thậm chí một nửa đệ tử bởi vậy không có tính mệnh cái này thực sự quá mức cũng ở các nơi tông môn kích thích rất lớn đoán nhiệm g vì tông môn cùng quốc triều ở giữa khó được cân bằng còn xin thẩm đại nhân nhiều hơn vì tông môn suy nghĩ một chút thủ đoạn kỳ thật không cần đến như thế khốc liệt tuy nói thẩm hạo đảm nhiệm phong hồng sơn trang n g o ạ i sự đại chấp sự cũng mới thời gian mấy tháng không lâu lắm nhưng trong thời gian thật ngắn sở hữu tông môn người đều đối vị này có được nhiều cái thân phận đầu hàm đại chấp sự có rõ ràng nhận biết dĩ vãng phàm là tông môn cùng tĩnh cựu triều ở giữa có cái gì mà sát đều là phong hồng sơn trang bên trong trực n h ậ t trưởng lao đến xử lý một sự kiện thường thường cãi cọ một hai tháng cũng là c h u y ệ n thường một hai năm đều không hiếm thấy mà lại cãi cọ đến cuối cùng trên cơ bản đều là dĩ hòa vi quý tĩnh cựu triều đại đa số đều là ăn chút thiệt t h i nhỏ tông môn cũng không đến nỗi chiếm cái gì đại tiện nghi hai bên đều miễn miễn cưỡng cưỡng có thể tiếp nhận nhưng bây giờ tại thẩm hạo vị này đ ạ i chấp sự chấp trưởng tình hình bên dưới hướng có có tính đột phá cả i biến tất cả mọi chuyện đều trong thời gian ngắn nhất giải quyết mà lại xưa nay không cãi cọ trực tiếp xuất r a tính cựu triều luật pháp nói sự tình tăng thêm sự tình đại khái sự thật yêu cầu trừng phạt chấp hành chính là phong hồng sơn trang kim kiếm vệ cãi cọ không được động thủ lại là một tay h ả o thủ có thể giết một cái đều không bỏ qua không thể giết kia là chặn lấy cửa ngạnh sinh tiền phi pháp người ta gần một nửa tích lũy dám không cho vậy liền đoạn mất ngơi ngày sau chiêu mộ con đường để ngươi chậm g ã i chết tại thời gian bên trong d á m g ạ c h mặt vậy liền vừa vặn có lý do diệt ngươi cả nhà mấu chốt là những chuyện này từng cọp từng cọp từng kiện trên cơ bản đều là một chút tam lưu hoặc là bất nhập lưu môn phái nhỏ xảy ra chuyện n h ĩ lưu hoặc là nhất lưu tông môn tương đối ít rất nhiều cũng không phải thẩm hạo chuyên chọn quả hồng m ề m bót mà là thực lực càng thấp tông môn càng là thiếu tài nguyên càng là thói quen đi chiếm tính cựu chiều cái này nhà giàu tiện nghi sự tính cũng liền trở ra nhiều dĩ vãng là cái cọ phong hồng sơn trang bên trong người mặc dù cũng hết sức làm người ta ghét nhưng cũng sẽ không quá mức bao nhiêu mặt dạng mày dày cũng có thể chiếm chút bây giờ đến thẩm hạo vị này tân nhiệm đại chấp sự trong tay liền thảm mấy tháng này thời gian trước sau đã có mười một nhà bất nhập lưu tông môn bị ép giao đệ t ử đầu người đi lắng lại tính cựu chiều lựa giận ngoài ra còn có mười mấy nhà tam lưu tông môn bị phạt phải thổ hết u y hơn nữa nhìn đến một mảng lớn vòng vây tại ngoài sơn môn kim kiếm vệ căn bản không dám nói nửa câu nảnh lời nói những n à y thua thiệt thă đến có chút lớn hoang khí tự nhiên nhanh chóng tác động đến ra tầng dưới chót tông môn một nhà hai nhà vẫn còn không bị người quan tâm nhưng nhiều đồng dạng là một cỗ không thể k i n h thường lực lượng đối với toàn bộ tu giới đến nói càng là số lượng nhiều nhất cho nên từ giới mà lên thanh nhâm cuối cùng lớn đến siêu cấp tông môn cũng không thể không ra mặt tình trạng kỳ thật hướng lớn nghĩ vạn q u y ể n thư sơn cùng minh sơn tông cũng không phải không có lo lắng địa phương dựa theo trước đó cái kia bốn nhà nhị lưu tông môn bị diệt về sau tính cựu triều xử lý thủ đoạn rõ ràng tính cựu triều về sau đối với tài nguyên k h ô n g chế sẽ chỉ càng ngày càng mạnh ai lại dám nói tính cựu triều lần này đổi thẩm hạo đứng bàn nhằm vào những cái kia tầng dưới chót tông môn không phải đánh lấy này lên kia xuống mục đích chậm rãi từng bước sâm chiếm rơi tông môn tài nguyên hạng lệch thời gian tại tu sĩ trong mắt cũng không phải cái gì vô tri vô giác đau phóng nhãn trăm năm cũng sẽ không quá lâu dài tính cựu triều nguyện ý cầm một trăm năm đến chậm rãi cắt thị tông môn như thế nào nhận được rồi nếu không trước thời gian đường đối thật đến cảm giác được đau thời điểm có lẽ hết thể đều chậm trễ nhưng tính cựu triều trước mắt chiếm trong tông môn phương diện cũng không tốt quá mức cường lạnh càng không hy vọng loại tình huống này liền cùng tính cựu triều vạch mặt hoặc là đem sự tình h u y ê n náo càng cương thế là liền phái cùng thẩm hạo đã từng quen biết trung hồng diệp cùng hướng yêu tới trước tìm kiếm thẩm hạo ý cùng mục đích lại nói cái khác thẩm hạo tiếu dung không thay đổi Hát、từ t đối phương mở miệng nửa đoạn trước lời nói liền nghe ra đối phương mục đích lần này thế là thẩm hạo trả lời hai vị trưởng lao ý là hy vọng về sau phong hồng sơn trang nhằm vào tông môn sự vụ lúc vẫn là như trước kia c á i cỏ kéo cái không ớt cuối cùng bao nhiêu còn để tông môn chiếm chút tiện nghi mới tốt vẫn là nói hai vị cảm thấy phong hồng sơn trang dựa theo tính cựu chiều cố hữu q u ý củ ban sai là đối tông môn không tôn trọng lại hoặc là hai vị tiền bối cảm thấy tông môn hẳn là hơn người một bậc t r ò nên n có thể không nhìn tính cựu chiều quy củ trên đầu của hắn tên tuổi đối ngoại lúc đại biểu chính là phong hồng sơn trang thậm chí toàn bộ tính cựu triều đối với tông môn thái độ phong hồng sơn trang cường thế đã tại lần trước tiêu trừ cái kia bốn nhà nhị lưu tông môn thời điểm triển lộ không thể nghi ngờ thẩm h ạ o rất rõ ràng trong đó phân l ư ợ n g húng chi hắn hai vị sư tôn đó mới là phong hồng sơn trang áp đáy h ò m vũ lực nếu là sự tình không chiếm trong cũng liền thôi thẩm h ạ o cũng không phải thích cùng người đồ nghịch hoành tính tình cũng không có phần này nhà n tâm nhưng nếu là chiếm trong muốn để hắn đem cái này trong cho lấy ra không nói chỉ yêu cầu hắn đơn phương nội bộ yêu cầu hắn đại nhân đại lượng khó mà làm được lại không phải láo tử cùng nhi tử dựa vào cái gì để ngươi huống hồ, hồ hướng liêu cùng trung hồng diệp ngôn ngữ nói cho cùng vẫn là một loại cư cao lâm hạ thuyết phục đem mình đặt ở một cái trọng tài vị trí bên trên loại này bản thân cảm giác tốt đẹp thái độ trời sinh để thầm hạo cảm thấy phản cảm lời của ngươi nói để ta không phải mái câu trả lời của ta tự nhiên sẽ không để cho ngươi dễ chịu vậy phần ngươi là thế nào nghĩ cùng ta có quan hệ sao thế là t r à n g diện lập tức liền lâm vào một mảnh trầm m ặ n thầm hạo vẫn còn tốt sau khi nói xong tiếu dung không thay đổi n â n trung trà lên mấy thượng trà liền nhấp một miếng sau đó nhìn trước mặt hướng liêu cùng trung hồng diệp tựa hồ đang chờ đối phương trả lời mà hướng liêu cùng trung hồng diệp thì là bị sang đến bọn hắn không nghĩ tới mình đã như thế hạ thấp tư thái thẩm hạo n ô n ngữ bên trên ngược lại so với lần trước sắc bén hơn thẩm đại nhân chúng ta này tới là thực tình cùng ngươi thương thảo mời thẩm đại nhân vạn vạn không muốn hành động theo cảm tính mới tốt trung hồng diệp n h ũ n mày nàng cho rằng thẩm hạo là đang cố ý nắm lấy chút điểm vấn đề không thả càng là hoài nghi thẩm hạo trước đó nhằm vào tông môn hành vi là cố ý chính là vì mượn đề tài để nói chuyện của mình từng bước xâm chiếm cơ sở tông môn tài nguyên hướng liêu sắc mặt cũng rất khó coi h ắ n cùng trung hồng diệp lúc này đều cũng không cười nổi nữa thẩm hạo lắc đầu nói cũng không phải là thẩm mố hành động theo cảm tính liên quan tới khoảng thời gian này thẩm mố đảm nhiệm phong hồng sơn trang ngoại sự đại chấp sự đến nay mỗi một kiện cùng tông môn sự t ì n h đều là có hồ sơ có thể tìm đ ọ c những vật này mặc dù phong hồng sơn trang mới bắt đầu làm còn không đạt được huyền thanh vệ hồ sơ chế tác trình độ nhưng trên cơ bản vẫn là có thể vớt rõ ràng cả kiện sự t ì n h chân tướng cùng sau cùng xử trí căn cứ giết người cũng tốt trừng phạt cũng được đều là có gốc có theo nói thế nào hành động theo cảm tính k hai i thật l o vị tiền bối cảm thấy thẩm mô nói đến nhưng có đạo lý chiếm trong nha nói thế nào đều là có đạo lý tương đối đại biểu tông môn phương diện hướng liêu cùng trung hồng diệp nói như thế nào đều là muốn tránh đi trong tìm kiếm một cái thủ hạ lưu t ì n h cái này vốn là không có gì không tốt thương lượng đổi thành phi long cái loại người này đến thao tác tuyệt đối chính là phanh phanh phanh mấy cái khấu đầu một đập tiêu t r a gọi mẹ chính là dừng lại bán thảm một bên nhận lầm một bên cho mình sai lầm hành vi tìm một cái thê thảm lại đáng giá đồng tình lý do cuối cùng một thanh nước mũi một thanh lệ đã có ra mặt dày muốn xử lý khoan dung thậm chí là ưu đãi nói không chừng thầm hạo tâm tình một tốt tả hữu một chút cũng không phải là không thể được nhưng cùng một sự kiện đến hướng liêu cùng trung hồng diệp miệng bên trong liền không giống tăng thêm phong hồng sơn trang bao nhiêu năm rồi đều là lề mà lề mề qua loa cho xong xử lý thái độ phảng phất để tông môn cảm thấy mình chiếm tiện nghi bị nhẹ nhõm tha thứ mới là đạo lý không để bọn hắn chiếm tiện nghi ngược lại muốn trừng trị trộm vặt móc túi hành vi lúc đổi trở thành không có đạo lý có lẽ còn có một nguyên nhân là bởi vì mặt m ũ i không hiểu thấu một loại cảm giác ưu việt cảm giác ưu việt này thẩm hạo là thấm sâu trong người không đơn giản siêu cấp tông môn người có huế sơn tu viện người cũng có nhị tam lưu tông môn trên thân người đồng giặc có cảm giác ưu việt này từ đâu mà đến hai ba câu nói không rõ nhưng giờ này khắc này có lẽ liền thành vốn không cần thiết trở ngại nói như vậy thẩm đại nhân là không định nghề mặt lạc trung hồng diệp tính tình vốn cũng không quá tốt năng lực lấy tính tình nói chuyện với thẩm hạo đã là thân phận có hạn thay cái nguyên đan cảnh t i ể u tử d á m như thế nói chuyện với nàng đã sớm một bàn tay quạt chết cho nên thấy thẩm hạo nghĩ minh bạch giả hồ đồ liền tức giận thế là liền cứng rắn t h ọ t một câu đi qua bất quá ngồi tại trung hồng diệp bên người hướng liễu lại cùng vòng một câu thẩm đại nhân liền không thể lưu trút chỗ trống vạch mặt cũng không thể có thể tông môn không、muốn. thẩm hạo cũng không nghĩ chỉ bất quá trên thái độ nên ngạnh vẫn là một cứng sự tinh nói lớn không lớn tích cực vẫn là không ít nói đầu lúc đầu thẩm hạo là không có ở phương diện này suy nghĩ nhiều hắn cũng đích xác không có ở cố ý nhằm vào tông môn chỉ là để cho tiện thói quen đem huyền thanh vệ xử sự, sự thủ đoạn d ậ p k h u ô n đến tông môn trên thân m à t h ô i không liệt hay không mỗi người một ý dù sao hắn là không cảm thấy tương phản chính như hắn suy nghĩ để những cái kia không thành thật tông môn biết sợ về sau mới có thể thiếu xảy ra chuyện sau đó hắn cũng có thể thanh nhàn một chút không phải cả ngày cãi cọ chẳng phải là lãng phí thời gian tích lực mà lại sự tình cũng không phải đi qua một ngày hai ngày cái này đều mấy tháng tông môn phương diện mới phái người tới cùng hắn câu thông cái này kỳ thật không hề giống trung hồng diệp cùng hướng liêu trong lời nói biểu đạt vội vã như vậy tham dò nha nhìn xem riêng phần mình danh giới cuối cùng ở nơi nào cái này thẩm hạo hiểu chỉ bất quá muốn nhả ra cũng không thể liền tĩnh cựu chiều bên này n h ư ợ n g bộ a quy củ là ở chỗ này bày biện không có ai đi động đi giá họa cùng oan uổng riêng phần mình xem trọng riêng phần mình bát chớ ăn mình lao nghĩ đến người khác cái này rất khó sao thầm mỗ huyền thanh vệ xuất thân quen thuộc ngang bình dọc theo k h ô nếu như a tông môn phương diện cảm thấy chúng ta xuất thủ quá nặng cái kia tông môn tự mình động thủ chẳng phải là càng có thể nắm giữ phân tức lời này mới ra thẩm hạo liền dựa vào tại trên ghế dựa cởi tùng tìm nhìn xem trước mặt trung hồng diệp cùng hướng liễu hắn ngược lại muốn xem xem đối phương trả lời thế nào ngươi không phải nói ta hạ thủ trọng muốn lưu chỗ chống sao cái k i a chính các ngươi động thủ chẳng phải là tốt hơn nhìn như hết sức hợp lý lại rất thích hợp một cái đề nghị lại làm cho trung hồng diệp cùng hướng liêu nghe vậy một chút vỡ thẳng s ố n g lưng trên mặt biểu lộ lại một nháy mắt kinh ngạc chậm nhìn về phía thẩm hạo ánh mắt càng là nhiều hơn một phần rõ ràng kiên kỵ mà lại ta nghĩ nếu là từ tông môn tự mình động thủ cũng liền chưa nói tới cái gọi là hoàng khí đi đương nhiên sở hữu hồ sơ chúng ta sẽ cung cấp để tông môn phương diện không đến mức không có căn cứ hai vị trưởng lão nghĩ như thế nào chương một nghìn một trăm hai mươi chín đặt ra tại trước đó hướng liêu cùng trung hồng diệp đỉnh đối sẽ cho rằng thẩm hạo cái này hậu tiến hạ người xem như một cái khó đối phó người mà bây giờ hắn lại có một loại rõ ràng phòng bị tựa hồ đối phương cái kia nụ cười sán lạn hạ để lộ ra đến chính là để người không rét mà run âm tản cùng âm hiểm tông môn chính mình sự tình mình rõ ràng nhất cho nên vừa rồi thẩm hạo đề nghị để tông môn tự mình động thủ đi xử lý những cái kia trộm chiếm tính cựu triều tiện nghi tầng dưới chót tông m ô n lúc hướng liêu cùng trung hồng diệp ngay lập tức nghĩ tới cũng không phải cái gì hợp tình hợp lý mà là phát giác được không có hảo ý cúng tính cựu triều loại này đại nhất thống hoàng triều không giống t ô nhất g môn bản t â n lưu nhị lưu tam lưu cùng bất nhập lưu cùng duy hai, hai nhà siêu cấp tông môn chính là tông môn nội bộ giai tầng phân chia rõ ràng rõ ràng lại các trúc bên l ư ê n giới bình thường muốn thu hoạch được tăng lên cái kia chắc chắn bởi vì tài nguyên cố định quan hệ sinh ra thay đổi cùng huyết tinh cho dù là thân là siêu cấp tông môn b ạ n quyển thư sơn cùng minh sơn tông đều vẹn vẹn chỉ là trên danh nghĩa có thể thống xoáy tông môn đối ngoại nhưng không có bất luận cái gì lực lượng nói có thể đối nội tiến hành q u ả n t h ú c đây là đánh vỡ tông môn ở giữa riêng phần mình biên giới hành vi chắc chắn nhận sở hữu tông môn kịch liệt bắn ngược thậm chí cấp tốc tan giã rơi toàn bộ tông môn duy trì mấy ngàn năm kết cấu cho nên căn cứ vào những lý do này hướng liêu cùng t r u n g hồng diệp một chút cũng sẽ không cảm thấy thẩm hạo đây là đang vì bọn họ suy nghĩ tương phản đây là một cái ác ý tràn đầy đề nghị thầm đại nhân tông môn mặc dù lỏng nhưng cũng có thể bệnh thành một tĩnh cựu triều quả nhiên là muốn đem sự tình làm cho như thế cương sao húng chi tĩnh cựu triều luật pháp nhằm vào chính là tĩnh cựu triều trì hạ bách tính tông môn đệ tử nguyên quán dù tại tĩnh cựu triều có thể nhập cửa về sau lại là tông môn một phân tử có thể nào dập quân luật pháp đến xử lý tông môn sự vụ đôi này tông môn có tính không là xâm phạm cùng miệt thị cái này làm khó chính là thẩm đại nhân vừa rồi nói đối tông môn tôn trọng sao trải qua ban đầu bị đính đến không lời nói bây giờ lại bị thẩm hạo không có hảo ý như thế mất ích hướng yêu cuối cùng là quay lại bắt lấy thẩm hạo trong lời nói l ỗ thủng liến bắt đầu hỏi lại ngươi không phải nói luật pháp sao đó là các ngươi tính cựu triều luật pháp cùng tông môn quan hệ cũng không lớn đừng nghĩ lấy l ấ y ra hướng tông môn trên đầu t r ụ thấy đối phương tránh đi không nói mà lại tìm một cái ngôn ngữ bên trên lập lờ nước đôi ấn mở bắt đầu phản bác thẩm hạo cũng không ngoài ý m u ố n càng không có loạn trật ước vốn là thăm dò mà thôi còn có thể nói rót xuất hoa đến bất quá đơn thuần nhượng bộ thẩm hạo cũng không có khả năng làm như thế hắn hy vọng chính là đem tông môn cái này sạp hàng sự t ì n h ném ra một bộ phận không thể tất cả đều là phong hồng sơn trang đến xử lý không phải về sau chút điểm sự tỉnh tông môn đều có thể náo một trận bất luận có lý vô lý đây chẳng phải là lại biến trở về trước kia cái chủng loại kia lật qua lật lại sẽ nát ra dáng vẻ rồi một cái đề nghị đối phương không để ý tới vậy liền đổi một cái thẩm hạo đối với loại chuyện này căn bản không cần động cái gì đầu góc há mồm liền tới hai vị trưởng lão luật pháp là nhằm vào trên vùng đất này sở hữu trì hạng tông môn đệ tử vốn là tĩnh cựu triều con dân vì sao dùng không được tĩnh cựu triều luật pháp không có gì hơn dính đến tông môn có chút c h ố n g không thôi như vậy tranh chấp k ỹ thật không có ý nghĩa thẩm m ẫ cũng là ăn công lương ban sai trên đầu treo lấy đao sao dám tự tiện tả hữu quốc triều lợi ích tranh chấp cho nên hai vị trưởng lão chân chính có thể giải quyết vấn đề kỳ thật vẫn luôn không tại t h ẩ mẫu mà là tông môn nếu là tông môn có thể có hữu hiệu bản thân nước t h u ố c cùng quốc triều nước giếng không phạm nước sông như thế nào lại có nhiều như vậy phiền lòng sự tình dừng một chút thấy hướng liêu cùng trung hồng diệp sắc mặt càng thêm khó coi thẩm hạo cười tiếp lấy nói ra đương nhiên nếu như tông môn không tiện trực tiếp đ ư n g nhiên nếu như t ô môn k h ô i ệ n t c t p lấy nói ra chắc hẳn hẳn là có thể rất tốt xử lý trước mắt chúng ta song phương ý nghĩ không biết hai vị trưởng lão như nguyện nghe xong trung hồng diệp không kiên nhẫn khoát tay áo nói ngươi nói lấy tới lấy lui không phải trung hồng diệp cùng hướng liêu hy vọng nhìn thấy bọn hắn cũng nhìn ra muốn để tính cựu triều tại tông môn ứng đối phương lược thượng làm ra nhuộm bộ trở lại trước kia dáng vẻ đã là không có khả năng như vậy nhất định phải tìm kiếm một loại mới song phương đều có thể tiếp nhận c ụ c diện đương nhiên tại trung hồng diệp cùng hướng liêu xem ra thẩm hạo như thế nắm câu chuyện tất nhiên là đã sớm chuẩn bị sẽ không tin tưởng thẩm hạo kỳ thật trước đó căn bản là không có suy nghĩ nhiều bây giờ cũng chỉ là lâm thời khởi ý thôi nó mục đích cũng chỉ là muốn về sau bất chút phiền toái m ạ thôi liên nghe thẩm hạ nói trộm đạo hạ người thường có nhưng tông môn cho rằng trừng trị lực đạo quá mức nhưng quốc triều cũng không thể nhìn xem những bại hoại này hoàn hảo không chút tổn hại tiêu dao tự tại nếu là cái này trong mâu thuẫn ở giữa có một cái trung gian giám sóc hẳn là có thể tiêu trừ sạch đại bộ phận khác nhau tỷ như nói phụ trách trừng trị vẫn là từ chúng ta phong hồng sơn trang kim kiếm vệ tới nhưng tông môn có thể phái ra nhân thủ cùng chúng ta cùng nhau làm giai đoạn trước điều tra điều tra và giải quyết đồng thời tại sao cùng trừng trị lực đạo thượng cho một chút ý kiến cũng có thể sớm cùng phạm tội tông môn tiến hành câu thông không đến mức cuối cùng lại có à khí đương nhiên đây chỉ là thẩm mô nhất gia c h i ngôn bên trong liên quan đến rất nhiều chi tiết cũng cần xuống tới cẩn thận đ ị n h ra nếu như hai vị trưởng lão cảm thấy không được vậy coi như thẩm mô không nói nghe vậy trung hồng diệp cùng hướng liêu dưới ánh mắt ý thức hư một chút r i ê n g phần mình trầm mặc một hồi lâu mới mở miệng nói ra thẩm đại nhân ý nghĩ này ngược lại là thanh kỷ có thể hay không lại cẩn thận nói một chút chật chật nghe một chút giọng điệu này chẳng phải có biến hóa nha thẩm hạo trong lòng cũng liền đã nắm chắc trong t ô n g môn tình huống thẩm hạo khoảng thời gian này liền cẩn thận hiệu quả hắn biết hai cái siêu cấp tông môn tại tông môn nội bộ địa vị nói là thanh danh tại ngoại không giả nhưng tuyệt đối không có bao nhiêu thực tế quyền lợi càng nhiều chỉ là ra ngoài dê đầu đàn địa vị xuất phát đến giúp tông môn lên tiếng mà không phải chân thực có thể khống chế lợi ích mà bây giờ thẩm hạo cần phải làm là ngạnh sinh sinh tạo một khối lợi ích ra đưa đến hai cái này siêu cấp tông môn trong tay liên nhìn đối phương muốn hay không dưới mắt xem ra đối phương vẫn là kịp phản ứng trong lời nói vốn đang lộ ra bất mãn mãnh liệt lúc này lời nói xoay chuyển nhưng lại chẳng phải rõ ràng chỉ là một cái ý nghĩ liên lấy chuyện gần nhất đến nói đi mấy nhà tông môn giấu báo khoáng sản sản xuất đồng thời giữ lại mập tư loại tình huống này dựa theo quy củ là muốn trả về khắc tính trừng phạt tiền phi pháp giữ lại số lượng gấp 20 lần đến 30 lần nếu như tông môn có trung gian người tham gia có thể tại tiền phi pháp mức thượng làm điều chỉnh gấp 20 lần cùng 30 lần ở giữa trọn vẹn gấp 10 ờ i trên lệch trong này văn chương cũng không nhỏ cũng là thẩm hạo tạo nên lợi ích liền nhìn hai nhà này siêu cấp tông môn có tiếp hay không bộ này cho xếp tại một cái thế giới khác cũng không tới gặp trộn đổi khái niệm mà thôi hướng liêu cùng trung hồng diệp nhìn lẫn nhau một cái đây ề u từ đối phương trong mắt t đối phương nhìn h một vòng đậu. Đây chính m đ ạ là vốn đang tại bởi vì hắc kỳ doanh sự vụ tăng thêm phong hồng sơn trang sự vụ quá nhiều mà trong lòng phiền nao thẩm hạo bây giờ ngược lại là ngoài ý muốn gặp một cái có thể để hắn nhẹ nhõm một điểm thời cơ vì cái gì thẩm hạo có thể tại tông môn sự vụ trên có như thế lớn cơ biến quyền lực so với hắn tại hắc kỳ trong doanh trại mọi chuyện báo cáo xin chỉ thị hoàn toàn khác biệt nguyên nhân cũng đơn giản bởi vì không ai quản ban đầu thẩm hạo cho là hắn trên đầu ngoại sự đại chấp sự chỉ là một cái lâm thời tính việc cần làm nhưng về sau lại phát hiện cũng không phải là như thế hắn bị không hiểu thấu kéo lên phong hồng sơn trang thuyền đồng thời phong hồng sơn trang phương diện đối với hắn là lạ thường yên tâm ngay từ đầu liền đem toàn quyền hai chữ biểu đạt đến mức thật sự chỉ cần không phải trọng đại phong hiểm tương quan thẩm hạo hoàn toàn có thể một lời mã quyết lúc đầu trong lòng vẫn là có chút hư dù sao loại này không ai quản tình huống thẩm hạo cũng là lần đầu gặp được rất có vài phần thấp thỏm còn đi cho phong hồng sơn trang trang chủ vinh thắng vương dương tu thắng đi một phần đồng đầu hy vọng đạt được chút phản hồi kết quả dương tu thắng ngày thứ hai liền trả lời một câu lời nói cho hắn trước mắt làm được hết sức tốt bảo trì cái này liền không có rồi thẩm hạo cầm tới hồi phục trực tiếp liền mắt t r ợ n bất quá trong lòng cũng nhẹ nhàng thở ra dù sao hắn chọn lựa thủ đoạn cường n g n h cùng lúc trước phong hồng sơn trang kéo dài hoàn toàn khác biệt lo lắng không bị dương tu thắng xem trọng bây giờ loại tình huống này lại là không dùng lại lo lắng. hơn nữa nhìn hướng liêu cùng trung hồng diệp lúc rời đi biểu lộ mặt kia thượng lại xuất hiện tiếu dung cho thấy bọn hắn đối thẩm hạo mới đề nghị là cảm thấy rất hứng thú lúc đầu nha thẩm hạo ban sơ mục đích chỉ là muốn vứt bỏ một bộ phận việc phải làm để cho mình có thể có càng nhiều thời điểm đi xử lý sự t ì n h khác hoặc là tu hành nhưng hơi một suy nghĩ mới phát hiện có thể lợi dụng cơ hội này rút ngắn mình cùng hai nhà siêu cấp tông môn quan hệ trong đó thành lập một chút hữu nghị cái này chẳng phải là tốt hơn về phần nói có thể hay không để trong tông môn thế lực từ đây nhiều hơn một phần lực h n g tụ trái lại để tính cựu chiều cùng hắn ở giữa cân bằng xảy ra vấn đề lại hoặc là để hai nhà siêu cấp tông môn từ đây chính thức có được thống lĩnh tông môn thực tế quyền lực những này thẩm hạo là một chút cũng không lo lắng chỗ tốt khẳng định là muốn cho vạn q u y ể n thư sơn cùng minh sơn tông dính vào một chút đây không phải cái gì khó suy nghĩ đạo lý không có chỗ tốt người khác dựa vào cái gì tới góp cái này nào như đâu mặt khác hai cái siêu cấp tông môn chỉ dựa vào lấy cái gọi là thanh danh liền chạy trước chạy về sau biểu đạt mình tại trong tông môn địa vị cùng tồn tại cảm cái này kỳ thật theo thẩm hạo rất thua thiệt điểm này hắn không tin hai cái siêu cấp tông môn liền thật đối này hoàn toàn không ý nghĩ gì Lao bận bận t hiện tại tốt thẩm hạo tạo ra ra một cái lợi ích vừa vặn đem trong tông môn lúc đầu rất vi diệu kết cấu gạt mở một cái chưa bao giờ có khe hở đồng thời còn tìm tốt lý do đưa tới vạn q u y ể n thư sơn cùng minh sơn tông trong tay ăn chuột thì ngu sao mà không ăn bất quá muốn dựa vào những chỗ tốt này liền c h ỉ n h hợp tông môn từ đối ngoại lãnh tụ lại đối nội cũng có thể lên tay đó chính là suy nghĩ nhiều t h ầ m hạo mặc dù có rất mạnh cắt lựa quyền nhưng sau đó vẫn là muốn cho phong hồng sơn trang làm thông báo hãn tại thông báo thượng là như là viết tư hữu vạn q u y ề n thư sơn cùng minh sơn tông cùng nhau mà đến thương thảo sơn trang gần đây đối tông môn sách lược chi tiêu chuẩn vấn đề bị đệ tử cự tuyệt kiên trì lấy quốc triều chi quy củ nghiêm phòng tông môn mặt dạy vô sĩ chi hành vi nhưng tông môn phương diện thái độ cường ngạnh tâm tình bất mãn c ư ờ n ồ n g vì trấn an đối phương đồng thời phân hóa tông môn nội bộ lực lượng đệ tử ném mồi ăn coi l à sách định chết trừng phạt danh giới cuối cùng vạch ra trừng trị phạm vi giao cho tông môn tự quyết không có gì bất ngờ xảy ra để cho vạn q u y ể n thư sơn cùng minh sơn tông nắm n à y quyền lực để bọn hắn có thể tại trong tông môn có được thực tế nhúng tay các tông môn cớ cùng lấy cớ đây là mồi ăn một khi vạn q u y ể n thư sơn cùng minh sơn tông ăn mồi ăn đem tự nhiên cùng quốc triều đứng tại cùng một phương hướng mà cùng hắn nó、no、tông môn hình thành đối lập mồi ăn giao phó vạn q u y ể n thư sơn cùng minh sơn tông chỗ tốt càng lớn các tông môn đối bọn hắn đoán khí liền sẽ càng lớn thậm chí hoàn toàn thay thế các tông môn đối quốc triều h phần này đồng đầu tại xế chiều hôm đó liền đến phong hồng sơn trang chấp trưởng dương tu thắng trong tay đồng đầu thượng văn tự kỳ thật không nhiều nhưng dương tu thắng nhìn mấy lần cuối cùng trực tiếp đem không có bế quan mấy tên trưởng lão toàn bộ gọi đi qua đem phần này đồng đầu truyền đọc xuống dưới không nghĩ tới cái này thẩm hạo thật là có chút ý nghĩ bất quá vạn quyển thư sơn cùng minh sơn tông có thể lên cái này khi một cái cái gọi là mồi ăn kế hoạch cứ như vậy nhiều con con q u ấ n quấn một bên hóa giải mất trước mắt cùng tông môn ma sát còn vừa chịu đựng quốc triều danh giới cuối cùng còn vừa cho tông môn đảo hố muốn âm đối phương một thanh cái này một công ba việc ý nghĩ đích sắc để mắt người trước sáng lên bất quá dựa theo đồng đầu thượng thuyết pháp kỳ thật vậy cũng là không nhiều lắm ẩn nấp kế sách làm khó liền sẽ không bị nhìn xuyên sao m ắ t lửa nhìn phần này đồng đầu ngươi sẽ cảm thấy là m ắ t lửa vạn quyển thư sơn cùng minh sơn tông không thấy được phần này đồng đầu bọn hắn sẽ cảm thấy đây là một cái bẫy húng chi vạn quyển thư sơn cùng minh sơn tông cho tới nay đầm chiêu suy nghĩ cũng không chính là như thế một cái danh chính ngôn thuận cơ hội sao không sai không nói trước loại này dưới đĩa đèn thì tối khả năng liền nói cơ hội này đối với vạn q u y ể n thư sơn cùng minh sơn tông thực tế quá có sức hấp dẫn đổi lại là ta cũng sẽ không bỏ rơi coi như cảm giác trong đó có trá lại như thế nào trước cầm xuống phần này cơ hội ngàn năm một thở đằng sau lại tính toán sau nói không chừng còn có thể có khác c h u y ể n cơ dương tu thắng nhìn về phía ngồi ở trong góc không có mở miệng đoạn án giác hỏi đoạn trưởng lão ngươi cùng thẩm hạo đánh qua mấy lần quan hệ đối này thấy thế nào đoạn giác nhìn một chút dương tu thắng trầm mặc mấy hơi mới mở miệng nói thẩm hạo người này lý lịch đã nói lên hắn ngay từ đầu chính là một thanh cao trong huyền thanh vệ như thế đến hắc kỳ doanh cũng là như thế bây giờ kiêm nhiệm chúng ta phong hồng sơn trang n g o ạ i sự đại chấp sự ý nguyên như thế đao chính là mơn u môn máu đôi này phong hồng sơn trang đến nói thật như vậy thích hợp sao đoạn giác đích đích s á t s á t cùng thẩm hạo đánh qua một đoạn thời gian quan hệ trước sau kinh lịch sự t ì n h cũng không đơn giản đối với thẩm hạo tính tình cùng thủ đoạn kia là được chứng kiến không ít bây giờ phần này cho tông môn đảo hố sự t ì n h nàng làm một chút cũng không cảm thấy kỳ quái nhưng nàng nhìn thấy không chỉ, chỉ là thẩm hạo bản sự càng nhiều là như thế một cái bén nhọn sắc bén nhân vật đến phong hồng sơn trang sẽ mang đến biến hóa gì kỳ thật phen này lý do thoái thác trên thực tế cũng là điểm dương tu thắng một câu đoạn g i á c tiếng nói rơi xuống toàn bộ trong đại s ả n h thanh âm khác một chút liền không có những người khác thu hồi trên mặt biểu lộ nhìn về phía dương tu thắng lại nhìn một chút đoạn g i á c chờ lấy dương tu thắng sẽ như thế nào đáp lại t r ư ớ c 1131, chia rẽ phong hồng sơn trang cũng không phải là t ô n g m ô n cho nên sơn trang quyền lực kết cấu trên thực tế ngay từ đầu chính là dựa theo phục vụ tại tính cựu t r i ề u đến chế tạo mặc dù bên trong cơ hồ tất cả đều là tu sĩ nhưng rất nhiều phương diện lại là tại hướng quân ngũ hệ thống dựa sắp vào tỷ như phong hồng sơn trang mạnh nhất chiến lược kim kiếm doanh từ tuyển chọn đến huấn luyện đến bồi dưỡng tất cả đều là đi quân ngũ chủ lực con đường mà lại ở vào phong hồng sơn trang bên trong vị trí hạch tâm hoàng thất tông m i ế u cũng không phải cái gì bài trí hắn ý nghĩa tượng trưng đã đem phong hồng sơn trang bên trong chỉnh thể thượng hạ phân chia rất rõ ràng đơn giản đến nói phong hồng sơn trang chính là lấy hoàng thất làm hạch tâm lại thêm từ đó chiêu mộ đồng thời bồi dưỡng từ đệ làm cốt cán dùng quân ngũ con đường lại trộn lẫn một chút tông môn đường lối trình hợp về sau hình thành vì tĩnh cựu chiều giang sơn phục vụ một cái vũ lực tập hợp thể từ dương tu thắng không phải tu vi cao nhất nhưng lại chấp trưởng lấy phong hồng sơn trang mạnh nhất kim kiếm doanh liền có thể nhìn ra một chút tới cũng chính là loại này nội bộ cơ cấu để phong hồng sơn trang nhìn như gió êm sóng lặng kỳ thật lại một mực có quần quận sóng ẩm trong đó mâu thuẫn cũng tại từ từ chậm rãi làm sâu sắc đây không phải nhằm vào quyền lợi mâu thuẫn mà là thân là tu sĩ lý niệm mâu thuẫn dương tu thắng rất rõ ràng những ngày mâu thuẫn thật giống như hiện tại đoạn giác vị này phong hồng sơn trang bên trong địa vị rất cao nhị trưởng lao ở trước mặt điểm hắn một phen đùng dạng trong đó căn nguyên chính là loại này lý niệm thượng mâu thuẫn đã đến một cái hết sức đột xuất tình trạng đoạn giác không phải hoàng thất nhiều lắm là xem như hoàng thất có quan hệ thân thích huyết mạch quan hệ đã rất xa như đoạn giác loại tình huống này trong phong hồng sơn trang rất nhiều trong lúc vô hình liền đại biểu cho trong sơn trang một cỗ thanh âm mà âm thanh này muốn biểu đạt cùng dương tu thắng đại biểu hoàng thất lợi ích có càng lúc càng lớn chia rẽ đơn giản đến nói song phương chia rẽ ngay tại ở phong hồng sơn trang hành vi đoạn giác suy nghĩ chính là phong hồng sơn trang có thể làm tốt tính cựu chiều cuối cùng vũ lực bạn phận liên tốt tăng lên trong sơn trang đệ tử tu vi cùng năng lực thực chiến mới là thứ nhất sự việc cần giải quyết chuyện còn lại đều là việc nhỏ không đáng kể hơi phân một chút xíu tâm tư chiếu khán một chút không sai biệt lắm không có trở ngại là được không thể bị ngoại giới nhao nhao hỗn loạn loạn b ư ớ c đi mà dương tu thắng ý nghĩ lại cùng đoạn giác làm đại biểu một bộ phận người không giống thân là hoàng thất tuyệt đối ủng đội đồng thời còn là trải qua hai đời hoàng đế hoàng tộc lão nhân dương tu thắng trong lòng chứa tự nhiên không chỉ là một cái phong hồng sơn trang mà là toàn bộ tính cựu c i ề u mắt thấy quá hoàng đế đăng cơ trước thảm liệt chấm riết cũng rõ ràng hoàng đế đăng cơ sau khó tả nhân sinh càng nhìn thấy quá hoàng đế trước khi chết cái chủng loại kia không bỏ chung lại dẫn giải thoát do dự c ù n g phức tạp dương tu thắng trong lòng tĩnh cựu triều ba chứ không thể so mỗi một thời đại hoàng đế nhẹ nửa điểm phía trước mỗi một thời đại phong hồng sơn trang chấp trưởng là thế nào nghĩ dương tu thắng không đi quản nhưng đến hắn nơi này hắn đối với tông môn thái độ là càng ngày càng không vừa mắt đặc biệt là tại phong hồng sơn trang những năm này thực lực không ngừng kéo lên phía dưới trong lòng của hắn một mạch sẽ rất khó lại kiềm chế được theo dương tu thắng để tông môn từng chút từng chút từng bước xâm chiếm tính cựu triều tài nguyên nhìn như có cũng được mà không có cũng không sao, nhưng kéo dài thời gian, một r ă m ngàn năm như thế xuống tới tính gộp lại tổn thất nhưng thật ra là hết sức kinh người thậm chí dương tu thắng cho rằng đã đến không thể không cải biến loại cục diện này thời điểm bất quá tiên đế dương kiên không phải một cái có thể thương lượng người chủ kiến rất đủ nói là cố chấp đều không quá đáng cho nên dương tu thắng chịu đựng thẳng đến tân hoàng dương t h ú c đăng cơ vừa lúc dương t h ú c lại là một cái đầu kim đối dâu mà còn toàn không chịu thua không sợ phiền phức tính tình cho nên dương tu thắng đối hắn tỏ rõ lợi hại quan hệ về sau liền đạt được dương t h u c cho phép mà chính là lúc này một hắc kỳ doanh người trẻ tuổi tiến vào dương tu thắng tầm mắt người trẻ tuổi này chính là t h ờ n hạo tại dương tu thắng trong mắt thẩm hạo quả thực chính là ngàn năm một thửa một thanh hảo đao liền giống với v ì phong hồng sơn trang đo thân mà làm đồng dạng dùng để ứng đối chịu xuống cục diện kia là không có gì thích hợp bằng đầu tiên thẩm hạo thân phận rất thích hợp chẳng những là hoàng đế tư binh hơn nữa còn cùng tông môn có mật thiết vắng lai có một cái nhất lưu tông môn ký danh đệ t ử thân phận cái này khiến thẩm hạo bất luận đối t ĩ n h cựu triều vẫn là đối tông môn đều có một cái thiên nhiên điểm vào tiếp theo thẩm hạo tu hành thiên phú hết sức tốt lại vận khí người tiên ngày sau chỉ cần không chết yểu tuyệt đối vững vàng có thể bước vào huyền hải cảnh đồng thời bị huyền thanh vệ chỉ huy sứ bảng ban làm người nối nghiệp bồi dưỡng địa vị cũng là đầy đủ cuối cùng nhìn thẩm hạo lý lịch dương tu thắng đối cái này tâm n g oan thủ lạc người trẻ tuổi nhất là hài lòng bây giờ phong hồng sơn trang chính là cần dạng này can đảm cẩn trọng lại tàn nhẫn nhân vật đến mở ra cục diện thế là mượn trước đó tiêu trừ bốn nhà nhị lưu tông môn thời cơ dương tu thắng ngay tại hoàng đế dương thúc đồng ý hạ đem phong hồng sơn trang ngoại sự đại chấp sự chức chụp đến thẩm hạo trên đầu mặc dù thời gian cũng không dài nhưng tại dương tu thắng cố ý phóng túng hạ t càng hạo sẽ không hướng đoạn rác loại này chỉ muốn giữ vững phong hồng sơn trang tồn tại danh giới cuối cùng mà không nguyện ý đi đánh vỡ toàn bộ cục diện đáng xấu hổ cân bằng chỉ hy vọng có thể cho mình tu hành tồn tại nhiều thời gian hơn không muốn bị ngoại bộ hỗn loạn q cái dày thẩm hạo có phải hay không phù hợp phong hồng sơn trang hẳn là đoạn trưởng lão không nhìn thấy sao dương tu thắng hôm nay gọi những trưởng lão này tới nhưng vẹn vẹn chỉ là vì truyền đọc thẩm hạo báo lên cái kia phần đồng đầu hắn đây là muốn nhìn xem phía dưới những trưởng lão này thái độ cùng chuẩn bị đem thái độ của mình lượng hiểu rõ một chút ra ngoài đoạn giác lắc đầu nói ta chỉ thấy thẩm chấp sự sông ngang sông thẳng đang đánh phá trăm ngàn năm qua phong hồng sơn trang cùng tông môn ở giữa cân bằng này hội mang đến biến hóa gì ai cũng nói không chính xác nhưng có một chút hiện tại ta liền có thể chắc chắn nói ra Ồ, là cái gì để đoạn trưởng lão như thế chắc chắn đoạn giác nhìn xem dương tu thắng từng chữ từng chữ nói sẽ đánh vỡ phong hồng sơn trang bên trong bình tĩnh để phong hồng sơn trang từ đây sẽ không quá bình đoạn giác tiếng nói vừa dứt ngồi ở vị trí đầu dương tu thắng liền hư lạnh một tiếng ngựa khí bất thiện nói thái bình thiên hạ này có một ngày thái bình quá đông nam tây bắc chỗ nào không phải mỗi ngày tại người chết tà môn tu sĩ tà ma làm hại tàn tu người bình thường bên trong giang dương đại đạo những này đều không nhìn thấy sao mặt phía nam man tộc đến bây giờ tuy bị rét đến tàn t ạ nhưng ai lại dám xem thường tông môn trăm ngàn năm qua như cái kia con mối đốt từng chút từng chút xâm chiếm lấy quốc triều tài nguyên không ngừng lớn mạnh góp gió thành báo bây giờ coi như đủ để nghe g i ậ n cả người những này đặt ở đoạn t r ư ở n g lão trong mắt chính là thái bình vẫn là nói nhắm mắt lại khi nhìn không thấy chính là cái gọi là thái bình dương tu thắng lúc nói chuyện khí thế rất đủ vô hình uy áp tràn ngập cả gian phòng nghị sự không đợi đoạn giác giải thích vừa tiếp tục nói thẩm hạo làm đao chạm địch diệt gấu ta nhìn phù hợp bây giờ phong hồng sơn trang. Cũng đúng lúc để trong sơn trang một ít người tỉnh một chút miễn cho ngơ, ngơ ngác ngác không bằng ứng quyền t r ư m ba 1 ư ơ i tên chữ mới trôi qua một đêm trung hồng diệp cùng hướng l i ê u liền lần nữa tìm tới lần này thẩm hạo tại phòng nghị sự tiếp đ á i bọn hắn thẩm đại nhân đề nghị ta cùng trung trưởng lão đều hướng thượng và báo trước mắt chúng ta đạt được tin tức đều là cơ bản đồng ý đề nghị này bất quá muốn chứng thực xuống tới còn cần một chút trình tự mới có thể hy vọng thẩm đại nhân có thể thông cảm vẫn như c ũ là hướng l i ê u đang nói chuyện trung hồng diệp ngồi tại bên cạnh gật gật đầu bọn hắn hôm qua cùng thẩm hạo nói qua về sau liền trở về đem thẩm hạo đề nghị thuật lại cho riêng phần mình tông môn tông chủ đạt được trả lời cũng giống như vậy đáp ứng trước xuống tới một cái trước tự liền hết sức g i ả n g cứu có trước liền tất nhiên có sau đáp ứng trước xuống tới đằng sau đang nhìn tình huống làm ứng biến cái này ít nhất nói rõ thẩm hạo chỗ đem ra đề nghị đồng thời không có g i ấ u giếm được tất cả mọi người tối thiểu nhất bên trong một chút tâm tư là bị vạn q u y ể n thư sơn cùng minh sơn tông người thấy rõ chỉ bất quá thẩm hạo đề nghị mặc dù g i ấ u g i ế m âm hiểm nhưng lại đích đích s á t s á t là một lần cơ hội khó được thậm chí có thể nói là vạn quyền thư sơn cùng minh sơn tông khổ đợi hồi lâu mới xuất hiện một cái cơ hội cho nên ha có thể bỏ lỡ t h ầ m h ạ vốn chính là lâm thời khởi ý hắn không cầu mình ý nghĩ có thể giấu giếm được hai nhà siêu cấp tông môn người cái kia vốn là không thực tế nhưng hắn cũng minh bạch cái kia phần đề nghị đối với hai nhà siêu cấp tông môn đến nói hẳn là rất có lực hấp dẫn bây giờ xem ra chính như hắn sở liệu đây là đương nhiên hai vị trưởng lao cư nói đừng ngại đây là đối quốc triều cùng tông môn cả hai cùng có lợi đại hảo sự coi như phí chút khí lực cũng là phải càng là đăng giá thẩm đại nhân ngược lại là người sảng khoái nói chuyện sảng khoái kỳ thật cũng không phải cái gì qua chuyện phiến khức chỉ bất quá thẩm đại nhân sách đề nghị tuy tốt nhưng cũng không thích hợp từ chúng ta đi đem ra tốt nhất từ phong hồng sơn trang lấy chính thức hình thức thông cáo ra ngoài sau đó lại từ hai nhà chúng ta tông môn hiệu triệu tông môn đại hội làm ra quyết định hướng liêu không có để thẩm hạo cảm thấy bất ngờ tông môn vốn là nội bộ lòng lẻo không có khả năng bởi vì vạn quyển thư sơn hoặc là minh sơn tông một câu liền lên tiếp theo tâm tất cả đều tán thành thẩm hạo đem ra bộ kia phương án người sáng suốt thậm chí hơi suy nghĩ một chút liền sẽ rõ ràng đây đối với vạn quyển thư sơn cùng minh sơn tông dạng này siêu cấp tông môn đến nói chính là một cái tay cầm vươn hướng các tông môn bắt t sẽ liên quan sinh ra cái gì cải biến vậy liền thật không tốt nói thậm chí thẩm hạo dám khẳng định đến lúc đó sẽ có rất nhiều tông môn đưa ra phản đối muốn t h ô i động đề nghị này truyền xuống vạn quyển thư sơn cùng minh sơn tông còn phải hoa đại công phu mới được đương nhiên bản này chính là thẩm hạo đem ra hắn đối với ở bên trong lửa cháy thêm dầu sự t ì n h tự nhiên sẽ không từ chối hai vị trưởng lao yên tâm nên chúng ta làm chắc chắn sẽ không chối tử bất quá cụ thể như thế nào còn xin nói tỉ mỉ thẩm đại nhân đ ư n g nội nghe ta nói tới phen này thương thảo liền từ buổi sáng mãi cho đến buổi chiều mặt trời lặn hướng liêu cùng trung hồng diệp vừa lòng t h ỏ a ý chắp tay từ biệt vội vã trở về r i ê n g phần mình tông môn bẩm báo tin tức đi mà thẩm hạo thì là ngồi tại công giải trong phòng nhiều lần suy nghĩ đối phương nói những cái kia ă n bài đây là chuẩn bị lại làm lại lập thẩm hạo trong lòng cảm thấy b u ồ n c ư ờ i dựa theo hướng liêu cùng trung hồng diệp nói tới chi tiết kỳ thật chính là từ hắn đến hát mới ra mặt trắng lại từ vạn quyển thư sơn cùng minh sơn tông đi hát mới ra mặt đỏ cuối cùng lại từ hắn ra vẻ n h ư ợ n g bộ đem trước đề nghị ném đi ra mà vạn quyển thư sơn cùng minh sơn tông lại từ chối không được tiếp xuống mà lại cái này cần tại một cái công khai trường hợp tiến hành đúng lúc 15 tháng 6, vạn quyển thư sơn có một cái phẩm thư đại hội sẽ mời trên trăm cái tông môn tiền tới tham gia là mỗi mười năm một lần thịnh đ i ệ n cùng minh sơn tông thí kiếm đại hội tịnh sương tu giới văn võ hội văn võ hội đại danh thẩm hạo tự nhiên là biết đến nhưng không nghĩ tới vạn quyển thư sơn cùng minh sơn tông thế mà lại chọn tại loại này trọng đại thời gian bên trong liên thủ diễn kịch cũng không biết nơi nào đến lòng tin sẽ không bị trước mặt mọi người đánh chống gieo họ phải xuống đại không được m ư tháng s thời gian còn sớm thẩm hạo có thể lại đem hắn ngồi ăn kế hoạch h ả o h ả o hoàn thiện một chút một chút lý do thoái thác cũng muốn trước hết n g h ĩ tốt miễn cho đến lúc đó ngôn ngữ bên trên bị người bắt được tay cầm mặt khác chuyện này tiến triển cũng cần cho dương tu thắng bẩm báo một tiếng chờ thẩm hạo đem hồi báo đồng đầu sửa lại đưa t i ế n đã l à hơi lúc đầu bên ngoài trên ánh trăng đầu cảnh mang m ấy phần có chút ý lạnh tới gần tháng năm phong nhật thành bên này đã coi chút nóng nhưng trong đêm nhiệt độ vẫn còn có chút lạnh về đến nhà hôm nay thẩm hạo ngủ lại chính là lão n g u y ệ viên trước kia công bằng công chính một trọi một bây giờ đã rất ít gặp đến bất luận là lã nguyệt viên thủ quan đại tướng dư s ả o vẫn là hoàn hương viên thủ quan đại tướng sở lâm hương hiện tại cũng có ba con hổ nữ nhất là giúp đỡ mỗi lần đều là đối vượt qua hải thẩm hạo quần công không lưu tình chút nào bất quá đối với một mình phân chiến thẩm hạo mà nói hoàn toàn không tồn tại e sợ chiến nói chuyện thậm chí ước gì đối phương cùng tiến lên một phen chém rết xuống tới cuối cùng luôn luôn hắn có thể cười nói cuối cùng mặt này ngọc bích ngược lại là hiệu quả không tệ một thân mồ hôi dị thẩm hạo tựa ở giường nem thượng nhìn về phía đặt ở đầu giường cái tia mặt cự hình âm ngọc phối hải lam thạch vật trang trí thứ này là tần ra đưa tới chắn thẩm hạo miệng cùng buộc hắn lên thuyền đồ vật bây giờ thứ này thả trong lã nguyệt viên vừa đến cũng là bậy n g à y ngắn dư xảo đương ra vợ cả địa vị cùng thân phận thứ hai là tại hậu viện mấy nữ nhân ở trong dư xảo tố chất thân thể nhất đồng dạng không kịp hạ nữ trợ man tộc trời sinh thể phách cũng không có sở lâm hương thân là tu sĩ gia trì tăng thêm thẩm hạo ra sức công phạt thời gian g i i đối thân thể tiêu hao rất lớn dựa vào âm ngọc thượng khảm nạn hải lạng thêm lục bây giờ thẩm hạo trải nghiệm trực tiếp nhất gần mấy lần hắn rõ ràng cảm giác được dư xảo thể lực tăng trưởng đồ vật là đồ tốt nếu là trong phòng đấu giá thứ này có thể bán đi giá trên trời cho nên lời nói lớn như thế đại giới tuyệt đối không có khả năng chính là thật tặng không cho dù là ích lợi tại thẩm hạo phía sau chô đứng bên trên cũng đồng d ạ n g sẽ có một chút tiểu yêu cầu lần lượt đem ra những yêu cầu này không đến mức để thẩm hạo làm khó nhưng lại sẽ vừa đúng xuất hiện tại vị trí then chốt tỉ như nói đánh lấy r a lông đi hàng lý do hỏi hắc kỳ doanh muốn mấy chương miễn thuế thông hành văn thư hoặc là vận chuyển lúc treo một cán hắc kỳ doanh lá cờ tại đi hàng đội xe thượng đ ằ n g chờ bây giờ hắc kỳ doanh chiêu bài dùng rất tốt đồng thời các nơi đều là như thế mà tính bắc huyền thanh vệ c h ấ n phủ sứ chiêu bài rời đi tính bắc địa giới liền sẽ yếu hơn mấy phần không kịp hắc kỳ doanh những yêu cầu này thẩm hạo trước sau hết thể tiếp vào sáu lần hắn hoàn toàn không có cự tuyệt nhưng đến lần thứ sáu thời điểm cố ý kéo hai ngày mới cho phép cái này cho tần ra một cái phản hồi chính là đừng cứ mãi đến tìm có chừng có mực một bộ chân chính lên thuyền nhưng lại có mình thận trọng cùng phân tốc bộ dáng trước mắt xem ra thẩm hạo vẫn là rất hài lòng mình diễn xuất đến hiệu quả t h n t ra coi như không thể chắc chắn nhưng cũng tuyệt đối đã bị tạm thời chấn an xuống tới dù sao thẩm hạo như thế hỗ trợ đã lưu lại rất nhiều tay cầm cho bọn hắn lại không biết được trong này mỗi một sự kiện đều bị rõ ràng ghi t ạ c hồ sơ bên trong đồng thời báo lên tới bảng bàn trên tay như là nhìn xem trong hồ đã bị bao phủ cá c h ư ơ một nghìn một trăm ba mươi ba mới cục hô thổi rất trà lạnh trên mặt nổi vài miếng thuốc lá trong tay vô hình thấy lạnh cả người theo chén bích xâm nhập bên trong trà lạnh cấp tốc đem nước trà đông lạnh đến băng thoải mái trình độ trong nhà cho trà lạnh nghe nói là lý nhị p h ư c quê quán bí phương hạ nữ lấy được hàng năm trời nóng nực thẩm hạo đều uống cái này có thể hay không nghỉ mát không rõ ràng nhưng cùng quen thuộc ngược lại là thật nghe nói lý nhị phúc quê quán người đều dựa vào thẩm đại nhân đều uống nhà ta trả mánh lưới trống lên một mảnh trà s ạ p hàng mua bán làm rất náo nhiệt dùng bình gốm chứa vào lại khoảng một tầng vải thô phía trên v i ế t một cái phúc xưng là nhị phúc t r à lạnh đối này lý nhị phúc còn kiên trì muốn chia tiền cho thẩm g i a kết quả bị thẩm g i a một cước đ ạ p một chó gặm phân về sau chỉ có thể bất đắc gì coi như thôi thẩm ra cái gì cách cục sẽ coi trọ ngươi trà này sạc hàng thế là lý nhị phúc một bên cười một bên sờ soạn một cái khoe mắt hắn biết thẩm ra không trách hắn loạn kéo thẩm ra tên tuổi cái này nếu là đặt ở địa phương khác đều có thể c h ủ ngươi một đỉnh xem thường bệnh con ngũ kỳ thật lúc trước trong nhà làm như vậy thời điểm lý nhị phúc kém chút sợ t ẻ ra quần vội vàng chạy tới thỉnh tội kết quả thẩm ra nhìn cũng chưa từng nhìn hắn một mắt tiếp lấy hắn mới nhớ tới muốn phân thẩm ra tiền kết quả bị đạp được rồi trên miệng nói một hai lần là được đừng chủ động đi ồn ào lần này thẩm ra cất nhắc ngươi thì xong nếu có lần sau nữa rút ngươi cái này thân ra heo hồ h i n tại bên cạnh như là khuyên bảo lý nhị phúc người bên ngoài đều nói thẩm ra là cái gì s ắ c tinh chỉ có người trong nhà mới hiểu được thẩm ra cũng không phải cái gì s ắ c tinh mềm lòng đây không phải cái kia làm ngũ lương dịch c h ư ơ n g gia bây giờ làm trà l ệ n h lý nhị phúc cái kia có thể có kết cục tốt chớ nói chi là còn có phụ thượng những cái kia dáng dấp trăng trắng mập mập hạ nhân được rồi thẩm ra đối ngoại chính là trong tay bậy hạ chi lợi nhận không hung điểm sao đi thẩm ra thật đúng là người tốt không chịu nổi á hồ đ i ê n minh bạch chỉ sợ trên đời này cũng chỉ hắn nhất hiểu thẩm ra thầm hạo là không biết hắn trong nhà trong lòng người hình tượng điểm này hắn chưa hề nghĩ tới bất luận là trương gia quán rượu tại hắn thụ ý hạ làm ra ngũ lương dịch phất nhanh vẫn là lý nhị phúc nhà thuận mồm nói hai câu thẩm đại nhân đều tại uống nhà ta trả lệnh kết quả bán chạy những này đều đối với hắn mà nói không có gì tổn thất húng chi ngũ lương dịch hắn có không ít phân tử mà trả lệnh hắn thật không để vào mắt chỉ là trả lệnh lại không cứ gọi nhà đa bảo được rồi nói ngắn gọn đi những này khoản ta sẽ để cho người xuống tới cẩn thận t r a ngươi nói đại khái số lượng là được nói điểm chính t h ẩ m hạo đứng trước mặt chính là vương kiệm gia hỏa này gần nhất luôn luôn hồng quang đời mặt khoe miệm mang theo cười một mắt liền biết có việc vui gì hỏi qua về sau mới hiểu được là vương kiệm lao bà có tin mừng đã hơn hai tháng bất quá bây giờ còn nhìn không ra mang chính là nam hay nữ đây là đại hỷ sự thế là thẩm h ạ o cười tủm tìm đưa tay liền đem mình trên lưng một mực mang theo hải lam thạch mặt dây truyền hái xuống đưa tới nói là cho vợ của huynh đệ mang lên cái đồ chơi này có thể tăng thêm thân thể chờ tiểu nhân sinh ra liền cho tiểu nhân đ e o lên cường thân kiện thể tuyệt đối hiệu quả tốt bất quá việc tư trò chuyện xong công sự vẫn là muốn tiếp tục hôm nay vương kiệm tới sự t ì n h không ít đoan chừng một buổi sáng đều phải kéo dài vừa rồi lốp búp nói một chàng sau đó bị thẩm hạo không kiên nhẫn phất tay đánh gãy nội dung là hát thủy từ một tháng đến nay đến ba tháng hết hạn hết thẻ tiêu hao hết tiền bạc cùng các loại hao t ộ n phẩm so với năm ngoái kinh phí trong năm nay thêm ra rất nhiều nghe thấy tổng số đã so với trước năm tăng lên gấp đôi nhiều chủ yếu là tiêu vào mở rộng các nơi mật tháng cùng huấn luyện phía trên ngoài ra còn có mấy hạng lớn mới tăng chi tiêu tỷ như nguyên thể kế hoạch tỷ như tại thiên nhãn thượng nghiên cứu đầu nhập vẫn còn so sánh như trong luồng tử thành tình báo tuyến nhân phí tổn trở chút cái này mặc dù là một cái khổng lồ số lượng nhưng đồng thời không có để thẩm hạo cảm thấy khó mà tiếp nhận bây giờ là hát thủy tại quốc triều phạm vi bên trong quy mô lớn nhất mở rộng mà lại năm nay sáu tháng cuối năm còn sẽ có một lần cùng loại quy mô mở rộng tiêu xài to lớn cũng thuộc về bình thường dù sao đại bộ phận địa phương đều là mới bắt đầu mặt sơ kỳ khẳng định phải nện xuống đại bút tiền bạc mở đường mà hưởng tử thành bên kia tình báo tương quan phí tổn cũng là có dự tính mặc dù số lượng to lớn nhưng phản hồi lại còn có thể tiếp nhận ngược lại là những cái kia như phụ lục cùng pháp khí loại hình tiêu hao có chút đau lòng chủ yếu là những vật này trên cơ bản đều dựa vào từ chỉ huy sứ nha môn thân lĩnh không đủ bộ phận từ trên chợ đen đổi mua chỉ dựa vào tiền bạc nhưng thu thập không đủ loại trình độ này tiêu hao bất quá hắc kỳ doanh trước mắt trên t r ư ơ n g mục hết sức dư g i ả trước đó tiêu trừ nhiều như vậy thế ra môn p h i ệ t đoạt được chỗ tốt hoàn toàn có thể giúp h ắ c thủy vượt qua lần này mở rộng nan g quan thậm chí số lượng thượng chết tính được cũng không phải là chuyện khó biết bao tình cho nên vương kiệm nói nơi này hoa nhiều nơi đó hoa bao nhiêu loại này lời nói rất nhanh liền để thẩm hạo nghe được buồn ngủ dưới tay hắn có chuyên môn chỉnh lý cùng hoạch nghiệm của n g ư ờ i những chuyện này không cần đến hắn đến ngọc lòng nghe một cái tổng số trong lòng làm được nắm chắc là được vương kiệm nghe vậy cũng là vội vàng rút ngắn mình báo cáo sau đó bắt đầu chọn trọng điểm nói ra đại nhân nguyên thể kế hoạch bên kia chuẩn bị xây một nhóm dưới mặt đất đan phòng vừa đến càng lợi cho phòng vệ thứ hai cũng có thể che giấu hai mắt người bất quá kinh phí cái này một khối phải mời người ngoài định mức chuyển mà lại nhân thủ phương diện thuộc hạ coi là có thể lại thêm một chút cường điệu nhằm vào những này đan phòng bố trí phòng thủ nhiệm vụ có thể kinh phí ngươi mô phỏng một cái tờ đơn ta sẽ để cho người cho các ngươi xẹt qua đi người khác tay phương diện ngươi tốt nhất từ hạch tâm bên trong, trong tay người chọn lựa mới mở rộng nhân thủ thì xong mặt khác chỉ huy sứ nha môn đến những cái kia đan sư cùng y sư bây giờ đem phòng chế tiến hành đến chỗ nào rồi thẩm hạo đặt chén trà xuống hắn đối nguyên thể kế hoạch từ trước đến nay chú ý nhưng phòng chế hồng sắt tiến độ cũng không phải là thời gian thực hướng hắn bên này tạm mà phương diện này liên quan đến lấy thẩm hạo nhằm vào nguyên thể kế hoạch còn có bao nhiêu t r ư ờ n g k h ô n g chỗ trống một khi hồng sắt nghịch hướng phòng chế hoàn toàn thành công hoặc là đạt tới mở rộng phạm vi dùng thử điều kiện cái kia nguyên thể kế hoạch rất có thể liền từ trong tay hắn chậm rãi bị rút đi dù sao hồng sắt phản phẩm dụ hoặc cũng không phải hắc kỳ doanh có thể một tay cầm bóc chết hồi đại nhân trước mắt tiến triển tựa hồ chậm lại gần nhất thí nghiệm thuốc tử tù tiêu hao cùng trước đó không sai biệt lắm nghe nói dược hiệu ngược lại là có thể phản g phát xuất hơn sáu phần mới tiếp cận bảy thành hiệu quả thế nhưng là thuốc sau sống sót vẫn là rất có vấn đề cách bảy thành sống sót còn kém rất nhiều bất quá gần nhất chỉ huy sứ nha môn bên kia mới tới một h u y ề n hải cảnh đ à n sư là bàng đại nhân tự mình điểm t ư ơ n g đến cầm bàng đại nhân thủ lệnh xem bộ dáng là chuẩn bị muốn hạ tử lực ý chỉ huy sứ nha môn nâng cao tay tiến vào nguyên thể kế hoạch sự tỉnh thẩm hạo rõ ràng lần trước hắn đi nguyên thể kế hoạch trụ sở thực địa tuần tra thời điểm cầm đầu đan sư liền đề cập với hắn chuyện này đằng sau bàng b à n cũng đã tới thân bút giấy nhắn tin nói rõ bất quá kéo đến tận một vị huyền hải cảnh đan sư như thế đại đại vượt quá thẩm hạo dự kiến thậm chí huyền thanh vệ bên trong thế mà còn có huyền hải cảnh đan sư bản thân cái này liền để thẩm hạo hết sức kinh ngạc hắn mới hiểu được mình vẫn là khinh thường huyền thanh vệ môn này hoàng đế thân quân nội tỉnh c h ư ơ ộ t n g h ì r ă m ba mươi b i ể u tượng thẩm hạo nghe vậy nhẹ gật đầu nghĩ, nghĩ lại nói đem nguyên thể kế hoạch bên kia nhìn chằm chắm chút đặc biệt là nghịch hướng phòng chế hồng s á t tiến độ nhất định phải thời khắc nắm giữ dạng này ngươi từ h ắ c kỳ trong doanh trại rút mấy tên đan sư cùng y sư cùng nhau đưa đến nguyên thể trong kế hoạch đi tham dự vào nghịch hướng phòng chế chung liền nói là ta nói hy vọng h ắ c kỳ doanh người có thể đi theo học chút thủ đoạn phái qua người muốn một tấc cũng không rời nghịch hướng phòng chế hoặc tâm coi như không thể toàn bộ xem h i ể u cũng muốn nắm giữ mỗi một cái trình tự cùng phương pháp đồng thời cũng muốn tùy thời bẩm báo nghịch hướng phục hồi như cũ tiến triển mặt khác ngươi nghĩ biện pháp tại mới trong đan phòng sắp đặt một chút thiên nhãn lần trước ngươi không phải nói bây giờ thiên nhãn hiệu quả đã có thể hoàn toàn che đậy lại nguyên đan cảnh phát ra sao cẩn thận một chút dùng tại trong đan phòng khảm nạm ở trên vách tường pháp trận phòng ngự trong khe hở cũng hẳn là có thể ta nói như vậy ngươi hiểu ý của ta không vương kiệm không người xác nhận nói ra thuộc hạ minh bạch đại nhân là lo lắng hồng sát nghịch hướng phòng chế tiến triển sẽ bị chỉ huy sứ nha môn những cái kia đan sư chô giấu giếm thuộc hạ nhất định sẽ hảo hảo bàn giao x u ố n g d ư ớ i nhất định không có bất luận cái gì bỏ sót cũng sẽ gắt gao tiếp cận hồng sát n g c hướng phục hồi như cũ phàm là gió thổi cỏ lay thuộc hạ nhất định ngay lập tức bẩm báo đại nhân vương kiệm lúc nói chuyện lòng tin tràn đầy bộ dáng nhìn xem rất có lực lượng xếp vào đan sư sự tình kỳ thật vương kiệm ngay từ đầu liền đã tại làm đồng thời nằm vùng nhân thủ không ít chính như thẩm hạo vừa rồi nói như thế tại làm chính thời thời khắc khắc tham dự vào hồng sắt nghịch hướng phục hồi như cũ bên trong gió thổi cỏ lay đều nắm giữ được đến mặt khác nói lên thiên nhãn cái này bị phi long tìm người chơi đùa sau khi đi ra giao cho hát thủy tiếp tục phát dương quang đại thiên môn pháp khí bây giờ đồng dạng cho vương kiệm mười phần lòng tin hoa nhiều tiền như vậy Phí lớn như vậy khí lớn lực, vậy trọng h nhãn thay theo thẩm đại nhân đến nói đã đến đời thứ tư, thể tích càng hạ, thu nạp hình ảnh cùng thanh i lại đổi giờ đại nói đời ê n lần lần đến đến càng nạp cùng đã một một âm tư, sau dựa bây về õ ràng r mà càng dài. hơn, phạm vi cũng lớn hơn, mà lại có thể tiếp tục vận chuyển thời gian cũng phạm thể thời tiếp lại vi có tục t yếu nhất chính là đời thứ tư thiên nhãn tại mở ra về sau sinh ra pháp lực ba động đã cực kỳ b é nhỏ bảo thủ nói là có thể không cần lo lắng nguyên đan cảnh tu sĩ phát giác nhưng trên thực tế huyền h ả i cảnh sơ cảnh tu sĩ nếu không phải chủ động lại cẩn thận phân biệt muốn tìm ra thiên nhãn đến đồng dạng vô cùng khó khăn nếu như dựa theo thẩm hạo nói tới đem thiên nhãn khảm nạm tại đan phòng pháp trận phòng ngự bên trong cái này không thể nghi ngờ có thể càng thêm một thỏa vương kiệm tuyệt đối không tin có ai có thể phát giác mánh khỏe mà thiên nhãn một chỗ khác hát thủy tự nhiên có thể một điểm không lọt nắm giữ đến hồng s á t tại trong đan phòng sở hữu chi tiết nhìn thấy vương kiệm lòng tin tràn đầy bộ dáng thẩm hạo cũng liền không nói nhiều cái gì làm một đường đi theo hắn tới tâm phúc vương kiệm năng lực đến bây giờ đã không thể nghi ngờ hắn tin tưởng vương kiệm sẽ đem hắn y tứ chứng thực đến thực chỗ vị tia lữ đại nhân nội tình các ngươi mò được thế nào rồi thẩm hạo một lần nữa nâng trung trà lên lại nhấp một miếng lạnh buốt hơi đắng sau đó về cam tư vị tại cái lưới dư vị chủ đề cũng bị hắn từ nguyên thể kế hoạch thượng lôi kéo mở bỏ vào một chuyện khác phía trên muốn tra tần da bây giờ trong tay chứng minh thực tế đã đầy đủ động thủ điều tra và giải quyết nắm giữ manh mối cũng đủ để làm điều tra và giải quyết mạch lạc chỉ cần bắt được người về sau đi theo mạch lạc tiến hành thẩm vấn từ bên ngoài đến bên trong liền có thể từng chút từng chút lột ra tần da giấu đi chân diện mục bất quá bây giờ tình huống cũng không chỉ là tần da mà là liên lụy đến lữ lương thật muốn hỏi thẩm hạo vì cái gì không thật một con mắt nhắm một mắt coi như không có đi nếm qua cái kia bỗng nhiên rượu lướt qua lữ lương đâu nếu chỉ là một cái buôn lậu bản án hoặc là mập tư bản án thẩm hạo cũng liền giả vờ như không nhìn thấy nhiều lắm là vụ n trộm điểm một chút lữ lương bàn cái ân tình được rồi nhưng bản án trước mắt rõ ràng là cùng n uổng tử thành bên trong tả môn tu sĩ n h ấ t lên quan hệ cái này liền không phải do thẩm hạo không từng bước cẩn thận cho dù là đối mặt hoàng đế bên người đệ nhất hồng nhân cũng là muốn tận lực thăm dò rõ ràng sở hữu tình trạng mới được đây cũng không phải là thẩm hạo chuyên quyền độc đoán nhằm vào lữ lương loại này phân lượng người trên thực tế đã là tại động tính cựu chiều quyền lợi kết cấu kiến trúc thượng tầng cùng trước đó động diệp lan xanh khác biệt vẹn vẹn chỉ là ở chỗ hai người này nội tình cùng nhân mạch liên quan thượng khác biệt mà thôi đồng dạng không thể coi thường cho nên thẩm hạo hiện tại hành vi đều là huyền thanh vệ chỉ huy sứ bảng ban gật đầu cho phép về sau mới bắt đầu động thủ đào sâu đại nhân lữ lương gia thế rất đơn giản tổ tiên cùng hiện tại thân tộc đều là điển hình hàn môn miễn miễn cưỡng cưỡng ăn cơm no cái chủng loại kia về sau lữ lương thượng vị mạch lạc vô cùng rõ ràng chính là trước nhập quan trường bị người trào phúng bài xích sau đó trong cơn tức giận từ quan mà đi ai ngờ lữ lương từ quan sau trà trộn văn nhân vòng tròn lại tuyên bố nổi bật một bộ ngông nên kiên cường văn nhân hình tượng lại phối hợp bản thân hắn nhận thức chính xác rất nhanh liền đạt được không ít người thưởng thức nhưng trở ngại xuất thân của hắn cùng từ quan t i ề n khoa cho nên đồng thời không người hướng hắn lấy l ò n g cuối cùng là lúc ấy vẫn là linh vương bệ hạ mời lữ lương đồng thời hứa lấy hậu lễ lữ lương lúc này mới đi đến thuận gió đường lữ lương tiền đồ về sau toàn cả gia tộc người đều đi theo nước lên thì thuyền lên ngay tại chỗ cũng là bắt đầu hưỡn thẳng xuống lưng bất quá bởi vì nội tình thực tế quá mỏng trừ một chút thương nhân chi lợi bên ngoài chưa có đại tộc khí tướng có thể nói ngoài ra hết thệ đều không dị dạng không dị dạng đào sâu tới trình độ nào không dị dạng t r ư ớ c hệ cùng chủ gia sở hữu tiền hàng vãng lai đồng đều đã tra ra không dị dạng vương kiệm liền vội vàng không người trả lời tuy nói thời gian có chút ngắn nhưng lữ lương ra thế rất đơn giản các phương diện quan hệ cũng cạn cho nên t r a được đến cũng rất dễ dàng cũng sẽ không có cái gì bỏ sót thầm hạo hơi n h ữ m à y lại kinh ngạc nói không dị dạng lữ lương bản nhân đâu trước mắt nắm giữ tình h u nhìn lữ lương bản nhân cũng không có cái gì chỗ không đúng vương kiệm tình hình thực tế nói lại nói tiếp toàn bộ lữ ra được cho có thể suy nghĩ một chút quan hệ kỳ thật chính là nhà bọn hắn cùng tính bắc tần ra quan hệ thông ra quan hệ nhưng nói là quan hệ thông ra nhưng trên thực tế hai nhà đi được đồng thời không có bao gần trừ mấy ngăn sinh ý có chút liên lụy bên ngoài vang lai cũng không nhiều đặc biệt là lữ lương cái này một chi càng là cơ h ộ i cùng tần ra mặt ngoài không có vang lai không có vang lai thẩm hạo thân thể hướng trên ghế rửa khẽ nghiêng phát giác được một tia không bình thường nếu như theo lẽ thường đến xem thân là trung thư viện viện phán lại cơ hồ là dự định tương lai muốn đi tiếp nhận tả tướng chức lữ lương tận lực cùng trong nhà quan hệ thông gia tần gia bảo trì khoảng cách nhất định cũng là có thể lý giải tránh h i ể m nghi nha nhưng trước đó đầu tháng tư trận kia giúp tần gia trung gian làm cùng rượu cục lại thế nào giải thích nhảy ra giúp tần gia cùng hắc kỳ doanh hóa giải căn qua này làm sao nhìn đều là một kiện nguy hiểm rất lớn sự tình nói nặng một chút thế nhưng là đang đ ú n g tay hoàng đế thân quân nội bộ mâu thuẫn lữ lương lại là hoàng đế tâm phúc cũng là không thích hợp trừ phi có không thể không giúp lý do lý do gì tự nhiên là lợi ích liền lữ lương đều c a n nguyện mạo hiểm lớn lợi ích nhưng cái này lợi ích là cái gì đến mức mặt ngoài lữ lương muốn cùng tần ra được chia như thế thanh chất một nghìn một trăm ba mươi lăm dục vọng chật nhìn tựa hồ hợp tình hợp lý nhưng cẩn thận nghĩ càng nghĩ thì càng cảm thấy kỳ quái một cái hoạn lộ muốn đi đến đỉnh phong nhất phi trùng thiên người làm sao lại đột nhiên thái độ khác thường nhảy ra lẫn vào đến b ả n không có quan hệ gì với hắn phiền phức ở trong đến đâu mà lại mặt ngoài hết lần này tới lần khác còn muốn cùng tĩnh bắc tần ra phủi sạch quan hệ vương kiệm ngươi cảm thấy một người đến lữ lương phần này địa vị cùng tiền đồ Còn có thể nghĩ cái、gì. Hoặc là nói còn có buộc cảm căn nghĩ nói bọn hắn nguyện lương nguyên nhất thể thứ bắt Thầm thấy hiểm. hạo gì? gì mạo là là lữ ý đây ị n không như thế sạch sẽ. Dù sao đều cùng liên quan đến tà môn tu sĩ tần gia nhất lên thật không minh bạch quan hệ làm sao có thể sạch sẽ rồi. Nhưng đến cùng tàng h thế sạch thật bạch hệ thể sạch thứ sẽ sẽ. sao sĩ sao sẽ gia gì? tà tu có Dù đều đ làm rồi. từ lữ lương bản thân vị trí xuất phát dựa theo một mạc suy luận thử thôi diễn một chút có lẽ có thể đặt mình vào hoàn cảnh người khác đoán được lữ lương có thể từ trên thân tần g i a đồ thứ gì đến mức hắn ca nguyện vì đó mạo hiểm vương k i ệ p mặc dù đồng thời không có cảm thấy lữ lương trên thân có thể có vấn đề gì nhưng nghe đến thẩm đại nhân như thế hỏi thăm cũng thói quen rơi vào trầm tư một lát sau vương kiệm mở miệng nói đại nhân lữ lương từ nhỏ đã làng h è o quen đối với thời gian khổ cực cũng không lạ lẫm loại người này thông thường mà nói đối với sinh hoạt khốn khổ có rất mạnh chịu được năng lực nhưng trong lòng lại cực kỳ khát vọng có thể cải biến loại này vận mệnh để cho mình sinh hoạt cũng có thể tùy tâm sử dụng các loại an nhàn mà lữ lương bây giờ đã địa vị cực cao ự c c đồng thời tiền đồ sắp nhảy lên năng đỉnh lúc này kỳ thật không cần đến chính hắn đi tìm kiếm cải thiện vương kiệm nói những này cũng là thẩm hạo nghĩ tới giống như vương kiệm thẩm hạo cũng không có trên người lữ lương nhìn thấy nhất định phải hắn mạo hiểm đi tìm kiếm dục vọng bất quá tiến vào trước kia thôi diễn tình tiết vụ án trạng thái giới thẩm hạo đồng thời không có dễ nổi giận như vậy mà là từ trên ghế đứng dậy vừa đi vừa về trong phòng giãn bước nửa ngày thẩm h ạ o lần nữa đưa ra cái nhìn của mình nói nếu như, nếu như nói ế u như n lữ lương dục vọng cũng không phải tới tự bản thân hắn đâu ngươi cảm thấy có hay không như thế khả năng vương kiệm nghe vậy s ữ n g sở chợt trên mặt cũng nổi lên một vòng ngưng trọng đích xác dục vọng cũng không nhất định phải từ bản thân mình xuất phát người chung quanh cùng sự t ì n h đồng dạng có thể hình thành dục vọng đến ảnh hưởng một người hành vi mà lại loại tình huống này kỳ thật không ít t ỷ như nói một người lao h á n vất vả trong đất làm việc vi cũng không phải là mình có thể dựa vào trong đất thu hoạch nhiều lấy một phòng nặng dâu mà là muốn cho nhà mình t i ể u tử ăn được một chút m à c ấ m một chút gặp tiết cũng cho dạy học tiên sinh đưa một chút thì mỡ kỳ vọng về sau đối nhà mình t i ể u tử càng đệ bụng hơn càng nghiêm khắc một điểm lao hán vất vả vì hài tử đây coi là không tính một loại đồng thời không có từ bản thân mình xuất phát dục vọng đương nhiên tính nghĩ tới đây vương kiệm trong mắt sáng lên nhưng nhanh chóng lại mở mịt xuống dưới nhẹ nhàng lắc đầu nói đại nhân khả năng này đích sắc có nhưng chúng ta đã điều tra lữ ra sở hữu t r ư n hệ bao quát bọn hắn tiền hàng vắng lai đồng thời không có phát hiện bất luận cái gì kỳ quặc tựa hồ lữ lương cũng không có phương diện này dự định t h ằ m hạo cười lại có khác biệt cách nhìn hắn một lần nữa ngồi trở lại trên ghế nâng trung trà lên uống một n g ụ m mới nói đi thăm dò lữ ra những cái kia phương xa thân thích ba con xa đại nhân nói là không sai nếu như ta là lữ lương ta hiện tại dục vọng của mình kỳ thật đã tại ta sắp trèo lên hoạn lộ đỉnh phong thời điểm tự nhiên mà vậy liền thực hiện lớn nhất cảm giác thành tựu không ai qua được từ tầng dưới chót b ỏ lên cuối cùng nhìn lại đi qua lúc cái kia tầm mắt bao quát non sông nhưng người dục vọng vô hạn sẽ không bởi vì một cái nào đó phương diện thỏa mãn mà trở nên vô dục vô cầu liền những cái tia đại tu sĩ đều muốn dựa vào tu tâm tới áp chế trong lòng mình dục vọng t h ú n g chi là lữ lương dạng này ra sức leo lên người bình thường không có phát hiện bọn hắn dục vọng chỉ có thể nói rõ hắn giấu rất sâu cho nên dục vọng đầu nguồn hẳn là ngay tại người nhà của hắn trên thân không không nên nói là người nhà phải nói là gia tộc nếu ta là lữ lương bây giờ muốn làm nhất chính là thừa dịp mình đi đến quyền lực đ ỉ n h phong đồng thời cầm giữ quyền lực trong khoảng thời gian này ra sức đem gia tộc đẩy lên trở thành một cái có thể trưởng thành kéo dài thế ra liền đem là một cái mới dục vọng thế nhưng là đại nhân cái này cùng lữ lương bà con xa có quan hệ gì sao đương nhiên là có quan hệ lữ gia nội tình quá mỏng chỉ dựa vào lữ lương địa vị ảnh hưởng muốn trở thành một cái thế gia còn cần rất dài rất dài thời gian mới được trước mắt trừ kinh thương bên ngoài lữ gia muốn mở ra cục diện còn kém không ít lực lượng ít nhất phải chờ lữ g i a đời sau người đọc sách có thể có phát triển n g ô i đầu lên g i a mới có khởi sắc bất quá trừ những này bình thường phương diện ngươi hẳn là quên còn có một loại có thể tăng tốc gia tộc nội tình tích lũy biện pháp đó chính là tu hành một khi trong gia tộc xuất hiện số lượng đủ nhiều tu sĩ như vậy rất dễ dàng liền có thể từ phổ thông phú hộ trung đi ra ngoài trở thành một cái tiềm ẩn tu tộc chỉ cần đằng sau tiếp tục bảo trì tu sĩ trong gia tộc số lượng cùng tu vi cấp độ tăng thêm phương diện khác kinh doanh cùng lớn mạnh vậy thì có khả năng tại ba mươi năm mươi năm bên trong bước qua thế ra cánh cửa vương kiệm nghe được hết sức cẩn thận nghe vậy liền một điểm liền t h ô n g hỏi đại nhân là đang hoài nghi lữ lương tại bà con xa trung chọn lựa cùng bồi dưỡng tu sĩ đúng nhưng lữ lương trong tay tài nguyên tại hắn không có chính thức tiếp nhận tả tướng trước đó rất khó trực tiếp thực hiện hắn hiện hẳn không có năng lực bồi dưỡng bao nhiêu tu sĩ giữ thể diện a h h ố n g hồ tu hành thủ xem thiên phú sự không chắc chắn quá lớn lữ lương thực sẽ đặt cửa ở trên đây sao vương kiệm không phải đang chất vấn mà là tại hỗ trợ hoàn thiện thẩm hạo thôi diễn chi tiết cái này trung vấn đáp h ắ n cùng thẩm đại nhân đã sớm tập mãi thành thói quen bình thường đến nói xác thực sẽ không có người đem gia tộc vật khởi đặt cửa ở gia tộc từ đệ tu hành thiên phú bên trên một là không xác định tính quá lớn thứ hai lãng phí cũng không phải bình thường người chịu được nổi nhưng ngươi không nên quên ta là bởi vì cái gì nguyên nhân mới khiến cho người cha lữ lương thần ra đại nhân ngài nói là thần ra đã dược thần m hạo h ẹ từng chút từng chút vớt vớt, ra trước ầ mắt vụng trộm làm sự tình đã trên cơ bản có thể cho rằng cùng uổng tử thành chính dương tông có liên lụy mà liền trước mắt uổng tử thành phương diện trở lại đến tin tức cùng tần ra bí mật tại chợ đen bên trong mua bán cũng có thể có bảy thành nắm chắc tần ra là chính dương tông tại quốc triều bên trong một cái cửa ra cho nên tần gia hẳn là cầm trong tay một nhóm lớn chính dương tông cho bọn hắn tài nguyên thì như nói các loại tu hành dùng đan dược phương diện này tần gia có chính dương tông làm hậu thuẫn chẳng những có thể lấy dùng riêng còn có thể đến chợ đen buôn bán đồng thời cũng có thể làm làm điều kiện trao đổi vứt cho lữ lương mà lại ngươi đừng quên chính dương tông những cái kia ngụy tả môn tu sĩ trong tay nhưng còn có một loại có thể sửa đổi tu hành thiên phú tà đan đại nhân nói đúng lắm phá trướng t r ư đan. chứng đan thậm chí tại hát thủy hạch tâm điều mục bên trên phá trướng đan vẫn luôn là xếp tại t h ê đội thứ nhất khẩn yếu tình báo chỉ là đáng tiếc cho đến trước mắt hát thủy chỉ là biết ngụy tả môn tu sĩ có loại này quỷ dị đan dược nhưng không có cầm tới không thực vật bây giờ nghe tới thẩm hạo nhấc lên đồng thời đem phá trướng đan cùng lữ lương liên hệ với nhau dù là vương kiệm cũng đã gặp không ít cảnh tượng hoành tráng nhưng vẫn là trong lòng không khỏi đột nhiên r u lên cái này đại nhân đây ý là nói lữ lương vì mau chóng trải vớt nhà mình ra tộc nội tình cấu kết tần ra cái này ngụy tả môn tu sĩ cho săn cũng sử dụng phá t r ư n g đan đại nhân nhưng bây giờ bên ngoài phong thanh như thế gấp lữ lương không có khả năng không biết ngụy t à môn tu sĩ ăn mòn các lớn nha môn sự tình à. các nơi đều tại nghiêm t r a loại tình huống này hắn làm sao dám không phải vương kiệm khuyết thiếu sức tưởng tượng mà là cái này thật sự là quá hung hiểm hung hiểm đến người bình thường đều tránh không kịp lữ lương loại người này mũi nhọn như thế nào lại ngược lại đi lên đúng đâu đương nhiên vương kiệm là tán thành trước đó thẩm hạo cái kia một đầu mạch lạc thôi diễn nhưng bây giờ dính đến ngụy t à môn tu sĩ cái này khiến thôi diễn bên ngoài quấy nhớ một chút tăng lên gấp bội Cần đ e mặt càng chi nhiều thật lâu thẩm hạo thả tay xuống bên trong đã bị hắn vừa rồi trong vô ý thức uống cạn c h é n t r à ngón tay gõ trên mặt bàn một cây đồng đầu nói trước đó vài ngày phong nhật thành địa phương nha môn đang tra các nhà các hộ đao cụ phàm là vượt qua quy cách đao cụ đều muốn đoạt lại tiền phi pháp nhà các ngươi chắc chắn sẽ không một thanh trường đ à o trường kiếm đều không có a nhưng từng lo lắng hãi hùng thẩm hạo nói tới sự tình để vương kiệm hơi s ư ơ n g sở quản chế trong phố xá đ à o cụ vẫn luôn là địa phương nha môn việc cần làm mục đích chủ yếu là phòng ngừa quân ngũ cấp chế thức binh khí chạy vào dân gian đôi này đồng dạng l a o bách tính đến nói ngược lại là cần thiết phải chú ý sự tình có thể đối vương kiệm nhà loại này công h â n gia tộc mà nói căn bản không cần thiết đi quản lại thế nào cha cũng sẽ không t r a được nhà bọn hắn tới thậm chí thẩm hạo không đề cập tới chuyện này hắn đều sớm quên không đợi vương kiệm mầm thẩm hạo tiếp tục nói ra đối với lữ lương đến nói bây giờ các nơi tại tiêu trừ ngụy tả môn tu sĩ không đáng kể chút nào cho dù c a n hệ trọng đại cha không được trên người hắn đi thì có ý nghĩa gì chứ hắn lại bởi vì cái này bối rối sao húng chi nếu như hắn đem bồi dưỡng mục tiêu đặt ở bà con xa trên người lời nói trong lúc vô hình cũng là có đề phòng mà lại ngươi cảm thấy lữ lương không có thủ đoạn giấu giếm con em nhà mình không bị tiêu trừ ra sao vương kiệm nghe vậy về sau cẩn thận suy tư một phen mới nói đại nhân cao minh thuộc hạ nghe rõ ừ sau khi trở về liền tra một chút lữ gia bà con xa bằng chi đừng quản có hay không vắng lai chỉ cần có quan hệ thân thích liền không thể bỏ qua cho ta đảo ba thước đất cũng muốn biết rõ ràng đặc biệt là trẻ tuổi lữ gia t ử đệ chỉ cần gần nhất trong ba năm cũng còn còn sống đều m u ố n chứng thực đến đầu người đi lên không thể bỏ sót mà lại khuyên bảo người phía dưới lần này cần lưu thêm một cái tâm nhãn không thể đối các nơi nha môn danh sách tin hoàn toàn muốn tự mình đi thăm một chút làm xác nhận hiểu chưa thuộc hạ minh bạch lại về sau vương kiệm còn nói một chút thám tử huấn luyện p ư ơ n g diện sự tình bây giờ hát thủy đỉnh cấp mật thám đã giải ra có gần năm mươi tên tất cả đều tại các bộ các nha môn nhân vật trọng yếu bên người truyền về tình báo số lần mặc dù không nhiều nhưng mỗi một lần đều rất có giá trị vì hát thủy công văn kho góp một viên gạch đồng thời cũng cho toàn bộ hát thủy mạng lưới tình báo trong tính cựu triều thẩm thấu đưa đến tác dụng rất lớn bất quá bây giờ có một vấn đề lại làm cho vương kiệm cảm thấy có chút bối rối đại nhân hiện tại chúng ta mật thám hạt giống đều là từ người môi giới bên trong chọn các nơi người môi giới là chu thọ đang phụ trách đáp cầu rắt mối cũng là ẩn ốc cám kích giới hạn mấy người sau đó huấn luyện kế hoạch cũng là từ chu thọ tại làm chỉ là cụ thể áp dụng là chính chúng ta người chẳng qua hiện nay hát thủy sạp hàng càng lúc càng lớn mật thám giải ra cũng càng ngày càng nhiều đặc biệt là những cái kia đ ỉ n h tiêm mật thám mỗi một cái đều quan hệ trọng yếu thuộc hạ lo lắng đem những n à y mật thám căn nguyên đều đặt ở chu thọ trên người một người chỉ sợ không phải quá phù hợp thầm hạo khỏe miệng kéo một chút thầm nghĩ vương kiệm hiện tại càng ngày càng biết nói chuyện vừa rồi cái kia một phen lý do thoái thác mặc dù nghe ngược lại là có lý có cứ có thể nói trận nhìn vẫn là một câu không yên lòng chu thọ nắm quá nhiều hát t h ủ hạch tâm bí m đương nhiên cái này không nhất định là không tín nhiệm chú thọ mà là không yên lòng bị chú thọ cầm chắc lấy nhiều như vậy bí mật chuyện này trước đó liền nói mỗi một cái đỉnh tiêm mật thám đều cực kỳ trọng yếu bất luận là thẩm thấu về sau thân phận vẫn là hình dạng đều là tuyệt đối cơ mật tối cao có một ít liền xem như bốn bộ đều không nhất định có quyền hạn tìm đọc chỉ có thể dựa theo có hạn danh hiệu cùng nhiệm vụ vị trí đến đối mật thám tiến hành chỉ đạo cùng liên lạc mà không rõ ràng mật thám cái k h á c tin tức trước kia là không có cách nào chính hát thủy không có thành thể hệ huấn luyện năng lực chỉ có thể dựa vào tại lấy chú thọ làm chủ người môi giới bên trên mà lại có người môi giới tại cũng càng thuận tiện từ các nơi chọn lựa ra thích hợp bồi dưỡng mật thám hạt giống một cái hai cái ba bốn cái lúc trước còn ở vào tỉnh tỉnh mê mê hát thủy cũng không cảm thấy đem mật thám sàng chọn cùng bồi dưỡng mượn nhờ người bên ngoài lực có gì không ổn tương phản chu thọ cũng là một cái cầm huyền thanh vệ t i ể u kỳ thân phận người vụ trộm đó cũng là huyền thanh vệ người một nhà người một nhà làm việc của mình lại có quan hệ gì đâu lúc ấy vương kiệm còn đối chu thọ tham dự vào hát thủy mật thám hệ thống bên trong rất là vui lòng bởi vì chu thọ luôn luôn có thể tìm tới rất không tệ mật thám hạt giống không nói còn có thể cho ra rất thích hợp huấn luyện sách lược đồng thời có thể t ạ i hơi ngắn thời gian bên trong để những cái kia hạt giống cấp tốc thành hình sinh ra ích lợi thậm chí có thể nói như vậy hát thủy mỗi một cái đỉnh tiêm mật thám đều có năm thành công lao là chu thọ năm thành kỳ thật đều là hướng thiếu nói sáu thành cũng sẽ không quá phận bất quá tình huống này cũng theo hát thủy ngày càng lớn mạnh dần dần sinh ra cải biến chu thọ hỏi ngươi m u ố n quyền vẫn là chính ngươi có mới dự định mật thám là hát thủy x u ấ tu t thầm hạo cũng không ngại chính hát thủy động thủ xử lý mật thám sở hữu công việc nhưng điều kiện tiên quyết là không thể xuất hiện rút lui đồng thời nguyên nhân muốn nói đ ấ u không thể nói một nửa lưu một nửa chỉ vì nhìn chung mặt mũi loại hình vương kiệm do dự một chút mở miệng nói cũng không có m u ố n quyền nhưng đối với mật thám tại sảng chọn cùng huấn luyện các mặt lời của hắn càng ngày càng nhiều cũng càng ngày càng n ạ n h trước đó nhiều lần còn trực tiếp đem chúng ta người xếp tới cạnh góc nếu không phải ta tự mình đi tìm lời hắn nói mật thám tuyển h ư n cái này một khối chính là địa bàn của hắn mặt khác cũng đích đích s ắ c s ắ c là cân nhắc đến cơ mật tính dù sao chu đại nhân cũng không tất cả đều là hát t h ủ người càng chưa nói tới h ạ c tâm mà bây giờ chính chúng ta đã có trọn vẹn tuyển hân sáo lộ có năng lực cũng có lòng tin tự mình hoàn thành toàn bộ mật thám mạch lạc thượng việc cần làm thầm hạ o hơi nghĩ nghĩ liền nói dựa theo ngươi ý nghĩ xử lý đi đừng làm nện là đại nhân bất quá chu đại nhân bên kia ta sẽ đi cho hắn nói c h ư một nghìn một trăm ba mươi bảy thăm dò gần nhất chu thọ luôn cảm thấy tâm thần không yên liên liên ngày bình thường đổi lấy hoa văn tổng đùa nghịch không ngán nữ nô cũng làm cho hắn để không nổi ngày xưa hào hứng bây giờ người môi giới đã không tiếp tục để chu thọ cảm giác như d â m trên băng mỏng hắn cũng không phải trước kia loại kia không có nền móng như lục bình đồng dạng nhân vật ai còn dám cầm tới ánh mắt đến xem hắn năm ngoái cuối năm thời điểm liền có tiếng gió truyền tới nói mặt trên c ô ý muốn đem hắn điều đến hoàn g thành tổng hành đi nhận t r ư ớ c một cái phó tổng quản kết quả chu thọ phí chút khí lực mới đi phương pháp bỏ đi rơi phía trên điều lệnh tiếp tục lưu lại phòng nhật thành chu thọ hiện tại đối người môi giới tổng hành bên trong chức vụ một chút hứng thú đều không có nghĩ điều đi hắn cái kia dễ dàng như vậy bên này thật vất vả tạo chức quan cáo bờ ai tùy tiện chuyển ba người đó là đồ đần tương phản lần kia điều lệnh rất có thể chính là có người xuyên toa phía dưới muốn điều đi hắn đến nhặt chuyển xuống quả đảo bao nhiêu người nhìn chằm chằm phong nhật thành người môi giới cục thịt béo này không thể đếm hết được không đơn thuần là người môi giới bên trong người nhìn chằm chằm người môi giới bên ngoài cũng giống như thế mà xem như bây giờ phong nhật thành người môi giới có thể một mình l ĩ n h phong tao nhân vật chu thọ tự nhiên cũng liền thành có thụ chú mục tiêu điểm hắn hôm nay đã sớm tại người môi giới thể chế bên trong nhất thời có một không hai nguyên nhân rất đơn giản bởi vì phong nhật thành người môi giới cầm trong tay nắm bắt duy nhất một chi từ trên xuống dưới đều là từ người môi giới người một nhà tay tổ kiến thành lập nô lệ thương đội đồng thời thu hoạch được binh bộ cùng biên quân nhất trí cho phép có thể tại man tộc địa giới bên trên tiến hành tự do bao quát nô lệ sắn b ắ t d ư ờ n g liệu giao dịch mấy người ở bên trong sinh ý mà trừ phong nhật thành người môi giới tự xây cái này một chi nô lệ thương đội bên ngoài có thể tại man tộc địa giới thượng làm ăn thương đội một đôi tay đều đếm ra như thế chỉ là ngẫm lại đều có thể rõ ràng như thế một chi nô lệ thương đội sẽ sản xuất khổ cỡ nào lợi ích đương nhiên được thuế nặng hơn nữa còn cần cho biên quân chia lãi nhưng dù cho như thế mỗi một cái bị trở về cảnh nội man tộc nô lệ đều có thể bán đi viễn siêu tiêu xài chi phí mấy chục lần thậm chí gấp mấy trăm lần lợi nhuận ra mà lại toàn bộ tính cựu chiều bên trong các nơi người m u a giới cũng chỉ có phong nhật thành bên này có thể định kỳ định lượng có man tộc nô lệ bán địa phương khác ngươi phải đợi còn muốn tìm vận may thậm chí hoa càng nhiều tiền mới được cho nên năm ngoái phong nhật thành người m u a giới kiếm tiền bạc cùng linh thạch chiếm toàn bộ tính cựu chiều các nơi người môi giới tổng cùng gần bốn thành đồng thời loại này xu thế sẽ không một năm hai năm liền tán mất chỉ cần khác người môi giới không có cách nào tổ kiến nô lệ thương đội đồng thời cầm tới binh bộ cùng biên quân cho phép tiến vào man tộc địa giới như vậy loại này xu thế sẽ còn tiếp tục kéo ra đây cũng là chu thọ hiện tại địa vị cao cư không giới nguyên nhân ngoại nhân đều nói chu thọ vận khí tốt đi một đầu tốt lộ dựng vào hắc kỳ doanh thống lĩnh thẩm sát tinh thuyền có hâm mộ đấu kỵ cũng có còn có hận hán bất tử người cũng không ít nhưng dựng vào thẩm sát tinh thuyền chuyện này kỳ thật không có nói sai chỉ bất qua không đủ chuẩn xác chu thọ trong túi chữ vật thế nhưng là đặt vào một phần thẩm hạo thân bút xính nhiệm huyền thanh vệ tiệu kỳ quan văn thư thắng lòng thái đến ộ đối để đ tốt, với tinh nơi nói thẩm sát tinh thật tình Thẳng không tốt, khắp nơi để phòng không nói cũng là không quá cũng nguyện. là đằng sau dựa vào cùng thẩm sát tinh cái tầng quan hệ này bị huyền thanh vệ âm thầm trợ giúp nâng lên phong nhật thành người môi giới hành chủ vị trí mới đổi mới tới đồng thời dần dần chuyển biến tâm tính bắt đầu tận tâm làm việc càng về sau chu thọ càng là có thể cảm nhận được loại kiêng ồ i ở trên xe ngựa phi tốc tiến lên nhanh như địa chớp lại quay đầu nhìn xem mình tọa hạ phong nhật thành người môi giới hành chủ vị trí lập tức cảm thấy có chút không hiểu không thú vị nói cho cùng người môi giới loại địa phương này cũng không phải là nhà môn coi như chỉ là một cái nhà nước cửa hàng mà thôi chỉ bất quá làm kiếm sống là những người khác không có cách nào làm độc môn mua bán mà lại kiếm tiền mò được nương tay cũng liền chuyện như vậy tiền bạc thứ này nhiều cũng dùng không được tu vi cái này việc sự tình cũng không phải ngươi ăn nhiều mấy k h o ả đan dược liền có thể ngạnh xinh xinh đắp lên mà nội tâm dục vọng lại bởi vì nhìn thấy biết ngày càng bành trướng chu thọ cũng biết mình tại d ị a vách núi điên cuồng thăm dò hắn hiểu được mình tự tiện nắm hấp kỳ doanh tại mật thám tuyển huấn phương diện sự vụ là trên thực tế đoạt quyền muốn quyền cái này cùng ban đầu thẩm đại nhân cho hắn định vị là trái ngược nhưng chu thọ chính là k h ô n g chế không nổi mình hắn nhìn xem vương kiệm dạng này người từ một cái rắm đều không phải tùy tùng biến thành bây giờ nắm quyền lớn hắc kỳ doanh thực quyền phái trong lòng cũng không phải là tư vị một chút đã cảm thấy mình mấy năm qua này tiến bộ nguyên lai、like、cái rắm cũng không bằng huống hồ người môi giới mà thôi có thể cùng bây giờ như mặt trời ban chưa hắc kỳ doanh so sánh sao vì cái gì ta không thể tại hắc kỳ trong doanh trại mưu chức vị rất cao ta thế nhưng là tiểu ký quan chu thọ trong lòng như là t h ư ờ nghĩ cần phải làm sao mở miệng lại là cái vấn đề cho nên chu thọ liền nghĩ một cái biện pháp không mở miệng nhưng cầm chắc lấy mật thám tuyển hơn mấu chốt đồng thời chỉ cần gắt gao bắt được không cần càng nhiều động tác liền có thể theo hắc kỳ doanh mật thám sạp hàng trải rộng ra thuận nước đầy thuyền thu hoạch được càng lớn quyền lợi chỉ cần những n à y quyền lợi đạt tới một cái nào đó tình trạng như vậy hắn tại hắc kỳ trong doanh trại địa vị cũng liền tự nhiên sẽ đi theo nước lên thì thuyền lên loại này lén lút chiếm tiện nghi cảm giác hết sức kích thích chu thọ mỗi lần đ ố i cứng lấy nắm càng ngày càng nhiều mật thám tuyển phát biểu lời nói thời điểm đều sẽ âm thầm mướp mồ hôi nhưng mắt thấy hắn muốn đem vương k ngày xưa không bị chu thọ nhìn ở trong mắt con tôm nhỏ bây giờ trên thân tản ra nặng nề khí thế dù n ô n ngữ k h á c h khí nhưng cho chu thọ áp lực lại là khó mà xem nhẹ thậm chí ép tới hắn có chút kinh hãi thế là chu thọ không thể không thu liễm một chút nhưng vẫn như c ũ âm thầm tìm kiếm lấy cơ hội muốn để cho mình tại hắc kỳ trong doanh trại tiến thêm một bước thằng đến tiếp vào một phần tiên h lý âm phủ thầm đại nhân đến hẹn hắn tại ngoại ấu quan đạo bên cạnh một gian đơn sơ t r à bảy trả mặt chu thọ nhìn thấy phần này tiên lý âm phủ phản ứng đầu tiên thế mà là chạy sau đó mới tuân theo lý trí biến mất mồ hôi lạnh trên trán vội vàng đi ra ngoài. nhà kia trà bầy chu thọ chưa hề đi qua hắn mặc vào hắc bảo đeo lên hát xa mũ dọc gành một đường một mình đơn kỵ ra khỏi cửa thành đã đi nửa canh giờ mới nhìn đến cái kia trà bầy bên cạnh có một cái tảng đá lớn ở, thạch trên đê lúc này chỉ ngừng lại mấy chiếc xe ngựa trà bầy không nhỏ phương viên chừng một mươi ba m t mươi bốn triệu mấy chục tấm cái bàn treo chiêu bài gọi đập đập trà nơi này là ngoài thành xe ngựa đội nghỉ ngơi địa phương mỗi ngày trời chưa sáng số lớn đội xe cần tiệc tùng vào thành mà tại trước đó đội xe người chọn tại cái này trà bầy uống trà ăn cái gì làm một cái ngắn ngủi tu trình ngược lại ban ngày nơi này sinh ý tương đối thanh nhàn một điểm chu thọ đi vào liền bị một cái chủ quán tiểu nhị gọi lại sau đó nói một câu mời đi theo ta liền dẫn hắn đến trà bảy phía sau một gian nhà gỗ nhỏ thẩm hạo liền tại bên trong chờ hắn tới rồi t ò a hạ u ố n g chén trà nơi này trà lạnh nghe nói giải nóng hiệu quả hết sức tốt rót hai bát vào trong bụng có thể ở bên ngoài phơi cả ngày cũng sẽ không bị cầm nắng đa tạ đại nhân chu thọ hành lễ về sau mới tại đối diện tìm một cái ghế ngồi xuống thẩm hạo cười tủm tìm rót một chén trà đưa cho chu thọ cười nói nghe nói ngươi đ ố i tuyển huấn mật thám việc cần làm hết sức coi trọng muốn xử lý rồi có chuyện này sao t r ư ớ c 1138, gõ thầm hạo tiếng nói vừa dứt chu thọ liền cảm giác một tầng mồ hôi dịn che kín hắn phía sau lưng cùng c á i chán trước đó vẫn tại lo lắng cho mình đòi hỏi có chút quả giới sẽ dẫn tới thẩm đại nhân bất mãn nhưng lại khống chế không nổi trong lòng dục n i ệ m cuối cùng gửi hy vọng ở mình là sớm nhất đi theo thẩm đại nhân một nhóm người hẳn là sẽ bị khoan hậu đối đãi cho nên cả gan đương nhiên chu thọ lớn nhất lực lượng vẫn là ở chỗ hắn tự tin không có người có thể so hắn càng hiểu như thế nào huấn luyện được một có thể làm cho nam nhân hoặc là nữ nhân cảm mến thám tử chớ xem thường cái này theo chu thọ thế nhưng là một môn thiên phú tuyệt không phải ai cũng có thể làm được đến nhưng hôm nay bị thẩm đại nhân gọi tới mới mở miệng liền hỏi ý tưởng này bên trên đồng thời dùng chính là xử lý loại này t ử làm sao nghe đều không giống như là lời hữu ích lúc đầu bưng lấy bát trà thủ hạ ý thức liền run một cái nửa bát trà đều v y ra mà chu thọ lại hoàn toàn không phát hiện vung xuống bát trà liền thuận thế từ trên ghế toa tới đất đi lên đ hồ hồ ầ phù phù người nha m luôn có làm sai sự tình thời điểm nhưng ở trung lâu luôn luôn sẽ có một chút tình cảm ở bất luận là thượng hạ cấp quan hệ vẫn là quá khứ một chút kinh nghiệm đều khiến người tâm sẽ chợt mềm chợt ngạnh liền chu thọ làm sự tình nói lớn không lớn nói nhỏ không nhỏ suy cho cùng vẫn là mình không có nhận rõ ràng vị trí của mình nên không nên lên tâm tư không có người nào là nhất định phải tồn tại rời đi ngươi sự tình như thường hướng xuống làm mặt trời cũng như thường dâng lên đổi ngươi làm như vậy chết sớm thậm chí đều không cần thông báo t h ẩ m hạo vương kiệm liền có thể trực tiếp xử lý cũng chính là chu thọ thôi thể diện vẫn là muốn cho đại nhân thuộc hạ biết sai thuộc hạ không nên lên tư tâm không nên ỉ vào tư lịch đi m u ấ n quyền lại càng không nên quấy nhiều vương đại nhân bán sai còn xin đại nhân bỏ qua cho thuộc hạ lần này thuộc hạ cũng không dám lại t h ô n g thả lại sức chu thọ phanh phanh phanh liền bắt đầu dập đầu chi dụng lực hai ba lần chán liền gặp máu hắn không dám rào biện minh bạch thẩm đại nhân chuyên môn tại loại này tự mình trường hợp tìm hắn chính là đang cho hắn nhận lầm cơ hội nếu là không biết điều đó mới là tự tìm đ ư n g chết liên tiếp lặp đi lặp lại dập đầu thêm nhận lầm các vùng thượng nhuộm đỏ lớn cỡ bàn tay một khối thẩm h ạ o mới mở miệng nói hắc kỳ doanh đỉnh tiêm mật t h á m tuyển huấn việc phải làm là tại cố gắng của ngươi hạ mới chậm rãi tạo dựng lên bây giờ giải ra những cái kia đỉnh tiêm mật t h ắ n có thể nói đều là kiệt tác của ngươi thuộc hạ biết sai thuộc hạ không nên g i à n h công tự ngạo không nên lòng tham còn xin đại nhân tha thuộc hạ lần này đi chu thọ một bên nói một bên dập đầu không thôi hắn nghe ra được thẩm đại nhân trong lời nói còn không đến mức có sắc ý nói rõ cúi đầu nhận sai vẫn là dễ dùng lại không tốt có thể sống về phần trên đầu đập rách ra đang chảy máu tính cái dám a thậm chí chu thọ hiện tại cũng không có nửa điểm tâm tư đi để ý tới trên c h á n đau đớn thẩm hạo thì tiếp tục nói ra có công khí thưởng cho nên ta giúp đỡ ngươi làm tới phong nhật thành người môi giới hành chủ đằng sau lại cho ngươi văn thư Đã t h ô ngươi bình bộ quan n hệ, để g không, không, không, không phải không rõ ràng mật thám nghề trọng yếu nhất chính là giữ bí mật ngươi tham dự vốn là tuyệt mật sự tình trở ngại ngươi người môi giới thân phận cho nên giới hạn trong mưu đồ cùng tuyển mẩm cụ thể huấn luyện vốn nên không có quan hệ gì với ngươi nhưng ngươi thế mà cùng vương kiệm người tranh lên quyền nói chuyện còn muốn đem bọn hắn gạt ra mật thám tuyển huấn việc phải làm ngươi đến cùng nghĩ như thế nào công cùng tội tại huyền thanh vệ hệ thống bên trong từ trước đến nay rõ ràng lập công liền thưởng phạm sai lầm liền phạt không có giá tiền tốt giảng thầm hạo tự hỏi đối chu thọ chưa từng bạc đái cũng đem hắn coi là người một nhà đối đãi nhưng đối phương lần này lỗ m ạ n g hành vi quả thực để hắn có chút tức giận quả thực có thể nói là không lý lẽ làm loạn thuộc hạ mê tâm hồn ừ ngươi thật sự là mê tâm hồn hảo hảo người môi giới hành chủ không thích đáng hảo hảo nữ nô không chơi chạy tới cùng vương kiệm đoạt việc phải làm ngươi cảm thấy ngươi là làm tình báo việc phải làm liệu sao không nói những cái khác chỉ riêng để ngươi đoạn mất sắc một chữ này liền đủ muốn cái mạng nhỏ của ngươi vẫn là nói ngươi chuẩn bị từ người môi giới hành chủ vị trí bên trên giả chết thoát thân sau đó tập trung tinh thần nhào vào mật thám chuyện này đi lên cai nguyện về sau mai danh nhận tích chu thọ liên tục nói không dám được rồi đừng dập đầu đứng lên mà nói thầm hạo vốn là không nghĩ tới muốn bắt chu thọ tính mệnh chuyện này xử lý cũng không phải một giết chi liền có thể phát khẳng định phải phạt nhưng phải giảng cứu thể diện cũng muốn giảng cứu phương thức nghe tới thẩm đại nhân để cho mình chu thọ nỗi lòng lo lắng mới tính trở xuống đi bất quá cũng không dám t ỏ a hạ cứ như vậy còn l ư n g eo khoanh tay đứng tại bên cạnh nghe h ấ n m ậ t thám tuyển mầm từ giờ trở đi ngươi cũng không cần lại dính nếu như trong tay ngươi có dĩ vãng mật thám nền tảng tư liệu tốt nhất lập tức tiêu hủy đi đằng sau nếu là xảy ra chuyện cha được trên người ngươi đến vậy liền sẽ không là ta tới tìm ngươi đơn giản như vậy hiểu chưa có phải là lấy giỏ trúc mà múc nước công g i chẳng đã không g à n h bận tâm có thể v ẹ n vẹn nhận lầm liền n chú thọ thể lầm là bỏ qua đã là chú thọ có g h ĩ ta ớ i minh kết quả tốt nhất. Thuộc hạ minh bạch, thuộc quả hạ bạch, hạ h c ư hề lưu quá b ấ tin luận c á gì mật thám ề n tưởng ả n cũng sẽ không、hở. Còn xin đại nhân yên tâm. Ừ. Ta tin g già già về sau sẽ Ta bức đại hở. tâm. t Ừm. ngươi thẩm hạo gật đầu cười lại nói tiếp tuyển mầm ngươi không cần phải để ý đến nhưng lưu như đ ổ phương diện ngươi vẫn làm h u ố n lưu một vài thứ thì như nói viết một phần sổ loại hình không cần đến quá cẩn thận nhưng chỉ có thể là bao hàm toàn diện đem khả năng lại ngươi biết làm sao quy hoạch cùng bảy kế phương pháp đều viết xuống tới g i ngươi một công đây là muốn mình triệt để bước ra rời đi a chu thọ trong lòng mặc dù thổn thức thế nhưng không dám có nửa điểm khúc mắc vội vàng xác nhận về sau liền nghe thẩm h ạ o lại nói t ố t nói những việc này lại nói điểm khác đại nhân mời nói thuộc hãng nghe người môi giới nói cho cùng chính là một cái cửa hàng nhưng chỗ kinh doanh mua bán lại độc nhất cửa mà lại đối mặt với lúc là quốc triều thượng tầng cho nên tiếp xúc người và sự việc cũng xa so với không phải bình thường nha môn hoặc là nhà nước cửa hàng có thể so sánh ngươi chỉ cần ngồi vững vàng người môi giới đồng thời tại người môi giới phong sinh thủy khởi đó chính là đối hắc kỳ doanh trợ giúp lớn nhất người à trọng yếu nhất chính là rõ ràng chính mình vị trí hết nhìn đông tới nhìn tây dễ dàng lặt đường điểm này ta nói ra hy vọng có thể cùng chu đại nhân cùng nỗ lực một bên nói thẩm hạo một bên xuất ra một phần mới ủy nhiệm văn thư đặt lên b à n đẩy lên chu thọ trước mặt đại nhân đây là người tại hắc kỳ doanh công lao cũng xứng được cao hơn chức vụ mặc dù là vẫn là không thể công khai nhưng một cái tổng kỳ trước xuông vẫn là muốn đưa cho ngươi Trước đón chu thọ tại người môi giới bên trong vị trí đã không đơn thuần là cá nhân hắn được mất càng là hắc kỳ doanh trong bóng tối hạ một bước rất trọng yếu cờ không nói xa chỉ riêng nói dưới mắt mặt phía nam man tộc địa giới thượng bên trong cái kia một món lớn đi theo phong nhật thành người môi giới nô lệ thương đội thám tử cùng hắc kỳ doanh cùng binh bộ liên thủ thúc đẩy mái huyết man tộc lâu dài kế hoạch những này đều không thể rời đi người môi giới cũng nhất định phải tại người môi giới bên trong có như thế một cái người một nhà mới yên tâm trước kia một cái tiểu kỳ quan thân phận rõ ràng đã không đủ để xứng đôi chu thọ thân phận đồng thời cũng vì để chu thọ đối hắc kỳ doanh tán đồng cảm giác không đến mức bị lãng phí hết cho nên một cái tổng kỳ hư chức liền bị thẩm hạo đem ra một phương diện an ủi chu thọ một phương diện tiến một bước đem đối phương cột vào hắc kỳ doanh chiếc thuyền này bên trên chờ chu thọ về sau đem phong nhật thành ngồi vững vàng tìm tới người nối nghiệp về sau vẫn là muốn đem chu thọ hướng hoàng thành người môi giới tổng hành bên trong đầy đương nhiên đây đều là thẩm hạo dự định về sau sự tỉnh từ từ sẽ đến chu thọ cất kỹ mới ủy nhiệm sách về sau mang lên hát x mũ rộng vành rời đi mà thẩm hạo thì là bưng một bình trà lạnh suốt nhà gỗ đi đến bên ngoài trong quán trà ngồi xuống tựa ở một t r ư ờ n g trên ghế nằm nhìn cách đó không xa thạch đập bên trên quán đạo hắn còn muốn ở đây chờ người chờ ai hai cái xa cách thật lâu lão hữu trương khiêm cùng cam lâm từ biên quân bên trong thay phiên xuống tới bởi vì thay phiên sau trương khiêm cùng cam lâm không còn xếp vào phong nhật thành cảnh vệ thiên hộ sở mà là trực tiếp bị điều đi t í n h tây quân các l ĩ n h một cái chủ lực tiên phong doanh thuộc v ề thực q u y ề n thượng tấn thăng là đem bọn hắn trước đó thời gian chiến tranh cất nhắc chức vụ lần này thay phiên lúc cho ngồi vững trở về về sau đi là quân ngũ mình trận pháp truyền thống đồng thời trực tiếp đi tính tây quân quân doanh vớt thuận về sau mới cho thẩm hạo đến thiên lý âm phủ sở dĩ tại trên quan đạo các loại là trương khiêm cùng cam lâm thuận đường lệ u y n b i n h đi trước phong n h ậ n thành cách đó không xa một chỗ binh trạng song việc về sau cưỡi ngựa tới dạng này giảm bớt dùng quân ngũ trận pháp truyền thống dườm ra thủ tục vừa vặn hai người cũng có thể thuận đường về một chuyến nhà đại khái giờ thân một đồng dạng mặc thường phục hắc kỳ doanh quân tốt bước nhanh b u lại nhỏ giọng nói đại nhân người nhanh đến ừ n thẩm hạo từ trên ghế nằm đứng lên sau đó chắp tay sau lưng đi đến quan đạo bên cạnh hướng mặt sau nhìn vừa đứng n ữ n g mười mấy hơi thở sau liền mơ hồ nghe tới tiếng vó ngựa chuyển đến tận lực bồi tiếp mấy kỵ nhảy vào tầm mắt càng ngày càng gần thẩm hạo thị lực đã có thể xa xa nhận ra tại mấy kỵ phía trước nhất hai người kia chính là đã lâu không gặp trương khiêm cùng cam lâm có bằng hưu từ phương xa trả cũng không nói quá thanh â m tựa hồ không lớn nhưng người ha ha âm thanh làm bạn từ thẩm hạo trong miệng tung ra đi cũng không đinh thai nhức góp lại có thể truyền đi cực xa đồng thời quanh quẩn bên thai để xa gần người đều có thể rõ ràng nghe tới thanh em này mới ra nơi xa cưỡi ngựa chạy tới trương khiêm cùng cam lâm rõ ràng sức sở chật trên mặt cười to ra vui sướng ý cười đồng dạng vượt qua ở giữa khoảng cách rơi vào thẩm hạo trong thai không phải loại kia quanh quần bên thai mà là âm thanh c h ấ n khắp nơi cùng thiếu ha ha ha thẩm h u y n h đệ sao chờ đợi ở đây trương cam hai người là hẹn thẩm hạo ở trong thành gặp mặt một trận rượu lấy ô n chuyện không nghĩ tới thẩm hạo xảy ra n ê n như thế xa cái này đã không đơn thuần là nể tình mà là đem tình nghĩa dùng hành động biểu đạt ra phải biết cho dù là người bình thường đón lấy ra khỏi thành cũng là cực cao lễ tiết t ú n g chi thẩm hạo bây giờ thân phận địa vị cái này khiến trương cam rất là cảm động hồi tưởng lại năm đó cùng thẩm hạo tương tự tại không quan trọng thời khắc thế mà cho đến ngày nay vẫn như cũ đối bọn hắn hai người không có cả i biến d ụ n g ngựa thêm roi chạy vội đến còn có hơn hai mươi trượng thời điểm trường cam hai người liền giữ chặt dây cơn ư g xoay người nhảy xuống triển khai thân pháp cười lớn chiều đồng dạng tiến lên đón đến thẩm hạo tới gần hai vị ca ca có thể tính trở về ha ha ha, thẩm lão đệ biệt lai vô dạng a đây là càng ngày càng t u ấ lãng khí khái hào hùng t ă n minh thẩm hạo rất nhiệt tình cùng hai người riêng phần mình ô một cái nói thật hắn là thật hơi nhớ nhung hai người này trước đây mặt phía nam đại chiến hai người này cũng là đệ và nguy hiểm nhất kiếm xuyên đến thạch môn một tuyến nói là cựu tử nhất sinh cũng không đủ bây giờ trở về tự nhiên cảm khái rất nhiều lúc đầu ba người gặp mặt r i ê n g phần mình có không ít lời nói nhưng thế mà một chút kích động về sau c h ỉ biết cười hồi lâu sau ba người mới lên lập tức một bên trên ngựa nói lời này một bên về thành thẩm lão đệ nên xa như vậy làm gì làm chúng ta sợ hai kêu to một tiếng cam lâm vui tươi hớn hở đồng thời cưới tại thẩm hạ ủi ở giữa thẩm hạo cười hồi đáp hôm nay ra tránh đi thai mắt có chút sự tình muốn làm vừa v ặ n hai vị ca ca trở về cũng liền ven đường chờ một chút mà thôi lại nói hai vị ca ca chi vai hùng há lại sẽ bị tiểu đệ h ù sợ ra bàn sai trương c a m hai người là không tin bọn hắn xem ra thẩm hạo chính là chuyên tới đón tiếp bọn hắn như thế sống lưng cũng đi theo thẳng tắp nụ cười trên mặt bên trong hiện ra hà o quang nhìn thấy không đường đường hắc kỳ doanh thống lĩnh thẩm hạo cùng ta quan hệ thế nào kia là huynh đệ tình thâm chắc hẳn về sau trương c ă n hai người cùng thẩm hạo cửa này hệ rất nhanh liền sẽ truyền khắp quân ngũ đây coi như là thẩm hạo cho hai vị vừa d ậ y mới hảo hữu một trận lễ gặp mặt đi ba người về thành cũng không đi địa phương khác trực tiếp liền đi phong nhật thành bên trong bây giờ đẳng cấp cao nhất hoa lâu q u ế nguyệt các q u ế nguyệt các danh tự này ngược lại là vẻ nho nhã có chút e h ê m hay không biết bên trong chị em nhưng có năm đó hồng ân viện động lòng người trương k i ê m mỗi lần đến hoa lâu đều sẽ trước giả trang ra một bộ hào hoa phong nhã dáng vẻ nhưng cặp mắt kia giới lại cùng cái kéo đồng dạng bốn phía tảo động tựa hồ muốn cắt nát thứ gì đây có phải hay không là chính là thẩm lão đệ từng nói qua cảnh còn người mất bọn lao tử trận này cầm đánh xong trở về trong nhà hoa lâu đều đổi lá cờ chật chập bất quá cảm giác nơi này sinh ý không tốt l ắ m à, đều đến t r ạ n g vạng tối thế mà đại s ả n h liền cá biệt khách nhân đều không có thua thiệt bất tử lão bàn này trương khiêm cùng cam lâm vừa vào cửa liền trở nên tinh thần gấp trăm lần nhưng tả hữu xem xét phát hiện nơi này nhìn qua tráng lệ lại thế mà trừ bọn hắn bên ngoài không có khách nhân khác thẩm hạo phất tay để phía trước eo đều muốn sập tới đất thượng tú bà dẫn đường một bên cười nói cái này quế n g u y ệ t các là phong n h ậ t thành hiện tại tốt nhất hoa lâu mặc dù ta cũng là lần đầu t i ê n tới nhưng nơi này danh khí rất lớn không có khách nhân là bởi vì hôm nay l á o bản của nơi này nghe nói ta muốn l i n khách chuyên môn thanh c h ẳ n g ra, cho hai vị ca ca b à y tiệc mời khách trương cam nghe vậy đều là s ư ơ n g sở c h ậ p nháy n h á y con mắt cả kinh nói thẩm lão đệ không phải đâu cái này cái này lãng phí quá lớn không đến mức không đến mức đúng đúng, đúng đi ú n g đ đi đi chúng ta chuyển sang nơi khác bách hoa những này uổng tiền làm gì nhiều gọi mấy cái chị em không tốt hơn thâm hạo liền thích hai người này ra mặt dày ngay lập tức đối phương nghĩ không phải mặt mũi sáng sủa mà là không cần thiết lãng phí còn lôi kéo hắn muốn chạy trốn hai vị ca ca đừng hiểu lầm tiểu đệ cũng không có lãng phí là lão bản của nơi này mình sống trường tiểu đệ không cần nhiều móc một điểm bạc hai người nghe vậy lập tức dừng lại bước chân tầm mắt nhất chuyển gọi chị em đâu cũng không cần tiền sao chương một nghìn một trăm bốn mươi quá độ cái này đ ố n g nhiên rượu kỳ thật đồng thời không có uống quá tận hứng trương cam hai người thậm chí không có tại hoa lâu bên trong ngủ lại Cũng không có ba lượng chén rượu liền ôm ca cơ chui ổ chăn mà là cười tủm tỉm cùng thẩm hạo nâng ly cạn chén uống không nớt chỉ bất quá vừa qua giờ tuất trương cam liền một mặt tày n á y muốn đi không đùa nghịch đợi lát nữa bên này uống rượu xong sẽ phải về nhà trong nhà bà nương đã t ơ i quá thật nhiều tin khóc sức mướt đáng ghét cực kỳ lần sau lần sau lại đến bên này hào hào đùa dỡn một chút không thể hào hảo đùa nghịch một thanh hai người cũng là có chút t i ế n đ ố i dù sao nơi này ca cơ thủy non không thua trước kia hồng ân viện thậm chí mới mẹ cảm giác càng sâu tăng thêm hai người n u n g bên cạnh trở về một thân hoa khí có thể nhịn được cũng thuộc về không dễ thẩm hạo không có giữ lại đưa trương khiêm cùng cam lâm rời đi về sau chính hắn cũng không có tiếp tục lưu lại hoa lâu bên trong mà là trực tiếp trở về nhà cái này khiến quế n g u y ệ t các đầu bài một hồi lâu hao tổn tinh thần phải biết bây giờ thẩm đại nhân tại hoa lâu giới k i a là lớn nhất danh khí có tiền có địa vị không nói còn có văn hải mà lại có tình có nghĩa đem ca cơ cưới vào cửa đối xử tốt cũng liền vị này thẩm đại nhân ai không muốn nhảy lên tiến vào thẩm ra cửa cái kia ca cơ liên hương ai không na ước đáng tiếc thẩm đại nhân lần này tựa hồ không có phương diện này hào hứng nói phương diện này hào hứng kỳ thật tự có chính thẩm hạo rõ ràng nhất có lẽ trong nhà cái kia năm nữ nhân cũng rõ ràng theo lý thuyết chỉ cần không phải tập luyện như là hợp hoan tông loại kia cùng tình dục tương quan công pháp đi không phải phương diện kia tu hành đường đi tình dục sẽ theo tu vi tăng lên từ từ làm nhạc hoặc là nói duy trì tại một cái hướng tới bình thường trình độ nhưng thẩm hạo tình dục thuộc về bình thường trình độ sao đáp án của vấn đề này hiển nhiên là phủ định ai như thẩm hạo như vậy tràn đầy phấn khởi trên cơ bản mỗi đêm đều sẽ đánh một trận hội đồng hắn sở dĩ không có lưu tại hoa lâu bên trong nguyên nhân chỉ là bởi vì cảm thấy trong nhà kỳ thật càng vui sướng hơn một chút thôi lúc mới bắt đầu nhất thẩm hạo đem mình như thế cao vút tình dục quy kết đến trời sinh như thế cùng thuật thể hai tu nguyên nhân đi lên trời sinh tình dục tràn đầy tăng thêm thể tu mang đến n ụ c thân sức sống cho nên dẫn đến trước mắt hắn tình trạng nhưng càng về sau chính hắn cũng càng là phát giác được không giống bình thường không phải công pháp quan hệ cũng không phải trời sinh như thế tràn đầy tình dục vậy cũng chỉ có thể là nhân tố bên ngoài ảnh hưởng đưa đến cái gì nhân tố bên ngoài giải thích duy nhất tựa hồ chỉ có thẩm hạo chỗ ngực hấp thú hình xăm đây là thẩm hạo cho tới bây giờ cảm nhận được cái thứ hai liên quan tới hát thú hình xăm có thể đối với hắn sinh ra trực tiếp ảnh hưởng trước một cái là đối sinh hồn muốn ăn mà bây giờ là tình dục hai điểm này trước một cái còn dễ dàng phát giác đằng sau một cái thẩm hạo hồi lâu mới trở lại mùi vị tới bất quá cũng may loại ảnh hưởng này cũng không phải là cưỡng chế không thể khống chỉ cần chính thẩm hạo ngăn chặn vẫn là rất dễ dàng liền có thể xua tan rơi x u ố n g tới tình dục suy nghĩ thay cái góc độ nghĩ đây lại là một cái hát thú hình xăm ngay tại khôi phục dấu hiệu mà cái này lại rõ ràng cùng thẩm hạo tu vi tăng lên không thể tách rời bây giờ giật ra ngược quần áo hát thú hình xăm kỳ thật đã có rất rõ ràng biến hóa đó chính là nguyên bản chỉ có một cây lợi chảo là kim sắc bây giờ chẳng những móng phải toàn bộ thành kim sắc mà lại toàn thân màu đen trên thân thể tựa hồ cũng nhiều một tầng như có như không nhàn nhạt, nhạt lá vàng đặc biệt là lân phiến biên giới tương đối rõ ràng rất nhiều về đến nhà thẩm hạo treo lên miễn chiến bài cũng không phải hắn đang cố ý áp chế mình tình dục mà là về thời gian cần một cái bắn v ọ t điều kiện khoảng thời gian này hắn đều sẽ như thế đem hạ sai sau thời gian tận lực lưu cho tu hành mỗi ngày công khóa không đến mức để thẩm hạo như thế đối đãi mà bởi vì hai vị sư tôn định ra khảo giác cũng nhanh đến hắn cũng không hy vọng lần thứ nhất khảo giác liền bị phạt bây giờ tu vi phương diện thẩm hạo đã tại nguyên đan cảnh lục trọng trên đường phi nước đại thỉnh thoảng sẽ còn gặp một hai khỏa đại bồi nguyên đan xem như từ tu hành đến nay ít có ra sức tiến lên chính hắn cảm giác dựa theo bây giờ tu hành tốc độ tại hạ nửa năm tháng mười tả hữu hẳn là liền có thể đến nguyên đan cảnh thất trọng cánh cửa bên ngoài tháng mười một liền nên bắt đầu đột phá tốc độ này liền xem như quen thuộc lần lượt tấp nập đột phá một đường báo tắp tiến mạnh thẩm hạo cũng là cảm thấy rất nhanh dù sao đã bắt đầu chiều nguyên đan cảnh h cũng không thể trông cậy vào như trước kia ba lượng nguyệt liền có thể đột phá một cái tiểu cảnh giới đi cho nên thẩm hạo cho mình trừ lại thời gian tu hành chủ yếu thiên về điểm vẫn là tại thuật pháp thủ đoạn tập luyện phía trên mã n hỏa cùng lộ vân kinh đây là trọng điểm thẩm hạo đem một nửa thời gian đều đặt ở cái này hai bản thuật pháp tập sách bên trên c ù n g dĩ vãng tập luyện thuật pháp lúc cái chủng loại kia chuyên công khác biệt thẩm hạo đồng thời không có chuyên công cái này hai bản tập sách bên trong bất luận cái gì một môn thuật pháp mà là tốn thời gian đọc hiệu thông lộ chủ yếu không phải sở trường mà là phải hiệu những này thuật pháp bản chất cùng thiên về mặt cùng cuối cùng hình thành thuật pháp hiệu quả Tỷ như nói mãng hỏa bên trong có một môn gọi là phi hỏa hỏa trúc thuật pháp kỳ thật chính là ngưng lửa thành c h â m đem ngọn lửa vô hình ngạnh sinh sinh ngưng tụ trường thành c h â m bộ dáng lợi dụng hỏa diễm ngưng tụ sau sinh ra nhiệt độ cực kỳ cao độ đạt tới lực xuyên tấu h hiệu quả nhìn như cực mạnh thủ đoạn lại làm cho thẩm hạo có chút xem thường bởi vì đem vốn vô hình hỏa diễm ngạnh sinh biến thành hữu hình tồn tại mặc dù nhìn như thu hoạch được dưới tình huống bình thường rất không có khả năng xuất hiện cực hạn nhiệt độ cao nhưng lại trả giá tương đối lớn đại giới rõ ràng được không bùng mất cái này không thể nghi ngờ liền để bạn khó chống c ự h ỏ a diễm mất đi ưu thế lớn nhất vô hình vô chất mới khó mà p h o n g ngự một khi hữu hình liền mang ý nghĩa có càng nhiều thủ đoạn có thể dùng để ngăn cản tiếp theo muốn đem h ỏ a diễm ngưng tụ thành châm cần thời gian cùng chân nguyên thực tế quá nhiều trong thực chiến cái này sẽ thành một cái hết sức khuyết điểm trí mạng lộ vân kinh bên trong cũng đồng dạng có thật nhiều xem ra tựa hồ uy năng cường đại thủ đoạn tinh diệu t h u ậ t pháp nhưng trên thực tế lại chịu không được cẩn thận cân nhắc đây đều là thẩm hạo căn cứ vào trước đó nghe hai vị sư tôn liên quan tới thủy hòa cơ bản chuẩn tắc đảo ngược đề ra nếu là không có trước đó lý luận làm nền Thẩm hạo khẳng cũng đây ị bị n h sẽ tập chính là thẩm hạo từ cầm tới hai bản tập sách về sau từ trong cho ra trực tiếp nhất hai cái cảm thụ cũng là hắn bây giờ hướng mình đao kiếm tràng vực bên trong dung hợp nhiều nhất hai chủng thủ đoạn chứ chuẩn bị lập tức liền muốn đến khảo sát từ h hạo ẩ m đối đó với trước t hát n g mộ b thủy thành lập tới nay vương kiệm liền không có giống bây giờ như vậy tâm thần không yên quá không khác kinh nghi tới trình độ nhất định liền sẽ như thế liên tục xác nhận đồng đầu thượng tình báo không có sai lầm về sau vương kiệm mới vội vội vàng vàng tự thân lên báo đến thẩm hạo trong tay thậm chí phần tình báo này đều không có trải qua bốn bộ tay trừ uổng tử thành bên kia có hạn cơ sở mật thám bên ngoài gặp qua đồng điều nội dung cũng chỉ có vương kiệm một người lúc này còn lại tính đến ngay tại cao m ả n h mảnh đọc thẩm hạo vương kiệm là một cái có thể đối mặt tà ma cùng chân cụt tay đứt tràng diện mặt không biểu tình người trong lòng thậm chí cũng sẽ không có quá lớn chập trùng tâm lý tố chất tuyệt đối xứng đáng mình thân là hắc kỳ doanh một phần tử tết tuổi nhưng như thế vương kiệm còn là bị kinh đến cái t i a nguyên do trong đó có thể nghĩ tuyệt đối rất không bình thường thẩm hạo triển khai đồng đầu nhìn phía trước một đoạn liền trong mày trong lòng cũng tràn ngập vẻ lo lắng cùng ngoài ý m u ố n mặc dù được chứng kiến rất nhiều hiểm ác cùng tàn khốc thậm chí tự tay cùng những n à y hôi thối người và sự việc tiến hành quá liều chết chém giết nhưng cái này đồng đầu thượng nội dung vẫn như cũ để thẩm hạo nhữ mày không thôi những này đáng chết tả môn tu sĩ hết t h ả đều nên làm thành người sáp n h ì n không được ngay tại miệng bên trong măng lên đồng đầu thượng đoạn thứ nhất chính là ảnh hồn kê sách đã nhìn thấy hiệu quả nhưng cũng xảy ra ngoài ý mớn ba tên thi triển ảnh hồn khí trận pháp sư một cái xem như hồn phách băng loạn biến thành phế nhân trong một người đầu ngất không thể không gián đoạn ảnh hồn khí lo liệu người cuối cùng khó khăn lắm kiên trì đến cuối cùng cũng là suy yếu đã cực như chết bên trong chạy trốn hình dạng vẹn vẹn cái này mở đầu cũng là người ta dâng lên một c ố dự cảm không tốt tiếp lấy nhìn xuống quả nhiên như thẩm hạo suy nghĩ phần này đồng đầu bên trong chỗ ghi lại không phải cái gì để người mừng rỡ tình báo tương phản mang theo nồng đậm ưu ám thậm chí là âm trầm chỉ thấy đồng đầu thượng tiếp tục viết ảnh hồn kế sách tuyển định ba tên man tộc con non đều trước đó trải qua xử lý sẽ không ngôn ngữ mà lộ ra sơ hở về sau theo kế hoạch từ hai cái hưởng tử thành bên trong rất có thanh danh người bán hàng rong lỗ hổng lộ ra sau đó thuận lợi rơi vào chính dương tông t r i thủ sau đó ảnh hồn khí mở ra phân biệt từ ba tên năm chắc trận sư tại hưởng tử thành ngoại ô châu bí mật bí mật quan sát thuận lợi tại ảnh hồn khí chung cùng ba tên man tộc con non đạt tới ngũ rác giao h ò a chính dương tông bên trong cùng phổ thông trạch viện không khác bố trí bên trong chưa phát hiện đặc thù vật nhưng ở trong sân có thể nghe được rất nhạt hoàng thạch chi khí đồng thời có thể cảm giác được một chút oi b ư c sau đó tiến vào trong phòng theo một đầu mận đạo hương xuống ước chừng hơn hai mươi trượng chính là địa lao đại bộ phận đều bỏ trống bên trong tràn ngập mùi hôi mùi trong địa lao ở hai ngày không có ăn cùng uống nước ba tên man tộc con non đều lâm vào suy yếu mà đêm bông x u ố n g có chính dương tông đệ tử đến đây đem trong địa lao tất cả mọi người xét đi áp lấy tiếp tục hướng xuống tiến vào địa đạo chỗ càng sâu hoàng thạch mùi càng ngày càng đậm càng ngày càng n g oi b ư ớ c tựa hồ có suối nước nóng dưới đất chỗ sâu kia là một mảnh phương viên trọn vẹn mười lăm mười sáu trượng to lớn ao bốc lên suối nước nóng đồng dạng nhiệt khí và bậc khí hoàng thạch mùi vị cũng là từ đây phát ra bất quá cái k i a trong hồ cũng không phải là như thường mang một ít đục suối nước nóng ao nước mà là đỏ sậm như máu tản ra máu người ngai ngái hợp lấy hoàng thạch mùi vị lệnh người buồn ôn về sau đồng đầu thượng nội dung chính là ba tên man tộc con non bị g i ế t trải qua lấy máu sau đó thi thể ném vào trong hồ nhưng liền quá trình này cho ba tên lo liệu ảnh hồn khí năm chắc trận sư mang đến thống khổ cực lớn cùng tra tấn hắn nguyên nhân là bọn hắn bởi vì ảnh hồn khí quan hệ ngũ giác cơ hồ cùng cái k i a ba tên man tộc con non nhất trí tại cảm nhận được ba tên man tộc con non trước khi chết các loại cảm giác lúc liền lâm vào tra tấn vốn nên bị bài trừ nhưng căn bản bài trừ không được cuối cùng chính là vừa chết một phế một tổn thương trong đó điểm đáng ngờ có không ít một ảnh hồn khí chỉ là ngũ rác giao hòa mà không phải ngũ rác dung hợp theo lý thuyết không nên xuất hiện thời khắc mấu chốt không thể rút ra tình huống trừ phi lúc ấy có một loại nào đó không biết lực lượng cầm giữ ảnh hồn khí thi thuật giả ngũ rác dẫn đến không có cách nào rút ra hai dựa theo đồng đầu thượng thuyết pháp tại lấy máu quá trình bên trong sở dĩ sẽ sinh ra cực hạn thống khổ không đơn thuần là trước khi chết sợ hãi cùng lấy máu thân thể đau khổ quan trọng hơn thời điểm theo lấy máu sẽ cảm giác được rõ ràng hồn phách theo huyết dịch bị rút ra ra ngoài cuối cùng chạy vào trong hồ sau đó hòa tan mất mà đây cũng là dẫn đến ba tên nắm chắc trận sư cuối cùng tử thương nguyên nhân thứ ba q u ỷ dị tràng diện không đơn phần là cảm giác đau khổ còn có nhìn thấy cuối cùng tên kia kiên trì nổi nắm chắc trận sư nhìn thấy phóng suất máu tươi bản cùng trong hồ thủy nhan sắc không giống máu tươi đỏ tươi mà ao nước đỏ sậm nhưng máu tươi để vào ao nước về sau đồng thời không có lập tức cùng màu mà là sẽ như quấy đồng dạng xuất hiện hỗn loạn lung tùng tính cả theo huyết dịch bị rút ra hồn phách cùng một chỗ bị hòa tan cuối cùng chính là thi thể cuối cùng vị k i a n ằ m chắc trận sư cuối cùng chỗ nhìn thấy hình tượng là thân thể bị thả vào đỏ sầm ao nước về sau hắn nhìn thấy tại ao nước chỗ sâu tựa hồ có một cái cự đại bóng đen thôn vệ lấy chung quanh sở hữu hương quang đ ô n g đầu nội dung bên trong đến nơi này còn không có xong bên trong nâng lên một đoạn chính dương tông đệ tử tại sách người xuống dưới lấy máu thời điểm nói qua một đoạn như vậy đối thoại chỉ có như thế điểm cùng một cái trả lời không có cách chỉ có thể cứ như vậy t ụ chỉ cần không biến đen là được cái này trong lúc nói chuyện với nhau nâng lên hai điểm như thế điểm nói rõ lúc ấy đưa ra đi lấy máu người không đủ hoặc là quá ít điểm thứ hai là không biến đen là được cái này nói hẳn là địa lao càng hạ tầng cái k i a m ộ t hồ huyết thủy đồng thời cũng nói huyết thủy không thể biến đen mà lại là dựa vào mới để vào máu tươi đến phòng ngừa biến đen vừa đi vừa về nhìn hai lần về sau thẩm hạo khép lại trong tay đồng đầu ngẩng đầu lên nhìn về phía trước mặt vương kiệm hỏi các ngươi hát thủy bốn bộ có ý kiến đến gì phần này tin tức còn chưa cho bốn bộ lập hồ sơ trước mắt trung tâm bên này chỉ có thuộc hạ biết cái này phân tình báo vương kiệm thành thật trả lời thẩm hạo đầu tiên là s ư ớ n g sở chậm nhẹ gật đầu nói ngươi ngược lại là suy tính được chú đáo bất quá chuyện này cũng nên đưa về tả môn tu sĩ hồ sơ bên trong có thể lập một cái chọn đọc tài liệu cánh cửa nhưng nên phân tích vẫn là muốn để bốn bộ người tham gia tiến đến là đại nhân thuộc hạ minh bạch vậy nói một chút chính ngươi cách nhìn cái này chính dương tông bên trong đến cùng đang làm gì thuộc hạ coi là cái kia hồ huyết thủy hẳn là chính dương tông mấu chốt bọn hắn tại dùng máu người duy trì lấy cái kia huyết thủy hoặc là huyết thủy bên trong vật gì đó lời này sau một câu vương kiệm chỉ là nhìn thấy huyết thủy bên trong đoàn kia bóng đen đ ó lấy vương kiệm lời nói xoay chuyển lại nói bất quá đại nhân nếu như thuộc hạ nhớ không lầm hát thủy công văn kho bên trong đồng thời không có loại này huyết chỉ cùng huyết chỉ bóng đen tin tức ghi chép khả năng cần tìm chỉ huy sứ nha môn công văn kho đi thăm dò duyệt nhìn xem có thể hay không có thu hoạch vương kiệm có thể có ý kiến gì hắn cũng liền chắc chắn cái kia huyết chỉ cùng huyết chỉ bên trong đồ vật cùng huyết chỉ đủ loại quái dị hẳn là chính dương tông một cái hạch tâm bí mật nhưng bí mật này bản thân liền là một cái mê muốn mở ra nó còn phải tìm kiếm khác trợ giú nhưng phần tình báo này tổng cho vương kiệm một loại không hiểu tâm sợ hãi cảm giác 1142, truy tìm vương kiệm thuyết pháp không có vấn đề nói cho cùng hát thủy cũng chỉ là một cái sáng lập thời gian rất ngắn cơ cấu bàn về nội t ì n h tuyệt đối không cách nào cùng huyền thanh vệ cái này chỉnh thể đánh đ ộ n g hát thủy mạnh mạnh tại nó vô k h ô n g bất nhập cùng cường đại tình báo phân tích cùng c h u hoạch năng lực hành động hai phương diện này tương hô ý tồn thủ đoạn gặp được cần khảo nghiệm nội tình cùng tình báo tích lũy sự tính lúc hát thủy liền sẽ giật gấu va vai Cũng trước n nói b â đó nhận định chính dương tông chính là một cái ngụy tả môn tu sĩ tông môn là tả môn tu sĩ đẩy ra lỗ hổng cũng là trước đó cùng dương diền tự cấu kết hướng man tộc buôn lậu vật liệu một cái đầy tớ ngụy tà môn tu sĩ cùng tà môn tu sĩ lớn nhất khác biệt ngay tại ở tà môn tu sĩ đối với mình nhận biết rất rõ ràng biết mình tu chính là cái gì từ trong tới ngoài đều là đi tà môn con đường tâm tính thượng cũng là như thế mà ngụy tà môn tu sĩ thì lại khác nội tâm của bọn hắn kỳ thật đồng thời không có đem mình làm làm tà môn tu sĩ đối l ạ i thậm chí bọn hắn chỗ truy tìm mục tiêu cùng bình thường tu sĩ cũng giống như nhau nhưng tập luyện pháp môn lại là từ tà môn tu sĩ con đường thượng phá giải xuống tới mang theo rõ ràng tà khí nhưng lại không phải như vậy trắng trợn tỉ như nguy tà môn tu sĩ đại đa số đều là một chút thiên phú không cao tà tu hoặc là căn bản cũng không có tu hành thiên phú người bình thường dựa vào loại kia tên là phá trướng đan đan dược đột phá thiên phú hạn chế thu hoạch được xung kích cao hơn cảnh giới tu hành khả năng cũng bởi vì loại đan dược này lịch thiên hiệu quả để nguy tà môn các tu sĩ đối với mình tông môn có cực mạnh lòng cảm mến cùng gần như cùng nhệt sùng bái hai điểm này là t h ư m hạo cùng tà môn tu sĩ cùng nguy tà môn tu sĩ đánh nhiều như vậy quan hệ về sau tổng kết ra đặc biệt là gần nhất cả nước thượng hạ đều tại nhằm vào nguy tà môn tu sĩ tiến hành tiêu trừ Hắc kỳ doanh thu hoạch kỳ để ư lượng ợ c chứng, cùng hắc cố đại đều định đ hại tiêu kiên nói nói lệ là án bằng ngụy môn mình môn không quan hệ, là hắc kỳ doanh hệ, bị hữu hám sở sĩ sĩ tu tu xấu trừ tà tà ra kỳ ý v.v. đại đa số ngụy t à môn tu sĩ cho là mình cùng t à môn tu sĩ không quan hệ nguyên nhân chủ yếu chính là hai điểm t à ma cùng h ồ n phách t à ma cùng t à môn tu sĩ mặc dù không có tất nhiên liên hệ nhưng bởi vì nghĩ t à môn tu sĩ p h á p môn thủ đoạn nhiều khi cả hai lại là gần nghĩa tử mà ngụy tả môn tu sĩ nhưng không có dính tả ma cái này một khối thuật pháp thủ đoạn về phần hôn phách tà môn tu sĩ giỏi về lợi dụng hồn phách thậm chí là máu người sống thịt hợp với thủ pháp đặc biệt tụ hợp ra như là âm đậu hủ loại vật này tà môn tu sĩ xem như bổ dưỡng thượng phẩm mà ngụy tà môn tu sĩ lại là sẽ khịt mũi coi thường như thế như vậy nhằm vào lần này tình báo liền có một cái mâu thuẫn điểm xuất hiện lại là lấy máu lại là tan giã hồn phách cái này đã cùng ngụy tà môn tu sĩ đồng dạng khái niệm trái ngược ngược lại là cùng chân chính tà môn tu sĩ hành vi thủ đoạn không khác như thế hành vi làm khó chính dương tông liền không lo lắng mình đem mình trong môn người làm nội chiến rồi giải thích duy nhất chính là chính dương tông nội bộ cũng phân làm phân biệt rõ ràng hai phái đối nội cùng đối ngoại đối nội càng thiên hướng về biết rõ mình cùng tà môn tu sĩ quan hệ lại không quan trọng thậm chí là tình nguyện mình cũng trở thành tà môn tu sĩ mà không phải tiếp tục mang một cái ngụy t ự đối ngoại càng thiên hướng về bị mơ mơ màng màng phát hiện này theo thẩm hạo kỳ thật rất trọng yếu chính dương tông bây giờ là hắc kỳ doanh nhằm vào tà môn tu sĩ duy nhất đột phá khẩu giải thích như thế nào chính dương tông tìm kiếm chân chính đột phá vẫn luôn là hắc kỳ doanh nhiệm vụ trọng yếu bây giờ xem như tìm kiếm được đối phương một cái tạm thời có thể tính là sơ hở địa phương mặt khác cái này sơ hở không hề giống trong tình báo nâng lên những cái kia q u ỷ dị đồng dạng cần tiếp tục truy tìm mới có thể đạt được đáp án cái này sơ hở là có thể lập tức liền bắt đầu bắt đầu chuẩn bị đại nhân ý của ngài là ly gián vương kiệm nghe xong thẩm hạo phân tích cũng là hai mắt tỏa sáng trong đầu lập tức liền bắt đầu suy tư làm như thế khả năng cùng cụ thể áp dụng cắt vào miệng thẩm hạo nhẹ gật đầu h ã n chính là chuẩn bị nhằm vào chính dương tông người đến một chiêu ly gián Chính vương tông tại tử thành hưởng người kiệm h có trong à phân chia, thuộc hạ minh bạch về phần đồng đầu thượng những cái kia quỷ dị ta cho các ngươi một phần thủ lệnh ngươi có thể mang mấy người đi chỉ huy sứ nha môn công văn kho bên trong tìm đọc có thu hoạch gì ngay lập tức hồi bẩm vương kiệm lấy sau cùng bắt đầu lệnh liền muốn rời khỏi bị thẩm hạo gọi lại hỏi lữ lương những cái kêu bà con xa cha thế nào rồi hồi đại nhân lữ gia sở hữu xa gần thân thích đều đã sơ chuẩn cũng đại khái sắp xếp một lần tạm thời không có phát hiện vấn đề bất quá bởi vì đại nhân đã thông báo không thể quá phận ỉ lại nha môn hộ tịch danh sách cho nên người phía dưới đang tiến hành thăm hỏi sở sắp xếp quá trình này hơi có chút chậm ít nhất phải chờ đến tháng sau trùng tuần mới có thể hoàn thành nắm chặt một chút chính dương tông sự tình cùng tần gia đều là trên một đường thẳng thoát không khỏi liên quan sớm một chút đem lữ lương ý nghĩ thăm dò rõ ràng mới có thể xác định là không phải cùng một chỗ nhập vào cùng một cái hồ sơ chuyện này rất trọng yếu vương kiệm lần nữa xác nhận sau đó vội vàng rời đi hắn sau khi trở về lại hiểu được bận điệu bất quá vương kiệm đồng thời không có để thẩm hạo chờ quá lâu lữ ra sự tình tạm thời sẽ không có kết quả cần thời gian nhưng đi chỉ huy sứ nha môn chọn đọc tài liệu công văn lại là có thể rất nhanh liền có hồi âm trưa hôm đó vương kiệm liền dẫn ba người cầm thẩm hạo cho hắn thủ lệnh tiến chỉ huy sứ nha môn công văn phòng thẳng đến giờ hợi vương kiệm từ công văn trong phòng ra trực tiếp cho thẩm hạo chuyển đến một phần thiên lý âm phủ không có thẩm hạo lúc ấy ngay tại mật thất bên trong đả tọa tu hành thu được thiên lý âm phủ về sau lấy ra triển khai xem xét lông mày hơi nhữ một chút lại là một cái ngoài ý muốn vốn cho rằng lấy huyền thanh vệ tích lũy lần này trong tình báo huyết chỉ cùng lấy máu rút hồn tình huống sẽ có một chút dấu vết để lại có thể truy tìm nhưng kết quả lại là huyền thanh vệ nhất toàn công văn trong phòng vẫn như cũ đối với mấy cái này quỷ dị tình huống không có ghi chép thậm chí tương tự tình huống đều cực ít duy nhất có thể lấy r ử a sắt vào chính là gần nhất từ mấy tên ngụy tả môn tu sĩ cùng lần trước thẩm hạo bị tập kích lúc tù binh tả môn tu sĩ đến tiếp sau thẩm vấn bên trong hỏi một chút liên quan tới ngụy tả môn tu sĩ cùng tả môn tu sĩ công pháp và thuật pháp bên trong có dính đến máu người cùng rút hồn khái niệm nhưng tổng hợp đồng thời không có cái gì có thể sử dụng thu hoạch xem ra phải thay trợ rút chương một nghìn một trăm bốn mươi ba nào bởi mỹ lại một lần nữa đi tới phong hồng sơn trang lần này thẩm hạo rõ ràng cảm giác được cùng lúc trước hai lần đều có khác nhau lần thứ nhất hắn là đến tìm người làm việc tại hầu phòng đợi đã lâu liền bên trong sơn môn kiến trúc chủ đạo đều không có tư cách đi vào trước sau sự tình làm thỏa đáng đều là tại cửa sơn trang hậu phòng lần thứ hai là đến b á i sư thụ dương thiện cùng dương thanh trí lời mở đầu vỡ lỏng đến cái kia về sau hắn chính là phong hồng sơn trang người mà lại thân phận địa vị c ự cao c chính là sơn trang hai vị lao tổ duy nhất đệ tử y bác thậm chí còn được một viên có dương thiện hồn phách l ấ n ký kim kiếm pháp k h í lấy rõ thân phận đây là lần thứ ba tới vì tiếp nhận trước đó đã nói xong nửa năm k h ả o giác trải nghiệm trực tiếp nhất chính là cổng đệ tử đối với hắn xưng hô thẩm sư tổ cái gì gọi là sư tổ phong hồng sơn trang cũng giống như thế cho nên nhìn thấy thẩm hạo về sau mới mở miệng chính là một câu sư tổ điều này nói rõ cái này cành cổng đệ tử sư phó là cùng thẩm hạo thuộc về cùng một bối phận loại cảm giác này đối thẩm hạo đến nói có chút mới lạ đặc biệt là c a n h cổng đệ tử nhìn hẳn ánh mắt không giống bên ngoài loại kia e ngại hoặc là nịnh ngọt mà là thân cận đồng dạng là bái nhập người khác muôn h ạ thẩm hạo tại quế sơn tu viện lúc liền không có loại này trải nghiệm chứ nhiếp vân hai vợ chồng bên ngoài cho dù là từ trước đến nay hiền lành lý thụ dương cũng không có đối với hắn lộ ra thân cận ánh mắt chớ nói chi là đệ tử khác kia là trực tiếp đem ngăn cách rõ ràng biểu đạt ở trên mặt vào cửa cũng không cần ai dẫn đường trên đường gặp được người cũng là hết sức khách khí chiều thẩm hạo chào hỏi hoặc là hành lễ cho dù có ít người nhìn thấy hắn sẽ có vẻ có c á p nhưng cũng không có nhìn ngoại nhân bộ dáng loại này đều là người một nhà cảm thụ chính là thẩm hạo mới lạ nơi phát ra thế mà lại bởi vì một cái tên tuổi liền thật tiếp nhận một cái lúc đầu người xa lạ cái này ở quan trường bên trong là không có khả năng xuất hiện đương nhiên muốn để thẩm hạo loại này lai lịch cũng không thuần túy người cũng sinh ra người một nhà ý nghĩ chỉ dựa vào một cái tên tuổi là không thể nào cần đầy đủ thời gian lắng đ ọ n g nhìn thấy dương thiện cùng dương thanh trí thời điểm hai người này không có đang ngồi tu hành cũng không có đang nghiên cứu thuật pháp càng không có làm thư họa loại hình tình cảm sâu đậm rảnh rỗi mà là tại làm ăn đỗ nhi tham kiến hai vị sư tôn thẩm hạo thành thành thật thật đi quỷ lệ đại lễ vừa ngẩng đầu lên liền thấy dương thiện cười tùng tìm hướng phía hắn với gọi ra hiệu hắn mau chóng tới thiện sư tôn không biết có cùng phân phó đối với dương thiện thẩm hạo xưng hô thiện sư tôn đối với dương thanh trí thì là xưng là trí sư tôn tiếp xúc xuống tới thẩm hạo cũng đại khái s ở đến chút hai vị này thói quen bình thường mà nói dương thiện ngôn ngữ nhiều một chút càng hiền lành thích t u y ế t giáo thậm chí có khi sẽ còn cầm thẩm hạo treo ghẹo dương thanh trí liền thời khắc tương đối nghiêm túc ngôn ngữ rất ít ha ha thẩm hạo a ngươi biết làm cơm sao hồi sư tôn đồ nhi biết làm cơm tuy nhiên tay nghề rất bình thường cũng liền miễn cưỡng có thể nuốt xuống m à t h ô i ồ ngươi thật đúng là biết làm cơm a tựa hồ đúng thẩm hạo câu trả lời này có chút ngoài ý muốn dương thiện cười lại nói thức ăn cầm tay là cái gì nói n g h e một chút đồ nhi cũng không có gì thức ăn cầm tay làm được hơi tốt một chút cũng liền thịt hai lần chín cùng sơn kho có cơ hội đồ nhi có thể làm cho hai vị sư tôn nếm thử dương thiện cười tủm tỉm nói xong sau đó chỉ vào trong tay mì vắt hỏi bánh bột sẽ làm sao thầm hạo lắc đầu hắn sẽ làm thịt hai lần chín cùng sơn kho đều là bị bột ra miễn miễn cưỡng cưỡng có thể tính là đem ra được bánh bột loại vật này quá phức tạp hắn chưa hề h ọ c qua đem mặt thêm nước vào thành một cục làm ẩm ướt phù hợp ấ liền không sai biệt lắm dạng này liền có thể dương thiện một bên nói một bên đem trong tay mình hòa hảo một đoàn mặt đặt ở thẩm hạo trong tay ý tứ để hắn cảm thụ một chút loại kia trạng thái mới là hòa hảo m ặ t thẩm hạo có chút ngộng hắn ngược lại là cảm giác được trong tay mì vắt làm ẩm ướt phù hợp bóp mấy lần còn đắt tay mà lại mặt ngoài cũng không dính bất quá đây là muốn làm gì người đến thử xem nhìn cùng ra mặt là cái dạc gì dương thiện theo sát lấy một câu càng làm cho thẩm hạo có c h ú t ngộng a nhưng thế nhưng là sư tôn ta ta không biết làm sao làm a người có thể hay không dạy một chút ta nào bột mì loại chuyện này thẩm hạo mặc dù sẽ không nhưng cũng không đến nôi để hắn làm khó thêm nhưng dù sao cũng phải giáo đôi câu a không phải ngạnh sinh sinh tự mình tìm đ ò i cái này chậm trễ sự tình không phải ai nghĩ dương thiện lại lắc đầu nói nào bột mì dăm ba câu nói sẽ không ngươi phải tự mình cảm thụ ta không phải cho ngươi một đoàn ta h ò a hảo mì vắt sao cảm thụ một chút nó cảm thụ thâm hạo trong lòng một cái cơ linh hắn một chút minh bạch trước mắt một màn này tựa hồ cũng không phải là n h à o bột mì đơn giản như vậy cảm thụ mì vắt làm ẩm ướp trình độ ngươi chỉ cần ghi nhớ nó thậm chí ngươi đều không cần dùng tay liền có thể cùng s u ấ t một đoàn rất tốt mặt ra cảm thụ làm ẩm ướp không dùng tay nhảo bột mì thâm hạo minh bạch cái gọi là làm ẩm ướp kỳ thật chính là để hắn đi cảm thụ trong tay đoàn kêu hòa hảo mì vắt bên trong trình độ mà không cần tay đi n h à o bột mì căn bản chính là trực tiếp tại điểm hắn muốn nhìn hắn ngũ hành thủy trúc thuật pháp lý giải đô nhi minh、bạch. thẩm hạo trong lòng biết đây đã là bắt đầu đối với hắn thuật pháp khảo giác trong lòng hơi ổn liệu ổn thần sau đó đem l ự c chú ý đặt ở trước mặt trên t h ấ t một đống làm bột mì bên trên bột mì nhiều ít không phải trọng điểm trọng điểm ở chỗ đằng sau thủy gia nhập người bình thường n h à o bột mì muốn thủy n h à o bột mì phối hợp thẩm hạo không cần bởi vì thủy nhiều hắn có thể rút ra thiếu có thể ngưng tụ thế là thể nội ngũ hành chân nguyên phồng lên chống g i n g một viên lớn nhỏ cỡ nắm tay thanh tịnh thủy cầu liền xuất hiện có trong hồ sơ bản đống kia bột mì phía trên không đến ba tức chỗ lơ lửng tiếp lấy cái này thủy cầu như là dài xúc tu phân ra đến ba cỗ nhỏ b é dòng nước sau đó thăm dò vào phía dưới bột mì bên trong bắt đầu lấy một cái xoắn ố c tình thế k h u ấ y đậu sẽ không cùng mặt nhưng thẩm hạo gặp qua một cái thế giới khác máy trộn bê tông d ư ớ i nguyên lý cũng biết một chút xíu lâm thời nghĩ đến liền lấy đến lấy dùng dạng này khống chế dòng nước từng chút từng chút thẩm thấu tụ hợp b ộ t mì xem ra còn có chút thú vị dương thiện cười tủm tỉm nhìn xem thẩm hạo hành động chỉ riêng thẩm hạo lơ lửng thủy cầu sau đó phân ra dòng nước hình thành đối phía dưới bột mì xoắn úc quay chiêu này hắn liền nhẹ gật đầu thùy vô thường nhìn chính là biến hóa cùng đối hoàn cảnh thích dương thiện không có cụ thể khảo giác thẩm hạo bất luận cái gì thuật pháp chính là muốn nhìn bản chất nhìn thẩm hạo nửa năm qua này đối với thủy trúc thuật pháp lý giải đến cùng như thế nào bây giờ xem ra dương thiện rất hài lòng thậm chí thẩm hạo biểu hiện là vượt quá hắn dự liệu tốt liền nhìn đằng sau có thể hay không tiếp tục bảo trì rất nhanh bột mì liền bắt đầu trở nên s ề n s ệ t tiếp lấy thẩm hạo một tay đặt ở trước đó dương thiện cho hắn đoàn kia hòa hảo mì vắt bên trên một bên căn cứ cái này đoàn mặt làm ở mức trình độ điều chỉnh dưới tay mình thủy cầu xâm nhập mì vắt biên độ m ư i mấy hơi thở về sau thẩm hạ trong tay lại nhiều một viên mì vắt trừ lớn nhỏ không đều dạng cái khác cơ hồ giống nhau như lúc Trước như nướng, bụng n mì, vậy một cái xem ra tựa hồ cùng tu hành không chút nào muốn làm sự tình lại bị dương thiện lợi dụng làm lần này thuật pháp khảo g i á c phương thức đồng thời đạo lý một mạc có thể thấy được hết sức trực quan liền đem thẩm hạo nửa năm qua này đối với ngũ hành thủy trúc thể nộ cấp độ kiểm tra ra dương thiện phi thường hài lòng hắn nhìn ra được thẩm hạo cầm tới lộ v â n kinh về sau cũng không có đi truy tìm bên trong cường hành thuật pháp mà là thành, thành thật thật dựa theo yêu cầu của hắn đi lĩnh nộ ngũ hành thủy trúc căn bản đem thủy vô thường biến hóa cùng thích hướng tính làm l ĩ n h nộ trọng điểm nếu không lần này thuật pháp n h à o bột mì tuyệt đối sẽ không hướng dưới mắt dạng này hoàn thành phải nước chảy mây trôi không có chút nào không lưu loát hết sức tốt cái này đoàn mặt cùng phải không sai vậy h ã y theo ta đem mặt lao kỹ một chút sau đó lại cắt thành mặt phiến thầm h ạ o rõ ràng chính mình xem như quá mật quan còn lại chính là ngũ hành hỏa trúc khảo nghiệm bất quá dương thanh trí một mực không có lên tiếng ngồi tại bên cạnh cầm một thanh đao bồ cụi tại trẻ cụi lửa bên chân đã chất đóng một đống nhỏ chỉnh chỉnh tề tề đ ầ gỗ dương thanh trí không nói lời nào thẩm hạo cũng không dám đến hỏi cảm giác một trận khảo r i á c hẳn là tại dùng quá bữa cơm này về sau đi trong lòng một bên âm thầm phỏng đoán vừa đi theo dương thiện học làm sao thiết diện đầu cách làm này cùng thẩm hạo trong nhà cách làm khác biệt không lớn nói đến cũng là một loại việc nhà bánh bột bất quá chờ mặt cắt ra đến về sau lượng kỳ thật không nhiều mặc dù nấu qua sau sẽ phát một chút nhưng thẩm hạo dạng này tôn khẩu là tuyệt đối ăn không đủ no thế nhưng không dám nói lại không dám hỏi tốt đầu đi qua đi có thể vào nồi dương thiện cầm lấy bên trên khăn sát tay sau đó ra hiệu thẩm hạo đem cắt gọn m ì sợi cho ngay tại đỡ nồi nấu nước dương thanh trí đầu đi qua được rồi thẩm hạo ở đây chỉ có thể làm chân chạy bưng lên m ì sợi liền đưa đến bên cạnh dương thanh trí bên cạnh lúc này dương thanh trí đã lắp xong một ngụm nồi sát bên trong cũng sắp xếp gọn thủy lâm thời bếp nấu hạ cũng dâng lên lửa chỉ bất qua thế lửa không lớn chí sư tôn m ì sợi ở chỗ này ừ m ngươi ngồi lại đây nhìn xem lửa vâng thẩm hạo đem mỹ sợi buông xuống sau đó ngồi xuống bếp nấu trước mặt nhìn lửa thấy bên trong lửa còn chưa đủ liền chuẩn bị cầm bên cạnh t u ổ i lửa hướng bên trong thêm bất quá lại bị ngồi tại hắn bên trên dương thanh trí lắc đầu gọi lại ngươi nhìn xem lửa là được ta sẽ châm t u ổ i a a đồ nhi biết nhưng bếp nấu bên trong t u ổ i lửa thực tế rất ít mặc dù không đến mức rất nhanh liền đốt xong có thể nghĩ muốn đun sôi trong nồi thủy lại là khẳng định không đủ nhìn thoáng qua dương thanh trí cái sau lại không lên tiếng p h á t sẽ chỉ ở t u ổ i lửa muốn dập tắt thời điểm mới thêm một cây t u ổ i đi vào nhìn xem lửa nhanh lên đem thủy đốt lên chớ chỉ hoãn thời gian nấu bát mì đầu dương thanh trí mặt không biểu tình thúc thẩm h ạ một câu tựa hồ đối với trong nồi thủy vẫn như cũ chưa sôi có chút không cao hứng cái này còn không đơn giản thẩm hạo chỉ cần khiên động chân khí ném một đám lửa thuộc thuật pháp đi vào mấy hơi là có thể đem trong nồi thủy đốt lên bất quá hắn trong kinh mạch chân khí vừa động đậy một chút bên người dương thanh trí lại mở miệng nói nấu b á t mì vẫn là muốn dùng t u ổ i lửa mới tốt ngươi xem trọng lửa chính là cái này cái này lửa cái dám lớn một chút có thể đốt lên trong nồi thủy nhưng vừa nghĩ lại thẩm hạo liền minh bạch dương thanh trí dụng ý này chỗ nào là nhìn lửa à rõ ràng đã tại khảo dắt hắn mà lại cùng trước đó dương thiện đồng dạng dương thanh trí cũng không có lựa chọn chính thức vấn đắp hoặc là nhìn thuật pháp thi triển mà là trực tiếp ném một cái xem ra hết sức không hiểu thấu đề mục cho thẩm hạo rất ít tuổi lửa cũng không lớn nhưng cần đem bếp nấu thượng nổi lớn bên trong thủy đ ố t lên cái này khảo giác chính là cái gì thẩm hạo hít sâu một hơi thần s á c chuyên chú hai mắt lấp lánh nhìn xem bếp nấu bên trong h ỏ a diễm không thể dùng thuật pháp ngưng tụ chung quanh linh khí bên trong ngũ hành h ỏ a trúc vậy cũng chỉ có thể dựa vào bếp nấu bên trong bản thân hòa diễm cái này muốn làm thế nào hòa diễm truyền nhiệt độ cho trong nội thủy thủy hấp thu nhiệt độ sau đó dần dần lên cao cho đến sôi trào nhưng ở trong quá trình này bếp nấu phía dưới nhiệt độ muốn lớn xa hơn trong nồi thủy tại bị nóng lúc đồng thời tản mất nhiệt độ không phải trong nồi thủy là rất khó bị đốt lên cho nên muốn nấu nước căn bản vấn đề không phải khác chính là muốn nổi phía dưới lửa đầy đủ đại tài đi thẩm hạo không có vội vã đậu thủ hắn đang chờ chờ bếp nấu bên trong hỏa diễm trở nên nhỏ nhất thời điểm bởi vì cái này thời điểm bên trên dương thanh c h í sẽ vì để tránh cho bếp nấu bên trong lửa tắt diệt thêm một cây mới củi đi vào cũng chính là lúc này chính là bếp nấu bên trong củi lửa nhiều nhất thời điểm Quả ngay h khi i ê bên n nấu n bếp t r o l ử ế u b ấ tại tới trình độ nhất định thời điểm, dương Thanh Trí trong thêm một tuổi. hướng mới điểm, liền định Dương bên Ngay độ cây lúc này thẩm h ạ o tâm niệm vừa động chân khí theo hắn r á n tại bếp nấu mặt ngoài tay phải nháy mắt xâm nhập bếp nấu nội bộ không có ngưng tụ mới h ỏ a trúc mà là trực tiếp tiếp quản bếp nấu bên trong bản thân dựa vào t u ổ i thiêu đốt h ỏ a diễm chỉ thấy bếp nấu bên trong bản bởi vì mới thêm nhập t u ổ i bắt đầu dần dần tràn đầy h ỏ a diễm đột nhiên trì trệ tựa h ầ nhận cái gì lực lượng hạn chế đồng dạng mà một màn này rơi vào dương thanh trí trong mắt lại làm cho hắn hơi nhữu mày một cái Bất quá không i mới đi liền giống với nội bộ tại điên cùng thiêu đốt thời điểm, hắn nhìn thấy thêm nhanh chóng thân toàn lên, cùng đốt đầu đỏ vào gỗ l bộ mày lại lần nữa răng ra, vô ý t h ứ chế n ẹ gật đầu. Thâm nghĩ, ngược nghĩ. không Thâm tiểu tử chút đầu. h này ngược lại là có chút ý nghĩ. Lấy, có c ý cái này đầu gỗ tại nội bộ ấm lên mỗi một phần đều chuyển hóa thành hỏa diễm mà không phải từng chút từng chút mặt ngoài thiêu đốt đây không phải ức chế mà là phong thích là đi trước đó dương thanh trí dạy bảo cùng tự ngự hỏa chi đạo chỉ bất quá thả ra phương hướng là đối bên trong mà thôi khi đối nội nhiệt độ đạt đến đỉnh điểm đầu gỗ đã toàn bộ chuyển hóa thành hỏa diễm cùng nhiệt độ cao thời điểm t h ư ờ n hạo đột nhiên cải biến hỏa diễm thả ra phương hướng từ đối nội biến thành đối ngoại thế là p h o n g thích chuyển biến m á y mắt bếp nấu bên trong bỗng nhiên dâng lên một đoàn lễ diễm nhiệt độ cao hơn nhiều vật liệu gỗ bình thường thiêu đốt trả thái thậm chí bày biện ra làm trái lẽ thường phun ra trạng hỏa diễm hô hô còn kèm theo tiếng vang vẹn vẹn năm hơi khác thường nhiệt độ cao liền đem nổi lớn bên trong thủy đ ố t lên mà cây kia vật liệu gỗ cũng tiêu hao như không còn đi theo dương thanh trí lại một lần nữa ném một cây mới tiến bếp nấu mà thẩm hạo lại ý dạng họa hồ lô dựa vào loại này phương thức kỳ lạ tiếp tục duy trì lấy bếp nấu nhiệt độ cao cùng trong nồi nước sôi sau đó chính là đem cắt gọn mì sợi để vào trong nồi lan lộn mấy lần liền có thể vớt ra được rồi giống như dương thiện dương thanh trí đối thẩm hạo phen này ứng đối cùng biểu hiện phi thường hài lòng ngũ hành hỏa chúc bạn chất lạc q u ồ n mặc dù thẩm hạo biểu hiện ra ngoài q u ồ n vẫn là tàng một chút dẫn tới ở trong đó nhưng đã rất khó được dù sao bây giờ chỉ là nhập môn mà thôi về sau chính là ba bát mì chay mà lại là thẩm hạo nến qua nhất nước dùng mì chay đổi thành bạch thủy mì sợi càng chuẩn xác đừng nói thì thái thêm thức ăn liền muối đều không có tinh khiết nước dùng ăn ngon không t h ẩ m hạo bị dương thiện hỏi trong lúc nhất thời còn không biết làm sao đáp lại vừa muốn trái lương tâm nói hai câu lại bị dương thiện khoát tay đánh gãy ngươi không nói ta cũng biết ngươi ăn không quen bất quá nguyên chấp nguyên vị chỗ tốt ở chỗ ngươi quen thuộc nó về sau mới có thể tại nó cơ sở thượng nhiệm ý điều đến suốt ngươi hy vọng nó hiện ra hương vị chỉ có rõ ràng cùng quen thuộc bản vị mới có thể nói nấu nướng Trước 1145, dấu diếm Biểu hiện được tốt, có mì sợi ăn. mặc dù cái này đ ỗ n g nhiên mỹ sợi cũng không ăn ngon n h ạ t nhẽo nhiều lắm là có chút bánh bột về vị ngọt nhi thôi ăn mỹ xong đầu chính là lần thứ hai mặt đối mặt dạy bảo lần này rõ ràng muốn so trước đó một lần dính đến đồ vật càng sâu nhưng vẫn không có cho thẩm hạo giảng một loại nào đó cụ thể thuật pháp nhiều lắm là xuất ra một hai loại nêu ví dụ mà thôi trên tổng thể vẫn là đi như chén k i a mỹ sợi đồng dạng bản vị dùng dương thanh Chi đến nói nộ ra căn bản thuật pháp chỉ là thủ đoạn thôi hạ bút thành văn m ạ thôi lần này truyền thụ tiếp tục ba ngày thẩm hạo tự nhiên thu hoạch rất nhiều nhưng vẫn có thật nhiều nghi vấn c ù n g không hiểu nhưng dương thiện cùng dương thanh trí thì không có lập tức cho ra giải đáp mà là để chính hắn trở về suy tư cùng thực tiễn nếu vẫn không thông thì nửa năm sau lại một lần nữa khảo giác lúc có thể hỏi lại so sánh với thẩm hạo hiểu biết những cái kia truyền thừa phương thức dương thiện cùng dương thanh trí biểu hiện ra ngoài lý niệm ở khắp mọi nơi thể hiện s u ấ t hai chữ tự do nửa năm giáo một lần đội người đến sợ là không có như thế lớn tâm bất quá cái này cũng đúng lúc làm thỏa mãn thẩm hạo ý hắn không thích nhất chính là đóng cửa làm xe tu hành như vậy sẽ để cho hắn rất khó chịu bây giờ loại này tự hành lĩnh ngộ sau đó định kỳ khảo giác phương thức vừa vặn không đến mức sửa đổi hắn bây giờ sinh hoạt t r ạ n g thái hai vị sư tôn đệ tử ban sai chung gặp được một chuyện cực điểm quỷ dị tại h u y ề n thanh vệ công văn kho bên trong lật sách không có kết quả nhưng lại việc quan hệ trọng yếu cho nên hy vọng hai vị sư tôn có thể cho đệ tử một chút trợ giúp thẩm hạo thấy dương thiện cùng dương thanh trí tựa hồ muốn đổi u người liền vội vàng không người hành lễ đem mình lần này mang tới một việc nói ra dương thiện cùng dương thanh trí đối với mình đồ đệ điểm này thỉnh cầu tự nhiên sẽ không tự tuyệt chỉ là gật đầu cười ra hiệu thẩm hạo nói tiếp đồng thời cũng tò mò đến cùng sự tình gì liền huyền thanh vệ công văn trong phòng điều tra không được kết quả sự tình cũng không phức tạp thẩm hạo cũng không cần thiết tại dương thiện cùng dương thanh trí trước mặt giữ lại cái gì huyền thanh vệ cơ mật trực tiếp liền đem trước đó hưởng tử thành truyền về cái kia một phần tình báo cho kỹ càng nói ra hai vị sư tôn cái kia chính dương tông bây giờ chắc chắn chính là tả môn tu sĩ đẩy ra đối ngoại lỗ hổng cũng chính là ngụy tả môn tu sĩ là cái trước chó săn từ trước đó buôn lậu man tộc cùng đằng sau phát hiện ăn mòn quốc triệu nha môn đều có thân ảnh của bọn hắn bây giờ cái này chính dương tông là chúng ta hắc kỳ doanh đối tả môn tu sĩ duy nhất mình s á t đột phá khẩu nhưng bị giới hạn uổng tử thành đặc thù hoàn cảnh cho tới nay đ ố i chính dương tông tình báo thám tử đều hợp với mặt ngoài lần này khó được cắt vào tiến trong đó nhưng lại là cái này một ngăn quỵ dị kết quả cũng không biết những này chính dương tông bên trong đồ vật đến cùng nói rõ cái gì cái k i u huyết chỉ, còn có lấy máu dung hồn thủ đoạn cùng chìm ở huyết chỉ bên trong bóng đen những này cùng tả môn tu sĩ có phải là có quan hệ gì à huyết trì lấy máu dung hồn dương thiện cùng dương thanh trí tại nghe s o n g thẩm hạo vấn đề về sau nhìn lẫn nhau một cái đối phương nhưng trên mặt nhưng như cũ dự vững bình tĩnh không có gợn sóng dương thiện vẫn là mỉm cười không thay đổi dương thanh trí vẫn là một mặt nghiêm túc thận trọng d á n vẻ vẫn là dương thiện mở miệng trước cười nói ngươi cũng biết tả môn tu sĩ vì sao muốn đoạt máu người thịt cùng hồn phách sao cướp đi huyết nục cùng hồn phách lại là bị cầm đi lên cái tác dụng gì sao đột nhiên hỏi lại để thẩm hạo hơi s ư ơ n g sở chật hồi đáp hội thiện sư tôn theo đồ nhi biết huyết nục hồn phách đều là tả môn tu sĩ tu hành tả pháp chi môi giới có thể lợi dụng bọn chúng đến tăng cường tự thân tu vi cùng thuật pháp vi năng thầm hạo nói tới trên cơ bản là huyền thanh vệ bên trong đối tà môn tu sĩ một cái thưởng thức khái niệm cũng không có suy nghĩ nhiều nghe tới dương thiện hỏi hắn hắn liền há miệng đáp ra dương thiện cười cười nói ngươi thuyết pháp này không có sai nhưng cũng không chính xác huyết nhục bị đoạt đi có thể sử dụng địa phương kỳ thật có hạn đa số đồng dạng chỉ có thể dùng để gia tăng mình khí huyết cùng nhục thân lại ném đầu rất lớn một trăm cân huyết nhục cô động về sau có thể tăng thêm không đến hai tiền mà hôn phách là một loại rất đặc biệt đồ vật Trực tiếp h âm đậu hụ ngươi hẳn là thấy qua chính là cho nên cái kia chính dương tông lấy máu dung hồn thủ đoạn chín thành chín h chính là đến từ tả môn tu sĩ mục đích tự nhiên cũng chính là ta vừa rồi nói cái kia hai cái về phần nói cái kia huyết trì kỳ thật ngươi có thể đem hắn xem như một cái chứa đồ vật dụng cụ tỉ thùng như nói n ư ớ cuối hoặc h là Mà nói tại bùn tắm. y huyết huyết ế nếu thế t trì trong vật, hoặc là chính là tăng thêm trì, là là tiêu bên như còn chính chính như nào liền hoặc hoặc hao u khác thể có Cụ đồ là là là là m n chính n các g ư ơ đi đ mới biết thám tử về sau ư ợ cùng Cuối c dương thanh trí lại bồi thêm một câu có thể dùng đến như lời ngươi nói cái chủng loại kia cự hình huyết trì lại lâu dài thôn vệ huyết nhục cùng hồn phách đồ vật tuyệt đối không đơn giản ngươi nhất thiết phải c ẩ n t h ậ n chút thẩm hạo gật đầu xác nhận sau đó hành lễ cáo từ hai vị sư tôn mặc dù dương t i ệ n cùng dương thanh trí cho ra trả lời không tính rõ ràng nhưng cũng tuyệt đối là cho thẩm hạo chỉ rõ một cái phương hướng đó chính là huyết trì cũng tốt hôn phách cũng được kỳ thật đều tồn tại một cái cần dựa vào tà môn thủ đoạn của tu sĩ chuyển đổi quá trình hấp thu đặc biệt là dương thiện nói tới huyết trì có thể nhìn thành là một cái vật chứa thuyết pháp như thế một cái mạch suy nghĩ đến tiếp sau muốn tiếp tục đào sâu xem ra trực tiếp từ huyết trì cùng lấy máu dung hồn tình báo vào tay trong thời gian ngắn là không thể nào chỉ có nắm chặt thời gian để hưởng t ử thành thám tử thử một chút đối chính dương tông dùng ly dán thủ đoạn bên này thẩm hạo vừa đi trong tiểu viện dương thiện cùng dương thanh trí cũng không có như vậy kết thúc trước đó cái k i a một đoạn văn đề thậm chí phía sau bọn họ mới chính thức nói đến ý tưởng bên trên dương thanh trí sắc mặt nghiêm túc như thường nhưng trong ánh mắt lại nhiều một tia bất an thậm chí nhìn bên cạnh dương thiện còn có chút không hiểu hỏi ngươi vì sao không cho đứa bé kia nói rõ ràng dương thiện trên mặt mỉm cười lúc này cũng không thấy bóng dáng có chút âm trầm nhìn thoáng qua dương thanh trí ngữ khí thiên lạnh nói ngươi nói là sao làm sao cho hắn nói rõ ràng loại sự tình này cho dù là người ta truyền nhân y bắt cũng không thể tùy tiện cáo chi huống hồ n g ư ờ i ta vừa rồi đều nhắc nhở hắn nếu là hưu tâm hẳn là có thể suy nghĩ vài thứ ra hừ năm đó đại chiến một trận còn tưởng rằng vật kia chạy trốn tới hải ngoại bây giờ mới phát hiện thế mà liền giấu ở hưởng tử thành sơn trang nhiều năm như vậy ra và hưởng tử thành thế mà đều bị mơ mơ màng màng dương thanh trí lông mày sâu nhăn hắn biết rõ dương thiện nói phía sau nguyên nhân mà lại hắn cũng đích sắc nhắc nhở thẩm hạo một câu nhưng hắn thấy tuyệt đối không đủ từ trên ghế đứng lên dương thanh trí tựa hồ có chút ngồi không yên ngươi muốn làm gì căn hệ trọng đại thẩm hạo không biết nội tình hữu hiểm vạn nhất tùy tiện chọc vật kia chẳng phải là họa sát thân ta cảm thấy có phải là cho vị kia nói một tiếng vô dụng vị kia năm đó đánh một trận xong cũng là không thoải mái bây giờ sợ là sẽ không tùy tiện rời đi hoàn thành dương thiện lắc đầu lại nói tiếp kỳ thật tạm thời không cần lo lắng thẩm hạo bây giờ tu vi chắc chắn sẽ không đi hồn g tử thành vật kia cũng sẽ không tới quốc triều bên trong tới lớn không được cho thẩm hạo một bộ pháp khí bảo mệnh chính là t r ư chân trước mới vừa vào cửa chân sau liền có một kim kiếm vệ bưng lấy một con kim loại hộp tìm tới cửa nói là hai vị lao tổ ban thường đồ vật cầm tới thứ này thời điểm thẩm hạo ban đầu liền kim loại hộp mở thế nào cũng không biết muốn hỏi mang đồ tới người kết quả người ta giao cho thẩm hạo liền sớm đi cuối cùng chỉ có thể mình kiên trì tìm tòi cuối cùng dựa vào hồn phách ba động cùng trên thân viên kia dương thiện cho kim kiếm phối sức mới đưa kim loại hộp mở ra quá trình bên trong cũng cực hiếu kỳ đến cùng bên trong đựng là cái quá gì thế mà đóng gói phải như thế chặt chẽ riêng này trên cái hộp pháp trận đường vân cùng nặng nề cảm giác liền so huyền thanh vệ nội bộ tuyệt mật đồng đầu thượng đóng gói pháp trận xem ra đều muốn c à n mạnh mở ra về sau bên trong lập tức hiện lên một vòng hoa thải tiếp lấy lại nội l i ê m thu hồi mới nhìn rõ ràng kia là một kiện tay háo dài nửa người áo mỏng hơn nữa thoạt nhìn hẳn là thiếp thân kiểu dáng màu trắng rất mỏng dáng vẻ mặt ngoài có tràn ngập các loại màu sắc lưu động xem xét cũng không phải là vật bình thường mà lại cẩn thận quan sát sẽ phát hiện tại mặt ngoài tràn ngập các loại màu sắc phía dưới cái này háo mỏng không phải tuyến đông vải dạy thành mà là từ từng mảnh từng mảnh cực kỳ nhỏ bé lân phiến ghép lại cùng một chỗ nhúng tay tại căn này á o mỏng t h ư ợ n t qua xúc cảm tinh tế bóng loáng liền giống với tơ lụa hơn nữa còn có một tia như có, như không nhiệt độ. trọng yếu nhất chính là đụng vào cái này á o mỏng cảm nhận được pháp lực ba động thế mà cực kỳ nặng nề đã vượt xa thẩm hạo trong tay n h ạ n tích đao cùng trên người hắn mặc nhuyễn giáp phải biết thẩm hạo n h ạ n tích đao cùng nhuyễn giáp đều là thượng phẩm pháp khí mà trước mắt cái này á o mỏng thế mà cho người cảm giác còn muốn càng mạnh vừa kinh vừa nghi thẩm hạo cầm lấy áo mỏng bên trên một con tiểu ngọc giản tham dò vào chân khí về sau trong ngọc giản nội dung trực tiếp lớn bắn tới hắn trong đầu nội dung bao quát cái này trong hộp áo mỏng kỹ càng công dụng cách dùng tin tức bên ngoài còn có hắn hai vị sư tôn cho hắn bàn dao đồ nhi bên gặp chuyện cũng nên nghĩ lại mà làm sao vì sư không thể canh giữ ở bên cạnh ngươi một kiện đồ phòng ngự cũng có thể cho ngươi thêm mấy phần lực lượng là khoản là dương thanh trí trước đó dương thiện cho một viên kim kiếm phối sức pháp khí đằng sau dương thanh trí lại cho một kiện linh khí không nói xa liền hai món đồ này thẩm hạo cảm thấy mình hai cái này sư tôn đối với mình thật không có lại nói quần áo tên là thái huyền giáp một kiện hạ phẩm linh khí trong lúc nhất thời thẩm hạo trong lòng bành trướng vớt ve trong hộp áo mỏng không biết nên nói cái gì có loại như mộng không phải mộng cảm giác không chân thật hắn chưa hề nghĩ tới mình một ngày kia còn có thể có được trong truyền thuyết linh khí thế gian có thể bị tu sĩ chân khí giao phó năng lực mới hoặc là có thể tăng thêm tu sĩ vật phẩm thống nhất được xưng là pháp khí từ cao xuống thấp phân thượng trung hạ tăng đẳng nhưng thượng phẩm pháp khí cũng không có nghĩa là chính là pháp khí cực hạn cao nhất siêu việt thượng phẩm pháp khí cũng là tồn tại chỉ bất quá cực ít cực ít bị theo một cái tên khác lấy đó khác nhau chính là linh khí những này là tại huyền thanh vệ tàng thư lâu tạp văn trong điện tịch có ghi lại mà lại tương quan nội dung không ít trong đó rất nhiều đều là cùng loại truyền thuyết đồng dạng tiểu cố sự Tỉ tỉnh như cựu chiều kỳ h hoàng a tay i liền kiện quốc có cực trong đế một k lợi hại linh hại đại khí, s á thật tứ p ư ơ n g v.v. Kỳ t h đây không phải thẩm hạo lần thứ nhất nhìn thấy linh khí trước đó hoàng thành cùng trước hình bộ đại án ti thiết diện phán quan tiết quý liền có một kiện chính là cái kia mặt quỷ dị phải kém chút muốn thẩm hạo mạng nhỏ mặt nạ trên mặt nạ dao mà lại mặt nạ đường kêu đặc biệt có phải là linh khí cũng chỉ là thẩm hạo suy đoán có thể là cũng có thể là không phải nhưng trước mắt cái này thái huyền giáp liền vắn đã đóng thuyền chính là linh khí không có chạy đem trên người nhuyễn giáp thời ra cất kỹ thay đổi thái huyền giáp c cảm cảm h dựa theo trước đó trong ngọc giản tin tức thẩm thạo mặc vào thái huyền giáp về sau phồng lên một chút trong cơ thể mình chân nguyên nháy mắt toàn bộ thân thể mặt ngoài đều bị che kín thượng một tầng vô hình vòng bảo hộ dựa theo ngọc giản thượng thuyết pháp những ngày vòng bảo hộ liền gọi huyền giáp hắn cường độ là căn cứ người mặc chân nguyên độ dày đến tăng thêm mà sở dĩ gọi huyền giáp là bởi vì tầng này vòng bảo hộ kết cấu là từ một loại tên là huyền giáp thú hung thú trên thân được đến linh cảm lấy thẩm hạo trước mắt chân nguyên độ dày huyền giáp năng lực phòng ngự có thể đạt tới nguyên đan cảnh hậu cảnh trạng thái bình thường năng lực phòng ngự nếu là đột phá tình t trạng lúc có thể tiêu t h ă n g đến huyền hải cảnh nhất trọng lâm thời năng lực phòng ngự nói một cách khác trước mắt thái huyền giáp đối với thẩm hạo mà nói đã thật lợi hại đồng thời siêu việt trước đó hắn món kia n h u y giáp mà lại theo thẩm hạo chân nguyên độ dày gia tăng thái huyền giáp năng lực cũng sẽ đồng bộ gia tăng loại này cùng loại trưởng thành tính năng lực chính là linh khí sở dĩ bị mang theo đặc thù danh tự nguyên nhân bất quá linh khí thái huyền giáp mặc dù quý giá cũng làm cho thẩm hạo trong lòng tràn đầy cảm kích nhưng kích động qua đi nhưng lại có chút không hiểu chính mình mới từ phong hồng sơn trang bên trong hai vị sư tôn trong tiểu viện trở về trước sau chân liền đưa tới cái này linh khí bảo giáp vì cái gì thật muốn tặng lời nói vì sao không ngay mặt liền cho hắn mặt khác theo bảo giáp tới viên kia ngọc giản thượng nhấn lại đồng dạng để thẩm hạo phẩm một chút không bình thường hương vị g a tuy nói đơn độc nhìn nhấn lại đây chẳng qua là một cái quan tâm đồ đệ mình ngôn ngữ nhưng thẩm hạo trên thân có thể có cái gì có thể lo lắng lại nói bản thân hắn liền có một viên đủ để cho hắn tại huyền hải cảnh sơ cảnh đại tu sĩ trước mặt đều toàn thân trở ra kim kiếm pháp khí như thế vẫn chưa đủ an toàn sao cho dù chính thẩm hạo đều cảm thấy có kim kiếm pháp khí về sau liền như là nhiều một cái mạng nhưng vì sao đột nhiên hai vị sư tôn lại cảm thấy hắn không đủ an toàn đây đến mức liền thái huyền giáp loại linh khí này đều trực tiếp cho hắn đưa tới kỳ thật chỉ cần dùng tâm suy nghĩ sự tình cũng không phải là hoàn toàn nghị không ra đạo lý dù sao thẩm hạo cùng hai vị sư tôn tiếp xúc số lần có hạn trong lúc đó phát sinh sự tình cũng đồng dạng có hạn từ chỗ gần hướng phía trước đầy liền có thể rất mau tìm đến mánh khỏe là bởi vì ta hỏi vấn đề kia sao thẩm hạo nghĩ đến điểm mấu chốt bên trên bởi vì hắn nhớ được trước khi rời đi từ trước đến nay ít lời ít lời t r í sư tôn khó được căn dặn hắn một câu để hắn ngàn vạn cẩn thận cẩn thận cái gì dĩ nhiên chính là hắn vấn đề trung ngâng lên liên quan tới chính dương tông những cái kia quỷ dị tình huống nội bộ thế nhưng là trước đó hai vị sư tôn không phải nói bọn hắn cũng không rõ ràng tình huống sao tại sao lại đột nhiên như thế lo lắng an nguy của hắn cái nghi vấn này cấp tốc tại thẩm hạo trong lòng phóng đại đồng thời đã xảy ra là không thể ngăn cản hắn phát hiện mình tựa hồ cảm nhận được hai vị sư tôn âm thầm chỉ điểm thẩm hạo trong đầu thầm nghĩ nếu như đoán không sai hai vị sư tôn hẳn là biết chính dương tông bên trong những cái kia quỷ dị đến cùng chuyện gì xảy ra nhưng bọn hắn lại không thể nói hoặc là không thể trực tiếp nói cho ta nhưng cùng lúc bọn hắn lại rõ ràng nguy hiểm trong đó không phải ta có thể chống cự cho nên mới tại sao khi đi không yên lòng lại sai người đưa tới cái này bảo giáp xe ngựa tại trên quan đạo lao vùng bụt hơn nửa ngày về sau ngạc hạ quan đạo lại lên một đầu tự học liền nói vẹn vẹn một xe rộng hai bên là bất bình bùn đạo hoặc là rừng cây xe nhường đường còn miễn cưỡng song hành càng là không thể nào nói đến cho nên đội xe chỉ là một cỗ tiếp một cỗ xếp thành một hàng thẩm hạo xe tại trong đội xe ở giữa còn lại còn có mặt khác m ộ ư ơ i ba chiếc lớn nhỏ xe ngựa phía trước sau đồng hành trên xe ngựa là hạ lễ có rượu ngon một chút danh nhân tranh chữ đồ cổ đồ v ậ t kiện số kỳ thật cũng không tính nhiều nhưng rất nhiều thứ vận chuyển không phải hết sức thuận tiện hết sức chiếm chỗ cho nên trồng đầu rất lớn mới trang hơn mười xe chứ những quà tặng này tuy hành còn có mười tên kim kiếm doanh tinh nhuệ trong đó bao quát một huyền hải cảnh kim kiếm doanh đầu lĩnh còn lại kim kiếm vệ tu vi cũng tại nguyên đan cảnh hậu cảnh chiến trận như thế thiên nhiên là cần thiết bởi vì lần này đi mục đích chính là tính c ử u triều cảnh nội hai đại siêu cấp tông môn một trong vạn quyển thư sơn mà mục đích thì là được mời tham gia mười lăm tháng sáu phẩm thư đại hội đến lúc đó sẽ có trên trăm nhà tông môn tề tụ là tu giới một đại thịnh hội muốn mười năm mới có thể cử hành một lần cho nên những n à y chiến trận vi không đơn thuần là bảo vệ thầm hạo càng nhiều vẫn là vì muốn giữ thể diện vạn quyền thư sơn phẩm thư đại hội cùng minh sơn tông tí h kiếm đại hội cùng xưng là tu giới văn võ hội chẳng những là một lần thịnh đại tập hội cũng là các tông môn khó được trao đổi lẫn nhau cùng thử cơ hội càng là hai cái siêu cấp tông môn mở rộng cùng duy trì mình tại tu giới lực ảnh hưởng thủ đoạn trọng yếu t h ầ n hạo trước đó nhận trung hồng diệp cùng hướng liễu mời về sau liền nhằm vào lần này đại hội làm một chút chuẩn bị t h như nói hiểu rõ cái này cái gọi là phẩm thư đại hội đến cùng là làm gì lại có thứ gì quá trình cuối cùng còn có nghĩ một chút lý do thoái thác đến lúc đó tốt đem mình ngồi ăn kế hoạch phối hợp vạn quyển thư sơn cùng minh sơn tông thuận lợi phổ biến x u ố n g dưới cái gọi là phẩm thư đại hội kỳ thật nên tính là một loại ấn chứng với nhau tu hành đoạt được tập hội bất luận là tán tu vẫn là nhị tam lưu hoặc là bất nhập lưu tông môn cùng nhất lưu cùng siêu cấp tông môn đều rất có tất yếu ngươi là cái nào cấp độ tu sĩ liền có thể tại trận này trên đại hội tìm kiếm không sai biệt lắm cấp độ người trong đồng đạo bảy tòa giảng đàm không cần liên quan đến lá bài tẩy của mình cùng tông môn bị kỹ chỉ cần lẫn nhau xác minh trên con đường tu hành phương hướng cùng gặp qua cái hố là được. ngươi giúp người khác người khác cũng giúp ngươi cơ h ộ i tất cả mọi người có thể được đến chỗ tốt đây mới là phẩm thư đại hội kéo dài không suy nguyên nhân không phải chỉ dựa vào siêu cấp tông môn lực ảnh hưởng có thể tiếp tục không được cái này hơn ngàn năm cho nên phẩm sách kỳ thật chính là r i ê n g phần mình tu hành kinh lịch cùng vấn đề đương nhiên cũng có chân chính phẩm sách một chút tu sĩ tàng thư điện tịch hoặc là mình chỗ lấy kiến thức tạp ký lại hoặc là thi từ đoàn văn những n à y văn nhân một bộ đồ vật đều rất có phong cách hoa văn cũng xem ra văn nhã tại tông môn tu sĩ bên trong vẫn luôn rất có thị trường không ít người thậm chí dùng cái này làm mình tâm tính tu hành pháp môn trong đó càng là không thiếu cao thủ chỉ bất quá không làm thế tục biết thôi liền nói lại đi trọn vẹn hai canh giờ đến một mảnh rừng rậm trước không có đường đi đoạn mất đầu bất quá cái này cái gọi là chặt đầu đường cũng liền l ừ a gạt một chút người bình thường tu sĩ lần nữa có thể rõ ràng cảm giác được rừng cây phía trước bên trong có che giấu p h á p trận không biết thẩm đại nhân giá lâm không có từ xa tiếp đón mong được tha thứ mấy người từ trong rừng cây ra một thân vạn quyển thư sơn bảo phục cách ăn mặc đi đầu một người cười lấy chiều thẩm hạo một bên chắp tay một bên chào hỏi sau đó chiều sau lưng giơ tay lên một cái trận pháp dung chuyển trước mắt giữa rừng c â y xuất hiện một con đường thẳng tắp hướng phía trước thầm hạo chỉ là ở trên xe ngựa lộ một chút mặt liền quay cửa xe xuống thượng d è m cũng không cùng phía trước vạn q u y ể n thư sơn đệ tử chào hỏi đây chỉ là thứ nhất đến t r e lấp q u a n khẩu đằng sau còn có ba đạo mới là vạn q u y ể n thư sơn sân môn mà từ đạo thứ nhất q u a n khẩu bắt đầu cái này phương viên ba trăm dặm tất cả đều là vạn q u y ể n thư sơn địa bàn to đến đều không giống như là một cái tông môn so ra mà vượt một tòa thành nhỏ địa vực lớn nhỏ chỉ bất quá không thuộc về nhân khẩu đông đúc khu vực mà thôi đại nhân đến xuống xe ngựa đối diện chính là cao ngất sơn môn c h ọ n vẹn cao hơn mười t r ư ợ n g thượng thư bốn chữ lớn vạn quyển thư sơn tương truyền cái này vạn quyển thư sơn là bởi vì hắn bên trong sơn môn lớn nhỏ sơn phong dạy đặc như từng quyển từng quyển gấp lại thư quyển mà gọi tên thậm chí vạn quyển thư sơn lịch đại đám đệ tử người cũng có để thư lại thói quen rất nhiều trên ngọn núi đều có bia đá hoặc là trên vách đá điêu khắc thành văn thực sự đem sơn phong xem như nhà mình trang sách tại dùng thầm đại nhân không có từ xa tiếp đón thầm hạo bên này vừa xuống xe ngầm đầu một đám mây liền từ sơn môn bên trong bay ra tốc độ không chậm mây hạ xuống thanh âm tới trước chính là thẩm hạo đánh qua mấy lần quan hệ vạn quyển thư sơn cựu trưởng lao trung hồng diệp ha ha ha ha, thẩm m ô mới là không dám nhận à, sao có thể làm phiền trung trưởng lão tự mình nên đón thẩm hạo từ trên xe ngựa vừa đưa ra trên mặt liền tất cả đều là thiếu dung nhìn thấy cơi ư mây rơi xuống liền hướng phía đối với hắn chắp tay trung hồng diệp hoàn lễ cưới mây mà đến trung hồng diệp đến lập tức liền để sơn môn hạ người nao nhào dập chân lúc gặp phẩm thư đại hội hơn trăm nhà tông môn được mời còn có một số đại tu tộc lợi hại tán tu những người này rất nhiều đều sẽ sớm tới mà vạn quyển thư sơn lại như thế to lớn bốn phương tám hướng đều có thể tiến người đến cho nên bây giờ hội tụ tại sơn môn hạ rất nhiều người trước đó thẩm hạo xa giá rừng hẳn lúc liền rứt l ấ y rất nhiều người vô ý thức chú ý dù sao phong hồng sơn trang kim kiếm văn t r ư ờ n g huy chương có hoa văn vẫn là hết sức gây cho người chú ý đồng thời tại di vãng phẩm thư đại hội thượng chưa có mời quá phong hồng sơn trang người mà phong hồng sơn trang tại tu giới gần nhất cũng không được thật nhiều tầng dưới chót tông môn đều bị phong hồng sơn trang làm cho có chút khẩn trương nhìn thấy xa giá tới rất nhiều người đều nhữ mày sau đó trung hồng diệp giá vân mà đến rơi xuống về sau cho thấy thái độ chính là chuyên tới đón tiếp phong hồng sơn trang người tới cái này thái độ làm cho chung quanh tất cả mọi người mắt thấy một màn này người đều trong lòng hơi kinh hãi xuất động sơn môn trưởng lão tự mình nên đón đây là nhất lưu tông môn đến đây mới có đ ã n h ngộ nói cách k h á c vạn q u y ể n thư sơn đem phong hồng sơn trang cùng nhất lưu tông môn đánh đồng nhìn thấy trung hồng diệp cùng cái kia phong hồng sơn trang người trò chuyện một đường tiến sơn môn ngoài cửa không ít nhân tài nhỏ giọng châu đầu ghé h a i bắt đầu nghị luận làm sao liền phong hồng sơn tra người n g cũng tới rồi bọn hắn tới làm gì h ừ ngươi còn không biết mới vừa rồi cùng trung trưởng lão nói đùa người kia là ai à. đó chính là bây giờ thân kiêm huyền thanh vệ hắc kỳ doanh thống lĩnh cùng phong hồng sơn tra ngoại n g sự đại chấp sự hai chức sát tinh thầm hạo cái này người thượng vị về sau đối với chúng ta tông môn cũng không hữu hạ hoa lần này chỉ sợ cũng là kẻ đến không thiệt lạc còn có thể có cái gì bất thiện không gặp trung trưởng lão đều tự mình ra đón sao chật chật khổ còn không phải người phía dưới ngươi cái này liền đánh lung tung nói vạn quyền thư sơn cùng minh sơn tông nhiều năm như vậy từ trước đến nay đều là xử lý sự việc công bằng đặc biệt là tại đối ngoại sự vụ thượng c à n g là như vậy ta không cảm thấy bọn hắn sẽ đem phía d ư ớ i đồng đạo bán cho phong hồng sơn trang mà mặc kệ có lẽ mời phong hồng sơn trang tới là có ý định khác cải thiện hai bên quan hệ ấn tượng đầu tiên chính là vạn quyển thư sơn bên trong cái gì đều rất rộng rãi không riêng gì đường dành cho người đi bộ dọc đường một chút tiểu đạo cũng rất rộng hẹp nhất cũng có thể chí ít ba người song hành chủ đạo càng là rộng hai trượng dư dưới chân gạch thuần một sắc thượng đ ẳ n g gạch xanh linh khí t i ế n nhập sơn môn bắt đầu càng là đi vào trong linh khí liền càng dày đặc rất nhanh liền đổi kịp thẩm hạo từng trong quế sơn tu viện cảm nhận được cái chủng loại kiên nồng độ linh khí phải biết đây là tại vào cửa đại lộ thượng mà thôi cách vạn quyển thư sơn chủ thể bộ phận rất xa Cùng sau lương thẩm hạo chính là cái kia mười tên kim kiếm vệ cùng hắn thiếp thân đặc công thị vệ vụ trộm ba tên thị vệ lần này bị ép canh giữ ở dưới núi thuận đường đem mang tới cái kia mười mấy xe hạ lễ tiến hành dỡ hàng cùng chuyển giao kỳ thật thẩm hạo cùng trung hồng diệp cũng không có gì tốt nói chuyện hai người tu vi kém đến rất xa niên đại cùng kinh lịch thậm chí là nhận biết đều một trời một vực có thể nói cũng liền một chút tràng diện lên tỷ như trung hồng diệp trên đường đi tại cho thẩm hạo làm giới thiệu giới thiệu vạn quyển thư sơn đồng thời cũng giới thiệu ngày mai sẽ chính thức bắt đầu phẩm thư đại hội thẩm hạo cười t ủ n tịm tại vừa đi vừa nghe trong lòng cũng đối vạn quyển thư sơn cùng lần này đại hội có càng trực quan nhận biết không còn chỉ là dừng lại tại mặt giấy tin tức bên trên dựa theo trung hồng diệp nói lần này sẽ tới trường tông môn sẽ không ít hơn một trăm năm mươi nhà tính đến tán tu cùng đại tu tộc mười lăm tháng sáu đến mười tám cái này ba ngày ngày họp chung vạn quyển thư sơn sẽ có gần vạn người khách mà vạn quyển thư sơn phương diện sẽ mở ra sở hữu không liên quan đến tông môn cấm địa phạm vì cho khách nhân đi lại liền liền tàng thư lâu cũng biết lái khải một bộ phận đây đối với tuyệt đại bộ phận khách tới mà nói tuyệt đối là một cái tuyệt hảo tin tức đương nhiên, càng thầm i ề u vẫn là sách đại nhân bên này chính là của ngươi chỗ ở nghỉ ngơi trước một chút cũng có thể bốn phía đi dạo b a nàng đêm đến, đem đó Được liêu sẽ sau sẽ sau có cũng chúng có chuyện cộng cộng. thịt trưởng ta thể tổng tổng trung trưởng hướng rượu, rồi, nhưng về lao bằng an bài chính là trung hồng Diệp lại lao b i c h í h là t r u n Hồng cho rừng chân rừng bên này Diệp lại trong ạ dịch câu cao bán liền vàng Nàng giao vài vội sau về tử. t vạn quyển thư sơn xem như đối ngoại đối nhân xử thế tương đối lành nghề loại trang diện này nàng càng là loay hoay chân không chạm đất lần này có thể tự mình rời sơn môn tiếp thẩm hạo đi lên đã là gạt ra thời gian cũng là cho thẩm hạo đại biểu phong hồng sơn trang đầy đủ tôn trọng dù sao lần này đại hội phong hồng sơn trang còn có một cái rất trọng yếu nhân vật cần diễn vắng vẻ có khả năng không thích hợp trước đó vạn q u y ể n thư sơn cùng minh sơn tông liền đối phong hồng sơn trang uy hiếp tầng dưới chót tông môn sự tỉnh cho tu giới làm qua một lần giải thích nói bọn hắn ở chỗ phong hồng sơn trang tiếp xúc về sau hiểu rõ đến phong hồng sơn trang thái độ nhưng đồng thời không có tìm kiếm đến tiến một bước biện pháp giải quyết chuẩn bị tiếp tục thương thảo hơn nữa còn thả ra một chút phong thanh đại ý là muốn mời một ít tầng dưới chót tông môn tự mình tham dự vào cùng phong hồng sơn trang thương thảo trong quá trình đến để càng cấp thiết nhập thực tế trung hồng diệp rời đi về sau thầm hạo tại tạp dịch dẫn đạo bên này viện tử rất lớn không thể so hắn tại phong nhật thành tòa nhà nhỏ hơn bao nhiêu ở lại hắn một chuyến này mười mấy người hoàn toàn dư s à i thậm chí hậu viện vẫn là một cái đặc biệt vách núi liếc nhìn lại dốc đứng vách đá bên ngoài chính là mây mủ lượn l ờ d r y núi trùng điệp thậm c h ấ p sự t r u n g quanh không có phát hiện pháp trận bất quá ta đề nghị chính chúng ta vẫn là bố trí một chút đồng thời lập tức lên liền đem phòng giữ thay phiên cương vị an b à i xong xuôi người nói chuyện gọi dương nghị trình là lần này đi theo tới một vị duy nhất huyền hải cảnh tu sĩ cũng là phong hồng sơn trang kim kiếm doanh đầu lĩnh nghe danh tự liền biết vị này dương đầu lĩnh xuất thân người trong hoàng thất bất quá một đường này đi tới vị này dương nghị chỉnh cho thẩm hạo cảm giác không hề giống là thành viên hoàng thất thậm chí không quá giống là tu sĩ cấp cao ngược lại là cùng hắn trong q u ầ n ngũ thấy qua những cái tia tướng xoáy có chút giống nghiêm túc thận trọng làm việc lôi lệ phong hành mà lại đâu ra đấy bên này mới vừa đến địa phương liền bắt đầu bắt đầu bố trí phòng ngự có thể làm phiền dương đầu lĩnh ừ m mặt khác thẩm đại nhân ba tên thị vệ tiếp tục mang theo trên người vẫn là lưu thủ trụ sở ta có thể đổi ba tên kim k i ế m vệ cho đại nhân t h y hành Cụ ý chính là ghét bỏ thẩm hạo ba tên đặc công thị vệ tu vi quá năng lực kém lực quá yếu không đủ để tại hoàn cảnh này bên trong bảo hộ thẩm hạo an toàn bất quá thẩm hạo mặc dù minh bạch dương nghị trình ý tứ nhưng lại lắc đầu nói không dùng dương nghị trình cũng không khuyên giải chắp tay liền quay người bố trí đi khi thẩm hạo chuẩn bị đứng dậy đi ra ngoài đi một vòng thời điểm phát hiện dương nghị trình liền đi theo phía sau hắn đây ý là thẩm hạo đi chỗ nào hắn liền đi chỗ đó không định rời xa ra cửa thẩm hạo cũng không phải chẳng có mục biết chuyện hắn chuẩn bị đi một chuyến vạn quyển thư sơn chủ phong nghe nói tính cựu triều địa giới thượng lớn nhất tàng thư lâu là ở chỗ này quy mô của nó thậm chí là tính cựu triều hoàng thất tàng thư lâu mấy lần h ỏ i trong viện tạp dịch làm như thế nào đi chủ phong những n à y tạp dịch đệ tử kỳ thật cũng không phải người bình thường đều là có tu hành thiên phú chỉ bất quá thiên phú rất thấp miễn miễn cưỡng cưỡng có thể hôn đến luyện khí trung hậu cảnh lưu tại trong tông môn làm việc và thuận tiện cầm một chút tài nguyên đồng thời cũng hưởng thụ nơi này bên trong sơn môn linh khí nồng nặc chỉ bất quá không có quá nhiều tự do có thể nói lựa chọn ra ngoài khi tán tu kiếm cơm vẫn là tại trong tông môn làm tạp dịch kiếm sống cái này liền nhân giả kiến nhân trí giả kiến trí dựa theo tạp dịch giới thiệu thẩm h ạ o trước mắt chỗ chính là hiệu nhật phong thuộc về khoảng cách c h ủ phong thư sơn rất gần một ngọn núi nhưng nơi này gần chỉ là so ra mà nói lấy vạn quyển thư sơn địa vực nếu là dựa vào hai chân đi bộ đi qua vậy liền qua xa cho nên muốn nhờ đồng dạng pháp khí phi đài một loại có thể tại sơn phong cung cấp trên ở giữa nhanh chóng trôi đi bình đài từ hai ngọn núi ở giữa phù hợp pháp trận cung cấp trôi đi lực lượng nghiêm trình mà nói phi thạch áp dụng phạm vi không lớn tốc độ cũng không nhanh lãng phí lại cao cũng liền vạn quyển thư sơn loại địa phương này cam lòng dùng nơi khác là rất khó nhìn thấy thẩm hạo ngược lại là nghe nói qua phi đài nhưng bây giờ còn lần đầu nhìn thấy đi đến đỗ chỗ phát hiện chỉ là một phương hai t r ư ợ n g vông mười đài phía trên cửa hàng gạch xanh phía dưới là núi đá cấu tạo nhưng che kín trận pháp đường vân đứng trên phi đài tới lui mây mù cuối cùng đến trước một ngọn núi tiếp lấy đ ổ i thừa cuối cùng sau một nén nhang mới đến một tòa cự đại sơn phong nơi này chính là vạn quyển thư sơn chủ phong thư sơn trước 1149, chuyện xưa, khó trách nơi này được xưng là thư sơn thẩm hạo nhìn thấy trước mắt tàng thư lâu lúc cũng không nhịn được phát ra cảm khái như thế to lớn b á c h núi bên trong thế mà một mắt không nhìn thấy đầu tất cả đều là giá sách đồng thời thượng ba tầng phía dưới cũng là ba tầng đây là móc sạch ngọn núi này sao vốn cho rằng nơi này tàng thư lâu sẽ ở trên núi lấy kiến trúc hình thức nhưng hôm nay lại phát hiện căn bản không phải dạng này từ giữa sườn núi tàng thư lâu đại môn t i ế n đến cả toa ngọn núi to lớn tựa hồ bên trong đều là không chúng tầm mắt bên trong tất cả đều là sách thẩm hạo quang minh thân phận thu hoạch được một phần lâm thời bảng hiệu có thể trong tàng thư lâu đi lại phàm là không có pháp trận giam cầm khu vực đều có thể đi vào trên giá sách đồng đầu giấy chất thư tịch miếng ngọc đều có thể tùy ý đọc qua chỉ bất quá hơn phân nửa chỉ có thể đứng nhìn coi là chỗ ngồi vốn là ít bây giờ sợ là đã không có chống không tàng thư lâu người bên trong đầu nhồi nháo nhưng lại cũng không ngầm ý, ngược lại miễn cưỡng được cho thanh tĩnh chỉ có l ậ t sách âm thanh khá là rõ ràng tiếng bước chân đều tận lực thả rất nhẹ nói thật thẩm hạo không đơn thuần là bị nơi này tàng thư lượm dọa cho nhảy một cái cũng bị nơi này sẽ nhiều như thế người giật này mình lấy được bảng hiệu bắt đầu đi vào bên trong vừa đi vừa dùng cảm giác từ thượng hạ chung quanh trên giá sách đảo qua rất nhanh thẩm hạo liền có một ít có ý tứ phát hiện t ỷ như nói trong này tàng thư mặc dù rất nhiều nhưng lại tuyệt đại bộ phận thuộc về tạ p văn d i ký tu hành tường thuật tóm lược loại đồ vật dính đến cụ thể thuật pháp cùng công pháp cũng không nhiều nhưng cũng không phải không có chỉ bất quá liên quan đến công pháp và thuật pháp giá sách trước mắt đều trên cơ bản không đen nghịt người ở phía trước hoặc ngồi sồn hoặc đứng bưng lấy sách vợ cùng đồng đầu lặng ngắt như tờ có thậm chí làm ấy người chung nhìn một bản thẩm hạo đối vạn quyển thư sơn nơi này thuật pháp cùng công pháp tường thuật tóm lược cũng là cảm thấy rất hứng thú nhưng hắn nhìn một chút được rồi không tới phiên hắn đi lập sách xếp hàng không biết có thể hay không xếp tới ngày thứ hai vì vậy tiếp tục đi lên phía trước gặp được người ít tạp văn cùng du ký giá đỡ liền dừng lại vượt lên mấy quyển nội dung bên trong rất nhiều đều để thẩm hạo cảm giác ngạc nhiên cũng là hắn trước đó chưa hề hiệu quả tỉ như nói một bản du ký cũng không biết là cụ thể bao nhiêu năm trước người viết ghi lại là tính cựu chiều trước đó cũng chính là tính chiều thời kỳ du lịch kiến thức thậm chí là tinh chiều sơ kỳ Bảo thế ủ tính một chút cũng chỉ ít thừa t cũng nay năm chỉ cách h có rồi.、Thế、giới trước này hơn năm trước là cái dạng gì? Cái này tại dạng này huyền thanh vệ tàng gì? thư lâu vệ bắt ê n trong không cũng thẩm rất Thế hạo là là là kỷ. hiếu có, b đầu đọc qua du ký bên trong nội dung cũng không tính nhiều đại khái tác giả tại tu hành sau khi đột nhiên lên động đậy tâm tư thế là đi ra tu hành chỗ du lịch một phen các nơi đem một chút thú vị kiến thức ghi lại tốt cảnh sắc thú vị các nơi dân tộc cùng đồ ăn đều tại du ký ghi chép liệt kê đương nhiên còn có các nơi tông môn cùng những tông môn này chuyện lý thú t h ầ m h ạ o phát hiện kỳ thật tính cựu chiều cùng tiền chiều kỳ thật có rất nhiều địa phương đều là tương tự đặc biệt là các nơi phong thổ mặc dù có biến hóa nhưng là đều có thể tại hiện nay tìm tới cùng loại cái bóng nhưng biến hóa to lớn nhưng thật ra là t ô n g môn không biết b ả n này du ký tác giả lúc ấy có phải là vạn q u y ể n thư sơn đệ tử cũng không biết ngay lúc đó vạn q u y ể n thư sơn có phải hay không đã có hiện tại lần này siêu cấp t ô n g môn khí tướng dựa theo du ký bên trong ghi chép ngay lúc đó t ô n g môn hết sức tạp xa so với hiện tại t ô n g môn số lượng nhiều được nhiều cũng không có cái gọi là một hai ba lưu rõ ràng giới hạn thậm chí ngay lúc đó tính triều cũng đối tông môn không có dùng thế lực bắt ép năng lực t à i nguyên phương diện thuộc về cực kỳ hỗn loạn tông môn cùng tông môn tông môn cùng tính triều thậm chí là cùng tán tu ở giữa đều là thường xuyên phát sinh tranh đấu tử thương cơ h ộ i chính là trạng thái bình thường thậm chí lan đến gần phổ thông bách tính tạo thành tử thương cũng không phải cái gì mới mẻ sự tình những này vẫn còn tốt loạn liên loạn một điểm thẩm hạo nhìn xem cũng có thể tiếp nhận không phải cái gì không thể nào hiểu được trạng thái nhưng xem hết bản này du ký liên quan tới tông môn cái kia bộ phận nội dung bên trong thẩm hạo lại có một nỗi nghi hoặc bởi vì phía trên này nâng lên một cái gọi cựu âm sát huyền tông tông môn h á n thuật pháp đặc điểm l à nhưng thao túng tà ma lại có thể ăn mòn người khác huyết nhục hồn phách lấy mập tư bị dân bản xứ sợ hãi cũng bị t r u n g quanh tông môn kiên kỵ cái này thầm hạo nhìn đến đây trong lòng phản ứng đầu tiên chính là cái này không phải liền là t à môn tu sĩ sao t à môn tu sĩ cũng có thể công khai khai tông lập phái dùng bộ này du ký thượng thuyết pháp cái này tên là cựu âm sát huyền tông tông môn chỉ là để t r u n g quanh tông môn kiên kỵ cũng không phải là chuột chạy qua đường một dạng người người kêu đánh thậm chí có thể bình thường biệt nhận môn đồ cái này liền cùng thẩm hạo nhận biết lên xung đột cái này tà môn tu sĩ thế mà tại mấy ngàn năm trước còn có thể được xưng là tông môn quang minh chính đại thu đồ đệ ngay lúc đó tính chiều cùng cái khác tông môn là thế nào chịu đ ư ợ c được vẫn là nói ngay lúc đó tà môn tu sĩ cũng không có như hiện tại như vậy cực đoan lần này liền để thẩm hạo đến hào hứng thừa dịp cách ban đêm tiệc rượu còn có hai canh giờ thời gian liền bắt đầu chuyên môn tìm kiếm loại này ghi chép mấy ngàn năm trước tạp văn truyện lý thú nội dung l à xem tin tức tốt là loại này nội dung đồng thời không có người khác cùng thẩm hạo đoạt cho nên người bên ngoài h n g chen trúc chen hắn ngược lại là thoải mái nhàn nhã đợi đến thị vệ nhắc nhở hắn nhanh đến tiệc rượu bắt đầu thẩm hạo mới lưu luyến không rời từ thư sơn tàng thư lâu bên trong ra mặc dù vẫn chưa thỏa mãn nhưng bảy tám bộ tương quan nội dung nhìn xem đến về sau thẩm hạo trong lòng đối với tính cựu triều trước đó t r i ề u cũng chính là tính triều sơ trung kỳ cái kia ba n g h n năm tả hưu thời kỳ tông môn tình trạng có một cái đại khá i hiểu rõ cũng thực để hắn có chút không nghĩ tới đơn giản đến nói đó chính là trước kia là không tồn tại tà môn tu sĩ loại này cách gọi chỉ có từng cái khác hẳn với bình thường phương pháp tu hành đặc dị tông môn như vậy lại là cái gì thời điểm những n à y đặc dị tông môn bị quy về tà môn tu sĩ đồng thời bắt đầu bị toàn bộ tu giới cùng quốc triều chán ghét lại muốn đuổi tận giết tuyệt đây này ở trong đó khẳng định có cái gì kích thích mâu thuẫn đại sự phát sinh mới đúng nhưng thẩm thạo cũng không có nhìn thấy bất luận cái gì cùng chuyện này ghi chép liên quan ở giữa có một cái rất kỳ diệu đứt gãy cái này không hợp lý bởi vì dựa theo thời gian đến xem tà môn tu sĩ xuất hiện hẳn là tại t i n h triều trung hậu kỳ mà vạn quyển thư sơn bên trong dù ki tạp văn rõ ràng là bao trùm cái này trong lúc nhất thời đoạn thêm nữa trọng đại như thế sự tình lúc ấy nhất định hành động tu giới không có khả năng không bị ghi chép lại hoặc là chính là thẩm hạo không có tìm được ghi chép liên quan hoặc là chính là ghi chép liên quan bị tận lực cất giữ tại nơi khác nghĩ tới đây rất nhiều ý niệm khác trong đầu liền theo chen chúc mà đến tỷ như nói huyền thanh vệ làm tĩnh cựu triều giám sát thiên hạ hai mắt cùng nanh vớt nó tàng thư lâu bên trong vì sao không có loại này mấu chốt tin tức là bởi vì niên đại xa xưa vẫn là bởi vì nội tình không đủ cho nên không có được biết tựa hồ cũng không thể nào nói nổi có lẽ trực tiếp đem vạn q u y ể n thư sơn tình huống bên này cùng huyền thanh vệ bên trong tình huống tương tự đáp án hẳn là liền không sai biệt lắm trong lòng suy nghĩ đến đây cũng chỉ có thể có một kết thúc bởi vì lúc này thư sơn đỉnh quảng trường khổng lồ thượng đã răng đèn kết hoa bàn trưng bày từng dây trọn vẹn mấy ngàn tấm bày ở thảm đỏ bên trên 14 tháng 6, đại hội đêm trước vạn quyển thư sơn tại thư sơn chi đỉnh mở t i ệ c chiêu đài trăm tông tấn khách t r ư ớ c 1150, n g ồ i vào vị trí thẩm h ạ o không phải lần đầu tiên tại trong tông môn uống rượu lần trước là tại quế sơn tu viện lại hướng phía trước là Bách phong tông môn liền tiệc h rượu cùng phía ngoài không giống hoa văn không nhiều mà lại không phải bà n tịch là một người một chương bàn nhỏ án đặt ở trên thảm cho ngươi thêm một cái bồ đoàn trên bàn mấy đĩa nhẹ nhàng khoan khoái thức nhắm sau đó một bình rượu ngon chỉ thế thôi tông môn đồ ăn cũng không phải là để ngươi ăn no là để ngươi uống rượu thầm hạo một thân phong hồng sơn trang kim kiếm bảo phục rất là trói mắt vừa đến trường tự nhiên là thành chú mục tiêu điểm đám người chung quanh vô ý thức liền cùng hắn một nhóm kéo dài khoảng cách không ít người đều nhỏ giọng nghị luận lên nhiều nhất vẫn là đang suy đoán phong hồng sơn trang người tới đây đến cùng là vì cái gì thẩm đại nhân biệt lai vô dạng đi theo một vạn quyển thư sơn đệ tử một đường đi lên phía trước tới gần chủ khách vị trí thời điểm chạm mặt tới một người cười ha ha lấy chiều thẩm hạo chào hỏi chính là trước đó từ biệt minh sơn tông thất trưởng lao hướng l i ê u ha ha ha hướng trưởng lão thẩm m ô bên này hữu lễ đa tạ hướng trưởng lao nhớ nhung gần nhất mọi chuyện đều tốt thẩm hạo k h ô người n g đáp lễ thậm chí cấp bậc lễ nghĩa thượng vẫn là dựa vào tu giới van bối gặp trưởng bối g á n g vẻ chỉ bất quá ngôn ngữ lại là bình đẳng đối đãi trong này giảng cứu rất nhiều chi tiết phải cần thật phẩm người sáng suốt vẹn vẹn từ cái này thì lễ liền có thể suy nghĩ ra rất nhiều thứ đến bất quá đây cũng không phải thẩm hạo đang cố ý diễn mà là quen thuộc s o n g việc sự t ì n h phân tức đều muốn nắm đến phân tức đương nhiên trong tông môn cũng không thiếu người sáng suốt từ thẩm hạo đi vào quảng trường liền có vô số trên ánh mắt hạ g i ò xét hắn nhất cử nhất động sợ không phải đều đang bị người suy nghĩ vậy là tốt rồi thẩm đại nhân này đến cũng đúng lúc nhìn một chút tu giới khí tướng hướng liêu kỳ thật cũng mới vừa đến hắn tại trước đó liền cùng vạn quyển thư sơn trung hồng diệp từng có câu thông biết lần này tiệc diệu lúc nên hắn ra mặt cùng thẩm hạo nhiều tâm sự Bất luận c ha o ngoài bên ha g ha í c thẩm n vẫn tức, là t h đại nhân thật là diệu nhân kỳ thật minh sơn tông cũng có tàng thư vô số có nhàn thẩm đại nhân nhưng đến minh sơn tông đi dạo định sẽ không để cho thẩm đại nhân thất vọng hướng liêu coi là thẩm hạo thực tế thổi phồng vạn quyền thư sơn tàng thư là lời xa g i a o lại không biết thẩm hạo là ăn ngay nói thật nếu không phải trận này diệu hắn cũng sẽ không từ tàng thư lâu bên trong ra hướng liêu dẫn đường phân đãi ngộ này lại một lần nữa để tập trung tại thẩm hạo thẩm hạo ánh mắt nhiều hơn rất nhiều mê hoặc phải biết hướng liêu phía sau là minh sơn tông mà lại hướng liễu người này từ trước đến nay nổi danh thích năm g i a đỡ bình thường người hắn đều chẳng muốn nhìn một chút bây giờ lại làm như thế phái không thể không khiến trong lòng người suy nghĩ nhiều hướng t ô n nghĩ minh sơn tông cũng là vì tông môn lợi、ích. không thể không tại phong hồng sơn trang trước mặt bảy gia hiền l ệ n h bộ dáng hẳn là muốn tranh thủ thiện ý cải thiện phong hồng sơn trang nhằm vào tầng dưới chót tông môn khẩn trương c ụ c diện hướng h ồ n g nghĩ đó chính là có loại định nọt cảm giác đương nhiên loại ý nghĩ này người là c ự c thiểu số dù sao tại tông môn tu sĩ trong mắt siêu cấp tông môn đây chính là cấp cao nhất bài diện mà phong hồng sơn trang mặc dù cũng rất mạnh thế nhưng dù sao cách một đạo áp hai bên cơ hồ rất ít có quan hệ nhưng đánh cho nên vô ý thức cũng sẽ không đem định nọt dùng tại siêu cấp tông môn trên thân cảm thấy phong hồng sơn trang còn chưa xứng nhưng cực thiểu số cũng đã là một c ố không nhỏ sóng ẩm càng bị nói có thể đánh phá thường tức hướng định nọ phương hướng nghĩ người kia cũng là đối siêu cấp tông môn không tồn tại nghiêng về một bên tôn sùng người tỷ như đồng dạng ngồi phía trước bài vị đưa đồng dạng đánh giá thẩm hạo cùng hướng l i ê u nhất l i ê u tông môn khác h tới ngồi xuống thẩm hạo cảm nhận được hai cỗ khác ánh mắt quay đầu nhìn sang phát hiện nguyên lai là người quen quế sơn tu viện vụ sơn chân nhân lâm đại sơn còn có thiên thiểm tông lớn dài lao vu nga phong thẩm hạo vội vàng lại từ bồ đoàn bên trên đứng dậy đi tới chủ yếu là triều lâm đại sơn đi hắn bây giờ là quế sơn tu viện lao thụ phong ký danh đệ tử nhìn thấy lâm đại sơn đó chính là trong môn trường gối nên đi qua v ư n an đệ tử thẩm hạo ra mắt trường lão thẩm hạo dựa theo đệ tử lễ cho lâm đại sơn đi lễ như thế để lâm đại sơn cảm thấy ngoài ý m u ố n hắn biết thẩm hạo cùng quế sơn tu viện quan hệ trong đó trên danh nghĩa mà thôi cũng là quế sơn tu viện đang mượn thẩm hạo thế bây giờ thẩm hạo thành phong hồng sơn trang ngoại sự đại chấp sự về sau cái này thế càng l à mượn rất là dễ chịu nhưng cũng lo lắng nước lên thì thuyền lên sẽ để cho thẩm hạo không còn như trước tiết như vậy duy trì cùng quế sơn tu viện thiện duyên bây giờ xem ra là suy nghĩ nhiều như thế trường hợp thẩm hạo trực tiếp đệ tử lễ thái độ liền biểu đạt đến mức rõ ràng khó trách thẩm hạo bên ngoài hung danh h i ề n hách nhưng cũng có thủ tín hứa hẹn đánh giá bây giờ xem ra đích sắc không phải hai mặt h ạ n g người nhất vân ngược lại là giao một cái thật bằng h ư u lâm đại sơn t cũng không có thật làm cho thẩm hạo đem đệ tử lễ làm xong làm được một nửa hắn liền đứng dậy nhất được đối phương nói tiếp ngươi hôm nay đại biểu phong hồng sơn trang cấp bậc lễ nghĩa không cần luận bộ có cái này phần tâm tư liền tốt ngược lại là gần nhất không gặp ngươi về sơn môn là tục vụ không thoát thân được hồi trường lão lời nói đệ tử gần nhất việc phải làm khá nhiều cho nên khó được có rảnh rỗi các đệ tử làm xong một trận này khẳng định về sơn môn t h ă m viếng ừ vậy là tốt rồi tháng sau hai mươi một tông chủ đại thọ ngươi nhưng nhìn chút thời gian trở về một chuyến mới lạ được rồi, đệ tử đi lại. Được rồi tự đi đi trận này tiệc diệu đoán chừng ngươi cũng không dễ dàng lâm đại sơn đại biểu quế sơn tu viện mà đến xem hiểu sự t ì n h cũng không ít nhưng hắn cũng không có nói rõ chờ lấy sự t ì n h chuyển xuống lại tỏ thái độ không m u ộ n húng chi thẩm hạo trước mắt xem như người một nhà huế sơn tu viện hoàn toàn có thể không dùng hoảng xem kịch liền tốt thẩm hạo cũng biết trước mắt trường hợp này không thích hợp nhiều trò chuyện thế là lần nữa túi người hành lễ liền về vị trí của mình ngồi xuống bưng lên rượu trên bàn không nói hai lời trước nếm thử bên này thẩm hạo về vị trí của mình ngồi xuống lâm đại sơn bên kia cũng không có bình tĩnh bởi vì đều là tĩnh tây tô môn lại là tĩnh tây duy hai nhất lưu tô môn cho nên tại chỗ ngồi thượng vạn quyển thư sơn an bài liền hết sức trực tiếp đem thiên thiềm tông cùng quế sơn tu viện đặt ở cùng một chỗ lâm đại sơn bên người lại vừa vặn ngồi thiên thiềm tông đại trưởng lao vu ngao phong nhưng phạm là đối tính tây địa giới tông môn cách cục hơi hiểu rõ một điểm người đều sẽ biết quế sơn tu viện cùng thiên thiềm tông ở giữa cũng không sống yên ổn nói là một núi không thể chứa hai h ổ có lẽ quá nhưng tuyệt đối là trong bóng tối đều tại phân cao thấp không chỉ t h ầ m hạo đi xa vũ ngao phong cười lạnh nhìn thoáng qua bóng lưng sau đó mở miệng hướng phía bên cạnh bàn lâm đại sơn nói ra không nghĩ tới vị này thẩm đại nhân còn thật thành các ngươi quế sơn tu viện người chật chật trong trong ngoài ngoài các ngươi ngược lại là tính được rõ ràng à liền môn hạ nhân tài kiệt xuất đệ tử quan hệ cá nhân đều bị lợi dụng thượng bội phục bội phục c h ư ơ n một nghìn một trăm năm mươi mốt phân cao thấp đều biết tông môn ở giữa tuyệt đối không giống xem ra như vậy gió êm sóng lặng tranh đấu lẫn nhau không nớt không phải tông môn tu sĩ liền trong ngoài không đồng nhất thích đấu tranh nội bộ mà là sinh tồn hoàn cảnh như thế không tranh không đấu đều lấy không được tài nguyên thậm chí thủ không được tài nguyên bao nhiêu coi là có thể thanh tâm quả dục tông môn cuối cùng mẫn diện tại bên trong dòng sông thời gian không thể đếm hết được xem ra thiên t i ề m tông người tựa hồ càng không nói đạo lý càng nguy hiểm huế sơn tu viện thân thiện hơn được nhiều à nhưng trên thực tế đem tính tây địa giới lên tông môn sự tình từng cọc từng cọc lấy ra đầy ra tới nói huế sơn tu viện một đường thăng làm nhất lưu tông môn lưu lại hạ dấu chân máu một chút cũng không thể so thiên t i ề m tông thiếu hai cái tông môn chỉ là xem ra có khác nhau thôi đương nhiên trong này thị phi đúng sai không có một cái rõ ràng thuyết pháp liền nhìn ngươi đứng tại cái gì góc độ nhìn Tính、tây n h t bây giờ cũng liền quế sơn tu viện cùng thiên thiểm tông hai cái này nhất lưu tông môn minh tranh ám đấu kia là thật nhiều năm kết quả cuối cùng cũng chỉ là thế cân bằng người này cũng không thể làm gì được người kia loại này thế cân bằng kỳ thật tại tu giới hết sức phổ biến đặc biệt là giới hạn tại một cái giống nhau khu vực bên trong tông môn ở giữa c à n g là thường xuyên phát sinh bởi vì các nhà thực lực mạnh yếu mặc dù cũng sẽ nhận môn hạ đệ tử thiên phú ảnh hưởng tỷ như đột nhiên có một thiên tài đệ tử dẫn đến một đời nào đó đặc biệt lợi hại tình huống xuất hiện nhưng bông dài ở xa tới nhìn tông môn mạnh yếu căn bản vẫn là muốn nhìn nắm giữ tài nguyên nhiều ít nắm giữ tài nguyên nhiều thời gian dài tông môn thực lực cũng liền đồng thời cũng liền có thể chiếm cứ nhiều tư nguyên hơn đi đến cường giả hàng cường con đường nhưng khi một cái khu vực bên trong tài nguyên đã đến một cái hết sức m ẫ n cảm tình trạng lúc liền không có biện pháp tùy ý chiếm cứ cái kêu lại nên làm cái gì đáp án là đoạt người khác nhưng kẻ yếu không thể bị tùy ý cất đoạt có lấy cơ còn tốt cũng không thể thường xuyên làm không phải sẽ bị tầng dưới chót tông môn liên hợp lại thảo phạt chúng nộ không phải ai đều nhận được lên cho nên đến cuối cùng liền hướng hướng sẽ xuất hiện như quế sơn tu viện cùng thiên thiệm tông trước mắt khấm cảnh cường giả ở giữa xo đấu thua liền sẽ không thể tránh né n h ư ờ n g ra một bộ phận tài nguyên ra ngoài phân thắng thua mấu chốt như trước vẫn là tông môn ngạnh thực lực hạ tầng thực lực không phân sàn sàn nhau thời điểm liền muốn coi trọng tầng thực lực tương đối mà thượng tầng thực lực vốn là cân bằng nhưng từ năm trước bắt đầu sự cân bằng này liền bị đánh vỡ thiên thiểm tông tông chủ la huyền phá quan m à xuất thuận lợi từ huyền hải cảnh lục trọng đột phá đến huyền hải cảnh thất trọng thành công bước vào huyền hải hậu cảnh mà quế sơn tu viện tông chủ hoàng nham tùng mặc dù là cùng la huyền cơ hồ cùng một thời gian tiến vào bế quan nhưng cuối cùng cũng không có có thể thành công đột phá thậm chí liền sờ đến cảnh giới tiếp theo cánh cửa đều không đủ không thể đột phá là bình thường sự tình đặc biệt là đối với huyền hải cảnh tu sĩ đến nói quế sơn tu viện tông chủ hoàng nham tùng thất bại kỳ thật coi như may mắn bởi vì hắn toàn bộ bế quan quá trình bên trong đồng thời không có chân chính tiến vào đột phá trạng thái cái gọi là thất bại cũng không quan hệ đau khổ không đến mức kinh lịch huyền hải kiếp nguy hiểm sinh mệnh đột phá thành công mới là chuyện hiếm lạ mà bước vào huyền hải thất trọng cũng mang ý nghĩa thiên thiệp tông tông chủ chính thức bước vào tu sĩ mạnh nhất hàng ngũ thế cân bằng bị đánh vỡ quế sơn tu viện rất nhanh liền cảm nhận được thiên thiểm tông phương diện áp bách mà đến áp lực loại áp lực này không phải chỉ là để đơn độc mà là sẽ đến từ bốn phương tám hướng bởi vì toàn bộ tĩnh tây tông môn thế lực đều sẽ bởi vì thiên thiểm tông tông chủ la huyền đột phá mà nhấc lên v n sóng người ủng hộ tự nhiên là sẽ cường thế thành tiên phong áp bách cùng thăm dò thuộc về quế sơn tu viện che chở môn phái nhỏ sau đó hình thành hai cỗ thế lực đối kháng cân bằng thời điểm riêng phần mình an ổn một khi đánh vợ đó chính là một cái tiếp một cái sẽ nối thành một mảnh bây giờ quế sơn tu viện liền thấm sâu trong người thậm chí khoảng thời gian này đến nay đã có tiếp cận một phần ba lúc đầu theo đuôi bọn hắn phía sau tông môn thay đổi địa vị chạy đến thiên thiểm tông bên kia đi cái này trực tiếp để quế sơn tu viện uy tín thẳng hàng đồng thời cũng ít một số lớn tiến cống lần trước phẩm thư đại hội quế sơn tu viện cùng thiên thiểm tông đều là tông chủ tự mình trình diện lần này lại đều không có tới một cái tại thủ nhà một cái là đang tìm kiếm cơ hội đương tưởng rằng thiên thiểm tông sẽ chỉ chậm rãi áp bách từng bước xâm chiếm chỉ cần vừa có cơ hội bọn hắn cũng không để ý đến một trận sơn môn tập kích tạo một trận huyết án chỉ cần thắng được đầy đủ gọc gàng người bên ngoài ai có thể bắt bọn hắn như thế nào lâm đại sơn đang bưng chén rượu nghe tới bên cạnh vu ngao phong lời nói lạnh nhạt tự nhiên là hiểu đối phương tại miệng mai cái gì nhưng lại không động ký ngược lại cười nói thẩm hạo cùng ta tông đệ tử nhiếp vân chính là sinh tử chi giao tình như thủ tục minh đệ cũng chính bởi vì phần giao tình này thẩm hạo mới có cơ hội bái nhập ta quế sơn tu viện lao thụ phong môn hạ là ký danh đệ tử lúc ấy ai có thể nghĩ đến thẩm hạo bây giờ sẽ trở thành phong hồng sơn trang ngoại sự đại chấp sự chấp trưởng cùng tông môn toàn quyền công việc nói tới nói lui đây đều là ta quế sơn tu viện tạo hóa g i a thế cũng tốt khí vận cũng được là ta tông chính mình sự tình cùng người bên ngoài có liên c ă n gì g ngược lại là đáng tiếc lúc trước nghe nói vu trưởng lao thân tôn cũng là có cơ hội bền chắc thẩm hạo lại gây ra rủi ro cái này không phải liền là tạo hóa treo ngươi vũ ngao phong trên thân khí tức một trận c h ọ c trùng nhìn xem lâm đại sơn ánh mắt lạnh lùng cháu trai vu thắng giác chết đối với hắn mà nói có thể nói trong lòng đại thống tổn thương đến nay không cách nào tiêu tan thậm chí hắn đối thẩm hạo người này cũng một mực canh cánh trong lòng luôn cảm giác mình tôn nhi chết cùng người này thoát không khỏi liên quan còn từng động đậy sát tâm cuối cùng nếu không phải hắn thu hoạch tình báo nguyện ảnh lâu đột nhiên biến mất không để lại dấu vết mà cái kia thẩm hạo lại trong huyền thanh vệ từng bước cao thăng không hiếu động tay hắn đã sớm hạ sát thủ bây giờ thẩm hạo càng là thành phong hồng sơn tra ngoại n g sự đại chấp sự chuyên môn xử lý tính cựu triều cùng tông môn ở giữa sự tình cái này cắt vào miệng không thể không khiến thiên thiềm tông cũng kiên kỵ ba phần cho nên vu ngao phong mới có thể lối ra miệng a i nhau trao phúng quế sơn tu viện lợi dụng môn hạ đệ tử quan hệ cá nhân mượn thẩm hạo bây giờ thế vũ ngao phong không nghĩ tới mình trào phúng không thành bị lâm đại sơn một ngụm đỗi trở về đồng thời không hề cố kỵ lấy chính mình vết sẹo nói sự tình lâm đại sơn ta cái kia tôn nhi chết cùng các ngươi hạ đệ tử nhiếp vân cũng nhất định thoát không khỏi liên quan ngươi nơi này nói ngồi châm chọc là muốn nhắc nhở ta không nên quên phần này ân đoán sao vũ ngao phong cũng không hy vọng đem hỏa đốt tới hắn chủ yếu hoài nghi thầm hạo thầm hạo trên thân ngược lại đem nhiếp vân cũng mang lên lâm đại sơn cũng không hư đối phương dù sao hai nhà đấu nhiều năm như vậy ai trong lòng không có điểm ngọn nguồn chó cười người kia không may cháu trai chết liền chết rồi q u n ta quế sơn tu viện đệ tử có liên can gì lời xã giao mà thôi đ ố i hơn mấy câu lâm đại sơn tự nhiên không đáng kể trong lòng suy nghĩ nhưng lại là một chuyện khác vừa rồi thẩm hạo tới thái độ làm cho lâm đại sơn cũng lên tâm tư lại nhìn một cái bây giờ vạn quyền thư sơn cùng minh sơn tông thái độ đối với thẩm hạo có lẽ quế sơn tu viện có thể từ trên thân thẩm hạo hoặc là nói từ trên thân phong hồng sơn trang mượn đến càng lớn càng thực tế thế đâu nếu quả thật có thể mượn đến phong hồng sơn trang thế chí ít tạm thời có thể ổn định quế sơn tu viện tại tính tây địa giới thượng cục diện đi bất quá ăn không răng trắng muốn trợ giúp cái này miệng lâm đại sơn cũng mở không được mà lại ca ũ n không thể tổng cầm nhiếp vân cùng g thể thẩm hạo cầm q u n nói sự tình, nhìn hệ phải cho chút nhìn thấy gặp chỗ sự tốt gặp múa ớ i được. đâu. Nhưng cho chỗ tốt gì tốt Tựa 152, chuẩn bị. Cà múa, khúc nghệ những n à y tại tông môn trên bàn rượu là không nhìn thấy không có ai sẽ hoa công phu đi tập những vật này cung cấp người tiêu khiển nhiều lắm là có một ít tô đậm bầu không khí thuật pháp màu tú cùng một cái thế giới khác pháo hoa tú không sai biệt lắm tăng thêm chỗ ngồi này là một người một chương rượu án thế là uống rượu liền muốn nhìn vòng tròn thẩm hạo tại trong tông môn không có vòng tròn hắn vòng tròn cùng tông môn không liên quan cho nên ngồi tại trên vị trí của mình uống uống rượu xuống ngược lại là trên bàn mấy đĩa thức nhắm để hắn có chút kinh hỷ khẩu vị là hắn thích cay miệng dùng để nhắm rượu rất thích hợp mà lại những này thức nhắm nguyên liệu nấu ăn thế mà mang theo linh khí cửa vào về sau cũng sẽ có t r ù n g không bình thường ấm áp tạt ra thế mà là linh thực tới làm đến cùng là vạn quyển thư sơn phương diện này vẫn còn đại khí trừ cái đó ra để thẩm hạo cảm giác được thu hoạch chính là nhìn thấy bây giờ trên đời này cao cấp nhất đại tu sĩ vạn quyển thư sơn tông chủ chu diễn không dứt bỏ các tông môn át chủ bài không tính các tông môn nhất chống lên bài diện chính là tông môn tông chủ tông chủ thực lực quyết định tông môn tại tu giới địa vị trước khi đến thẩm hạo liền sớm nghe nói qua vạn quyển thư sơn tông chủ chu diễn không vị này huyền hải cảnh bắt trọng tuyệt đỉnh tu sĩ trừ có thật nhiều giật sự bên ngoài càng là bây giờ cùng minh sơn tông tông chủ cùng một chỗ được xưng là đương đại mạnh nhất mặc dù chỉ là xa xa nhìn thoáng qua mà lại chu diễn không đồng thời không có phồng lên khí thế trên người thậm chí rõ ràng có thể cảm giác được đối phương có thể thu liễm lấy khí t ứ c vẫn như trước để thẩm hạo có loại như mặt nguy nga sơn phong cảm giác áp bách loại cảm giác này hắn chỉ ở hắn hai vị sư tôn trên thân cảm thụ qua một chút nhưng kém xa trước mắt này chu diễn không tới máy liệt chu diễn không trình diện c h ấ n áp sở hữu tạ c â m toàn bộ thư sơn chi đỉnh liền nghe hắn một người không nóng không lạnh ngự khi nói không có dinh dưỡng đi ngang qua sân khấu nhưng cũng không tiếp tục lưu lại uống rượu mà là n â n g chén xa kính tất cả mọi người một chén về sau liền rời trận đem rượu tịch một lần nữa thả lại bình thường trạng thái thầm hạo một mình ngồi uống rượu nghe người chung quanh âm thanh cũng sẽ không cảm giác nhàm chán tương phản ngược lại là nghe tới không ít liên quan tới phẩm thư đại hội một chút chi tiết tỉ như hắn nghe tới chung quanh nghị luận mới biết được mặc dù đại hội thiết chí hai mươi bảy hội trưởng cho khác biệt cảnh giới tu sĩ lấy làm giao lưu chi dụng nhưng là giao lưu cũng không phải ai cũng có thể tiến tới làm cái món thập cẩm sẽ tại khác biệt hội trưởng hình thành từng cái vòng quan hệ tiến hành giao lưu cẩn thận nghĩ cái này cũng hợp tình hợp lý dù sao coi như r ứ t bỏ tông môn ở giữa lâu dài tích lũy ân oán không nói giao lưu đối tượng cũng tự nhiên là cần cùng tình trạng của mình phù hợp với nhau mới có tác dụng cho nên vòng tròn cũng liền đi theo tự nhiên hình thành thâm hạo đối với loại này giao lưu cũng là cảm thấy rất hứng thú b ấ trừ quá t u quanh nguyên trung quanh duy nguyên tu rượu châu đều sau tu n những người này rõ ràng cùng hắn không năng không nhân hắn nơi này hắn là một cái duy nhất nguyên đàn cảnh ngồi càng gần cũng liền mang ý nghĩa tại giới địa vị càng g giới phía địa cao. khả phù hợp, khác, chỉ trước bởi tại cái Tiệc tại là là là là rõ trước có có lúc sắp xếp, vì về vị một t sĩ. ý siêu cấp tông môn bên ngoài nhất lưu tông môn chính là thê đội thứ nhất mà phong hồng sơn trang cũng tự nhiên bị đặt ở cái này một thê đội bên trong cho nên thẩm hạo t r u n g quanh không phải tông môn tông chủ chính là trưởng lão huyền hải cảnh đều là tiêu chuẩn thấp nhất không có nguyên đan cảnh người sao tự nhiên là có nhưng sẽ tại quảng trường đằng sau bình thường là một chút tam lưu tông môn hoặc là một chút bất nhập lưu tông môn cùng t a n tu hoặc là không có tư cách đến tiệc rượu t ù y hành đệ tử cho nên thẩm hạo nếu là muốn tìm người giao lưu còn phải ngày mai lại tìm thích hợp vòng tròn một cái khác thu hoạch chính là thẩm hạo từ chung quanh những ngày huyền hải cảnh tu sĩ chuyện phiếm nghe được đến nhiều nhất một cái từ là tâm tính cái này khiến hắn có chút ngoài ý m ớ n cũng đồng thời để hắn cảm nhận được vì sao lúc trước nhiếp vân gắt gao k ẹ t chủ tu vi không đột phá nhất định phải đợi đến đền bù trong lòng khuyết điểm về sau mới động thủ nguyên nhân nguyên lai、like, tâm tính không đơn giản đối đột phá huyền hải cảnh rất trọng yếu đối đã trở thành huyền hại cảnh tu sĩ đồng dạng cực kỳ trọng yếu cái này cho cho tới nay chưa hề bị tâm tính vấn đề b ố i r ố i qua thẩm hạo lần nữa cảnh tình có lẽ vừa vặn mượn lần này cơ hội cũng thử một chút có thể hay không cùng người giao lưu chút liên quan tới tâm tính phương diện đồ vật thàng đến tuất chín h lúc tiệc rượu bầu không khí liền đến đ ỉ n h phong trên cơ bản trừ hướng thẩm hạo loại này không có cách nào tan vào vòng tròn người vẫn ngồi ở trên vị trí của mình bên ngoài phàm là có mấy cái quen biết người cũng đã đứng dậy rời tiệc tập hợp một chỗ nâng ly cạn chén hoặc là tâm tình cười to thầm đại nhân cựu trưởng lão để cho ta tới mời người đi qua hôm trà tiệc rượu đến phần sau trường thân là chủ gia trung hồng diệp tự nhiên cũng liền nhàn rỗi xuống tới sai người tới thông chi thẩm hạo hẳn là muốn nói chính sự rời tiệc về sau đi theo tên này vạn quyển thư sơn đệ tử đến một chỗ trong thiên điện mặt trong điện chỉ có hai người chính là trung hồng diệp cùng hướng liễu thẩm hạo hơi có chút ngoài ý m u ố n hắn vốn cho rằng đêm nay vạn quyển thư sơn sẽ nhiều đến mấy tên trường lão dù sao c a n hệ trọng đại nhiều người một chút cũng có thể tra để lộ phần bổ sung lại là không nghĩ tới vẫn như cũ chỉ là trung hồng diệp một người tựa hồ là muốn đọc tài truyền này đầu góc chuyển một chút cũng liền thoải mái có lẽ vạn quyển thư sơn vẫn là chuẩn bị cho mình lưu một đầu đường lui để trung hồng diệp một người ra mặt nếu là sau đó có biến cố gì cũng liền có càng lớn lượn vòng chỗ trống không đến mức bị đẻ vào trên tường sợ mặt chỉ bất quá như vậy trung hồng diệp liền có chút bị đá ra có n ổ i h i ề g nghi vừa ngồi xuống lần này mở miệng t r ư ớ c vẫn là hướng liễu thầm đại nhân vạn quyển thư sơn tự nhuộn g thanh rượu rất là không tệ mới nhưng có uống nhiều hai chén ha ha hướng trưởng lão l ờ i nói không loa đêm nay một trong thu hoạch chính là cái kia hai bình rượu ngon bây giờ còn dư vị c h ơ chạy còn dày hơn nghiêm mặt ra chiều trung trưởng lao yêu cầu một ít đâu trung hồng diệp cũng cười nói không có vấn đề chỉ cần thẩm đại nhân thích c ứ l ấ y ông chàng sau khi nói qua hướng liêu liền tiến vào chính đề nói phẩm thư đại hội trong vòng ba ngày ngày mai chính thức bắt đầu phía trước hai ngày ý của chúng ta vẫn là bình thường quá độ đợi đến cuối cùng một ngày chúng ta lại phổ biến kế hoạch bên trên trung hồng diệp nói tiếp đi đến lúc đó chúng ta sẽ đem tất cả nhất lưu tông môn dẫn đầu tìm đến cùng tam lưu cùng một chút không vào lưu tông môn đại biểu mời đến mở một cái tiệc trà xã giao lại nhất cử từ thẩm đại nhân đến công bố chuyện này đương nhiên tìm bọn hắn tới cỡ sẽ lấy thương nghị phong hồng sơn trang cùng tông môn khẩn trương quan hệ làm lý do về sau thẩm đại nhân có thể tìm cơ hội ném ra ngoài kế hoạch cùng thẩm hạo nghĩ không sai biệt lắm vạn quyển thư sơn cùng minh sơn tông đây là hạ quyết tâm lại làm lại lập mà lại mặt mũi đi ngang qua sân khấu còn chuẩn bị cầm đủ bất quá những n à y đối thẩm hạo mà nói đều không trọng yếu hắn chỉ hy vọng thuận lợi đem mình ngồi ăn kế hoạch thôi thúc dưới đi là được vì thế hắn khi một lần vạn quyển thư sơn cùng minh sơn tông công cụ nhân hoàn toàn không tính sự tỉnh thẩm hạo nghiêm túc nghe sau đó gật đầu đáp ứng bất quá vẫn là hỏi một câu. nếu là có người phản đối làm sao bây giờ hướng liêu cùng trung hồng diệp nhìn nhau cười một tiếng thẩm hạo phản ứng cũng như bọn hắn sở liệu mà đối thẩm hạo đưa ra vấn đề này bọn hắn cũng sớm có dự định thẩm đại nhân yên tâm trung hồng diệp cười nói hết thảy đều chuẩn bị kỹ càng đến lúc đó không cần chúng ta mở miệng tự nhiên sẽ có người giúp chúng ta đem lời đưa tới bên miệng chương một nghìn một trăm năm mươi ba mượn sách nghe vậy liền biết vạn quyển thư sơn cùng minh sơn tông đích thật là trước đó hạ công phu cái gọi là tự nhiên sẽ có người giúp chúng ta đem lời đưa tới bên miệng phiên dịch một chút kỳ thật chính là chúng ta có nội ứng t lưu, lưu, sau đó ba người liền về sau kế hoạch chi tiết cho chuyện tiếp trong chốc lát liền kết thúc lần này chạm mặt thẩm hạo chưa có trở về chỗ ở cũng không có tiếp tục ở bên ngoài trên bàn rượu lãng phí thời gian hãng tại trung hồng diệp nơi đó muốn một phần cách có trước h đó người u t chịu ư người tràng diện không gặp bị cầm không trung giá sách cũng một lần nữa thả đầy sách hoặc là đồng đầu miếng ngọc t h ẩ n hạo tiện tay cầm một bản trước đó không có cơ hội kiến thức tu hành loại tường thuật tóm lược nhìn lại mặc dù nội dung bên trong cũng không cao thâm nhưng c ắ t vào thị giác lại hết sức mới lạ để thẩm hạo thấy liên tục gật đầu nhưng cũng tiếp chính là loại này tường thuật tóm lược với hắn mà nói tác dụng không lớn hắn tu công pháp là ngũ hành thuộc ngũ hành hương khí bản thân tính an toàn chính là sở hữu thuộc loại công pháp bên trong cao nhất hết sức ổn cần dựa vào nơi này tường thuật tóm lược p h ụ chính phương diện cơ hồ không có mà thuật pháp phương diện hắn bây giờ có dương thiện cùng dương thanh trí chỉ đạo càng không cần k h á c chỉ điểm ngược lại là bên trong một chút tu hành đối chiến loại hình kinh nghiệm miêu tả có chút tác dụng t hạng cũng là cường điệu đang nhìn cái này một bộ phận nội dung một bản hai bản sau khi xem xong liền có chút dính dù sao đối với mình chỗ tốt có hạn t h ầ m hạo liền tiếp theo đi lên phía trước như trước đó ở chỗ này thời điểm đồng dạng một lần nữa đem ánh mắt thả lại tạp văn du ký loại hình sách phía trên hắn muốn tiếp tục tìm kiếm nhìn xem có thể hay không tìm tới một chút liên quan tới tạ môn tu sĩ thành hình cái kia một đoạn lịch sử ghi chép chỉ là đáng tiếc một đường đi một đường nhìn t h ầ m hạo đồng thời không có tìm được hắn muốn như thế càng thêm sâu lúc trước hắn đối với đoạn lịch sử này suy đoán đi thêm về phía trước đi một chút xem đi thẩm hạo cầm trung hồng diệp cho hắn đắc cách quá mấy cái vạn q u y ể n thư sơn đệ tử hỏi ý tiếp tục đi lên phía trước nhưng rất nhanh thẩm hạo liền bị một đạo vô hình trận pháp ngăn trở đường đi đến đây cũng biết hắn chạy tới t à n g thư lâu đối ngoại mở ra chỗ sâu nhất tiếp tục hướng xuống đó chính là vạn q u y ể n thư sơn đệ tử mới có thể tiến nhập phạm vi mặc dù đáng tiếc nhưng địa bàn của người ta có thể thả ngươi tiến đến c h u y ể n đã là rất đại khí lần trước thường bách phong thượng đại khánh cũng không gặp mở ra nhà mình tảng thư lâu ra cho ngoại nhân đi dạo nha đã đi đến đầu vậy coi như đi trở về có lẽ có ít bỏ suất không có chú ý đâu lại không tốt nhìn xem khác loại cũng có thể bất quá khi thẩm hạo quay người lúc sắp đi vừa vặn đụng phải một người từ bên trong r a mà lại cái này người thẩm hạo còn gặp qua huyền thiên thanh vị này vạn quyển thư sơn ngũ trường lão t ừ n g tại tính c ử u chiều đối man tộc đại chiến thời điểm xuất trở quá đồng thời trong quân đội dễ như chở bàn tay liền chém giết một man tộc huyền hải cảnh thể tu lúc ấy thẩm hạo cũng ở tại chỗ tận mắt nhìn thấy toàn bộ quá trình cho nên đối huyền thiên thanh ấn tượng rất sâu sắc mặt khác huyền thiên thanh vẫn là vị kia thanh huyện tiên tử sư tôn mà tính toán ra thẩm hạo cùng thanh huyện tiên tử cũng là từng có một điểm nhỏ nghỉ lễ đã gặp mặt thẩm hạo cũng không có tránh đang chuẩn bị chào hỏi không nghĩ tới một mặt lạnh lùng huyền thiên thanh lại mở miệng trước một câu liền hỏi được thẩm hạo có chút ngây người thẩm đại nhân đối du ký cùng t ạ p văn cảm thấy rất hứng thú